Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện siêu thị của tôi thông kim cổ. truyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 131, Chạm Vân Tiêu không dám tin tưởng hướng Vân Sơ xác định lại, nàng muốn cùng ta cùng trở về. Mặc dù hắn đến đây lần này có suy nghĩ về việc liệu mình có thể ở lại thời hiện đại không, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng Vân Sơ có thể theo hắn trở về. Không có lo lắng gì khác chỉ là lần trước nàng mới từ chỗ lỗ bằng thiên trở về và chỉ mới ở hiện đại có 10 ngày. Hiện giờ lại nói muốn đi theo hắn tới cổ đại vậy chuyện trong siêu thị thật sự không có vấn đề sao. Vân Sơ xua tay mở miệng nói không có việc gì. Hiện tại em gọi điện thoại nói một tiếng với Dương Vi, nhân tiện gửi tiền lương tháng này cho cô ấy trước. Tới lúc đó em gửi nhiều thêm một chút coi như tiền thưởng đền bù cho cô ấy. Hiện tại mới 10 giờ rưỡi, Dương Vi hẳn còn chưa đi ngủ. Lúc Vân Sơ gọi điện thoại cho cô ấy, quả nhiên Dương Vi đã bắt máy ngay khi cô vừa gọi qua. Con trai Dương Vi có lẽ đã ngủ say, nên khi nói chuyện cô ấy cố nén giọng nói của mình rất thấp. Gần như nói thành giọng gió, bà chủ có chuyện gì vậy? Vân Sơ qua điện thoại nói rõ chuyện mình lại muốn rời đi một thời gian, nghe vậy, Dương Vi không hề tỏ ra bất bình chút nào. Thật ra Dương Vi cảm thấy không có Vân Sơ ở đây, một mình cô ấy trong tiệm còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy giờ tan làm có muộn nhưng cô có thể nhờ chị gái bán quần áo trẻ em ngay bên cạnh trông giúp siêu thị một lúc khi đứa trẻ tan học vào buổi chiều. Đứa nhỏ đón về tiệm có thể ghé vào quầy thu ngân làm bài tập mà cô ấy sẽ tranh thủ lúc đó đi nấu cơm. Đợi tới 9 giờ tối đóng cửa lại về nhà, cô chỉ cần đưa con đi tắm rửa là có thể trực tiếp lên giường đi ngủ, hoàn toàn không có bất tiện gì cả. Nghe Vân Sơ nói đã trả lương trước cho mình, Dương Vi vội vàng bấm vào WeChat của chính mình để kiểm tra. Khi thấy số tiền được gửi vào WeChat, Dương Vi sững sốt một lát rồi lại có chút do so dự mà hỏi, "Bà chủ, có phải chị gửi nhầm rồi không?" "Tại sao lại chuyển 3000 tệ cho em?" "Không chuyển nhầm đâu, sợ đánh thức con trai đang ngủ của Dương Vi, giọng của Vân Sơ cũng bị đè nén rất thấp, nhiều thêm là tiền thưởng. "Thời gian qua em đã vất vả rồi, thời gian tới chuyện trong tiệm đành làm phiền em nhiều hơn." Dương Vi cảm thấy mình chỉ là làm chuyện trong bổn phận mà thôi. Nhưng giờ nghe Vân Sơ tự thưởng cho mình thêm nửa tháng lương, cô lập tức thụ sủng nhược kinh và không quên hướng Vân Sơ cam đoan nói, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc cửa hàng trong vài ngày tới thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để chị thất vọng. Dương Vi cảm thấy mình như một tướng quân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Dưới sự dụ hoặc tiền tài của lão bản mình, hận không thể vắt kiệt mọi thời gian trừ lúc ngủ để thể hiện lòng trung thành của bản thân. Vân Sơ bị nhiệt huyết đột nhiên xuất hiện của Dương Vi làm cho không hiểu mô tê gì cả cô ngơ ngác gật đầu nghe điện thoại. Nhưng rồi nhận ra đối phương không thể nhìn thấy động tác của mình, nên nói, được rồi, sáng ngày mai chị sẽ rời đi rồi, em cứ như thường ngày tới mở cửa đi làm là được. Giao phó xong chuyện trong tiệm, Vân Sơ liền cùng Trạm Vân Tiêu Thu dọn những thứ mà họ định mang theo về thời cổ đại. Lần này, Vân Sơ không có bất kỳ hộp gỗ lớn nào để đựng số mỹ phẩm dưỡng da nên chỉ có thể đi lên tầng ba tìm một vài chiếc túi dệt trống. Cô tháo rời tất cả hộp bọc chuyển phát nhanh bên ngoài mỹ phẩm dưỡng da ra và ném chúng vào túi dệt. Lại từ chạm Vân Tiêu sách hai túi một chuyến, hai túi một chuyến chuyển rời tới chỗ cửa gỗ. Vì chỗ Vân Sơ không có nhiều túi trống, nên sau khi chạm Vân Tiêu chuyển đồ trong túi đến phòng mình và đổ ra ngoài, hắn lại cầm túi quay trở lại hiện đại tiếp tục gói đồ Điều này cũng khiến hắn gặp không ít rắc rối. Nhìn trên chán hắn ra mồ hôi nóng, Vân Sơ vội vàng đi tới tủ đá lấy một chai Coca lạnh. Trạm Vân Tiêu đặc biệt thích Coca, nhưng trước khi họ ở bên nhau Vân Sơ đã nói với hắn rằng Coca chưa quá nhiều đường, nếu uống quá nhiều sẽ có hại cho sức khỏe của hắn. Sau hắn liền dần dần giảm bớt số lần uống Coca, khoảng thời gian trước khi hắn học được lướt web trên điện thoại không biết mình đã thấy tin tức Coca giết tinh trùng ở đâu. Nói chung từ đó hắn càng thêm không động vào chai coca nữa. Mỹ phẩm dưỡng da không tính nặng chỉ là vì nó được gói trong hộp nên rất chiếm không gian bởi vậy chạm vân tiêu không cảm thấy vất vả khi bước đi với hai túi lớn cùng một lúc. Tuy nhiên động cơ chính của máy phát điện năng lượng mặt trời thì lại cực kỳ nặng. Bởi vì kích thước của nó với một mình chạm vân tiêu là không dễ dàng để di chuyển nó. Vân Sơ khi nãy cũng đã sắn tay áo muốn cùng chạm Vân Tiêu cùng khiêng, nhưng ngay khi tay cô chạm vào vỏ ngoài của máy phát điện thì chuông gió lại vang lên. Tiếp đó, chạm Vân Tiêu nhanh chóng bước tới và kéo tay áo đã bị Vân Sơ kéo lên xuống, sau mới quay người cười tùm tìm với lỗ bằng thiên, lỗ đại ca tới vừa lúc mau tới đây giúp ta phụ một tay. Tiết Xuân Đào đứng ở sau lưng lỗ bằng thiên, thấy hắn ngần người liền nhanh chóng vươn tay đẩy hắn. Bị Tiết Xuân Đào đẩy như thế, lỗ bằng thiên cuối cùng cũng bình phục khỏi hoảng hốt Không phải hắn muốn sưỡng sờ, chỉ là hắn cùng chạm vân tiêu ở chung đã lâu, hai người còn ngủ chung một phòng bếp nhưng đây thật sự là lần đầu tiên chạm vân tiêu đối với hắn nhiệt tình như vậy. Cũng không phải nói trước kia chạm vân tiêu không nhiệt tình, chỉ là trên người hắn ít nhiều gì vẫn có chút vấn vương của bệnh công tử. Mà kệ trong lòng hắn nghĩ thế nào thì trên mặt luôn đối với khách nhân trong tiệm đạm mặc lại xa cách. Tuy nhiên, hiện tại tình huống này không cho phép lỗ bằng thiên suy nghĩ nhiều. Trạm Vân Tiêu đã tiến lên mở ra cửa gỗ, sau lại quay trở lại chỗ máy phát điện năng lượng mặt trời đứng ngay ngắn. Lỗ bằng thiên cùng Trạm Vân Tiêu hợp lực nâng thân máy lên và từng bước tiến vào cửa gỗ. Còn Vân Sơ ở lại siêu thị thì bắt quái đưa tay thọc Thiết Xuân Đào đang phát ngốc nhìn cửa gỗ. Vừa rồi lúc cả hai bước ra khỏi cánh cửa gỗ, khi lỗ bằng thiên sừng sốt ngây người là Vân Sơ có nhìn thấy Thiết Xuân Đào đưa tay đẩy anh một cái. Kiểu tiếp xúc thân thể này hoàn toàn không bình thường giữa nam và nữ chưa kết hôn trong thời cổ đại. Cộng thêm sau khi lỗ bằng thiên đi theo chạm Vân Tiêu rời đi thần sắc Tiết Xuân Đào lập tức trở nên khẩn trương. Cái dáng vẻ này nếu nói không có chuyện gì, đánh chết Vân Sơ cũng không tin. Vân Sơ biết Tiết Xuân Đào là người có da mặt mỏng, cho nên mới tranh thủ thời gian thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình thừa dịp hai người đàn ông đều không có ở đây. Gặp Tiết Xuân Đào bày ra dáng vẻ muốn giả ngu đến cùng, Vân Sơ kéo dài âm điệu hỏi tình huống giữa em và lỗ đại ca là như thế nào vậy? Nghĩ đến mình cùng Thiên ca, Tiết Xuân Đào vừa nhìn vào ánh mắt thăm dò của Vân Sơ, hai má nàng lập tức đỏ bừng lên. Ấy, chị hiểu, chị hiểu thấy cô ấy như vậy, Vân Sơ còn gì mà không biết đây chứ? Biết quan hệ của hai người đã xác định, Vân Sơ cũng yên lòng. Vốn cô còn lo lắng một bé gái mồ côi như tiết xuân đào sẽ không dễ sống tại cổ đại, nhưng giờ có một đại nam nhân như lỗ bằng thiên chiếu cô cô ấy, vậy cô hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể yên tâm một chút. Nhưng cho dù vân sơ không quan tâm mối quan hệ của hai người họ nữa thì vẫn phải quan tâm đến một số chuyện khác vậy hai người giờ tính sao? Phòng ở còn tiếp tục xây không? Đất đai còn trồng không? Lỗ đại ca còn đi vào núi săn thú nữa không? Phòng ở vẫn cần phải xây. Nhưng thiên ca nói hắn sẽ xuất tiền xây một căn nhà lớn năm gian ngay tại trên khối đất ta mua trước đó. Đất cũng vẫn để trồng trọt, chỉ là hai mẫu đất một mình ta là có thể tự trồng tự chăm sóc rồi. Thiên ca nói hắn vẫn muốn vào núi săn thú để phụ cấp gia dụng. Thực ra, lỗ bằng thiên sau khi trở về đã cùng Tiết Xuân Đào nói rõ cõi lòng. Tiết Xuân Đào khi đó tuy trong lòng đã sớm ẩn ẩn đoán được một chút nhưng khi chuyện thật sự phát sinh trước mắt, nàng thật sự không biết phải xử lý như thế nào cho tốt. Nhưng Lỗ Bằng Thiên cũng là một quân tử bằng phẳng, gặp Tiết Xuân Đào khó xử hắn liền vội vàng nói mình không có ý miễn cưỡng Tiết Xuân Đào. Nếu nàng hiện tại chưa suy nghĩ rõ vậy có thể từ từ nghĩ, nghĩ kỹ rồi nói cho hắn biết đáp án là được. Sợ Tiết Xuân Đào vì cố kỵ sẽ làm hay nói ra chuyện trái với lòng, Lỗ Bằng Thiên còn bảo nàng không nên lo lắng quá mặc kệ hai người bọn hắn có đến được với nhau hay không thì hắn đã đáp ứng vân sơ, dù có thất bại thì sau này khi nàng sinh sống trong thôn hắn vẫn sẽ chiếu cố nàng. Nói xong những lời này, lỗ bằng thiên sợ Tiết Xuân Đào ngượng nghịu liền tự mình đi đến nhà bếp nghỉ ngơi. Tiết Xuân Đào vẫn ngủ trên giường trong phòng chính còn hắn tự nguyện ngủ trong nhà bếp sát vách. Hai ngày đầu Tiết Xuân Đào còn khá lo lắng, mỗi tối khi đi ngủ nàng đều cẩn thận chuyển cái bàn trong phòng ra cửa để chặn lại. Nhưng sau hai ngày đó liền từ bỏ, vì lỗ bằng thiên xác thực chưa từng có môn hành cử chỉ gì vượt quá lễ nghi. Xoắn suýt suốt 7-8 ngày, tiết xuân đào mới xem như nghĩ thông suốt. Nàng tìm tới trước mặt lỗ bằng thiên nói chỉ cần hắn không chê nàng từng gả cho người, vậy hai người họ sau này có thể sống chung với nhau. Lỗ bằng thiên tự nhiên sẽ không chê nàng. Những năm qua, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều nữ nhân hoặc xinh đẹp hoặc hiền lành, những nữ nhân kia hoặc ít hoặc nhiều cũng có để lại dấu ấn trong lòng hắn. Chẳng qua hiện nay hắn ở trên người tiết xuân đào tìm được loại xúc động muốn cùng nàng qua một đời mà trước kia chưa bao giờ có. Có thể là hắn đã thật sự lớn tuổi rồi, lại thêm ở chỗ vân sơ trải nghiệm được cảm giác náo nhiệt khi ở chung cùng mọi người. Làm hắn hơi sợ rằng quãng đời còn lại của mình sẽ chỉ cô độc trong túp lều tranh trên sườn núi Chính vì thế mới cấp thiết muốn cùng Tiết Xuân Đào bắt đầu một gia đình Nếu trong mấy năm tới nàng ấy có thể lại sinh cho hắn hai đứa bé Vậy cuộc sống như thế này thật an ổn và thoải mái dễ chịu phải không? Vân Sơ thật tâm thay hai người họ cảm thấy vui vẻ Nên mới thuận mồm hỏi, vậy hai người đã chính thức ở bên nhau rồi sao? Nhắc lên chuyện này, trên mặt Tiết Xuân Đào lập tức đỏ lựng Nhưng cũng không giấu được thần sắc hạnh phúc chưa có. Thiên ca nói mặc dù hai người chúng ta đều không còn trưởng bối thân nhân nào. Nhưng hắn vẫn định đợi cầy bừa vụ xuân hết bận rộn sẽ mở mấy bàn tiệc mời người trong thôn qua ăn bữa cơm. Chúng ta mới xem như chính thức bái đường thành thân. Vân Sơ nghe nàng nói mà gật đầu. Lỗ bằng thiên mấy năm trước cũng giành dụng được không ít tiền. Xử lý mấy bàn tiệc vẫn là nhẹ nhõm. Thật ra cũng không nhất thiết phải tốn số tiền này. Vốn ta còn tính tùy tiện mua hai cân đường mạch nha mời người trong thôn ăn một ít coi như chào hỏi, sau tới chỗ lý chính ghi chép lại là được. Chứ mở mấy bàn tiệc cũng tốn không ít bạc, với số bạc đó đủ để mua được một mẫu ruộng hạ đẳng rồi. Vân Sơ nói đùa, được rồi, lỗ đại ca là thật tâm coi trọng em nên mới an bài như vậy. Em đừng có được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời của phụ nữ, nhất là thời cổ đại. Cả một đời cũng chỉ có một lần duy nhất cho nên lỗ bằng thiên muốn xử lý long trọng chút cũng là hợp tình lý. Cô lại khuyên em cũng đừng có đau lòng tiền. Điều quan trọng nhất của con gái chúng ta khi lấy chồng là cảm giác nghi thức. Hai người bây giờ vẫn còn trẻ, sau này còn có rất nhiều thời gian để kiếm tiền. Nói ra chị thấy em vẫn nên khuyên lỗ đại ca đừng có lại lên núi đi săn nữa chuyện này vẫn có rủi ro và nguy hiểm nhất định. Nếu có tiền thì mua nhiều vài mẫu đất mà trồng trọt chị sẽ mua cho hai người một ít hạt giống rau, đó đều là chủng loại bên chỗ các em không có. Đợi khi trồng ra được hai người dựa vào những đồ ăn này cũng có thể kiếm được tiền. Nghe Vân Sơ cân nhắc cho bản thân mình như vậy, Tiết Xuân Đào lập tức quỳ xuống và trịnh trọng hành lễ, Vân Cô Nương thật sự rất cảm tạ ngươi. Vân Sơ vội vàng đưa tay đem người kéo lên, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là mấy gói hạt giống rau thôi và cũng không đáng bao nhiêu tiền. Đây xem như quà tân hôn chị đưa trước cho hai người. Hạt giống rau, vân sơ quả thực mua không đắt, nhưng hai người tiết xuân đào nếu lấy chúng về vậy giá trị của những hạt giống rau đó trong nháy mắt lập tức sẽ tranh lệch. Ban đầu cô còn băn khoăn không biết phải thu bao nhiêu tiền, nhưng giờ biết tin hai người lỗ bằng thiên sắp thành hôn vậy những hạt giống rau này coi như đưa cho hai người họ làm quà cũng coi như là chút tâm ý của cô. Chạm vân tiêu và lỗ bằng thiên rất nhanh đã cất kỹ máy phát điện rồi trở lại. Nhưng vì lỗ bằng thiên đã giúp một lần, nên hắn liền sung phong giúp di chuyển bảng điện và hoa quả. Điều đáng nói là sau khi chuyển xong tất cả mọi thứ, lúc lỗ bằng thiên trở lại lần nữa trong tay còn nhiều thêm một bộ đồ trang điểm. Nhìn thứ trong tay lỗ bằng thiên tiết xuân đào lộ vẻ nghi hoặc hỏi thiên ca, đây là gì thế? Lỗ bằng thiên nhét hộp quà vào tay tiết xuân đào, sau mới giải thích thứ này là dành cho nữ nhân các nàng hay dùng bôi trên mặt. Ta nghĩ tới chúng ta sắp thành thân rồi mà ta chưa mua cho nàng lễ vật gì, nên mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho nàng dùng. Tiết xuân đào cầm được đồ không mất nhiều thời gian để nhìn đã biết thứ này không phải là thứ một nông gia nữ như nàng dùng được. Nàng cẩn thận đặt hộp quà lên quầy thu ngân, sau vội vàng nói ta không muốn. Thứ này vừa nhìn là biết nó rất đắt, ngày thường ta chỉ dùng nước suối rửa mặt là được rồi, chứ dùng cái này quả thực quá trà đạp bạc. Vật như vậy nên là quý nhân trong nhà phú hào hay đại quan mới có tư cách dùng Mà Tiết Xuân Đào vừa nghĩ tới mình sẽ bôi dùng mấy thứ này lên trên mặt của mình Lòng nàng lập tức cảm thấy run lên Nàng sao có thể sử dụng thứ như này được Lỗ bằng thiên không cho cự tuyệt từ trong ngực móc ra một thỏi vàng năm lượng Sau đó quay đầu nói với nàng ta nói mua là mua ngươi cầm về chỉ cần nhớ mỗi ngày đều phải dùng là được Ta là rất cao hứng mua cho ngươi nên ngươi không cần phải lo lắng Nhìn thấy thỏi vàng lớn như vậy cứ thế bị hắn cho ra đi, tiết xuân đào chỉ cảm thấy mình sắp thở không nổi thỏi vàng lớn như vậy, nếu dùng mua 7-8 mẫu ruộng tốt cũng còn dư sức. Như vậy, chẳng những sau này không thiếu cơm ăn áo mặc mà hậu thế cũng có thể hưởng thụ được. Làm gì lại tiêu dùng vào những thứ không thể ăn không thể uống cơ chứ? Thấy hai người một người muốn mua, một người chết cũng không muốn. Mắt thấy bầu không khí sắp rơi vào rằng co, Vân Sơ nhanh chóng cầm lấy thỏi vàng trên bàn nhét vào tay Tiết Xuân Đào, được rồi, hai người đừng có tranh cãi nhau. Thứ này ở chỗ chỉ cũng không phải thứ gì hiếm có, lỗ đại ca muốn mua tặng cho em cũng là tấm lòng thành của anh ấy, em cứ việc nhận là được rồi. Gặp Tiết Xuân Đào vẫn là dáng vẻ chưa kịp phản ứng, Vân Sơ vội vàng kéo cô ấy sang một bên và cân nhằn, Xuân Đào à tuổi em còn nhỏ nên có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ. Tuổi của chị lớn hơn em nên có thể tính là chị của em, bởi vậy chị muốn khuyên em một câu, em không thể cứ mãi như thế này trong tương lai. Một người phụ nữ thông minh là không thể vì không nỡ tiêu chút tiền bạc mà trả đạp tấm lòng thành của chồng dành cho mình. Tựa như vừa rồi, lỗ đại ca cũng đã quyết định muốn mua, nếu em cứ mãi khước từ như vậy vậy sẽ khiến anh ấy mất hết mặt mũi trước mặt người ngoài số lần càng nhiều sẽ càng khiến anh ấy buồn lòng như vậy sau này anh ấy sẽ không còn tâm tư muốn nghĩ đến em ở khắp nơi nữa đạo lý này là vân sơ học được từ một người gì bạn của mẹ trước kia người gì đó chính là không nỡ tiêu tiền nói thực ra thì tình huống trong nhà gì ấy không hề kém nhưng mỗi khi chồng gì ấy tặng quà hay dẫn gì ấy ra ngoài dạo phố gì ấy luôn luôn không nỡ tiêu tiền thậm chí còn lén chồng mình trả lại quần áo túi sách mà chồng mình đã mua Do không nỡ tiêu tiền ăn mặc nên dì ấy đã khiến chồng mình thất vọng hết lần này đến lần khác cuối cùng chồng dì ấy mất hứng mà bị những người phụ nữ ăn mặc hở hang bên ngoài quyến rũ đi. Đến cuối, dì ấy nói cái gì cũng không chịu ly hôn và còn biến bản thân trở thành oán phụ cả ngày chỉ biết cằn nhằn, đẩy chồng con mỗi ngày ra xa hơn. Vân Sờ cũng biết cuộc sống trước kia của tiết xuân đào quá khổ, do đó quan niệm nhất thời còn chưa điều chỉnh được. Nhưng hôm nay cô ấy đã phản nàn lỗ bằng thiên không nên tiêu nhiều tiền vào việc xử lý thiệt rượu, sau lại không nguyện ý muốn lỗ bằng thiên tiêu tiền mua quà cho cô ấy. Thói quen này của cô ấy nếu còn không thay đổi, vậy về sau khẳng định sẽ phải hối hận. Không nói tới lỗ bằng thiên có thay lòng đổi dạ hay không, chỉ nói hắn vốn có ý tốt nhưng sau nhiều lần bị tiết xuân đào từ chối làm cho mũi dính đầy cho, vậy sau này nhất định sẽ không còn nguyện ý mua lễ vật tặng tiết xuân đào nữa. Cũng như hiện tại, Vân Sơ không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở chỗ cô vì một bộ mỹ phẩm dưỡng da mà náo ra mâu thuẫn. Dưới cái nhìn của cô, Lỗ Bằng Thiên cũng xem như là người biết cân nhắc. Anh không có chọn mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp mà lại chọn một bộ mỹ phẩm dưỡng da bình dân rẻ nhất trong số các mỹ phẩm dưỡng da. Bộ này là Vân Sơ đặt mua từ cửa hàng trực tuyến chỉ tốn có 158 tệ Với mức giá nhỏ như vậy, Vân Sơ nói đưa là đưa căn bản sẽ không cảm thấy đau lòng gì. Nhưng vì cô biết vấn đề giữa lỗ bằng thiên và tiết xuân đào không chỉ nằm ở một bộ mỹ phẩm dưỡng da này cho nên cô vừa rồi mới có thể kéo cô ấy sang một bên và nói rất nhiều điều. Chỉ mong tiết xuân đào có thể đem lời mình nói ghi ở trong lòng, đợi lúc trở về lại suy nghĩ thấu đáo hơn, sau này đừng làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy nữa. Bởi vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy sẽ khiến lỗ bằng thiên không vui cũng không đáng giá. Nhìn thấy thỏi vàng mình mang đến nằm trong tay tiết Xuân Đào, lỗ bằng thiên nhất thời không biết có nên tiến lên cầm lấy và đưa cho Vân Sơ hay không? Nếu hắn lấy thỏi vàng trở về, vậy Xuân Đào có thể sẽ cảm thấy thật mất mặt không? Thấy lỗ bằng thiên sắc mặt do dự, Vân Sơ bước tới và lơ đẩy vỗ vai anh nói, lỗ đại ca đừng sầu mi khổ kiếm nữa. Tôi nói tặng là tặng Xuân Đào, em cứ yên tâm mà cầm về dùng đi. Thứ này không phải thứ gì quá giá trị. Sợ mình lát nữa sẽ quên mất Vân Sơ vội vàng kéo ngăn kéo quầy thu ngân lấy ra 7-8 túi hạt giống rau mà cô đã mua trước đó. Sau khi mua hạt giống rau về cô vì sợ mình tiện tay nhét loạn vậy sau này sẽ tìm không thấy nên đã trực tiếp bỏ nó vào trong ngăn kéo. Ngăn kéo này thường chứa sổ sách và danh sách giao hàng từ một số nhà cung cấp hàng, thỉnh thoảng Vân Sơ cũng hay mở ngăn kéo ra xem thử nên cũng coi như là nơi thích hợp. Trước đó Dương Vi thấy mấy gói hạt giống rau còn từng hỏi Vân Sơ có phải muốn trồng rau trên tầng 3 không? Đợi sau này Dương Vi lại hỏi lại chuyện hạt giống rau, Vân Sơ cũng chỉ đành nói dối vì mình không có kinh nghiệm nên chưa tính trồng mấy gói hạt giống rau đó. Cũng không biết cô ấy có tin hay không nữa. Vân Sơ lại đại khái giới thiệu cho họ về thời vụ thích hợp trồng các loại rau này và một số cách trồng chung. Có hai người cùng nhau ghi nhớ nên cô không sợ họ sẽ không nhớ được. Thực tế, khi trồng rau chỉ cần chỉ cần chú ý đến thời vụ còn cách trồng đều giống nhau cả. Nhưng có một số loại rau cần được tưới nước thường xuyên trước khi trưởng thành, lại có một số khác không cần tưới nhiều. Nhận lấy những hạt giống rau vân sơ cho Tiết Xuân Đào mới ngượng ngùng nói lần này bọn hắn tới là muốn mua một ít đồ gia vị và muối đường cho trong nhà. Nếu có thể, nàng ấy cũng muốn mua một ít hủ tiếu. Mỗi lần lỗ bằng thiên tới chỗ vân sơ mua đồ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn mua những vật này. Cho nên trong nhà tranh của hắn mặc dù không thiếu rượu cùng đồ nhắm, nhưng những thứ như muối đường hay hồ tiêu lại ít đến đáng thương. Lúc mua lương thực tiết xuân đào không hề có thái độ không nỡ tiêu tiền. Nàng lấy ra thỏi vàng mà Vân Sơ vừa đưa ban nãy, ngượng ngùng nói, hai chúng ta đã được cô nương trợ giúp rất nhiều, bộ mỹ phẩm dưỡng da kia nói gì chúng ta cũng không thể lấy không. Thỏi vàng này ngươi cứ nhận đi dứt lời, không đợi Vân Sơ có phản ứng đã lấy ra một thanh bạc vụn từ trong ngực và nói với vẻ thiếu tự tin, đây là tiền mua lương thực của ta, Vân cô nương xem chỗ tiền này có thể mua được bao nhiêu thứ. Vân Sơ chưa từng tiêu dùng bằng bạc bao giờ nên cũng không biết thanh bạc vụn này nặng bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến thỏi vàng hai người đưa lại cho cô cô liền phất tay bảo lỗ bằng thiên tới tầng 3 chuyển 300 cân gạo. Lại tại tầng một chuyển 200 cân bột mì cuối cùng là đưa cho họ một thùng muối ăn, một thùng đường cắt, hai thùng dầu ngô và bảy tám chai tương giấm. Mặc dù đã nói với Lỗ Bằng Thiên từ trước nhưng Vân Sơ vẫn không nhịn được nói lại lần nữa, trở về nhớ đừng quên tìm thứ để bỏ những thứ này ra, rồi chôn hoặc đốt tất cả những túi và chai này đi. Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào liên tục gật đầu nói bọn hắn đã nhớ kỹ. Trở về, bọn hắn sẽ vào trong huyện để mua thêm bình và lọ về đựng chúng. Thật ra không cần vân sơ nói thì lỗ bằng thiên cũng sẽ không đem những thứ này đi ra ngoài gặp người. Hắn không phải nông phu bình thường cả đời chỉ ở trong thôn nên biết rất rõ lợi hại trong đó. Đối với quan lại quyền quý có quyền thế, một người bình thường như hắn nếu dám lấy những thứ này ra, vậy tuyệt đối sẽ là thất phu vô tội hoài bích có tội. Ngay cả những bình rượu hắn lấy về lúc trước cũng dùng vò rượu để đựng còn mấy chai rượu kia đã bị hắn mang tới sau núi đập nát rồi trôn xuống hố sâu. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có thê tử mà hắn vừa ý, sau này nói không chừng còn có thêm em bé nữa. Cho nên, hắn so với ai khác càng muốn chú ý cẩn thận hơn để duy trì cuộc sống hiện tại. Tiết Xuân Đào là lần đầu tiên nghe được quy định này. Nhìn những cái bình và túi sách xinh đẹp này, dù cho nội tâm nàng có không nỡ thì cũng biết mình cùng thiên ca không thể giữ những thứ này lại. Thủy cũng tốt thủy rồi sẽ được sống yên ổn. Lỗ bằng thiên và tiết xuân đào sau khi rời đi, Vân Sơ cùng Trạm Vân Tiêu ở lại siêu thị đến 5 giờ rưỡi sáng cũng không thấy bóng dáng quý hòa. Cô đứng dậy nắm lấy tay anh nói, chúng ta đi thôi. Trường 132, Vân Sơ đi theo Trạm Vân Tiêu trở lại kình thương viện quen thuộc. Quả thực nhờ có lỗ bằng thiên nên tiện hơn rất nhiều, khi cô và tiết xuân đào trò chuyện bác quái thì hai người bọn họ cũng không nghỉ ở đây, mà như chú kiến chăm chỉ chuyển tất cả đồ đặc tới trong thiên phòng của kình thương viện. Nhìn nàng rụi rụi con mắt chạm Vân Tiêu vội vàng nói, nàng vào phòng nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào tỉnh lại thì chúng ta đi Vân An mẫu thân và tổ mẫu. Thiên phòng hiện tại đã chất đầy đồ nên không thể ngủ được nên khi Vân Sơ nghe anh nói thế không thể không thốt lên em với anh cùng ngủ với nhau sao. Lời này vừa ra khỏi miệng Vân Sơ thật không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, dù sao trước đó bọn họ cũng đã từng ngủ chung một giường rồi. Đúng vậy, một nam một nữ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt chỉ ôm nhau ngủ một giấc thật thuần khiết. Họ, quả, thực, chuyện, gì, cũng, chưa, từng, phát, sinh, nhưng chạm vân tiêu nghe vân sơ hỏi vậy, mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn bối rối xua tay nói, đương đương nhiên không được. Ta nằm tạm lên bàn đá trong sân ngủ một giấc là được rồi. Trạm Vân Tiêu thật ra cũng muốn ngủ cùng Vân Sơ để được ôm nàng vào lòng thế nhưng hiện tại lý trí của hắn còn rất thanh tỉnh. Hắn biết rõ hoàn cảnh lúc này đang ở cổ đại chứ không phải tại hiện đại. Ở hiện đại trong tòa nhà nhỏ của nàng chỉ có hắn cùng Vân Sơ. Mặc kệ bọn hắn ở bên kia làm sao ở chung thì cũng chỉ có hai người bọn hắn mới rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân lần trước hắn không cưỡng lại được sự dụ dỗ mà ngủ chung giường với Tiểu Sơ. Nhưng tình hình hiện tại đã khác dù hắn đã nói trước hạ nhân trong viện không có hắn lên tiếng thì không thể tiến vào kình thương viện nửa bước. Nhưng cái quy củ này chỉ có thể ước thúc được hạ nhân trong phủ chứ giống như vương thị tần thị hay mấy chất từ kia của trạm Vân Tiêu, bao gồm cả đám người lâm nghiêm thì lại không ở trong phạm vi này. Nếu như bị những người này nhìn thấy hai người bọn họ ngủ chung một giường hẳn sẽ có bao nhiêu kinh hãi. Mà thanh danh của Vân Sơ khẳng định sẽ hỏng rồi. Tuy nàng là nữ từ ngoại tộc nhưng đây là Khánh Quốc. Hai nam nữ chưa thành thân cùng nhau nằm ngủ một giường, chính là chuyện đi đến đâu cũng sẽ bị khinh thường. Nghe chạm vân tiêu nói rõ mọi lo lắng của mình, vân sơ không nói gì nữa. Dù sao cô chỉ thỉnh thoảng tới ở vài ngày, nên sẽ không đau lòng đến mức cảm thấy danh tiếng không quan trọng. Cô không muốn vì chút việc nhỏ này mà bị vương thị tần thị và nhị tẩu chạm vân tiêu xem thường. Vân sơ nằm trên giường rất thản nhiên. Tại trước lúc cô lật người thiếp đi, còn không quên hơi giơ tay lên nói với Trạm Vân Tiêu đang muốn ra khỏi phòng, anh nhớ lấy thêm cái áo dày phủ thêm lên người. Nhiệt độ không khí buổi sáng thường thấp, hạt xương lại nặng, nhớ đừng để bị cảm. Trạm Vân Tiêu gật đầu biểu thị mình biết rồi. Kỳ thật hắn cũng không muốn nằm sấp ngủ ngoài sân. Trước kia lúc hành quân do điều kiện bên ngoài không cho phép nên cũng không cảm thấy gì, chứ hiện tại hắn đã ngây người ở Kinh Thành gần một năm rồi, nên đột nhiên cũng không quá thích chuyện nằm trong sân ngủ để đám người hầu, bọn sai vặt lui tới ngoài cửa viện dò xét phòng đoán. Hắn thấy tinh thần mình hiện tại còn rất phấn chấn nên định ra ngoài sân đánh hai bộ quyền. Đợi trời sáng rồi, hắn sẽ tới viện mẫu thân bảo nàng chuyển dọn hết số mỹ phẩm dưỡng da trong thiên phòng đi. Chạm Vân Tiêu cũng không lo lắng Vân Sơ vì ngủ bù mà bỏ lỡ tình hình dậy sóng khi mỹ phẩm dưỡng da được đưa ra thị trường. Lấy sự hiểu rõ của hắn đối với mẫu thân mình, sau khi nàng có được những mỹ phẩm dưỡng da này chắc chắn sẽ không đưa chúng tới trong cửa hàng bán ngay. Y theo tác phong nhất quán của Tần Thị, nàng hôm nay sẽ phát thiếp mời tới các phủ ở Kinh Thành trước. Nói cho bọn họ biết rằng sản phẩm mới sắp có mặt tại các cửa hàng, lại ám chỉ rằng lần này không có nhiều hàng và những ai muốn mua thì nên nắm chặt. Sau hành hạ một trận như thế, thì phải đến ngày mai đợt hàng sớm nhất mới được giao đến cửa hàng. Lúc trở về trời cũng đã khá sáng rồi, nên thời gian rèn luyện buổi sáng hôm nay trong bất trì bất giác cũng giảm bớt hơn nửa. Hắn ở bên ngoài sân đánh mấy bộ quyền, đánh đến ra một thân mồ hôi mới xem như dễ chịu. Tiếp đó, lại nhỏ giọng phân phó gã sai vặt đang hầu ở bên ngoài viện lấy mấy bồn nước ấm tới để hắn lau người nhìn sắc trời ước chừng lúc này tần thị đã dậy rồi chạm vân tiêu liền an bài lâm nghiêm và quách diệp ở trong sân trông coi còn bản thân nhấc chân đi tới chủ viện nhìn dáng vẻ khẩn trương của công tử lâm nghiêm và quách diệp ở sau lưng hắn lén lút trao đổi một ánh mắt nhỏ giọng lẩm bẩm được rồi không cần nghĩ cũng biết nhất định là vị kia đến đây chỉ là công tử có cần thiết phải an bài hai người bọn hắn đứng đây bảo hộ nàng ấy không vị kia cũng đâu phải người thường kẻ phàm phu tục tử thật có thể làm tổn thương tới nàng ấy sao nhưng nghĩ đến trước đây bọn hắn đã nhận được khá nhiều đồ ăn và dùng từ vân sơ nên thái độ tất nhiên vẫn là có hai người một trái một phải canh giữ ở ngoài cửa phòng thân thể thẳng tắp như cây bạch dương nhỏ tần thị nghe nhi tử nói nha đầu tiểu sơ kia mang theo mỹ phẩm dưỡng da đến trong phủ rồi liền không thể ngồi yên nàng vội vàng thúc giục tích ngọc đang vấn tóc cho nàng động tác nhanh lên để nàng còn vội vàng đi xem những hàng hóa kia Còn không cứ tùy tiện búi một kiểu dáng đơn giản thôi, đợi đi xem mỹ phẩm dưỡng da xong trở về lại búi lại sau cũng được. Tích ngọc vội vàng xưng vâng, động tác trên tay cũng rất lưu loát búi cho tần thị một kiểu tóc phức tạp. Trong lúc nàng đang tìm trang sức cài tóc phù hợp trong hộp trang sức thì tần thị đã chờ không kịp nữa mà từ bàn trang điểm đứng lên. Đi thôi, đồ trang sức trước hết không cần đeo, đợi trở về cài sau cũng được. Tần thị nghĩ, dù sao cũng đang trong phủ, búi tóc cùng quần áo của nàng hiện tại cũng rất thỏa đáng nên không đeo trang sức cũng không thành vấn đề. Chuyện quan trọng bây giờ là những mỹ phẩm dưỡng da kia tất cả đều là bạc trắng bóng đấy. Mẫu thân đừng có gấp như từ kiềm cây trước xung ngươi rồi. Lần này tiểu sơ mang theo rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da tới, so với lần trước còn nhiều không chỉ gấp ba. Nghe nói có nhiều hàng như vậy, bộ pháp của tần thị quả nhiên thả chậm đi nhiều. Nhưng nàng vẫn có chút đau đầu nói, người không biết có bao nhiêu người muốn mua sản phẩm dưỡng da này. Nghe số lượng gấp 3 thì thấy có vẻ không ít nhưng ta đoán chừng bán không được mấy ngày. Không nói cái khác chỉ nói đến mấy đại phú thương kia. Trong tay bọn hắn nắm từng bó bạc lớn, nói không chừng một lần tại cửa hàng bọn hắn mua liền mấy chục đến trên trăm bộ rồi vận chuyển đến nơi khác bán. Phía Nam trước nay luôn luôn giàu có, mỹ phẩm dưỡng da tốt như vậy mà vận chuyển đến bên kia thì dù giá một bộ sản phẩm có tăng gấp đôi cũng không lo không bán được. Trạm Vân Tiêu thật sâu thở dài một hơi, nói đó cũng là chuyện không có cách nào. Nhiều hàng hóa như vậy nghĩ muốn vận vào kinh đã rất khó khăn rồi. Ta thấy đám người đó cũng là thấy đồ mới mẻ mà thôi, đợi khi mọi người đều mua được hàng vậy tình huống hẳn sẽ tốt hơn chút. Hắn nhớ được Vân Sơ lúc trước đã từng nói, mỗi một bộ mỹ phẩm dưỡng da này dùng ước chừng phải tới nửa năm mới hết. Hắn thấy những bại gia phu nhân, bại gia tiểu thư kia hẳn sẽ không phát rồ đến tích trữ nhiều bộ một lúc để từ từ dùng đi. "Đúng rồi mẫu thân, ngươi có thể để cho người trong cửa hàng nhắc nhở khách nhân rằng những mỹ phẩm dưỡng da này khi mua về đều có hạn sử dụng không?" Nó không thích hợp mua nhiều một lần để tích trữ dùng dần. "Đồ trang điểm quá thời hạn nếu dùng sẽ có tác dụng phụ." nhắc tới vấn đề này tần thị liền không phục nàng sao có thể không để người trong cửa hàng nhắc nhở các nàng cơ chứ nàng nói ai sao ta không có để bọn hắn nhắc nhở cơ chứ ngày đầu khai trương ta có dặn trưởng quỹ và nha đầu lục ti rồi bọn hắn nói đến khô cả miệng thế nhưng người ta lại nói muốn mua nhiều mang về tặng người thân Nghĩ đến những thứ này hút hàng như thế, Tần Thị bắt đầu tự hỏi, lần này, sau khi đưa những sản phẩm chăm sóc da này bày tại cửa hàng, nàng có nên đưa ra quy định mỗi khách nhân chỉ có thể mua một bộ không nhỉ? Chỉ khi có càng nhiều khách nhân sử dụng mỹ phẩm dưỡng da của cửa hàng và cảm thấy tốt thì các nàng mới không lo lắng về việc bán mỹ phẩm dưỡng da của mình trong tương lai. Tuy nhiên, phương pháp này không đáng tin cậy nếu suy nghĩ kỹ. Bởi người có khả năng mua mỹ phẩm dưỡng da vậy trong nhà người ta khẳng định không thiếu nha đầu cùng hạ nhân, nếu các nàng thực sự muốn mua vậy chắc chắn sẽ xuất động hết toàn bộ nha đầu trong nhà ra, vậy bọn hắn căn bản không thể kiểm soát được việc mọi người muốn chữ hàng. Thời điểm tới kinh thương viện tần thị cuối cùng đã nghĩ thông suốt quản nhiều vậy làm gì các nàng thích mua thì cứ để các nàng mua đi. Dù sao hàng hóa trong cửa hàng có bán hết nhanh vậy lại để đám người trưởng quỹ nghỉ ngơi tiếp vậy. Trước khi mở cửa thiên phòng, chạm vân tiêu không yên lòng quay người nói với tần thị, mẫu thân, lát nữa ngươi để cho người dưới dọn đồ nhớ động tĩnh nhỏ chút. Tiểu sơ còn đang ở sát vách ngủ, lần này nàng ấy mang theo hàng hóa chạy gấp đến đây nên giờ đang ngủ bù Tần thị nghe vậy tim đau nhói. Trước đây nàng không nghĩ kỹ, bây giờ cẩn thận suy nghĩ. Tiểu sơ chỉ là một nữ hài tử còn phải gánh theo nhiều hàng hóa như vậy đi đường xa, trên đường đi còn phải màn trời chiếu đất chỉ sợ rất vất vả và cực khổ. Nội tâm nàng không khỏi bắt đầu xoắn xuýt, không thì cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da này không mở nữa. Nhưng nghĩ đến hai dương lớn chứa đầy thỏi vàng kiếm được từ mỹ phẩm dưỡng da lần trước tần thị lại nhịn không được dao động việc kinh doanh có lãi lớn như vậy là chuyện lần đầu tiên. Nói bỏ liền bỏ thật sự thấy quá đáng tiếc, không biết tiểu sơ có nguyện ý nói ra những mỹ phẩm dưỡng da này là mua ở đâu không nếu nàng ấy nguyện ý vậy sau này nàng ấy cứ việc thư thư phục phục ở trong phủ hưởng an nhàn là được rồi còn việc mua và vận chuyển mỹ phẩm dưỡng da cứ ném cho thằng nhãi chạm vân tiêu gánh là được. cò may chạm vân tiêu không biết suy nghĩ trong lòng tần thị bằng không hắn chắc chắn muốn nói một câu đây thật sự là chủ ý mà mẹ ruột có thể nghĩ ra được sao? tần thị hạ thấp thanh âm nói ta sẽ phân phó đầu bếp trưa nay làm nhiều thêm mấy món ngon đợi tiểu sơ tỉnh ngủ là có thể ăn. nàng ấy ở bên ngoài buôn ba lâu như vậy. Mấy ngày kế tiếp cần được bồi bổ nhiều hơn. Dù chạm vân tiêu thực sự không cho rằng thức ăn trong phủ ngon hơn nhiều thức ăn bên chỗ tiểu sơ, nhưng nghe mẫu thân nói vậy hắn vẫn lập tức mở miệng nói, vậy lát ta sẽ tới phòng bếp một chuyến. Khẩu vị của tiểu sơ hơi thiên đậm đà, nên không quen với đồ ăn trong phủ chúng ta. Lần này nàng ấy có mang theo không ít đồ gia vị tới, lát ta sẽ đi dạy đầu bếp cách dùng những thứ này. Lần này bọn hắn đến đây đã rút kinh nghiệm lần trước mình không mang đủ gia vị nên ngay cả ớt tiêu bột và thập tam hương đều đóng gói nhét đầy một ba lô lớn. Không nói cái khác chỉ riêng làm mấy lần đồ nướng khẳng định không thành vấn đề. Đây cũng coi như đền bù cho sự tiếc nuối của lần trước không ăn được đồ nướng ở trong phủ. Xì dầu và giấm trong phủ đều có nên họ không cần mang theo. Dầu thực vật cũng vậy. Dầu đậu nành trong phủ hàng năm đều được tuyển chọn từ những mẻ đậu tốt nhất được trồng ở Điền Trang và mang đi ép dầu. Nó còn tốt hơn nhiều so với dầu thực vật của hiện đại, vì vậy bọn hắn cũng không mang theo chúng. Tần thị lập tức cho gọi gã sai vặt trong phủ tới tay chân nhẹ nhàng vận chuyển tất cả mỹ phẩm dưỡng da đến trong chủ viện. Tuy nhiên, những mỹ phẩm dưỡng da này sau khi được đổ ra từ túi dệt chạm vân tiêu cũng chưa từng để ý đến nó. Bởi vậy hiện tại chúng được chất thành từng đống từng đống ở trong thiên phòng. Có trời mới biết các hạ nhân chạm phủ đã trợn mắt khó tin đến mức nào khi tiến vào phòng thấy và chứng kiến những mỹ phẩm dưỡng da chất thành đống như thế này. Đây đều là mỹ phẩm dưỡng da được xào lên mười mấy lượng vàng một bộ đấy. Không nói nó không được dùng hộp gấm đựng thì thôi, mà lại còn bị chất đống bừa bộn lên nhau, lại còn bị vứt bừa trên mặt đất không khác gì rau cải trắng. Tần thị thấy thế cũng không khỏi nhíu mày, nha đầu tiểu sơ kia lúc vận chuyển mấy thứ này không tìm mấy cái dương để đựng sao. Mấy cái bình bình lọ lọ trong hộp kia thế nhưng rất dễ vỡ đấy. Thấy thần sắc mẫu thân không đúng, chạm vân tiêu vội vàng giải thích số hàng hóa này khi tới kinh thành là có dương đựng, chỉ là bên chỗ tiểu sơ đột nhiên có việc gấp cần dùng tới dương nên mới chuyển đồ bên trong ra. Thấy thần thị không suy nghĩ nhiều khi nghe hắn giải thích chạm vân tiêu thở dài một hơi. Trong lòng đồng thời nhớ kỹ, sau này hắn nhất định phải nhớ mua thêm mấy cái dương hòm gỗ về để lần sau đựng mỹ phẩm dưỡng da chuyển xong tất cả mỹ phẩm dưỡng da tần thị chợt thấy máy phát năng lượng mặt trời và bảng sạc trên giường liền hỏi đó là cái gì thế chạm vân tiêu che miệng ngáp một cái nói đây là đồ của tiểu sơ công dụng kỹ càng của thứ này một hai câu không nói rõ được đợi sau này ta sẽ giải thích cặn kẽ với ngài sau tần thị nghi ngờ hỏi đêm qua ngươi không ngủ à đi thôi ngươi cùng ta trở lại chủ viện nghỉ ngơi Ta sẽ cho người thu xếp thiên phòng cho ngươi nghỉ tạm, còn bên tiểu sơ có tích ngọc ở lại đây gác là được rồi. Đợi nàng ấy tỉnh lại theo tích ngọc đến chủ viện sau. Mắt thấy chuyện tốt của hai người cũng sắp thành, tần thị cũng không muốn ở thời điểm này xe bị thuột xích để người ta truyền ra một hai lời khó nghe. Thấy tần thị phòng mình như phòng trộm, chạm vân tiêu cảm thấy bất đắc dĩ, vô cùng. Nếu hắn thật có những tâm tư gì kia, vậy nào có khả năng chờ tới bây giờ? Hết lần này tới lần khác những lời này hắn lại không thể nói ra miệng với tần thị, nên chỉ có thể tự mình âm thầm nuốt lấy phần ủy khuất này. Hắn ngoan ngoãn đi theo tần thị rời khỏi kình thương viện đi tới chủ viện ngủ bù Trong lúc chạm vân tiêu tại thiên phòng chủ viện ngủ đến hôn thiên hắc địa tần thị lại cầm sổ sách bắt đầu kiểm kê số lượng lô hàng mỹ phẩm dưỡng da lần này. Đợi nàng kiểm kê xong còn muốn đưa sổ sách này cùng với các khoản hạch toán trong tiệm lần trước cho vân sơ xem xét. Nhìn số lượng nhỏ bình bình lọ lọ nhiều thêm ra lần này, dù trong lòng tần thị có nghi hoặc nhưng người duy nhất hiểu rõ những thứ này còn chưa có tỉnh, nên nàng chỉ có thể bỏ những thứ này vào một cái dương và để riêng qua một bên. Đợi Vân Sơ thức dậy giải thích rõ ràng rồi mới xem nên an bài ra sao. Những chai lọ đó có số lượng quá ít khẳng định không thể bán với giá cao như lần trước, giá cụ thể ra sao vẫn nên chờ hỏi Vân Sơ trước đã. Cái gì, tặng người? Tuy nhiên Tần Thị chờ mãi đến lúc Vân Sơ tỉnh ngủ lại nghe nàng giải thích công dụng của chúng Tần Thị hận không thể lập tức ngất đi. Đây chỉ là một ít sản phẩm dùng thử do mấy thương nhân đưa tặng, Vân Sơ không nghĩ tới Tần Thị sẽ có phản ứng lớn như vậy. Cô vội vàng kéo Tần Thị đến giới thiệu công dụng của sản phẩm dùng thử. Đồ cửa hàng chúng ta bán hiệu quả khẳng định rất tốt còn cần dùng thử sao? Không bằng chúng ta cứ định giá cho chúng đi rồi bày trong cửa hàng bán. Tần Thị nghĩ đây đều là những thứ tốt làm gì phải đưa không cho người khác dùng. Tuy số lượng những thứ này khá ít vậy các nàng định giá thấp đi chút là được rồi. Chỉ cần định giá tầm 2-3 thành thôi, chắc chắn vẫn sẽ có nhiều người đổ xô đi mua. Không có cách nào, Vân Sơ chỉ đành giải thích chi tiết về chất lượng làn da cho Tần Thị nghe. Tóm lại ý của cô chỉ có một mặc dù các mỹ phẩm dưỡng da của chúng ta hiện tại không lo lắng về nguồn tiêu thụ nhưng chúng ta vẫn phải giữ cho công việc kinh doanh của mình phát đạt lâu dài. Cần phải chú ý đến trải nghiệm mua sắm của khách nhân. Hiện tại trong tay chúng ta có sẵn các bộ dùng thử mà nó vốn là thương gia tặng không cho cháu và không hề phải mất một văn tiền nào. Chúng ta sao không mượn những bộ dùng thử này để cho khách nhân trong cửa hàng dùng thử xem có tốt không và có phù hợp với làn da của họ không. Vân Sơ có thể hiểu ý tưởng muốn kiếm nhiều tiền hơn của Tần Thị, nhưng cô cảm thấy việc kinh doanh không thể làm như vậy. Tuy công việc kinh doanh hiện tại của họ thuộc loại độc nhất, nhưng giá của những mỹ phẩm dưỡng da này vốn đã rất đắt. Vạn nhất những phu nhân tiểu thư kia bị móc rỗng túi tiền nhưng lại mua về một bộ mỹ phẩm dưỡng da không thích hợp với làn da của mình, vậy không khỏi sẽ hối hận hơn nửa năm à. Dù sao giá của thứ này đắt như vậy, khẳng định ai cũng không nỡ ném đi. Nhưng nếu một người da dầu mà mua phải mỹ phẩm dưỡng da không phù hợp với da dầu thì mặt họ sau này sẽ trở thành mỏ dầu lớn đấy. Đây không phải dùng một lần lại bực bội một lần sao. Nếu họ có ý kiến về các mỹ phẩm dưỡng da vì lý do này, vậy không tốt rồi. Thái độ của Vân Sơ rất kiên quyết tần thị cũng bất lực. Mấu chốt là dù nàng không nỡ bày không những vật này trong cửa hàng để khách nhân dùng miễn phí, nhưng những điều Vân Sơ nói lại rất có đạo lý. Tần thị cũng lo lắng rằng nếu mình cứ mãi phản đối một cách mù quáng, vậy có thể sẽ để lại ấn tượng yêu tiền như mạng trong lòng tiểu nhi thức tương lai là vân sơ. Cuối cùng tần thị chỉ có thể ghi rõ cách phân loại các loại da ở trong tiếp mời rồi gửi tới các phủ, để phu nhân tiểu thư các phủ khi tới cửa hàng nên thử trước xem mình thích hợp dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào. Cũng hy vọng các nàng có thể nhờ vậy mà tìm được mỹ phẩm dưỡng da phù hợp với làn da của họ tại cửa hàng. Có trời mới biết khi thiếp mời được phát ra ngoài, lòng tần thị có bao nhiêu đau nhức. Nàng phảng phất như nhìn thấy rất nhiều thỏi vàng đang mọc cánh bay đi trước mắt nàng. Quả thực khó chịu không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thiếp mời phát ra ngoài tần thị liền gọi trưởng quý cùng lục ti tới phủ vào buổi chiều. Lại để vân sơ giải thích và huấn luyện chi tiết cho họ về đặc điểm của các loại da khác nhau để hai người tư vấn lại với khách nhân. Bởi vì tần thị cảm thấy ngày mai là thời điểm tốt để mở cửa bán hàng, nên hôm nay muốn trưởng quỹ cùng lục ti phụ trách nhìn chằm chằm hạ nhân chạm phủ vận chuyển hàng qua bên cửa hàng. Vân Sơ hiện tại cũng không có việc gì làm liền theo chân họ đến cửa hàng nhìn hàng hóa được bày lên kệ Nhìn từng bộ mỹ phẩm dưỡng da được bày lên tủ kệ gỗ tuy Vân Sơ cảm thấy có chút không hoàn mỹ nhưng đây là cổ đại cô cũng không thể khiêng tủ thủy tinh tới đây để họ bày hàng đi. Mặc dù bên chỗ chảm Vân Tiêu cũng có lưu ly, nhưng thứ này đều được làm thành đồ trang trí để cất giữ. Hơn nữa chắc chắn không có mảnh thủy tinh lớn đến có thể đóng thành tủ hay kệ có khi ngay cả Hoàng Cung cũng không có mà sử dụng nên Vân Sơ thật không muốn dẫn dắt ánh mắt người ta đến trên người mình đâu. Cô còn nhớ người nắm quyền ở thế giới này chỉ cần một câu là có thể chu di cừu tộc cả một nhà. Tuy cô hiện tại muốn điệu thấp đã muộn, vì người trong kinh thành đều biết rõ nữ tử dị tộc là cô có rất nhiều thủ đoạn. Chẳng những có được rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da mà còn kiếm được thứ gọi là đồng hồ vô cùng hiếm có. Chỉ là nó cũng không ảnh hưởng đến quyết định muốn tận lực giảm thấp sự bắt mắt của mình khi sinh hoạt tại đây của Vân Sơ. Dù Trạm Vân Tiêu đã từng nói Đương Kim Thánh Thượng là người rất anh minh, yêu dân như con, là một minh quân. Nhưng ai biết trước được sau này sẽ ra sao, dù sao cô cứ điệu thấp một chút thì tốt hơn. Nhưng trời không tại lòng người, ngày hôm sau Vân Sơ đã bị người trong Hoàng Cung tới làm rối loạn. Người đến là Tổng Quản Đại Nội phụ trách tất cả các công việc thu mua của Hoàng Cung. Đó chính là thái giám hàng thật giá thật đấy. Sợ vân sơ luống cuống cho nên lúc hắn đến Tần Thị lập tức tiến lên tiếp đãi. Ý đồ hắn đến cũng vô cùng rõ ràng, đó là phụ ý chỉ Hoàng Hậu đến cửa hàng của họ để chọn mua mỹ phẩm dưỡng da cho chúng phi Tần trong Hậu Cung. Phải biết trước đó Tần Thị có tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho chất nữ đích phòng nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu và vị tiểu thư kia luôn miệng khen không ngớt. Nhưng khi đó mỹ phẩm dưỡng da của Hoàng hậu còn chưa dùng hết nên tự nhiên không nghĩ muốn mua thêm mỹ phẩm dưỡng da. Mà lần trước chẳng phải cửa hàng tiểu thế giới Mỹ Nhan đã tạo nên một trận oanh động trong kinh thành sao. Hậu cũng có nhiều phi tần đến thế các nàng tất nhiên cũng nghe ngóng được tin tức và nhờ mẫu thân ca ca hay tàu tử nhà mình ở bên ngoài cung giúp cướp mua được ít mỹ phẩm dưỡng da. Thân tộc của những phi tần đó có được thứ tốt có thể Mỹ Nhan tất nhiên liền tìm cách đưa vào trong cung rồi. Dù sao người cần thứ này nhất chính là những nữ nhi được đưa vào cung kia. Vì những phi tần đó chính là cần dựa vào tư sắc của bản thân để củng cố sủng ái của thánh nhân. Tuy nhiên, khi đó đồ không nhiều, người có thể mua được đều là số ít. Cho nên dù là trong hoàng cung, người có thể có được chọn một bộ mỹ phẩm dưỡng da hoàn chỉnh cũng là thiểu số đếm được trên đầu ngón tay. Sự khác biệt lớn như vậy chẳng phải sẽ chọc tổ ong vò vẽ à. Nơi như hậu cung chính là ngươi tranh ta đoạt một số người không có được mỹ phẩm dưỡng da tất nhiên trong lòng sẽ thấy không thoải mái. Hôm qua nhận được thư từ ngoài cung các phi tần có địa vị cao lập tức tới tìm gặp hoàng hậu vào trạng vạng tối cầu hoàng hậu cho phép công nhân ra ngoài chọn mua. Nếu quốc khố thực sự căng thẳng, vậy các nàng nguyện ý tự móc tiền túi lấy vốn riêng của mình ra mua. Đường kim hoàng hậu xuất thân đại gia, xưa nay có danh hiền đức. Nàng là mẫu hậu của đương kim thái tử và tam hoàng tử, dưới tay cha nàng có rất đông đảo danh nhân nhã sĩ, người đọc sách trong thiên hạ đều lấy chuyện bái nhập danh nghĩa phụ thân nàng làm vinh. Chính vì vậy, vị trí hoàng hậu này của nàng mới ngồi ổn đến không thể ổn hơn. Bởi vậy, nàng thật sự không cần dựa vào tư sắc của mình để đạt được ân sủng của hoàng thượng. Hiện tại có hậu phi tìm tới nàng, nàng tự nhiên là đồng ý. Bằng không truyền ra ngoài không chừng có người sẽ gán cho nàng thanh danh ghen tị, nói nàng nhìn không được các phi tần khác bảo dưỡng dung nhan của bản thân, rồi không duyên cớ bị đạp xuống tầm thường. Hơn nữa, làm nữ nhân trong hậu cung của thánh nhân, không có đạo lý những phu nhân tiểu thư khác trong kinh thành có mỹ phẩm dưỡng da để dùng, mà các nàng thân là hậu phi vô cùng tôn quý lại không có lấy một lọ mà dùng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, sáng sớm hôm nay Tổng quản quản lý chuyện chọn mua trong cung đã suốt cung mua sắm. Người nội thị chọn mua ăn mặc cung phục nên rất dễ thấy, những khách nhân khác đang đứng tại cửa tiệm vừa nhìn là biết hắn đến từ trong cung nên không dám làm ồn ào. Tất cả đều lặng lặng ở bên ngoài chờ vị quý nhân trong cung kia chọn mua xong. Nhưng khi đợi lòng các nàng cũng là nóng như lửa đốt trong tâm không ngừng nói thầm, bọn họ đã phải chờ rất lâu mới đợi được cửa hàng bổ sung hàng. Trời còn chưa sáng đã vội vã chạy tới đây xếp hàng chờ. Chỉ hy vọng vị công công trong cung này đừng ra tay quá ác liệt một lần liền bao trọn hết mỹ phẩm dưỡng da trong cửa hàng. Ít nhiều gì cũng nên lưu lại một ít cho những khách nhân đang khổ sở đứng chờ bên ngoài này. Thật ra các nàng cũng quá lo lắng rồi. Vì lần này Vân Sơ mua những hơn một ngàn bộ mỹ phẩm dưỡng da cơ mà. Coi như người trong Hoàng Cung mua mất một nửa thì vẫn còn những năm, sáu trăm bộ mỹ phẩm dưỡng da cho các nàng tranh mua đấy. Trường 133 Nội thị trong cung đặt một bút hàng không nhỏ, tuy nhiên cảnh tượng trực tiếp vung tay lên bao chọn tất cả là không hề xuất hiện. Người của Hoàng Cung chỉ mua 100 bộ mỹ phẩm dưỡng da thôi. Trong đó có 10 bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, 20 bộ mỹ phẩm dưỡng da tầm trung và 70 bộ sản phẩm chăm sóc da phổ thông. Có vẻ thái giám nội thị cùng tần thị không xa lạ gì, Vân Sơ thấy ít nhất hai bên là biết nhau nên cũng tiện thể ngồi bên người tần thị nghe được thái giám nội thị phàn nàn. Hóa ra các cảnh tượng phi tần hậu cung tùy tiện vừa ra tay chính là thiên kim mà cô hay thấy trên tivi là vô cùng không khoa học. Bởi vì nữ tử hậu cung lên đến hoàng hậu hay xuống đến công nữ đều sống bằng vào lĩnh nhiên lệ hoặc nguyệt lệ. Hiền nhân của Khánh Quốc vẫn luôn nổi danh có tài đức sáng suốt lão bà lớn nhỏ trong hậu cung của hắn cộng lại còn ít hơn nửa so với tiên đế. Hoàng hậu bây giờ mỗi năm có một ngàn lượng còn thấp nhất như thải nữ là 30 lượng một năm. Hơn nữa, một khi có thiên tai hoặc nhân họa bên ngoài, Hoàng hậu trước hết còn phải đứng ra làm gương cho thiên hạ dẫn theo các phi tần trong hậu cung quyên tiền trần tai. Ngoại trừ một ít hậu phi có nhà mẹ đẻ tài lực hùng hậu ra, thì hầu hết hậu phi tại Hoàng cung không làm được chuyện vung tay quá chán. Thậm chí có ít hậu phi điều kiện nhà mẹ đẻ không tốt còn phải dành dụng tiền nguyệt ngân phát mỗi năm để tiếp tế cho nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, phần lớn thu nhập của các hậu phi đều phải dựa vào thánh nhân ban thưởng Đồ thánh nhân thưởng cho hậu phi tất nhiên đều là thế gian hiếm thấy căn bản không thể dùng giá trị của vàng bạc để đong đếm được. Chính bởi vậy phi tần hậu cung mới ngươi dẫm ta, ta hại ngươi để tranh nhau trèo lên trên. Bởi vì ngươi không thể không leo lên, nếu ngươi leo lên được một bậc nữa, nguyệt ngân được phát năm nay cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Thậm chí còn có nhiều cơ hội nhận được ban thưởng của thánh nhân hơn. Hơn nữa chưa nói tới quần áo, đồ trang sức mà băng dùng cho mùa hè hay than đốt vào mùa đông đó đều là dựa vào cấp bậc mà được phân phối. Điều tương tự cũng áp dụng cho trăm bộ mỹ phẩm dưỡng da mà thái giám nội thị mua lần này. Hoàng hậu quý phi cùng bốn phi tất nhiên sẽ được mỹ phẩm dưỡng da cao cấp những cấp bậc thấp hơn như chiêu nghi tiệp dư chỉ có thể sử dụng mỹ phẩm dưỡng da bình dân. Thấp hơn nữa như bảo lâm thải nữ lại chỉ được dùng mỹ phẩm dưỡng da phổ thông. Chỉ dựa trên phân phối như vậy cũng đã nhìn ra rất nhiều cung tần đã rất rất lâu rồi không được nhìn thấy thiên nhan của thánh nhân, và rất có thể cũng không chiếm được một bộ mỹ phẩm dưỡng da để mà sử dụng. Giá cả của những mỹ phẩm dưỡng da này đắt đến mức đã vượt cả nguyệt ngân được phát mỗi năm của hậu phi cấp thấp. Các nàng nếu cũng muốn sử dụng mỹ phẩm dưỡng da, vậy chỉ có thể tự mình bỏ bạc nhờ thái giám nội thị giúp các nàng mua dùng. Chỉ là y theo độ nóng của những mỹ phẩm dưỡng da này, nếu các nàng muốn mua ước tính chỉ có thể đợi đến khi trong cửa hàng lại bổ sung hàng. Biết tất cả lão bà lớn nhỏ của Hoàng thượng phải dựa vào nguyệt ngân được phát hàng năm để sống, vân sơ nhịn không được mà thầm nói trong lòng, đãi ngộ của hậu phi ở đâu. Dựa trên nguyệt ngân mỗi năm được phát của thải nữ chia đều cho mỗi tháng, vậy tính ra tiền tiêu mỗi tháng của bọn họ chỉ hơn hai lượng bạc tí à, đến cả người bình thường ở ngoài cung cũng không bằng. Phải nói rằng bất kể ở triều đại nào, nơi như thâm cung là nơi mà kẻ mạnh làm vua kẻ yếu đến nơi sinh tồn còn rất gian nan. Nội thị thu mua rời đi rồi, Vân Sơ mới đúng là chân chính thấy được sự điên cuồng của nữ nhân cổ đại. Những phu nhân tiểu thư ngày thường vẫn luôn rất đoan trang nhã nhặn đã lập tức thay đổi 180 độ. Người tranh ta đoạt chen chúc ùa vào cửa hàng tư thế kia so với lúc hàng hiệu quốc tế được đưa ra thị trường còn nhiệt liệt hơn nhiều. Thấy trong cửa hàng lộn xộn chen chúc người một câu ta một câu vì một bộ mỹ phẩm dưỡng da mình coi trọng mà hận không thể muốn sắn tay áo lên của các phu nhân tiểu thư đó, Vân Sơ vội kéo tần thị qua một bên và nói nhỏ, phu nhân cứ thế này tiếp thật không được. Một đám người chen lấn như thế, lỡ lát nữa phát sinh chuyện chuyện va chạm dẫm đạp vậy cửa hàng chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Cháu thấy vẫn nên để họ xếp hàng mua đồ và có trật tự đi tới dãy kệ có mỹ phẩm dưỡng da mà mình cần thì hơn. Tần thị vốn không ngốc nghe Vân Sơ nói cũng đại khái hiểu được ý nghĩa của việc xếp hàng. Nàng bảo Vân Sơ đứng tại chỗ chờ, còn chính mình ra mặt để duy trì trật tự mua sắm của khách. Nhìn thấy trong cửa hàng có rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da, hẳn trong nhất thời sẽ không bán hết nên khi tần thị hảo môn muốn mọi người xếp hàng mua đồ, ai cũng rất ngoan ngoãn xếp hàng. Đương nhiên, cũng có mấy phu nhân cậy vào nhà chồng, nhà mẹ đẻ vô cùng hiền hách nên trên mặt biểu lộ rõ mình rất không vui đối với chuyện phải xếp hàng. Tần thị đã quen xã giao thấy mấy vị này mình không dễ làm phật lòng, liền ném cho Lục Thi một cái ánh mắt để nàng ta lấy mỹ phẩm dưỡng da mà họ cần đưa trước cho mấy vị phu nhân đó. Tuy Lục Thi không còn hầu hạ bên người tần thị nữa, nhưng tần thị đến cùng chính là chủ tử cũ của, của nàng, chút ăn ý ấy vẫn là có. Thu được ánh mắt của phu nhân, nàng lập tức quay đầu nói nhỏ vài câu với sư phó rồi đi về phía bên kia quầy hàng bận biểu. Vân Sơ thấy một mình trưởng quỹ loay hoay bận rộn, nên cũng rất tự giác tiến lên giúp đỡ đối phương lấy hàng mà khách yêu cầu. Những món hàng này là do Vân Sơ đặt mua trên mạng giá cũng do chính mình định ra nên chỉ cần nhìn số lượng tiền khách đưa là biết nên lấy loại mỹ phẩm dưỡng da nào cho khách. Trưởng quỹ vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi hướng Vân Sơ phúc thân. Vị Vân Sơ cô nương này sau này cũng sẽ là chủ tử của nàng, lại còn là tam thiếu phu nhân trong phủ nên nàng thật không nghĩ tới nàng ấy sẽ tới giúp mình chiêu đãi khách nhân. Đó là do Vân Sơ là người hiện đại, tư tưởng có hơi khác so với người cổ đại. Tại hiện đại chính cô cũng là chủ một cửa hàng, khi công việc kinh doanh trong tiệm quá bận rộn cô cũng sẽ xuống giúp đỡ Dương Vi một tay. Mà cổ đại lại không giống vậy, nhìn tần thị là biết dù thấy trong tiệm bận rộn như vậy nhưng nàng ấy lại chưa từng nghĩ tới muốn đích thân tiến lên giúp đỡ lấy hàng hay thu tiền, mà chỉ đứng một bên bồi tiếp những phu nhân tiểu thư kia nói chuyện việc nhà, hay tâm sự ít chuyện mới mẻ gần đây của kinh thành. Chỉ vậy tần thị đã thấy mình xem như rất tận tâm vì cửa hàng rồi chứ không như người khác trốn đến hậu viện pha một bình trà thơm, lại thêm mấy đĩa hoa quả điểm tâm ngồi quan sát tình hình làm ăn của cửa hàng. Có vân sơ hỗ trợ trường quý cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Trường quý bảo chỉ cần vân sơ lấy hàng với thu tiền là được chuyện tư vấn cho khách nhân dùng thử hay chọn mua loại mỹ phẩm dưỡng da nào cứ để nàng ấy lo liệu. Cứ vậy, vẫn đến giữa trưa chắc chừng 11 giờ rưỡi bụng vân sơ cũng bắt đầu hát không thành kế, mà khách nhân trong tiệm lúc này cũng đã ít đi chút rồi. Bởi vì những phu nhân tiểu thư kia cũng cần ăn cơm, nên sau khi ở trong tiệm thử qua loại mỹ phẩm dưỡng da phù hợp với da mình. Các nàng liền để lại tiền mua mỹ phẩm dưỡng da cho nha hoàn thiếp thân, và để các nàng ấy đứng xếp hàng trong cửa hàng chỉ đợi mua đồ thôi. Còn chính bản thân đã hồi phủ, hoặc không muốn về phủ thì cũng chạy tới các đại tiểu lâu ở kinh thành dùng cơm. Đây là lần đầu tiên tần thị cùng Vân Sơ xuất môn, nên giữa chưa cả hai quyết định không hồi phủ nữa. Sau khi cùng chạm Vân Tiêu đang chờ bên ngoài cửa hàng hội hợp cả ba liền trực tiếp tới tiểu lâu hương mãn viên nổi danh ở kinh thành ăn cơm. Trong khi Vân Sơ hưởng thụ ăn ngon uống sướng, cô cũng không quên trưởng quỹ và lục thi trong cửa hàng vẫn đang bụng trống bán hàng. Tình cờ là Tiểu lâu này cũng thường có dịch vụ giao đồ ăn cho khách nên cô đã gọi riêng hai món ăn và để Tiểu lâu trực tiếp đưa đến cửa hàng. Lúc này, trưởng quỹ và lục thi đang thảo luận xem họ có nên ra ngoài mua ít lương khô, bánh nướng về ăn tạm lót bụng hay không thì đột nhiên hòa kế của hương mãn viên đưa thức ăn tới. Đây quả thật làm trưởng quỹ cảm động hỏng rồi. Lục Ti vừa nhìn là biết đây là thủ bút của Vân Cô Nương. Vì mặc dù tần thị thường không trách móc nặng nề hạ nhân trong phủ, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đi ăn cơm lại nhớ ra việc nhỏ như đưa cơm tới cho các nàng như này. Trưởng Quý ăn cơm canh mỹ vị, không khỏi cảm thán nói với Lục Ti, nói ra Vân Cô Nương thật đúng là một trù tử hiếm có. Người không biết sáng nay nàng ấy còn giúp ta lấy hàng cho khách nhân, lòng ta khi đó quả thực rất kích động. Người đúng là có phúc khí, có thể gặp được một trù tử tốt như vậy. Nói tới đề tài này, Lục Ty cũng là kích động dị thường, thật ra ta cũng không có làm cái gì, chính là trước đó lúc ở trong phủ ta có hầu hạ cô nương mấy ngày, cũng chưa từng làm ra chuyện gì đặc biệt. Thế nhưng cô nương là người tốt, sau khi rời kinh, mặc kệ sau này có đưa cái gì hiếm có tới trong phủ đều sẽ nhớ kỹ thưởng cho ta một phần. Hoa quả hiếm có lần trước ta cho ngài ăn cũng cũng là cô nương thưởng cho ta đấy. Bây giờ nàng lọt vào mắt xanh của cô nương từ một nha đầu hầu hạ người trong phủ thoát cái biến thành phó trưởng quỹ của cửa hàng, quả thực khiến các tiểu tỷ muội còn đang hầu hạ trong phủ ghen tị hỏng rồi. Hiện tại Lục Ty và người nhà nàng lại chuyển vào ở nhà mới của Vân Sơ, mà thời gian bình thường Vân Sơ ở lại kinh thành đã ít càng thêm ít, nên người một nhà Lục Ty ở bên đó rất tự tại. Cuộc sống bây giờ rất khác với lúc ở trong phủ, không cần phải luôn luôn cẩn thận đề phòng, làm việc cũng không cần nơm nớp lo sợ nhìn ánh mắt người khác, rất sợ một một bước sai là hủy đi cái mạng nhỏ của mình. Trưởng quý cũng đã làm trưởng quý cho cửa hàng của trạm phủ nhiều năm, ngày thường cũng nghe được không ít huyên thuyên vô vơ trong các phủ khác ở kinh thành. Nàng biết rõ chủ tử thiện tâm giống như Vân Sơ là rất ít trải qua khoảng thời gian này ở chung nàng cũng thật thích nha đầu lục ti này, nên cũng không ngại chỉ điểm nàng ấy hai câu. Vân cô nương đã đối với ngươi tốt như vậy, ngươi và phụ mẫu huynh muội nhà ngươi sau này thay nàng ấy làm việc nên tận tâm hơn nữa. Như vậy mới không cô phụ ơn chi ngổ của cô nương. Lục ti đắc ý dương lên đầu lên, nói đây là tất nhiên. Ngài không biết đâu cha mẹ huynh muội ta mỗi ngày đều dọn dẹp tòa nhà của vân cô nương sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không thể thấy. Đêm qua bọn hắn nghe ta nói vân cô nương đã tới kinh thành, hôm nay trời còn chưa sáng đã dậy sớm đem toàn bộ tòa nhà quét dọn từ trên xuống dưới một lần. Lục thi biết trưởng quỹ nói lời này là có ý gì. Quả thật thời gian ở lại kinh thành của cô nương nhà nàng bình thường rất ít cho nên mọi người sợ người một nhà nàng trông coi quản lý một tòa nhà lớn tam tiến không tận tâm cũng là bình thường. Nhưng, vì có cô nương mà nàng mới có được tiền đồ tốt như vậy, coi như cha mẹ huynh muội của nàng làm việc không ổn thì nàng cũng sẽ ở một bên gõ đốc xúc bọn hắn. Nàng chịu ân tình lớn như thế của cô nương, vậy tuyệt đối không thể làm ra chuyện nô tài phản chủ. Ăn cơm chưa xong, Vân Sơ cùng Tần Thị ở lại cửa hàng một lát. Cho đến khi Vương Thị cho người đến gọi họ trở về các nàng mới lên đường hồi phủ. Tiếp đó, nguyên cả buổi chiều hôm ấy Vân Sơ đều bồi Vương Thị đánh mặt trược. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Giờ kỹ năng đánh bài của Vương Thị Tần Thị dù cho Vân Sơ không nhường thì cũng không thể thắng bọn họ. thua mất 7-8 lượng bạc sau bữa tối khi Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu trở lại thiên viện cô ở trước đây vẫn còn đang nhỏ giọng lầm bầm. Ngày mai nói gì cũng phải lắp xong máy phát điện bên tòa nhà của em rồi nhanh nhanh dọn vào ở bằng không ngày nào em cũng sẽ bị bà nội kéo đi chơi mặt trước mất Cuộc sống như vậy quả thực quá suy đồi rồi. Mà thứ như mặt trực quả nhiên rất gây nghiện. Vân Sơ sợ mình ở chỗ này chơi mặt trực đến ra niềm vui thú. Vậy đợi khi về hiện đại thì biết tìm ai gom đủ một bàn mặt trực chơi đây hả? Cho nên, Vân Sơ cảm thấy vẫn nên để bản thân cách xa thứ này thì hơn. Trạm Vân Tiêu đã tải video cài đặt bảng sạc vào điện thoại di động của mình. Ngay cả cách kết nối dây cũng đã nghiêm túc học. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Trạm Vân Tiêu lập tức bận rộn Ở trước khi lắp bảng sạc cho tòa nhà của Vân Sơ. Hắn đã ngồi luyện tay với bộ thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời sẽ được lắp đặt ở kình thương viện. Có lẽ đàn ông trời sinh nhạy cảm hơn với những thứ như vậy. Chạm Vân Tiêu dùng cầu thang dài trèo lên nóc nhà, ngồi ở trên đó mân mê thật lâu thế mà lại đúng là mò mẫm ra cách lắp đặt hơn chục tấm pin dự trữ năng lượng mặt trời. Nhìn thấy đèn điện trên thiết bị chính đã bật thành công, Vân Sơ hơi kích động thúc giục chạm Vân Tiêu kéo dây đèn điện vào phòng của anh. Trạm Vân Tiêu ở kình thương viện bận rộn lên xuống suốt cả ngày cuối cùng đã thành công trong việc bật tất cả các giải điện và tất cả đèn. Bóng đèn và dây điện đều được Vân Sơ mua ở cửa hàng kim khí trước đó. Cô mua những 100 mét dây điện tuyệt đối đủ để kéo đèn ở kình thương viện và bên tòa nhà của cô. Khi bóng đèn được thắp sáng thành công, Trạm Vân Tiêu đỏ mặt vì phấn khích. Một công trình lớn như vậy khiến hắn mân mê cả ngày rốt cuộc thành công, cảm giác thống khoái trong lòng không hề thua kém với khi đánh thắng trận. Giữa chiều Tần Thị còn cố ý đến đây một chuyến, nàng rất cảm thấy hứng thú với cái bóng đèn mà Nhi Tử nói có thể phát sáng trong đêm tối. Nhưng khi nàng đến, chạm Vân Tiêu còn chưa kết nối dây nên chưa thể chứng kiến đèn điện sáng lên sẽ trông thế nào. Chẳng qua lúc ăn cơm chiều trong bữa ăn Vân Sơ đã thuận miệng nói máy phát điện ở kình thương viện đã được lắp đặt xong. Sau này điện thoại của mấy người Tần Thị nếu có hết pin vậy họ có thể mang tới kình thương viện để sạc. Đúng vậy, Vân Sơ nói lời giữ lời. Lần này tới cô có mua ba cái điện thoại, Tần Thị một cái, Vương Thị một cái, và đám trẻ con chạm an dùng chung một cái. Như thế, chạm Vân Tiêu cũng không cần vì cả ngày đến mép điện thoại cũng sờ không tới mà sầu não nữa. Nghe Vân Sơ nói sau này cứ tới kình thương viện sạc pin, mấy đứa chạm an đều la hết ăn cơm tối xong sẽ tới kình thương viện để xem đèn và vật có thể sạc pin điện thoại trông như thế nào. Nhìn lũ tiểu gia hòa kia hưng phấn như vậy, tần thị và vương thị cũng nói sau bữa tối mọi người cùng nhau qua kình thương viện nhìn xem. Đồ vật không cần dầu mà vẫn có thể sáng đèn chính là vật hiếm có các nàng cũng đúng lúc được thêm kiến thức. Cả gia đình như đi thăm thú danh lam thắng cảnh, nhiệt nhiệt nháo nháo cùng đi tới kình thương viện. Chạm vân tiêu lắp công tắc đèn ở cửa và đầu giường, mấy người tần thị chỉ thấy hắn đưa tay ấn xuống cạnh cửa trên nóc nhà trong phòng thoáng chốc sáng ngời như ban ngày. Nhìn ngọn đèn điện hình cầu phát ra ánh sáng ấm áp trên đầu tần thị cùng vương thị đều nhịn không được mà tán thưởng, vật gọi là đèn điện này thật đúng là tốt. Nhìn đi ánh sáng trong phòng chẳng khác gì ban ngày. So với ngọn nến chúng ta thường dùng, chẳng khác nào ánh trăng với đom đóm. Tần thị và vương thị không phải loại người không rõ ràng. Các nàng nghĩ thứ dùng tốt như đèn điện này chắc hẳn giá cả sẽ không rẻ. Vậy nên bọn họ không có mở miệng nói cũng muốn lắp một cái trong viện của mình. Tuy nhiên tần thị vẫn không khỏi nói thầm, nếu chạm vân tiêu không ấm đầu tự dưng đòi chạy tới cái sân viện xa xôi là kình thương viện này, mà vẫn còn ở Ngọc Chi viện vậy ban đêm các nàng còn có thể chạy tới trong viện của hắn mượn ánh đèn đánh mấy ván mạt trược rồi. Kình thương viện này quả thật nằm quá xa các nàng vừa đi vừa về một chuyến cũng tiêu xài không ít thời gian. Đi đi lại lại như vậy thật không thuận tiện chút nào. Lúc vân sơ nói muốn rời ra ngoài ở tần thị và vương thị có một trăm cái không vui ngay cả nhiễm huệ ngữ xưa nay luôn kiệm lời cũng nhịn không được thuyết phục cô ở bên ngoài sao tiện bằng trong phủ được người vốn tới kinh thành ở không được mấy ngày vậy sao không ở lại phủ bồi mọi người chơi mấy ngày nhiễm huệ ngữ còn nói rõ phu nhân phủ thái sư muốn mở tiệc ngắm hoa nàng ấy còn tính ngày mai dẫn theo vân sơ tới phủ thái sư dự tiệc nữa tuy vân sơ cũng có chút hứng thú với trò tiêu khiển thường ngày của nữ tử cổ đại nhưng thi từ ca phú một món cô cũng không biết nghĩ lại đi qua đó không phải tự làm mất mặt mũi sao Cuối cùng Vân Sơ thật sự không lay truyền được vị trưởng bối Vương Thị này, nên đành đổi giọng nói mình và chạm Vân Tiêu muốn qua bên kia lắp đặt máy phát điện và đèn điện lại ở đó mấy ngày rồi sẽ về trong phủ ở. Vì chuyện này, Vân Sơ còn kéo chạm Vân Tiêu cẩn thận đề ra nghi vấn. Biết được hai người bọn họ sau khi thành thân có thể dọn ra ngoài ở liền yên tâm. Tuy Vương Thị và Tần Thị đối xử với cô không tệ, nhưng nếu thực sự muốn chung sống lâu dài vậy Vân Sơ vẫn chưa thể cảm thấy đáng tin. Xa thơm gần thối, chính hành vi cử chỉ của cô vốn đã hoàn toàn khác biệt với các cô gái cổ đại, ở trong phủ vài ngày thì không vấn đề, nhưng nếu ở thời gian lâu dài thì rất khó không khiến người khác đoán già đoán non. Lần thứ hai lắp máy phát điện tốc độ của chạm Vân Tiêu đã nhanh hơn rất nhiều, chỉ mất nửa ngày đã lắp đặt xong. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Sơ gặp được người nhà Lục Thi, nhìn qua thấy đều là người trung thực. Thấy cô và chạm Vân Tiêu tới, mẫu thân Lục Thi còn vội vàng xuống bếp thu xếp muốn làm cho bọn họ một bàn tiệc lớn. Mẫu thân Lục Thi khi còn ở trạm phủ đã từng giúp nấu ăn cho phòng bếp thủ nghệ của nàng và Dương Vi tương tự nhau đều chỉ biết nấu một số món ăn thường ngày không quá phức tạp. Nhưng điều này vẫn tốt hơn nhiều so với thê từ quản gia Trang. Máy phát điện cũng đã lắp cơm cũng đã ăn. Vân Sơ thực sự không muốn hồi phủ sớm như vậy để bồi mấy người vương thị chơi mặt trực nên nhất định phải lôi kéo trạm Vân Tiêu ra khỏi thành dung hoạn trạm Vân Tiêu nói ngoài thành có một mảnh rừng đào tuy đã bỏ lỡ thời điểm hoa đào nở rộ nhất nhưng vẫn đáng giá để ghé thăm. Đến rừng đào, dù Vân Sơ thấy trên đầu cảnh thưa thất hoa đào không có bao nhiêu đẹp nhưng có trạm Vân Tiêu ở bên cạnh cô cảm thấy dù chỉ nhìn bãi cỏ hay đồng ruộng cô vẫn rất hưởng thụ. Vân Sơ quay đầu nhìn chăm chú trạm Vân Tiêu nói, đợi lúc cửa gỗ xuất hiện lần tới anh cũng tới hiện đại ở mấy ngày đi. Chúng ta sẽ lái xe ra ngoài chơi vui vẻ, hoa anh đào của hiện đại sắp nở rồi. Ở Khánh thì có một con đường lớn với hai hàng hoa anh đào kéo rất dài, khi hoa nở nhìn đặc biệt đẹp. Chạm Vân Tiêu không hề nghĩ ngợi đã gật đầu đồng ý, không thành vấn đề, dù sao chuyện bên Điền Trang đã giải quyết xong, các loại lương thực cần trồng cũng đã trồng hết rồi. Hiện tại ta không có việc gì quan trọng, nên rời kinh một thời gian không thành vấn đề. Bản thân Chạm Vân Tiêu thấy không sao cả, ở cổ đại chuyện nam nữ đại phòng bị xem rất nghiêm trọng. Dù cho nam nữ thành niên đã đính hôn thì trước khi thành thân chưa chắc đã gặp được mặt nhau vài lần nên hắn không cảm thấy số lần hay thời gian của mình cùng với Vân Sơ ở chung quá ít. Nhưng trong quãng thời gian ở lại chỗ Vân Sơ, hắn có dùng điện thoại nàng mua cho hắn lên mạng và biết rằng ở thời hiện đại những người đang yêu nhau đều hẳn không thể cả ngày dính lấy nhau. Từ lúc hắn cùng Tiểu Sơ xác định quan hệ vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nghĩ hẳn trong nội tâm nàng cũng có chút không vui. Lần này là lần đầu tiên Vân Sơ mở miệng nói muốn chạm Vân Tiêu tới hiện đại. Đừng nói hiện tại hắn không có chuyện gì gấp phải ở lại kinh, mà dù có chuyện quan trọng thì hắn cũng muốn thỏa mãn yêu cầu của nàng trước. Sau khi xác định lịch trình của hai người, Vân Sơ cảm thấy thuận mắt hơn nhiều khi nhìn lại những cánh hoa đào thưa thớt trong rừng đào. Có lẽ cánh cửa gỗ thật sự có thể cảm ứng được tâm tư của Vân Sơ, vào ngày hôm sau khi họ từ rừng đào trở về Vân Sơ lại cảm ứng được cảm giác quen thuộc kia. Khoảng thời gian cách lần xuất hiện lần trước của cửa gỗ chỉ có 4 ngày, đây coi là khoảng thời gian rất ngắn. Vân Sơ hiện tại cái gì cũng không thiếu, cũng như không có ý thu thập đồ ở cổ đại để mang tới hiện đại hiện bán trao tay. Việc này cô nhìn rất thoáng, thứ như tiền tài chắc chắn kiếm mãi không đủ. Nếu số lần cô đến phố đồ cổ để bán đồ quá nhiều chắc chắn sẽ dễ thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao tiền trong tài khoản cũng đủ để cô tiêu xài mấy năm không lo cơm ăn áo mặc nên trong khoảng thời gian này cô không có kế hoạch bán đồ. Nếu là trước kia Vân Sơ cũng không sợ bị người nghe ngóng về mình nhưng giờ bên người có thêm chạm Vân Tiêu. Anh thỉnh thoảng còn sẽ tới hiện đại ở cùng cô mấy ngày hơn nữa trên người anh không có thể căn cước lại không thể nói rõ ràng chuyện hộ khẩu hay xuất thân nên không thể bị người ta dò xét ra. Thật ra Vân Sơ không phải chưa từng nghĩ cách giải quyết vấn đề hộ khẩu của người yêu, nhưng hệ thống đăng ký hộ khẩu bây giờ làm rất nghiêm ngặt căn bản không có chỗ trống để cho cô chui. Vì vậy trước khi nghĩ ra cách giải quyết chuyện thân phận cho Trạm Vân Tiêu, bọn họ vẫn nên điệu thấp làm việc thì hơn. Xế chiều hôm đó Vân Sơ tới chào tạm biệt với mấy người tần thị cô lấy lý do trên đường không tiện mang quá nhiều đồ để từ chối hai dương hành lý lớn mà mấy người tần thị chuẩn bị cho cô. Hai người họ chỉ đơn giản thu thập một bọc hành lý nhỏ để che tai mắt người khác. Lúc xuất phủ lại lắc lư một chuyến, rồi dưới sự trợ giúp của Lâm nghiêm và Quách Diệp lặng lẽ leo tường chạy về kình thương viện. Nhìn tư thế dẫm lên cái thang leo tường của hai người, Lâm nghiêm và Quách Diệp liếc nhau một cái mà vạn bất đắc dĩ xua tay áo. Được rồi. Đây là thấy lần trước hai người bọn họ đã nhìn thấy bọn hắn hư không tiêu thất nên giờ ngay cả ý muốn che giấu cũng không che giấu mà trực tiếp sáng loáng để bọn hắn yểm hộ phía sau cho hai người kia leo tường vụng trộm hồi phủ. Có trời mới biết Vân Sơ đúng là không nghĩ muốn leo tường chút nào. Nhưng còn không phải vì sau này khi chạm Vân Tiêu trở về có thể xuất hiện ở trong sân kình thương viện sao. Dù thời tiết bây giờ đã không còn lạnh, nhưng nếu lại để chạm vân tiêu đợi bên ngoài thành cho đến lúc cửa thành mở mới có thể trở về phủ, vậy nội tâm cô có còn miễn cưỡng chịu được không? Trường 134 Lỗ Bằng Thiên thực sự là một vị khách may mắn, ngoại trừ chạm vân tiêu gia thì anh là vị khách quang lâm siêu thị nhỏ với số lần nhiều nhất. Vốn vân sơ đã đoán trong đầu rằng sau lần trước có thể cửa gỗ ở bên chỗ anh sẽ biến mất. Vì cô tới giờ chỉ giúp hai vị khách di chuyển vị trí cửa gỗ, một người là Ngô Bảo Tú, một người khác chính là Lỗ Bằng Thiên. Sau khi cửa gỗ bên chỗ Ngô Bảo Tú được chuyển, cô bé ấy chỉ xuất hiện hai lần thì cửa gỗ liền biến mất và cô bé ấy không bao giờ còn xuất hiện trong siêu thị nữa. Cho nên lần trước Vân Sơ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào. Nếu nói không thấy tiếc núi chắc chắn là gạt người, dù sao lỗ bằng thiên và tiết xuân đào chính là cặp tình nhân đầu tiên nhờ Vân Sơ và cửa gỗ tác hợp thành. Đúng vậy, Vân Sơ khẳng định đây tuyệt đối là đôi đầu tiên. Trong cuốn nhật ký bà ngoại quyền để lại cũng từng xuất hiện tình cảnh có hai hoặc ba cánh cửa gỗ cùng xuất hiện trên một thế giới. Nhưng những người đó sau khi mua đồ trong siêu thị và trở lại thế giới của mình, ngoại trừ ngầm hiểu và dựa vào những vật kia để kiếm lời trong thế giới của chính mình thì họ chưa từng tiếp xúc riêng hay liên hệ với những vị khách khác. Thậm chí trong lòng còn đề phòng lẫn nhau, nên căn bản sao sinh ra được thứ gọi là tình cảm. Cũng là lỗ bằng thiên vận khí tốt anh thế mà lại gặp phải cái tình huống có tỷ lệ một phần trăm thậm chí là một phần nghìn khi hai cánh cửa gỗ cùng xuất hiện trong cùng một thế giới. Lại còn vừa lúc quan hệ của Tiết Xuân Đào cùng với nhà chồng mình đã là cho tàn nguội lạnh, ngay cả tâm muốn tìm chết cô ấy cũng đã nghĩ tới. Nhờ thế, mới để cho hắn rước được người vợ hiền lành lại kiều diễm như Tiết Xuân Đào về nhà. Lần trước khi Vân Sơ tặng họ mỹ phẩm dưỡng da và hạt giống rau chính là cho rằng có lẽ mình không thể tham gia hôn lễ của hai người họ nên mới đưa cho họ quà tân hôn trước. Nói sao, mọi người cũng là đã quen biết một thời gian mà. Nhưng lúc hai người họ trở lại siêu thị, đến đầu còn chưa kịp dọn lên lầu hai đã bắt gặp đôi tiểu phu thê chưa cưới nào đó tay trong tay, vai kề vai đến đây. Chạm Vân Tiêu không quá giỏi chuyện mở miệng nói chuyện phím cùng người khác cho nên Vân Sơ hướng anh vẫy tay ra hiệu anh đem đồ mang từ cổ đại của hai người lên tầng hai trước. Nhìn chạm Vân Tiêu sách đồ lên lầu, Vân Sơ đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, cô dướn cổ về phía bóng lưng anh không yên lòng bàn dao anh không cần dọn dẹp đâu cứ đặt đồ trên sofa ý. Lát nữa em sẽ tới thu thập, nhân tiện anh xem có gì ăn được trong tủ lạnh thì nhớ lấy xuống nhé. Chảm Vân Tiêu gật đầu biểu thị mình biết rồi, nhìn bóng người nào đó biến mất hoàn toàn ở góc cầu thang, Vân Sơ mới có thời gian quay đầu nhìn hai người lỗ bằng thiên. Thấy Vân Sơ nhìn mình, lỗ bằng thiên sờ sờ đầu, lúng ta lúng túng mở miệng nói tình cảm của Vân cô nương cùng chảm lão đệ thật tốt. Hai chúng tôi cũng coi như là vợ chồng già rồi còn cái gì mà tốt với không tốt. Ngược lại lỗ đại ca anh với Xuân Đào ừm tình cảm tiến triển có chút nhanh nha. Nếu giữa hai người họ không có phát sinh gì gì đó, vậy y theo tác phong hàm súc của cổ nhân là không thể nào làm được chuyện tay nắm tay cùng đến chỗ cô như vậy. Trước khi lỗ bằng thiên và tiết Xuân Đào cùng đến cửa gỗ vừa rồi, họ đúng là đang cùng ngủ trên một cái giường. Nguyên nhân là cây bữa vụ Xuân đã gần kết thúc rồi, hai người họ đã định vào ngày kia sẽ bày tiệc rượu để xin mọi người làm lễ. Bởi vậy trong lòng lỗ bằng thiên không khỏi ngứa nên hai ngày trước đã nửa thật nửa giả ôm eo mình nói ta đã nằm trên bàn cơm ở nhà bếp lâu rồi thắt lưng giờ thật đau. Tiết Xuân Đào thấy vẻ mặt khó chịu của hắn không giống làm bộ lại nghĩ tới không đến hai ngày nữa là ngày thành thân rồi nên cũng liền đỏ mặt đồng ý thỉnh cầu ngủ trong phòng buổi tối của hắn. Đến lúc này mọi chuyện còn không thuận theo tự nhiên sao? Vân Sơ giả vờ giận hỏi nên hôm nay hai người tới là đặc biệt khoe khoang với tôi đó hả? Trong nội tâm cô thật có chút biệt khuất cô và chạm Vân Tiêu đã ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn là quan hệ đắp chăn bông thuần khiết ngủ. Thế mà hai người kia mới quen biết có mấy ngày, đã ai. Quả là không biết nói gì nữa. Dựa theo cái tiến triển này, Vân Sơ không khỏi có chút hoài nghi. Có khi tới lúc con của Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào đã biết chạy nhảy khắp nơi, mà tình huống của bọn cô vẫn chưa có tiến triển thực tế ấy chứ. Lần này mở miệng là Tiết Xuân Đào, nàng không ngừng lắc đầu giải thích không phải, không phải. Chúng ta tới là muốn đưa kẹo mừng cho ngươi và chạm đại ca. Dứt lời, nàng từ trong ngực móc ra một gói kẹo mừng được bọc trong vải đỏ. Thật ra ở lúc Tiết Xuân Đào nói muốn đưa kẹo mừng cho Vân Sơ, Lỗ Bằng Thiên còn từng mở miệng khuyên nàng, Vân Cô nương muốn bất kỳ kẹo ngon nào mà không có kẹo chúng ta chuẩn bị lấy ra liệu được không? Lỗ bằng thiên cảm thấy đồ ăn đồ dùng bên chỗ Vân Sơ đều khá tinh xào, mà gói kẹo mừng này là hắn dùng một lượng bạc mua được ở phù thành nên chỉ sợ không vào được mắt Vân Sơ. Nhưng Tiết Xuân Đào cảm thấy Vân Sơ chính là người tốt kẹo mừng này là đồ ăn dính hỷ khí. Dù Vân Sơ không thích ăn vậy chắc cũng sẽ không ghét bỏ nên nói cái gì cũng muốn đưa một phần tới cho Vân Sơ. Vân Sơ quả nhiên không làm Tiết Xuân Đào thất vọng cô mở túi vải đỏ ra nhón lấy một viên đường cho vào miệng ngậm. Thành thật mà nói công nghệ làm đường ở cổ đại còn lạc hậu nên vị ngọt của loại kẹo này không ngon bằng kẹo hiện đại. Vân Sơ vốn cũng không thích đồ ăn ngọt quá, nhưng không hiểu sao kẹo này rất hợp khẩu vị Vân Sơ, có lẽ do kẹo này ăn vào miệng không hề có cảm giác quá dính. Vân Sơ cắn viên kẹo trong miệng rồi nuốt xuống cô giơ túi vải đỏ trong tay lên nói với hai người cảm ơn kẹo mừng của hai người, vừa hay tôi có thể dùng nó nấu canh nấm tuyết. Đang khi nói chuyện chạm Vân Tiêu cũng đi xuống, Vân Sơ nhanh chóng đưa túi phải đựng kẹo trong tay cho anh. Nghe đây là kẹo mừng của hai người lỗ bằng thiên, vẻ mặt hắn hiếm khi nhu hòa. Sau khi nghiêm túc nói lời chúc mừng hai người, hắn cũng nhón một viên đường nếm thử. Nhìn ơ tang canh nấm tuyết là một món ăn nhẹ tráng miệng phổ biến của Trung Quốc với hương vị dịu ngọt. Nó có giá trị dinh dưỡng và tác dụng chăm sóc sức khỏe cũng như làm đẹp cực kỳ cao. Nguyên liệu bao gồm đường phèn, súp nấm trắng và súp táo tàu nấm trắng. Vân Sơ cất chiếc túi vải đỏ vào ngăn kéo, rồi quay lại hỏi hai người họ ngày kia hai người sẽ bày tiệc đãi khách rồi, vậy mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Nói tới cái này, Tiết Xuân Đào ngượng ngùng cười nói, đây cũng là lý do lần này chúng ta tới Thiên Ca nói muốn mua ít rượu cho ngày kia bày tiệc yến khách. Nhưng hắn nói rượu bán trong huyện hương vị không ngon, lại không nỡ dùng chỗ rượu hắn cất giữ trước đó để chiêu đãi khách nhân nên chúng ta lần này tới là muốn mua ít rượu giá rẻ ở chỗ ngươi. Rượu giá rẻ tự nhiên chỗ Vân Sơ có 40 nhân dân tệ một thùng lớn 10 can bằng tiền 5 cân bột mì loại tốt. Đây cũng là hàng tồn để khá lâu rồi trong siêu thị Vân Sơ, vừa hay giờ còn chọn một thùng. Tính ra những 10 can và nặng chừng 50 cân. Cũng không biết đây là bà ngoại Vân Sơ chuẩn bị để bán cho vị khách của thế giới nào. Dù sao loại rượu giá rẻ như vậy, khách hàng bình thường vào siêu thị sẽ không mua. Nguyên nhân chính là giá quá rẻ, lại được đóng trong can lớn để đựng dầu khiến cho người ta không khỏi thắc mắc không biết rượu này có phải dùng cồn pha chế ra không. Vân Sơ dẫn lỗ bằng thiên đi đến giải kệ trong cùng trong siêu thị và chỉ vào hai thùng rượu phía dưới nói chính là nó. Một can chỉ bằng giá hai chai loại trước đây anh mua. Hơn nữa, rượu này vẫn là rượu có độ cao 62 độ. Anh mua về có thể pha thêm ít nước suối vào, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến mùi vị đâu. Lỗ bằng thiên vừa mở nắp người một chút liền biết độ cay của loại rượu này. Hắn gật đầu nói, được rượu này khá được, ta muốn mua 5 can. Rượu mạnh như vậy, ngày mốt mở tiệc cứ một can lại đổ thêm một thùng nước vào. Vậy 5 can tuyệt đối đủ cho mấy người trong thôn uống bét nhè. Năm can rượu Vân Sơ chỉ lấy của lỗ bằng thiên hai lượng bạc. tuy bạc này vào tay cô không có bao nhiêu tác dụng nhưng cô có thể dùng nó làm tiền đặt cược khi chơi mặt trược với mấy người vương thị khi tới thế giới của trạm Vân Tiêu. Vân Sơ không vội để hai người lỗ bằng thiên trở về ngay, nghĩ không biết lần sau mọi người còn có thể gặp mặt nhau nữa không nên cô như thường lệ lại gọi một bàn lớn đồ ăn ngon. Tính toán tối nay tất cả cùng ăn thống khoái uống sảng khoái. Lỗ bằng thiên thấy về sớm hay về muộn cũng như nhau cả. Tuy nhiên, ở chỗ vân sơ chẳng những có đồ ăn ngon lại còn có chạm vân tiêu bồi hắn cùng uống rượu nên khi vân sơ mở miệng giữ hắn, hắn cũng liền thuận nước đầy thuyền sách mấy can rượu ném qua cửa gỗ. Tiếp đó quen đường quen nẻo kéo cái ghế nhựa tới ngồi ở trước quầy thu ngân. Lúc ngồi còn không quên kéo tiết xuân đào ngồi xuống bên người mình. Lúc người giao đồ ăn gọi đến, còn không đợi Vân Sơ đứng dậy chạm Vân Tiêu đã cướp lấy điện thoại di động của cô, nói, nàng ngồi nói chuyện với hai người họ đi, ta đi lấy thức ăn cho. Dứt lời, cũng không đợi Vân Sơ trả lời đã tự mình từ cửa nhỏ bên cạnh chỗ thang máy đi ra ngoài. Vân Sơ sững sốt hồi lâu mới nghĩ, sẽ không phải vì cô và cậu em trai giao đồ ăn trò chuyện vui vẻ mà trong lòng anh không vui đấy chứ. Mang theo loại hoài nghi này, ở lúc chạm Vân Tiêu sách đồ ăn trở về, Vân Sơ không kìm được mà trêu chọc anh hai câu. Trạm Vân Tiêu cũng không nói có phải mình không vui không, hắn chỉ yên lặng đeo găng tay không ngừng bóc tôm cho nàng, nhưng trên mặt lại đỏ bừng đã bán đứng hắn. Nhìn đống thịt tôm đã được bóc đặt trước mặt, Vân Sơ nhún vai, được rồi cô thấy tốt thì nên thu thôi. Bằng không người nào đó lại thẹn quá thành giận, tới lúc đó cô muốn ăn thịt tôm đã được bóc sẵn cũng khó nha. Bốn người đang ăn đến thơm ngào ngạt thì tiếng chuông gió treo trên cửa gỗ bất ngờ lại vang lên. Nghe được tiếng chuông gió vang, Vân Sơ không khỏi bật thốt lên, chẳng lẽ là mẫn nguễ nhã hay quý hòa à? Nghe được người tới có khả năng là mẫn nguễ nhã, tiết xuân đào không thể ngồi yên được nữa. Nàng vội vàng đứng dậy khỏi ghế nhựa dáng vẻ trịnh trọng như ngay lập tức đối mặt với đại ân nhân. Tuy nhiên, người tới không phải là một khách hàng nào đó mà Vân Sơ quen thuộc mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ với cô. Nhìn trên mặt đối phương râu ria sồm soàm và mái tóc dài bù xù, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Vân Sơ là, người nước ngoài, người nước ngoài hả? Không trách Vân Sơ lại nghĩ thế, vì đối phương có một đôi mắt màu xanh lam chứ không phải màu mắt đen người Trung Quốc, lại thêm tóc có màu vàng nhạt. Tuy không thể thấy rõ ràng ngũ quan của đối phương, nhưng chỉ nhìn vào mắt lông mày và mũi là đã biết đây là xương tướng của người ngoại quốc ngay tại lúc mấy người Vân Sơ có đủ loại suy đoán trong lòng, thì người tới nhanh chóng đảo mắt nhìn vị trí hoàn cảnh chung quanh mình. Sau đó anh ta nhấc chân lên và bước tới, nhưng mới đi được hai bước đã ngã ngửa ở trước mặt bọn họ vì thể lực chống đỡ hết nổi. Nghe tiếng vang trầm nặng nề ngã sấp xuống đất của người tới, Vân Sơ thay anh thấy đau ót. Với sức lực cùng với quán tính của cú ngã ban nãy chấn động não nhẹ khẳng định chạy không thoát. Nhưng sau khi người kia ngã xuống đất, anh ta phất lờ cơn đau trên người mà chỉ thì thảo nói, nước nước cho tôi nước. Tiết Xuân Đào bởi vì đang ngồi gần cửa gỗ nhất nên thanh âm lầm bầm trong miệng người kia nàng nghe rất rõ ràng. Nàng vội vàng quay đầu nói với mọi người, hắn nói hắn muốn nước. Vân Sơ nghe vậy liền vội vàng chạy đến chỗ kệ hàng lấy một bình nước khoáng xuống, mở nắp rồi ngồi sổm xuống tính đút nước cho anh tuy nhiên đầu ngón tay cô chỉ mới động phải đầu gối người kia thì bình nước suối khoáng trong tay đã bị chạm vân tiêu lấy mất chỉ thấy chạm vân tiêu duỗi tay đỡ người đàn ông ngã trên mặt đất dậy lại đưa chai nước khoáng tới bên miệng đối phương người kia hẳn vẫn còn chút ý thức miệng bình vừa kể đến miệng anh anh ta đã không kìm được mà nuốt từng ngụm lớn nước khoáng đổ vào miệng thấy động tác nuốt gấp gáp của đối phương vân sơ đang muốn mở miệng định nhắc nhở anh uống từ từ thôi thì bên kia đã bị nước khoáng chưa kịp nuốt xuống trong miệng làm cho sặc Nhìn thấy người gần như không thở nổi vì ho chạm vân tiêu cũng không cần vân sơ nhắc nhở liền giơ bàn tay không nhẹ không nặng vỗ lên lưng đối phương mấy cái. Ho ra nước trong cổ họng anh ta cũng dừng lại tiếng ho khan. Nhưng vừa mới hòa hoãn hơi thở, anh ta đã đoạt lấy bình nước suối trong tay chạm vân tiêu ngửa đầu ưng ực ưng ực một hơi uống sạch sành sanh nửa bình còn lại. Lúc đối phương đoạt bình nước suối, biểu cảm của anh ta quá dữ tợn như thể ai dám ngăn cản anh ta vậy anh ta sẽ cùng người đó liều mạng. Sợ đối phương sẽ làm chạm Vân Tiêu bị thương dưới những cảm xúc như vậy, Vân Sơ thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng liền kéo chạm Vân Tiêu về phía mình. Thấy đối phương uống hết một bình nước rồi nhưng có vẻ chưa uống đủ, Vân Sơ nhanh chóng lấy thêm một chai nước khoáng khác từ trên kệ và ném nó vào tay anh. Cô nghĩ muốn mượn việc đưa nước khoáng để cho thấy mình không hề có ác ý. Bởi vì bộ râu và mái tóc bù xù của người kia che gần hết khuôn mặt nên Vân Sơ không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại của anh ta là gì. Vì vậy cô đương nhiên không thể phân tích suy nghĩ hiện tại của anh ta thông qua biểu cảm trên mặt anh được. Thừa dịp người bên kia đang lúng túng vặn nắp chai, Vân Sơ đã tuyên bố trước anh trước đừng hấp tấp hãy nói cho tôi biết anh cần gì. Nếu có gì giúp được tôi sẽ giúp. Vân Sơ quan sát một hồi thấy đối phương quả thực rất cao, ước chừng vị khách mới tới này phải cao chừng 2 mét ấy chứ. Còn may hiện tại anh ta đang ngồi dưới đất, nếu không sau khi anh ta đứng lên vậy cô chắc chắn sẽ cảm thấy rất có cảm giác áp bách. Nếu không phải từ lúc vào cửa đối phương chỉ thực hiện mỗi hành động đoạt nước chứ chưa làm ra chuyện gì quá đáng chứ không vân sơ đã mở cơ cấu bảo vệ của cánh cửa gỗ rồi. Hoặc có khi sẽ bị hai người chạm vân tiêu và lỗ bằng thiên sớm ném người đàn ông ra khỏi cánh cửa gỗ. Đối phương một hơi uống hết năm chai nước khoáng cuối cùng cũng chịu ngẩn đầu nhìn đám người vân sơ. Người đàn ông trân trọng le lưỡi liếm những giọt nước dính bên miệng rồi đứng dậy vô cùng trịnh trọng cúi chào với mấy người vân sơ. Cảm ơn nước của mọi người, là mọi người đã cứu mạng tôi. Vốn Vân Sơ còn cho rằng đối phương có thể là người ngoại quốc nên anh ta nói chuyện cô sẽ nghe không hiểu. Nhưng hiện tại lại nghe đối phương nói tiếng phổ thông. Chẳng qua cách phát âm của đối phương tuy tốt tiếng phổ thông nhưng khuôn miệng lại không đúng. Vân Sơ lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới quý hòa trước đây cũng vậy. Triều đại của cô bé ấy cách rất xa nên ngôn ngữ nói ra hẳn sẽ khác với bên này. Tuy nhiên lúc các cô giao lưu với nhau lại hết sức thông thuận. Không lẽ cửa gỗ còn có công năng tự phiên dịch hả? mặc kệ là vị khách tới từ thế giới nào, lời đối phương nói ra sẽ tự động phiên dịch thành loại ngôn ngữ vân sơ có thể nghe hiểu. Nhắc mới nhớ, lúc trước khi vân sơ tới thế giới của ngô bảo tú hay chạm vân tiêu, lúc giao lưu cùng những người khác quả thật có điều gì đó kỳ lạ. Chỉ là khi đó cô cho rằng đối phương đang nói tiếng địa phương, dù sao cô nửa nghe nửa đoán cũng có thể đoán được ý muốn biểu đạt của đối phương. Nếu không phải vị khách lần này tới có bộ râu quá dài và rậm rạp, nên khi anh nói chuyện Vân Sơ luôn muốn tìm thấy miệng anh trong đống râu ấy thì cô thật sự sẽ không phát hiện được khẩu hình của đối phương có vấn đề. Tuy nhiên, đối với việc có thể hiểu được những gì khách nói cũng khiến Vân Sơ thấy thuận tiện hơn rất nhiều. Khi điều này đã được nắm chắc cô cũng không còn tâm tư đi đắn đo việc này nữa. Thấy đối phương vẫn đang lo lắng đứng tại chỗ chờ đợi phản ứng của bọn họ, Vân Sơ nhanh chóng gác lại tất cả những câu hỏi bâng quơ trong đầu mà xua tay đáp, chỉ là mấy chai nước mà thôi, anh không cần khách khí như vậy. Lỗ bằng thiên vô cùng thưởng thức dáng vẻ lôi thôi lách thách của người tới. Lúc trước mỗi lúc hắn vào núi đi săn phải cũng thường thường ở lại trong núi mấy ngày, tới lúc xuống núi lại rằng bộ dạng sẽ giống thế, bởi vậy hắn nhìn đối phương thấy rất thân thiết. Loại thân thiết này hắn đối với quý công tử Trạm Vân Tiêu là chưa từng có. Nhìn đối phương đứng đó luống cuống tay chân, Lỗ Bằng Thiên còn quan tâm thay Vân Sơ giới thiệu vị đại ca này, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tất cả chúng ta ở đây đều là người tốt vị cô nương này chính là chủ cửa hàng này, nếu ngươi có cái gì cần cứ trực tiếp mua ở chỗ nàng ấy. Nghe Lỗ Bằng Thiên nói đến mình, Vân Sơ chậm rãi tiến lên giới thiệu tình hình hiện tại cho đối phương biết. Khi nghe Vân Sơ nói nơi này là siêu thị, và anh ta có thể mua bất cứ hàng hóa nào trong cửa hàng của cô, ánh mắt anh khi đó đã sáng bừng lên và vội vã hỏi lại, vậy tôi có thể ở chỗ cô mua nước không? Chính là loại nước vừa rồi tôi uống ý tôi cần mua rất nhiều nước. Vân Sơ ngượng ngùng nói, có thể, nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh mua nhiều nước như thế để làm gì được không? Nước khoáng này vốn giá không đắt hai tệ một chai. Nhưng chai đựng nước này đối với người cổ đại mà nói lại có giá trị không nhỏ. Đối phương vừa mở miệng đã nói muốn mua rất nhiều nước, đây lại là lần đầu tiên anh tới tiệm nên Vân Sơ còn chưa biết rõ chi tiết về anh nên làm sao có thể yên tâm bán cho anh nhiều nước như vậy. Lỡ anh mua nước về nhưng không y theo yêu cầu của cô đốt sạch hết chỗ chai nhựa đó thì sao? Nghe Vân Sơ nói muốn biết rõ tình huống của mình, đối phương không có kháng cự mà rất sớt khoát ngồi bệt lại trên sàn nhà từ từ nói về những khốn cảnh mà bản thân gặp phải. Vị khách này nói mình gọi là Agula, thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ. Vì chỗ họ sống đã nửa năm rồi không có mưa, mà dòng suối nhỏ nơi bộ lạc họ ngày thường lấy nước cũng khô cạn theo, vì vậy anh ta đã dẫn theo cả bộ lạc đi về phía nam để tìm kiếm nguồn nước. Kết quả là bởi vì hạn hán phạm vi quá lớn, Agula cùng bộ lạc của mình cứ đi về phía nam đã hơn nửa tháng, dọc theo đường đi, đừng nói có nguồn nước cho cả bộ lạc của họ sinh hoạt mà đến một sảnh nước nhỏ để họ bổ sung nước cũng không gặp được. Dưới tuyệt cảnh như vậy, Agula không khỏi bắt đầu tự hỏi liệu con đường đi về phía nam của mình có bị chạch đường dây hay không. Cho tới hôm qua, mọi người đã uống gần hết lượng nước mang theo trước khi lên đường. Nhìn những túi nước gần như cạn sạch, Agula ngay lập tức quyết định dồn hết chỗ nước còn sót lại, sau đó cử ra 10 dũng sĩ thân thể khỏe mạnh của bộ lạc ra mỗi người lấy một nửa nhỏ lên đường đi tìm kiếm nguồn nước. Với tư cách là thủ lĩnh của bộ lạc, Agula coi mỗi người trong bộ lạc như thân nhân của anh. Vậy nên trước lúc xuất phát anh đã phân phần nước của mình cho các người già và trẻ em, những người đã quá khát không thể cầm được nữa. Tuy chỗ nước của anh không nhiều lắm, nhưng tóm lại cũng có thể để bọn họ làm ẩm miệng. Nếu may mắn hơn thì có thể đợi đến khi các dũng sĩ tìm được nguồn nước rồi quay lại. Nhưng Agula bước về phía trước với cái túi nước trống trên lưng và cổ họng khô rát cả ngày. Đến buổi tối đó vì thân thể mất nước quá nhiều đã khiến tinh thần anh rơi vào trạng thái mê man. Anh chỉ nhớ rõ bản thân vẫn luôn đi về phía trước cũng không biết chính mình đã đi được bao xa nữa. Thế mà tại giữa mảnh hoang nguyên ấy lại gặp được một cánh cửa gỗ kỳ quái. Lúc ấy Agula chỉ muốn thử vận may của mình. Vì anh biết rõ nếu bản thân còn không được uống nước vậy lấy tình huống thân thể của anh hiện tại là trăm phần trăm không thể trở lại nơi tộc nhân mình đang chờ. Có lẽ thiên thần phù hộ sau cánh cửa gỗ này sẽ có nước. Vì ôm một ý nghĩ gần như bất khả thi như vậy, Agula đã bước tới và đẩy cánh cửa gỗ ra. Mọi chuyện là vậy đó. Tộc nhân của tôi vẫn còn khát nên tôi cầu ngài hãy bán cho tôi một ít nước. Đợi sau khi trở về tôi nhất định sẽ trả cho ngài tài vật tương ứng. Gia thú thịt khô, những thứ này lúc rời đi chúng tôi có mang theo rất nhiều cô muốn bao nhiêu tôi đều có thể đáp ứng. Vân Sơ nghe vậy có chút buồn cười, gia thú và thịt khô cô cần những cái này để làm gì? Dùng da thú làm thảm hay thịt khô làm đồ ăn vặt? Vẫn là thôi đi, ở thế giới nguyên thủy nhất định không có bất kỳ gia vị phong phú gì, có muốn làm thịt khô chắc cũng dùng ít muối mà xoa lên. Đồ ăn vặt Vân Sơ thường ăn khi theo đuổi các bộ phim truyền hình thường phải có vị, vậy nên vẫn là thôi đi. Thấy Agula còn muốn khoa trương phóng đại da thú cùng thịt khô do bộ tộc của mình sản xuất, Vân Sơ vội vàng mở miệng nói, được rồi tôi đã biết tình huống của anh. Anh cần nước đúng không? Tôi sẽ cho anh hai thùng nước, vì anh không có tiền nên tôi chỉ có thể cho anh được ngần đó. Nhưng chỗ tôi còn có nước máy, nước này không cần tiền mà anh vẫn có thể uống. Nếu anh muốn, vậy muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Vân sờ dẫn Agula đến chỗ cầu thang cô ở trước mặt anh vặn vòi nước ra. Dòng nước trong vắt từ vòi chảy ra, Agula nhìn chằm chằm vào vòi nước với đôi mắt nóng rực và nói, vậy tôi không lấy nước khoáng đó nữa, tôi muốn thứ nước trong vắt không cần tiền này. Agula biết rõ Vân Sơ đã giúp mình rất lớn rồi, dù sao nước khoáng kia cô có thể giữ lại bán lấy tiền, còn anh đã thấy rất hài lòng với nước máy không cần tiền này rồi. Hơn nữa, nước máy này trông rất trong, trong hơn cả nước trong sông ở chỗ anh nữa. Anh thấy nước này tuyệt đối có thể uống được, Vân Sơ không quan tâm lắm việc đối phương muốn lấy loại nước nào, mà có một vấn đề khác khiến cô tương đối lo lắng hơn, anh muốn lấy nước này cũng được nhưng hẳn trên người anh không có mang theo nhiều túi nước như vậy. Vậy anh tính dùng cái gì để đựng nước máy này? Agula chỉ mang theo đúng một túi nước trên người. Nếu anh không nghĩ ra cách kiếm thứ gì đó để đựng nước vậy với cái túi nước nhỏ này của anh chỉ sở cũng không đủ cung cho cả một bộ lạc. Hơn nữa cánh cửa gỗ sẽ biến mất vào lúc dạng sáng và không đủ thời gian để anh chạy trở về chỗ tộc nhân đang tạm dừng chân để lấy túi nước. Bởi vì Agula vừa rồi đã nói anh ấy đã đi bộ về phía trước được một ngày rồi. Cho dù lúc đó thân thể của anh rất kém, nhưng bây giờ đã gần 12 giờ đồng hồ coi như chân anh có nhanh hơn nữa vậy cũng không có khả năng một lần cả đi cả về sẽ hoàn thành lộ trình hai ngày đường được. Điểm này Agula xác thực không có nghĩ tới, nhưng anh cũng không muốn lấy không hai thùng nước khoáng kia của Vân Sơ nên anh lấy hết toàn bộ đồ trên người mình ra và đặt chúng lên quầy thu ngân. Đặt đồ lên bàn anh vươn tay về phía Vân Sơ ý kia là để cô cứ tùy ý lấy thứ mình thích. Thành thật mà nói, khi Agula đặt đồ lên quầy thu ngân, Vân Sơ thật không cảm thấy mình có hứng thú với những thứ trên người Anh. Bởi vì đó chỉ là một số đồ trang sức được mài từ răng và xương động vật. Nhưng tới lúc thấy Agula từ trong ngực lôi ra một viên hồng ngọc to bằng nắm tay của một người phụ nữ trưởng thành, Vân Sơ thừa nhận mình thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 135. Khi Agula móc viên đá Ruby thô ráp từ trong ngực ra, đừng nói vân sơ mà ngay cả chạm vân tiêu, người đã quen thường thấy các quý phu nhân ở kinh thành, thậm chí là hoàng hậu đeo đủ loại đồ trang sức cũng cảm thấy khó tin. Tuy khối hồng ngọc của Agula còn chưa được đánh bóng tinh xảo, nhưng cũng nhìn ra được chủ nhân của viên ngọc này rất thích nó, bởi vì khẳng định phải thường xuyên cầm viên ngọc trên tay vuốt ve thưởng thức thì bề mặt của viên đá thô ráp kia mới hiện ra dáng vẻ lộng lẫy thế này. Nhìn qua, nó không thua kém gì đồ trang sức làm từ Hồng Ngọc đã qua xử lý và đánh bóng được bày bán trong trung tâm thương mại. Agula cũng chú ý tới sự khác biệt của Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu, hắn theo ánh mắt của hai người nhìn vào hòn đá trên bàn. Viên đá sặc sỡ này là vật yêu thích của thê tử Agula, ngày thường nàng ấy hay dùng da thú buộc lại và đeo trên cổ như một món đồ trang sức. Viên đá này là mấy năm trước được tìm thấy bên một con sông lớn khi thê từ của Agula là Ulan cùng với mấy người phụ nhân trong bộ lạc ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Bên cạnh con sông đó có rất nhiều tảng đá như này, nữ nhân thường thích mấy thứ lấp lánh đẹp mắt như vậy nên mỗi người họ đều nhặt về mấy viên. Ban đầu mấy nữ nhân đó quả thực rất thích viên đá này. Họ thường hay tết chúng lên tóc hay đeo trên cổ làm đồ trang sức. Khoảng thời gian đó... Thế các nữ nhân trong bộ lạc không có chuyện gì làm là sẽ lại tụ tập một chỗ so sánh xem viên đá của ai đẹp nhất. Kết quả cuối cùng Ulan giành được thắng lợi chung cuộc với viên đá có màu đỏ sáng nhất trên tay. Viên đá đỏ này của nàng ấy đã đè bẹp toàn bộ những viên đá có màu vàng nhạt màu xanh đậm thậm chí là viên đá đỏ có màu sắc gần giống nhưng nó lại nhỏ hơn. Nhắc đến viên ruby này còn một điều thú vị nữa. Khi Ulan vào rừng hái quả dại nàng ấy đã gặp một con sói đơn độc hành tẩu trong rừng. Nhưng lúc đó, nàng ấy còn chưa kịp không thèm đếm xỉa muốn cùng con sói kia chơi trò vật lộn thì viên đá đỏ treo trên ngực đã phát ra ánh sáng trực tiếp khiến con sói đói đang nhìn chằm chằm nàng bị dọa lui đầu. Bởi vì chuyện này, Ulan đã lấy viên đá này làm linh vật do thần linh ban tặng và luôn mang theo nó trên người. Lần này, nàng lo lắng hắn sẽ gặp phải phiền phức khi ra ngoài tìm nguồn nước nên đã nhét tảng đá ấy vào trong ngực hắn, để hắn mang theo làm vật hộ thân. Thấy Vân Sơ nhìn chằm chằm vào viên đá đỏ không chớp mắt, Agula hỏi, ngươi thích viên đá này à? Câu hỏi thẳng thắn của người nguyên thủy làm Vân Sơ thấy hơi xấu hổ. Một viên ruby lớn như vậy, nếu mang đi đấu giá không biết sẽ bị đội giá lên bao nhiêu tiền, bởi vậy cô không thích mới là lạ. Có lẽ người nguyên thủy chính là như vậy, nghĩ gì nói đó và không quanh co lòng vòng quá nhiều. Vân Sơ tự khuyên mình như thế. Đối diện với vẻ chân thành của Agula, Vân Sơ cũng không nói mấy lời khách sáo trống rỗng kia cô thẳng thắn gật đầu nói viên ruby này của anh quả thực rất đẹp. Agula cảm thấy thật tuyệt khi trên người mình có thứ khiến Vân Sơ thích, hắn mừng rỡ hỏi, vậy ta dùng viên đá này đổi hai thùng nước kia của ngươi có được không? Sau đó ta sẽ nghĩ cách tìm vật để đựng nước máy. Tuy một mình ta không cầm hết được nhiều nước như vậy, nhưng ta có thể để nước ở bên ngoài và trở về gọi người đến chuyển chúng. Tất nhiên là được. Thực tế thì viên ruby này của anh rất trân quý, và nó không chỉ đổi được mỗi nước mà anh còn có thể lấy bất cứ thứ gì ở trong cửa hàng của tôi. Viên ruby này nặng lắm, vân sơ dựa vào trọng lượng trong tay ước tính là khoảng 2 cân. Nếu chuyển đổi thành cara thì đó là hơn 5.000 cara. Chưa kể một viên ruby tốt và lớn như vậy rất khó kiếm trên thế giới, giá cả chắc chắn sẽ cao hơn so với giá ruby thông thường. Coi như án chiếu theo giá thị trường để tính viên ruby này cũng có thể bán được với giá mấy ngàn vạn, hoặc nếu đưa tới phòng đấu giá nói không chừng còn sẽ bán được với giá mấy ngàn vạn Mỹ Kim cũng không thành vấn đề. Một viên ruby có giá trị cao như vậy, Vân Sơ đương nhiên sẽ không dùng vài thùng nước khoáng không đáng tiền và hơn năm tệ một khối nước máy để đổi một viên ruby quý giá như vậy. Tổng giá trị của túi trang sức mà Mẫn Nguyễn Nhã đưa lần trước chắc không tranh lệch nhiều so với viên ruby này, nên Vân Sơ cũng yêu cầu Agula tùy ý chọn bất cứ thứ gì anh ấy thích ở trong siêu thị. Nghe Vân Sơ nói thế, Agula bàng hoàng không biết nói gì nữa. Chỉ một viên đá vụn với màu sắc có tươi đẹp hơn chút lại có thể để hắn muốn lấy bao nhiêu thứ ở trong siêu thị thì cứ tùy thích lấy. Kinh hỉ lớn như thế không làm Agula choáng váng, hắn kìm nén sự phấn khích và hỏi bộ lạc của ta vẫn còn nhiều viên đá như vậy. Có màu vàng, xanh, và cả đỏ nữa chỉ là viên đá đỏ kia lại không được lớn như viên này vậy ngươi còn muốn không? Vân Sơ thiếu chút nữa ngã khỏi ghế ngồi cô nắm chặt tay chạm Vân Tiêu và dùng hết lực khí lực toàn thân để ngăn lại trái tim đang đập nhanh như đánh trống vì cuồng hì của mình. Cô hít thở sâu hai ba cái, lại nuốt ngụm nước bọt rồi mới từ trong cổ họng gạt ra thanh âm, nói muốn. Đương nhiên tôi muốn. Nghe Vân Sơ nói, trong lòng Agula cũng đã nắm chắc hắn bắt đầu nhớ lại cảnh tượng chung quanh trước khi bước vào cánh cửa gỗ. Hình như đó là một mảnh bình nguyên, vì do trời tối quá nên hắn không có nhìn kỹ nhưng hắn biết phiến bình nguyên này có địa thế rất cao. Chỉ cần lần này đổi đồ nước và thức ăn ở chỗ Vân Sơ trở về, vậy hắn sẽ dẫn theo toàn bộ người trong bộ lạc tạm thời ở lại phiến bình nguyên này và yên lặng chờ cánh cửa gỗ xuất hiện lại vào lần sau. Agula nói ra tính toán của mình cho Vân Sơ nghe, hai người, một người muốn càng nhiều bảo thạch, người kia lại muốn càng nhiều đồ ăn và nước. Lúc này cả hai đều ăn nhịp với nhau, Agula sau khi trở về sẽ dẫn toàn bộ tộc nhân tới chỗ xuất hiện cửa gỗ ở tạm còn Vân Sơ sẽ sử dụng thời gian này để thu thập càng nhiều lương thực càng tốt cho Agula. Vì thế Vân Sơ để Agula dọn hết toàn bộ nước khoáng và đồ uống tăng sức đề kháng như nước hoa quả ở trong siêu thị. 20 mấy thùng nước và đồ uống, chạm vân tiêu và lỗ bằng thiên đã tiến lên giúp chuyển mấy chuyến mới chuyển xong hết toàn bộ. Về phần tại sao không đưa coca hay một số loại đồ uống khác cho anh, đó là vì những đồ uống này có quá nhiều đường. Ở lúc đang khát mà uống nó sẽ chỉ khiến càng uống càng khát thêm thôi, nên căn bản không thể làm dịu cơn khát được. Hiện tại trên tầng 3 tòa nhà của Vân Sơ vẫn còn những 2, 3 ngàn cân lương thực Vân Sơ đã đưa toàn bộ chúng cho Agula. Ngoài ra cô còn tìm thấy hai cái chậu tắm lớn do bà ngoại cô để lại ở trên tầng 3, vì thế Vân Sơ cũng đưa cả nó cho Agula để anh dùng đựng nước máy. Bởi vì không biết lần sau sẽ mất bao lâu cửa gỗ mới lại xuất hiện nên Vân Sơ muốn tận khả năng đưa cho Agula nhiều nước nhất có thể. Vì chuyện này, Trạm Vân Tiêu cũng trở về tìm bồn tắm rửa của mình mang tới. Đến lỗ bằng thiên cũng cống hiến tất cả chung, vải, bình rỗng của nhà mình ra để đựng nước. Viên Roby là vân sơ thu, nhưng nhìn lỗ bằng thiên cống hiến ra nhiều nồi niêu song chảo chum vại bình rỗng như thế tuy những vật này không đáng mấy văn tiền nhưng vân sơ vẫn đưa cho anh hai lượng bạc mà anh đã dùng để mua đồ trước đó. Sau khi dọn dẹp mọi thứ Agula quay lại và trịnh trọng cúi chào mấy người vân sơ, sau đó gặp người và mở cánh cửa gỗ trở lại thế giới của mình. Vân sơ vốn muốn giữ anh lại, nhưng anh nói thẳng mình phải nhanh chóng khiêng hai thùng nước khoáng trở về để cứu những tộc nhân đang sắp chết khát kia. Mạng người quan trọng Lỗ Bằng Thiên vì muốn giúp Agula nhanh chóng lên đường nên đã lập tức xoay người trở về nhà lấy cái xe ba gác của nhà mình tới đưa cho vị đại ca này, người đã khiến hắn có cảm giác hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Agula cũng ghi tạc trong lòng sự giúp đỡ của Lỗ Bằng Thiên, hạ quyết tâm nếu lần sau hai người còn có thể gặp mặt vậy hắn cũng sẽ tặng cho đối phương một viên đá sắc màu. Agula trở về, Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào cũng cáo từ hai người vân sơ để trở về. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, Vân Sơ nghĩ đêm nay hẳn sẽ không còn vị khách nào tới nữa nên liền kéo Trạm Vân Tiêu lên lầu đi ngủ. Lần trước hai người đã ngủ chung giường nên lần này Vân Sơ không cho Trạm Vân Tiêu có cơ hội vùng vẫy đã trực tiếp kéo người về phòng. Hơn nữa, đến cơ hội để anh mở miệng nói muốn ngủ trên sofa cũng không cho luôn. Trạm Vân Tiêu không lay like chuyển được Vân Sơ nên chỉ đành nhận mệnh cởi áo ngoài và nằm xuống giường. Vân Sơ thấy anh nghe lời như thế liền rất hài lòng mà nhẹ gật đầu tiếp đó cũng theo chân bò lên giường nằm xuống. Thậm chí cô còn mạnh mẽ chỉnh lại hai tay anh thành một tư thế thoải mái, sau đó mới hài lòng dựa gần vào anh mà ngủ. Tuy nhiên, Vân Sơ tự thấy mình cũng thuộc dạng khó hầu hạ thật. Sau khi nằm xuống, cô nhắm mắt cảm nhận vài giây rồi vẫn chưa hài lòng lại mở miệng bảo chạm Vân Tiêu thả lỏng cánh tay ra chút. Còn nói thêm cơ bắp trên cánh tay anh quá cứng cứ như hòn đá ấy, nó cấn khiến cô ngủ không được. Trạm Vân Tiêu mở mắt nhìn lên trần nhà, sau một tiếng thở dài bất đắc dĩ, hắn liền tận khả năng khiến cơ thể mình thả lỏng ra. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trạm Vân Tiêu luôn có cảm giác mình hình như mình có chuyện gì đó chưa kịp nói cho Vân Sơ nghe. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Đúng rồi, hắn quên nói cho Tiểu Sơ biết lúc hắn trở về khiêng bồn tắm đã để lại một tờ giấy nhắn mấy người lâm nghiêm giúp hắn mua lương thực. Đợi lần sau cửa gỗ xuất hiện thì cứ trực tiếp đưa chỗ lương thực gió cho Agula, như vậy nàng ấy không cần phải mạo hiểm chạy đi mua nhiều lương thực như vậy nữa. Với tư cách là võ tướng đứng đầu Khánh Quốc, việc tự mình mua mấy trăm thạch lương thực căn bản sẽ không khiến người ta chú ý. Hơn nữa, so với Vân Sơ còn tiện và dễ dàng hơn nhiều. Thật ra, theo chạm Vân Tiêu thấy thay vì nàng mua cho Agula bó lớn lương thực vậy còn không bằng mua cho hắn ta hạt giống lương thực dễ trồng như nàng đã làm trước đây. Đến lúc đó, Agula và người trong bộ lạc hắn ta chỉ cần chăm chỉ cày cấy là sẽ không lo không có đồ ăn để ăn. Chẳng qua Agula đã nói thời tiết bên thế giới của hắn rất kỳ dị, chỉ có hai mùa là mùa hè và mùa đông. Trong một năm thì có đến nửa năm chìm trong mùa đông rét lạnh mà nửa năm còn lại lại đắm mình trong mùa hạ nóng bức. Xem ra, việc muốn trồng ra lương thực ở thế giới của hắn ta cũng không phải một chuyện đơn giản mà còn cần từ từ nghiên cứu mới được. Tại thời điểm chạm Vân Tiêu không biết thân phận của hắn đã từ khách nhân của siêu thị biến thành chủ nhân của siêu thị. Hiện tại, hắn luôn không tự chủ được mà thay Vân Sơ nghĩ cách giải quyết nhu cầu của các khách nhân ghé thăm siêu thị của Vân Sơ. Cũng tỷ như Agula, nếu hắn ta thực sự có thể mang nhiều bảo thạch với đủ màu sắc khác nhau đến cho Vân Sơ vậy hắn ta chắc chắn sẽ là khách hàng có chất lượng tốt nhất trong siêu thị của Vân Sơ. Lấy được thù lao hậu hĩnh như vậy từ đối phương, chạm vân tiêu rất vui vì hắn ta mà tốn nhiều tâm tư chút. Nhưng hiện tại, Agula đang bận rộn đào hố ở thế giới của mình. Những túi lương thực thùng nước khoáng và đồ uống không thể cứ thế để ngang nhiên trên bình nguyên được. Hắn lo lắng vào lúc mình rời đi sẽ có dã thú hay người của bộ tộc khác nhìn thấy sẽ lấy mất hoặc trà đạp chúng. Mà xung quanh đây không có sông hay rừng cây nào có thể dùng để che giấu những thứ này được nên hắn chỉ có thể đào cái hố để giấu những thứ này xuống đó, sau lại trải cát đất lên trên để che lấp Riêng những bình chậu lọ chứa đầy nước kia vì không có nắp nên không thể nào trôn dưới đất được. Nhưng điều đó cũng không làm khó được Agula anh kéo một bó cỏ khô lớn ở gần đó tới và trải một lớp dày lên trên những chiếc bình lọ đó, nếu không lại gần nhìn kỹ thì tuyệt đối sẽ nhìn không ra vấn đề. Agula cẩn thận tính toán lúc trở về hắn sẽ đi nhanh hơn chút dưới tình trạng tinh lực dồi dào như của hắn hiện tại vậy tới trưa mai là có thể đến nơi các tộc nhân đang tạm dừng chân. Nếu tốc độ đi đường của bọn hắn nhanh thì tối mai họ có thể trở lại chỗ hắn giấu kín lương thực và nước. Hắn cố định lại xe ba gác, sau đó truyền bồn tắm chứa đầy nước trong đến trên xe ba gác toàn bộ quá trình đều rất cẩn thận để không có một giọt nước rơi ra ngoài. Lại lo lắng lúc đi đường sẽ làm nước trong thùng tràn ra ngoài, Agula lập tức vùi đầu vào chậu uống từng ngụm từng ngụm tới lúc bụng trống đỡ hết nổi mới dừng lại. Phía trước xe đầy của lỗ bằng thiên được buộc bằng một sợi dây vải dài nên Agula chỉ cần kéo sợi dây vắt ngang qua bả vai, hai tay giữ lấy tay cầm của chiếc xe để điều khiển phương hướng. Trong ngực hắn còn nhét hai gói bánh quy làm thức ăn trên đường, và cứ thế kéo theo xe ba gác bước lên con đường trở về. Xe ba gác của cổ đại đối với Agula thực sự là một thứ tốt. Bồn tắm được đổ đầy nước nên tất nhiên sẽ rất nặng nhưng có xe ba gác để kéo lại giúp hắn dễ dàng hơn rất nhiều. Trên đường đi chỉ cần hắn cẩn thận khống chế độ cân bằng của xe không cho thùng nước nghiêng về phía trước làm tràn ra là được rồi. Thứ này nhìn có vẻ không phức tạp lắm, đợi sau khi trở về hắn sẽ thử chặt mấy gốc cây mang về làm mấy chiếc xe như thế này. Nếu thành công, vậy người trong bộ lạc sau này đi đường cũng dễ dàng hơn rất nhiều, không cần phải khiêng vác ra thú và thịt khô di chuyển trong rừng nữa. Trên đường đi Agula đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ tới đồ ăn và nước uống mà mình đổi được ở chỗ vân sơ hẳn sẽ đủ cho tộc nhân ăn uống tiết kiệm trong một tháng. Chỉ cần trở về hắn thu thập được thật nhiều bảo thạch vậy lần sau còn có thể đổi được càng nhiều đồ ăn và nước sạch hơn nữa. Ngoại trừ nghĩ tới, lương thực cùng nước Agula cũng dành ra rất nhiều thời gian để tiêu hóa những chuyện liên quan tới cửa gỗ và siêu thị của vân sơ. Nói chung, dọc theo con đường này, đầu óc hắn chưa từng được yên tĩnh giây phút nào. Mọi chuyện xảy ra vào tối đêm qua đủ cho hắn phải tiêu hóa rất lâu. Song khi tâm trí của một người đã hoàn toàn chiếm giữ thì tốc độ đi đường không thể không nhanh hơn rất nhiều. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Agula đã trở lại nơi mà bộ lạc tạm dừng chân sớm hơn dự đoán trước đó. Nơi các tộc nhân của hắn ở tạm thời là một hang động lớn. Vốn nó là nơi trú chân của giã thú nhưng hẳn nó đã rời khỏi đây đi đến nơi khác để tìm kiếm nguồn nước, do đó mọi người mới nhẹ nhõm thoải mái có một cái hang động có thể tránh nắng nóng. Trước cửa hang có một con đường dài là một bãi đất sỏi, nơi đó trồng chất đá từ trên núi lăn xuống. Agula vì kéo chiếc xe được lắp từ ván gỗ nên không có cách nào đi qua được. Dù có miễn cưỡng đi qua được thì mặt đất này sóc nảy không đồng đều như vậy, nếu có qua vậy một nửa số nước trên xe ba gác chắc chắn sẽ bị tràn ra ngoài. Agula không dám cứ vứt xe ba gác ở đây để một mình mình chạy về hang động gọi tộc nhân tới giúp. Vì chung quanh nơi này có rất nhiều động vật nhỏ, nếu hắn cứ đặt thùng nước ở đây vậy chờ lúc hắn rời đi gọi tộc nhân trở về, một thùng nước sạch lớn trên xe chắc chắn sẽ bị những động vật nhỏ kia làm cho tai họa. Cũng may nơi này cách hang động không xa, Agula dắt cuống họng giống lớn và tiếng hy vọng những tộc nhân đang canh giữ trong hang có thể nghe thấy giọng hắn mà tới đón ứng thật ra tình huống hiện tại của đám người lưu lại trong hang động cũng rất không lạc quan. hầu hết mọi người bởi vì thiếu nước nên tinh thần đã hơi lâm vào mê man, nhưng còn may những người già và trẻ con được Agula chia cho chút nước trước đó ý thức hiện tại vẫn còn khá tỉnh táo. người đầu tiên nghe thấy giọng Agula chính là con trai cả của anh Butu. bởi vì phụ thân tư tâm nên phần nước chia cho cậu được uống nhiều hơn những người khác hai hấp, do đó cũng là người có tình huống tốt nhất trong sơn động. Khi cậu nghe được giọng phụ thân mình, phản ứng đầu tiên của Bô tu là đẩy Ulan, người đang nằm bên cạnh mình. A nương, A đa về rồi. Ngài có nghe thấy giọng A đa không? Hôm qua Ulan không uống nước nên lúc này đến giọng con trai cũng nghe không rõ lắm chỉ có thể lung tung gật đầu đáp lại. Bô tu thấy môi mẫu thân vì quá khô mà chảy ra máu đỏ tươi nhưng nàng dường như lại không cảm thấy đau chút nào còn vô thức liếm máu dì ra từ môi mình như thể điều này sẽ khiến nàng ấy cảm thấy không còn khát nước nữa nhìn tình huống của mẫu thân và các tộc nhân đều không qua tốt bo tu lập tức lao ra khỏi hang cậu chắc chắn sẽ không nghe nhầm vừa rồi chính là tiếng của ada có lẽ ada ra ngoài tìm nguồn nước đã trở về rồi còn về tại sao ada không nhanh chóng trở về hang thì bo tu không còn muốn nghĩ đến nữa thật ra đã có hai ba dũng sĩ ra ngoài tìm nước đã trở về Họ đi xa cả ngày trời cũng không tìm thấy một giọt nước nào, nên chỉ đành thừa dịp bản thân còn lại chút thể lực mà chạy trở về hang động Trong hoàn cảnh như vậy, việc Agula có thể tìm được nguồn nước hầu như không có khả năng. Nhưng Boto từ nhỏ đã có một loại cảm giác sùng bái không thể giải thích đối với A-đa mình. A-đa cậu chẳng những là dũng sĩ anh dũng nhất trong bộ lạc mà còn là thủ lĩnh bộ lạc. Trong dĩ vãng, hắn luôn dẫn dắt các dũng sĩ của bộ lạc săn được nhiều con mồi nhất trong rừng rậm khi chạy ra khỏi rừng, botu chỉ có một suy nghĩ trong đầu nếu là ada nếu là ada vậy khẳng định sẽ có thể mang nước về cứu các tộc nhân nhìn nhi tử lao như điên về phía mình agula cách thật xa hô lớn với cậu botu chạy về hang đem tất cả túi nước mang tới đây ta tìm được nước rồi có nước uống rồi nghe agula nói botu không nghĩ nhiều lập tức quay người nhanh như chớp chạy về hang động lấy nước túi biết được thủ lĩnh của họ đã mang theo được rất nhiều nước trở về Chỉ cần là người còn có chút khí lực có thể bước đi đều cố chống người đứng dậy, người này dìu người kia cùng nhau ra khỏi hang. Những người còn đi được đều theo chân Bô tu ra ngoài đón thủ lĩnh của họ, còn những người đi không được thì ngồi ở cửa hang động với lòng tràn ngập vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Có nước họ có thể sống sót rồi. Có một số nữ nhân tình cảm hơi yếu ớt đều nhịn không được mà che miệng khóc ổ lên. Tuy nhiên vì cơ thể họ không còn bao nhiêu nước nên nói là khóc giống nhưng nước mắt lại gạt không ra được mấy giọt. Bô tu sách 7-8 cái túi nước chạy tới chỗ Ada. Lúc nhìn thấy xe ba gác và bồn tắm gỗ sau lưng Agula, cậu chàng nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Những thứ này là gì? Ada ra ngoài kiếm nước, sao lại mang về vật thể kỳ quái thế? Agula liếc mắt liền nhìn ra trong lòng nhi tử đang cuồng phong sóng biển, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện. Vì các tộc nhân vẫn đang chờ nước cứu mạng. Hắn tiến lên gỡ túi nước trên lưng nhi tử kéo nút chai ra rồi ấn túi nước vào thùng cho đầy nước. Agula còn không quên giơ tay vỗ một cái vào người nhi tử hãng còn ngơ ngác đứng đó, tiểu tử ngốc nhà ngươi còn đứng đó làm gì, ngươi không khát nước à. Bị phụ thân vỗ, Bô Tu cuối cùng đã lấy lại tinh thần. Nhìn thấy trước mặt có một thùng nước lớn như vậy, cậu không đoái hoài tới mấy suy nghĩ lung tung trong đầu nữa mà vội vã nắm lấy túi nước gần đầy trong tay Agula, ngẩng đầu Tu ứng ực uống liền hai, hai túi nước, Boto cuối cùng mới cảm thấy rằng mình đã sống lại. Vừa hay lúc này Agula đã đổ đầy năm túi nước và nhét toàn bộ chúng vào tay Boto để cậu ôm chúng về đưa cho Ulan và những người khác trong tộc đang khát khô cổ uống. Nghĩ tới mẫu thân còn đang trong hang động, Boto gật đầu với Agula một cách bất cần rồi chạy như bay về hướng hang động với đống túi nước trong ngực. Khi quay trở lại thấy mấy tộc nhân còn đang chạy chậm chậm trên con đường đầy sỏi đá, Bô Tu lập tức hướng họ lắc túi nước trên tay và lớn tiếng la hét A Da Cậu đã mang theo rất nhiều nước trở về. Hiện tại A Da Đa Cậu đang chờ ở phía trước, nếu mọi người đi nhanh chút là có thể thỏa thích uống bao nhiêu tùy ý. Nhìn Bô Tu chạy như bay rời đi, các tộc nhân khác bất đắc dĩ mà buông tay, tiểu tử túi này, không thấy bọn ta mệt gần chết sao. Hắn lại chỉ biết nói, cũng không biết chia một túi nước trên tay cho bọn hắn uống mấy ngụm lấy sức. Tuy rằng trong lòng những người này không ngừng oán thầm, nhưng những gì vua nói lại khiến bọn hắn một lần nữa sốc lên tinh thần. Cả đám người lại đỡ nhau chậm chậm đi về phía trước. Lúc này trong lòng họ chỉ có một tín niệm kiên trì chút nữa là bọn hắn sẽ được uống nước ngay. Lúc Agula trông coi xe ba gác, hai mắt cũng nhìn về hướng hang động. Thấy một số tộc nhân đang đi về bên này, hắn liền vội vàng đóng chặt nút gỗ của túi nước đã được chứa đầy, lại xoay cánh tay ném về phía trước. Những người có thể kiên trì đi đến nơi này đều là những dũng sĩ mà Agula an bài ra ngoài đi tìm nguồn nước. Mọi người thường phối hợp với nhau đi săn quanh năm nên sớm chiều trung đụng với nhau hết sức ăn ý cả đám vừa thấy thủ lĩnh xoay cánh tay là biết hắn muốn ném túi nước cho bọn hắn. Độ ngắm chính xác của Agula rất chuẩn, một bình nước đầy được hắn ném chúng rơi vào tay một người. Người kia không dàn nổi lập tức kéo nút chai ra uống hai ngụm lớn. Còn may tốt xấu gì đối phương còn nhớ rõ đằng sau vẫn còn có người chờ được uống nước nên khi cổ họng mới hơi đỡ khát chút liền đưa túi nước cho người đằng sau. Nhưng coi như mọi người có uống tiết kiệm chút thì nước trong bình cũng chỉ đủ cho mỗi người uống hai ngụm. Tuy nhiên uống xong hai ngụm nước, mọi người lại ngồi tại chỗ nghỉ ngơi từ từ lấy lại sức xong mới bước tới chỗ Agula. Riêng Bô Tô cầm túi nước trở lại hang động điều đầu tiên cậu làm là nhanh chóng kéo nút chai của túi nước ra và đỡ Ulan dậy đút nàng uống nước. U Lan uống hai ngụm nước cũng hơi có khí lực lại, nàng tiếp nhận túi nước trong tay Nhi thử đỡ nữ Nhi đang nằm mê man bên cạnh dậy mớm nước cho con bé. Thấy tiểu Muội mặc dù lâm vào mê man nhưng vẫn biết nuốt nước vào miệng, Bô Tu cuối cùng cũng thấy yên tâm. Cậu đứng dậy bắt đầu cầm túi nước đỡ những người khác trong hang dậy và đút nước cho họ. Có một số người già không chịu uống nước. Họ cảm thấy mình lớn tuổi rồi còn sống cũng không thể cống hiến được nhiều gì cho bộ lạc nữa nên muốn giữ lại phần nước của mình đưa cho những người khác uống. Bùa đã phải nhẫn nại tính tình để thuyết phục những người già đó và nói cho họ biết lần này A Đà Hắn đã mang về rất nhiều nước và đủ cho các tộc nhân trong bộ lạc uống. Trường 136, cả một thùng nước sạch lớn các tộc nhân của Agula đều rộng mở bụng mà uống cũng chỉ uống được một nửa thùng. Tất cả mọi người sau khi đều được uống nước cuối cùng cũng tỉnh táo hơn trước nhiều. Lúc này, mọi người cũng chú ý tới thứ mà thủ lĩnh mang về rất kỳ quái. Người ở thế giới của Agula mỗi khi muốn tắm rửa, đều là thừa dịp lúc thời tiết ấm áp sẽ trực tiếp nhảy vào trong sông để tắm. Sáu tháng nay vì trời khô hạn nên sông cũng không có nhiều nước, do đó toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc dù già hay trẻ đều đã không được tắm hơn một tháng rồi. Bây giờ tài nguyên nước quý đến mức người ta thậm chí không có nước để uống, nên nào có ai quan tâm đến việc rửa mặt hay tắm gội nữa. Vì vậy, người của thế giới này đương nhiên không biết còn có một chiếc thùng tắm chuyên dùng để tắm rửa. Họ chỉ cảm thấy vật này rất thần kỳ. Nhìn cái thùng hình tròn được chắp vá từ những tấm ván gỗ nhưng giữa các tấm ván lại không có lấy một khe hở nào, nước bên trong cũng không thấy bị rò gì ra ngoài. Vừa nhìn thấy so với bát đá còn dùng tốt hơn nhiều. Với một thùng gỗ lớn chứa đầy nước như vậy, dù người lớn di chuyển nó tuy có hơi phí sức nhưng cũng không tính là quá mức gian nan. Nhưng nếu đổi thành một cái vạc đá có cùng kích thước thì dù bên trong không có một giọt nước thì việc di chuyển một cái vạc đá không cũng là điều vô cùng khó khăn. Một cái thùng gỗ khiến người nguyên thủy chưa từng thấy qua đã tấm tắc lấy làm kỳ lạ thì vật thể có hai cái trục gỗ tròn hai bên, một mảnh ván gỗ lớn ở giữa lại thêm mấy khúc gỗ ghép lại cùng ván gỗ xe lại càng khiến mọi người thêm ngạc nhiên hơn. Một số đứa nhỏ choai choai trong bộ lạc có lòng hiếu kỳ mạnh đều chạy lên nắm lấy tay lái kéo đi về phía trước vài bước, sau chúng kinh ngạc thốt lên rằng thứ này không hề phải tốn nhiều sức để kéo đi. Tuy nhiên, điều chờ đợi những tiểu tử này lại là cái tát giáng trời của a a nương mình. Thùng gỗ chứa nước trên xe kéo còn chưa kịp chuyển xuống dưới, mấy tên tiểu tử ngứa da này lại dám chạm vào xe. Nếu lỡ không cẩn thận làm đổ chiếc thùng trên xe thì có đánh chết chúng cũng bồi thường không đủ. Nước trên xe là cơ sở cho sự sinh tồn của mấy chục người trong bộ lạc, giờ đây nó là tài sản quý giá nhất trong bộ lạc. Agula làm thủ lĩnh, mặc kệ tình huống sau này có như thế nào thì trong tư tưởng được truyền dạy của hắn, người trong bộ lạc chính là trách nhiệm trên vai hắn. Chỉ có các tộc nhân sống tốt bộ lạc của hắn mới có thể tiếp tục kéo dài mãi. Cho nên Agula không có giấu giếm mọi người điều gì. Hắn thừa dịp tất cả mọi người đang hiếu kỳ về bồn tắm và xe kéo hắn mang về mà kể lại cho các tộc nhân nghe về kỳ ngộ của mình vào đêm hôm qua. Người nguyên thủy có đầu óc đơn giản, thậm chí trong đầu Agula cũng không có khái niệm du hành xuyên thời gian và không gian. Hắn chỉ cho rằng siêu thị của Vân Sơ chính là nơi ở của thiên thần trong những câu chuyện cổ truyền miệng. Dù trong nhận thức của Agula, các thiên thần dường như đều là nam và không có nữ thiên thần nhưng cũng không chừng ngại hắn coi Vân Sơ là sứ giả thiên thần. Agula đã gần hai ngày hai đêm rồi chưa được chợp mắt. Nay giờ đã trở lại nơi an toàn và thuận lợi giải quyết vấn đề nước đang đe dọa các tộc nhân. Dây thần kinh căng thẳng trong lòng hắn vừa được buông lỏng liền cũng thấy hơi mệt mỏi. Sau khi hắn kể cho mọi người nghe chuyện hắn hôm qua đã ghé thăm lãnh địa của sứ giả thiên thần, sau lại dùng viên đá đỏ mà Ulan đưa cho để phòng thân đổi lấy rất nhiều đồ ăn và nước uống từ thiên thần. Bởi vì một mình hắn đi đường không thể mang theo được nhiều đồ, nên tạm thời đã giấu tất cả chỗ nước và đồ ăn ấy đi. Kể xong, liền ngả đầu lên tấm da thú mà Ulan đã nằm trước đó ngủ buồn. Mặc kệ người chung quanh nghe xong lời hắn nói trong lòng có sóng cuộn biển gầm thế nào, hắn cũng không quan tâm và không còn sức để quan tâm. Đừng nói các tộc nhân chính bản thân Ulan và Bô cũng có rất nhiều lời muốn hỏi Agula. Chỉ là hai người thấy Agula nằm bệt trên tấm da thú, sắc mặt không giấu được vẻ mỏi mệt nên cũng không nỡ tiến lên đánh thức hắn. Nhưng dù trong lòng họ có rất nhiều vấn đề sẽ không chiếm được đáp lại, nhưng có một điều mà mọi người đều nghe rõ khi Agula kể lại câu chuyện của mình. Đó là thiên thần rất thích những viên đá màu sắc kia. Thủ lĩnh của họ chỉ dùng một viên đá đã đổi về rất nhiều lương thực và nước sạch đấy. Lập tức những viên đá không có tác dụng gì trong mắt mọi người ngoại trừ vẻ đẹp của chúng ra bỗng trở nên quý giá hơn nhiều. Satan trí giả lớn tuổi nhất trong bộ lạc yêu cầu các tộc nhân lấy những viên đá sắc màu trên tay họ ra và hắn sẽ bảo quản chúng. Nếu lần sau bọn hắn gặp được sứ giả thiên thần, vậy sẽ dùng những viên đá này để đổi về một ít lương thực và nước sạch. Việc liên quan đến sự sinh tồn của cả bộ lạc tất cả mọi người đương nhiên không có dấu riêng mà đều giao nộp tất cả những viên đá đủ màu sắc họ có mang theo ra. Những viên đá này đã bị chìm cùng nhau dưới lòng sông không biết bao lâu rồi. Mỗi một viên đá đều bị nước sông cọ rửa ngày lâu tháng dài, khiến lớp đá nhám bên ngoài gần như bong ra. Hơn nữa, những viên đá ấy là nữ nhân trong bộ lạc cẩn thận tuyển chọn những viên tinh khiết nhất và đẹp nhất trong lòng sông, nên khi mười mấy viên đá được đặt cùng nhau thực sự có một loại diễm sắc khác. Các nam nhân trong bộ lạc trước kia đối với hành vi ra ngoài hay thích nhặt mấy viên đá nhìn đẹp mắt hay hái một vài bông hoa dại đẹp trở về rất là khịt mũi coi thường. Bọn họ đều là một đám hán từ cầu thả đã quen, mỗi ngày đều đánh cược mạng sống của chính mình ở bên ngoài cùng dã thú hung ác liều mạng chính là vì muốn săn được vài con mồi mang về để người trong bộ lạc được ăn no bụng và không bị chết đói. Trong điều kiện như vậy, bọn họ thật sự khó có thể lý giải được các nữ nhân trong bộ lạc vì sao cứ thích tha lôi những viên đá nhìn thì đẹp nhưng lại chẳng ăn được này về để làm gì. Nhưng giờ quan niệm của bọn hắn đã thay đổi, không nghe thủ lĩnh vừa nói à. Mấy viên đá có màu sắc diễm lệ kia được gọi là bảo thạch một viên cũng đã đổi được rất nhiều lương thực trở về. Và một viên bảo thạch ấy còn quý hơn so với mấy con mồi nhiều. Nhìn bảo thạch chỉ có một đống nhỏ các nữ nhân trong bộ lạc lúc này thật sự rất hối hận. Sớm biết những viên đá này chân quý như vậy, vậy khi đó các nàng nên nhặt nhiều thêm mang theo. Thật ra lúc đó họ đã mang về không chỉ mười mấy viên đá, nhưng khi đó tất cả mọi người vì thấy mấy viên đá này đẹp mắt nên thích đeo ở trên người làm đồ trang sức. Mấy năm nay rất nhiều khi đi hái rau dại còn bị họ đánh rơi mất rất nhiều, bằng không những viên đá chất đống ở đây phải nhiều hơn thế tuyệt đối có thể vượt lên gấp mấy lần chỗ này cơ. Bây giờ trong lòng các nam nhân của bộ lạc chỉ có một suy nghĩ, Chúa ơi! Nếu biết khối đá này quý giá như vậy... Bọn họ nhất định sẽ không để những nữ nhân kia lấy nó làm đồ trang sức đeo trên người. Nếu tất cả chúng đều dùng để đổi đồ ăn vậy không tốt hơn à? Không tốt hơn sao? Santan cẩn thận dùng túi da thú gói những viên đá quý trên mặt đất lại và đặt nó bên cạnh túi da thú lớn mà hắn thường đựng thảo dược. Xử lý xong mọi chuyện Santan nhìn thủ lĩnh vẫn đang ngủ say liền đuổi các tộc nhân nhanh nằm xuống ngủ một giấc lấy lại thể lực ban nãy Agula đã nói, đợi tất cả các dũng sĩ ra ngoài tìm kiếm nguồn nước trở về, bọn hắn sẽ lên đường luôn nên giờ phải nắm chắc thời gian mà nghỉ ngơi thật tốt. Trước đó thân thể của mọi người do thiếu nước nên không cảm thấy đói. Hơn nữa thịt khô bọn hắn mang theo vì có thể cất giữ thời gian dài hơn nên đều dùng muối để ướp. Nếu ăn thịt khô mặn trong điều kiện thiếu nước vậy không phải ngại thời gian mình chết khát chưa đủ sớm mà. Hiện giờ mọi người đã uống đủ nước trong bụng cũng vì thế mà dần dần cảm thấy có chút đói. U Lan thân là phu nhân của thủ lĩnh, lại thêm trước đó đã ngủ một giấc nên hiện tại nàng không thấy mệt chút nào. Dù sao lúc này cũng không ngủ được nên nàng đứng dậy và đi tới chỗ cất giữ đồ lôi ra một cái nồi gốm chuyên nấu đồ ăn, lại chạy ra ngoài hang lấy thêm ít nước tính nấu cho mọi người một nồi canh thịt. Mọi người vì trước đây vì không có đủ nước uống nên không dám lãng phí nước để nấu đồ ăn, suốt từ lúc lên đường tới giờ cũng vẫn luôn ăn thịt khô để cầm cự. Đến người già trong bộ lạc răng cũng sắp dụng hết rồi cũng là dùng tay xé miếng thịt khô thành từng miếng nhỏ rồi cho vào miệng lại dùng mấy cái răng còn thừa lại mà cố nhai nát. Ai cũng không mở miệng nói muốn uống canh thịt. Lúc này Agula mang về một cái thùng lớn chứa đầy nước hơn nữa vừa nãy hắn còn nói chính mình còn cất giấu rất nhiều nước chỉ cách nơi này có một ngày đi đường. Bởi vậy U Lan trong lòng cũng không có lo lắng nào, nàng cẩn thận dùng chén xanh múc đầy nửa nồi nước và đặt lên trên bếp đá lửa để nấu canh thịt. Canh thịt nấu chín, lại múc ra bát đưa cho các lão nhân và trẻ nhỏ trong bộ lạc uống bổ sung thể lực trước. Chỗ còn lại thì chia cho mấy đứa nhỏ choi ai, cho ai mỗi người một ít cuối cùng là chẳng còn dư lại cái gì. Vốn U Lan nghĩ rằng trưởng phu ra ngoài chuyến này cũng rất mệt mỏi nên có lòng muốn để lại cho hắn một bát. Nhưng nhìn mấy đứa nhỏ thèm ăn nuốt nước miếng không ngừng cuối cùng nàng không đành lòng liền đưa bát canh thịt ấy chia cho bọn chúng. Quên đi, bọn hắn còn trẻ răng lợi tốt nhai thịt khô thì nhai thịt khô đi. Dù sao trong bộ lạc giờ có nước nếu mặn quá hay khô quá vậy uống hai ngụm nước ngậm trong miệng cho thịt mềm ra rồi nhai nát nuốt xuống bụng vậy. Trời gần tối, người ra ngoài tìm kiếm nguồn nước cũng đã lục tục trở về. Vốn trên đường trở về trong lòng họ còn lo sợ bất an. Vì lần này bọn hắn ra ngoài tìm kiếm suốt một ngày một đêm nhưng đến nửa giọt nước cũng không tìm được. Vốn đã lường trước tình huống của những người khác chắc hẳn cũng không khác mấy, nên trước lúc trở lại hang động lòng ai cũng nặng nề cực kỳ. Tất cả đều đã chuẩn bị tâm lý cho việc quay trở lại hang sẽ gặp được các tộc nhân chết khát Nhưng đợi bọn hắn không phải là thi thể cứng ngắc của các tộc nhân mà là mấy chục người ngồi ở trước hang động nói chuyện phiếm, nhai thịt khô. Thấy tinh thần của mọi người đều rất tốt trong lòng bọn hắn không khỏi vỡ hỏa sung sướng. Đây là có người tìm được nguồn nước rồi hả? Và tất nhiên phản ứng tiếp theo của Bô Tu đã xác nhận suy đoán bọn hắn. Tiểu tử Bô Tu này rất tinh mắt so với người thường còn nhìn được xa hơn và rõ hơn. Khi thấy người ra ngoài tìm nước đã trở về cậu chàng lập tức đứng lên chạy về hang động lấy cái chén sành lúc trước các lão nhân dùng uống canh thịt và ở trong bồn tắm múc hơn nửa bát nước mang ra ngoài rồi đưa nó cho các dũng sĩ đã trở về. Những người này hiện cũng rất khát nhìn chén xanh đựng đầy nước trong đặt ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời ai cũng không đoán hỏi tới hỏi nhiều nữa có chuyện gì cứ đợi đến khi uống xong nước rồi nói. Chờ bọn hắn uống xong nước thì chậm quá, có tộc nhân không kìm nén được đã lôi kéo bọn hắn kể lại câu chuyện Agula đã kể trước đó. Chuyện này bây giờ là thú tiêu khiển tốt nhất của bọn hắn cứ mỗi người từ bên ngoài trở về là bọn hắn lại kéo lấy đối phương kể lại một lần nữa và nói rất say sưa không hề biết chán là gì. Có những người này thuật lại, cũng giúp Agula bớt đi việc phải kể lại lần nữa. Đợi tới tối người cuối cùng ra ngoài tìm kiếm nước đã trở lại hang động với bước chân phù phiếm, Agula lập tức vung tay lên đưa ra quyết định cho tất cả nước trong bồn tắm vào túi nước, sau đó chuyển tất cả đồ không dễ di chuyển đặt trong bồn tắm trên xe kéo. Tiếp đó tất cả cùng theo hắn đi đến nơi cất giấu lương thực và nước. Về phần người về trễ còn chưa kịp nghỉ ngơi cũng dễ giải quyết, đợi tới khi bọn hắn thực sự không thể cầm cự được vậy sẽ dỡ đồ trên xe kéo xuống để người khác khiêng, còn bọn hắn sẽ thay phiên nhau đi lên xe kéo đánh một giấc bổ sung thể lực. Biết giờ sẽ đi tới chỗ cất giấu rất nhiều nước và lương thực nên không có ai phàn nàn một câu lúc đi đường. Già trẻ lớn bé trong bộ lạc đều hùng dũng tiến về phía trước, không có một ai nói muốn nghỉ ngơi để bị đại bộ đội bỏ lại đằng sau. Khi các dũng sĩ đi tìm nước thay phiên nghỉ ngơi một lúc bọn hắn liền đưa xe kéo cho các lão nhân và tiểu hài tử đã mệt mỏi đi không nổi nữa để bọn hắn tạm nghỉ ngơi một lát. Ăn thịt khô lại uống nước thể lực của các dũng sĩ rất nhanh đã rồi rào trở lại dù có cõng đồ đi mấy chục dặm đường cũng không thành vấn đề. Nhìn đám tiểu hài tử chen lấn trên xe kéo không mấy dễ chịu Agula càng thêm kiên định ý nghĩ muốn đi chặt mấy cây đại thụ trở về làm một chiếc xe kéo giống thế. Trường 137 Đoàn người dù đã gắng sức đuổi theo, nhưng tới khi đến phiến hoang nguyên do Agula đánh ký hiệu ai nấy hầu như đều thấm mệt. Tới khi thấy chỗ lương thực và nước đựng tràn đầy trong song trào chôm vải mà Agula đã giấu đi toàn bộ già trẻ lớn bé đều không kiên trì nổi nữa. Đến gia thú trong bọc hành lý cũng không thèm lôi ra để dựng lều, mà cứ thế trực tiếp ngã người ra đất nhắm mắt ngủ. Hiện tại là mùa hè, ban đêm cũng không lạnh nên dù có nằm trên đất ngủ cũng không lo bị đông lạnh. Nghĩ đến mọi người vì đi đường gấp gáp nên chưa được chợp mắt tí nào, Agula không nói gì mà chỉ yêu cầu mọi người ngủ thành vòng tròn. Thanh tráng niên ngủ ở ngoài cùng, còn người già và trẻ nhỏ thì ngủ ở trong cùng. Mảnh hoang nguyên rất bao la, đối với Agula mà nói nó là một nơi hoàn toàn xa lạ. Chính hắn mò không ra liệu có con thú nào muốn ăn thịt người ở gần đó hay không, nên chỉ có thể cầm cây giáo xương trong tay và cố gắng lên tinh thần tạm thời thủ vệ thay các tộc nhân đã rất mệt mỏi để họ nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Bô tu đau lòng Ada, vốn cậu nói muốn thay Ada canh gác trong lúc mọi người ngủ nhưng sau khi bị Agula hét lên với cậu vài câu cậu chàng cuối cùng đành thành thật nằm bên người Ada ngủ thiếp đi. Agula ngồi canh gác đến nửa đêm thì có người tỉnh dậy đổi cho hắn đi ngủ. Hắn lúc này cũng xác thực rất buồn ngủ rồi nên cũng không cùng bộ hạ nói thêm cái gì, chỉ hướng đối phương gật đầu rồi nằm xuống ngay cạnh bô tôi nhắm mắt ngủ. Sáng nhôm sau, mọi người đều biết đêm qua thủ lĩnh thay mọi người canh gác đêm cũng không biết khi nào thì đi ngủ. Vì vậy, lúc bọn hắn tỉnh dậy ai cũng cố gắng thả nhẹ động tác đến tiểu hài từ luôn luôn ẩm ý cũng bị người lớn dặn dò không được ồn ào, không sẽ làm ồn tới thủ lĩnh đang ngủ. Lúc Agula đang ngủ, những người khác cũng không ngồi không nhàn rỗi Ulan dẫn theo các nữ nhân trong bộ lạc đi tìm rau dại ăn được ở gần đó, người già thì ở lại bộ lạc thổi lửa nấu canh thịt. Riêng các nam nhân thì vác rau xương và búa đá chạy đi chặt cây về làm củi lửa ở cách đó mấy rằm. Dựa theo ý Iagula, thời gian kế tiếp mọi người sẽ tạm thời lưu lại nơi này để đợi cánh cửa gỗ kết nối tới chỗ xứ giả thiên thần lần nữa xuất hiện. Bọn hắn mò không ra khi nào cánh cửa gỗ kia sẽ xuất hiện trở lại nên chỉ có thể thận khả năng chặt nhiều củi lửa và thân cây trở về. Sau này mọi người nấu canh thịt cũng cần củi lửa, dựng lều gia thú cũng cần nhánh cây. Đây đều là vật tư sinh tồn nhất định phải chuẩn bị. Hơn nữa tuy nơi này là một mảnh hoang nguyên, nhưng cách đó phải giảm lại có một mảnh rừng rậm không nhỏ. Bọn hắn không biết liệu ban đêm giả thú trong rừng rậm đó có thể sẽ mò tới chỗ doanh trại của bọn hắn để ăn thịt người hay không, nên bọn hắn tính toán ban đêm đi ngủ sẽ đốt hai đống lửa ngay gần doanh trại để hù dọa giả thú mò tới gần. Đây là kinh nghiệm sống được các bộ lão trong bộ lạc truyền lại từ đời này sang đời khác. Tuy không biết nguyên nhân kỹ càng, nhưng ai cũng biết rằng dã thú rất sợ lửa Hiện tại tạm thời không thiếu nước, người trong bộ lạc bắt đầu quay ra hiếu kỳ không biết những lương thực mà Agula mang về ăn có ngon không. Bởi vậy, sau bữa sáng uống canh thịt đến chưa lại ăn thịt khô tới chạm vảng tối mọi người không chịu nổi hiếu kỳ được nữa liền đều kêu la tối nay muốn lấy ít lương thực ra nấu lên ăn thử gạo và bột mì trắng đừng nói trước đây đám người Agula chưa từng ăn qua mà đến thấy cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Chuyện này Vân Sơ cũng cân nhắc đến nên khi đưa lương thực cho hắn đã nói cho hắn biết những lương thực ăn ra sao. Hiện tại điều kiện của bọn hắn không đủ tốt cách nấu phức tạp quá là không có cách nào thực hiện được. Vậy nên Agula quyết định tối nay mở một bao gạo rồi dùng cách đơn giản nhất là nấu một nồi cháo trắng cho mọi người nếm thử. Nghe Vân Sơ nói những loại ngũ cốc này rất bền, chỉ cần không bị dính nước thì có để vài năm cũng không sợ bị hỏng. Bởi vậy, Agula không nỡ nấu quá nhiều. Hắn chỉ để Ulan dùng chén sành múc lấy 5-6 bát gạo, sau lại chiếu theo phương pháp hắn dạy để nấu cháo. Bộ là có 5-60 người, một chút gạo ấy nấu thành cháo cũng chỉ đủ cho mỗi người nếm được hai ngục. Nhưng ai cũng có thể hiểu được tâm tư của thủ lĩnh. Những lương thực do sứ giả thiên thần đưa cho này nếu đã để được lâu, vậy tất nhiên là muốn giữ lại phòng cho bất cứ tình huống nào. Hơn nữa, trong tay bọn hắn còn tồn chữ khá nhiều thịt khô, bây giờ thời tiết đã bắt đầu nóng bức mắt thấy thịt này sẽ không để được lâu nữa nên tất nhiên cần ăn hết thịt khô trước đã. Vốn dĩ mọi người muốn Agula nấu cháo cũng không phải vì thèm ăn, chỉ vì bọn hắn muốn nếm thử mùi vị của lương thực do sứ giả thiên thần ban tặng để biết nó có vị ra sao. Trong mắt những người chưa từng ăn gạo bao giờ như đám người Agula, thì vào lúc nắp nồi cháo được mở ra cả đám người đều bị mùi hương rất mê người kia hấp dẫn tâm thần. Canh thịt bọn hắn thường ăn cũng thơm, nhưng hương vị ấy kém thơm hơn cháo gạo nấu trong nồi này nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Ulan nấu cháo, nhìn thấy hạt gạo trong nồi nở ra rất nhiều nhưng nàng ấy không biết liệu gạo này đã chín hay chưa. Agula cũng không biết. Nhưng hắn nghĩ đặt trên bếp đun lâu một chút hẳn không có vấn đề, nên khi thấy cháo trong nồi sôi sùng sục hắn lại bảo Ulan cho thêm ít củi đun thêm lát nữa. Tới khi thấy cháo trong nồi từ từ đặc lại, Agula nghĩ chắc là được rồi bèn vội bảo Ulan đừng thêm củi nữa. Chính hắn tiến lên khiêng nồi cháo từ trên bếp đá xuống. Santan tiến lên hỗ trợ chia cháo cho mọi người, một nồi cháo trắng tuy không nhỏ nhưng người trong bộ lạc rất đông tới cuối cùng mỗi người thực sự chỉ được hai thìa nhỏ cháo trắng tới cuối cùng còn cạo cả lớp cháo dính dưới đáy nồi để chia cho mọi người phát cháo trắng xong mọi người cũng không ăn ngay mà tự phát hướng chỗ thủ lĩnh đánh dấu nơi cửa gỗ xuất hiện mà quỳ xuống trong miệng lẩm bẩm cảm tạ sứ giả thiên thần đã ban tặng lương thực cho bọn hắn sau một phen thật tâm thật ý cảm tạ mọi người mới cực kỳ trân trọng mở miệng húp một ngụm cháo trong chén xanh một ngụm cháo vừa xuống bụng lục phủ ngũ tạng của tất cả mọi người đều sao động Chúng như đang nói, đây rồi, đây mới là thức ăn chúng muốn tiếp nhận, chứ không phải canh thịt hay thịt khô chưa bao giờ thay đổi hương vị kia. Hai ngụm cháo xuống bụng những người già trong bộ lạc không kìm được nước mắt đục ngầu. Họ la hét nói họ đã ăn được đồ ăn do sứ giả thiên thần ban tặng hương vị của món cháo này rất ngon, dù giờ bọn hắn có ngay tại lúc này chết đi cũng không hề thấy tiếc nuối. Trong lòng Agula lúc này cũng là bách vị tạp trần. Nhưng hắn vẫn mở miệng an ủi những tộc nhân có tuổi kia, lương thực thiên thần cho còn rất nhiều, các ngươi bây giờ chết không phải là thiệt thòi sao? Tất nhiên phải sống để ăn thêm vài lần cháo nữa như vậy mới có lời. Agula vẫn luôn rất nghiêm túc, hiện tại hắn tình lình nói hai câu chọc cười như vậy hiệu quả thật đúng là siêu quần. Mọi người đều bật cười trước những gì hắn nói, bầu không khí xa xốt trong doanh trại cũng vì thế mà biến mất. Phải nói rằng trong những lúc khó khăn như này, sức mạnh của hai ngụ cháo có uy lực rất lớn. Ít nhất sau khi uống hết cháo gạo đêm đó, các tộc nhân của Agula đều ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn cứ năm người tạo thành một tiểu đội, lấy doanh trại làm trung tâm bắt đầu thăm dò khu vực xung quanh đây. Sau vài ngày, họ đã thăm dò rõ ràng tình huống chung quanh doanh trại. Đi về phía trước hơn 1 giờ là một mảnh rừng rậm, nhìn từ xa vùng rừng rậm kia cũng khá lớn. Dù sao bọn hắn đã bò lên ngọn núi cao nhất ngay bên cạnh khu rừng rậm cũng không nhìn thấy biên giới của vùng rừng rậm kia. Cả một bình nguyên rộng lớn như vậy chắc hẳn không thiếu các loại rau dại ăn được vào mùa mưa. Đám người Agula cũng tìm thấy một con suối nhỏ ở phía đông rừng rậm, nếu đi bộ dọc lên con suối hơn một tiếng đồng hồ còn thấy có một con suối không ngừng đổ nước ra. Tuy con suối ấy mỗi ngày không chảy ra nhiều nước, chỉ đủ chứa được một vỏ nước. Nhưng phải biết đám người Agula đi đường xa như vậy, nhưng ngay cả con sông lớn gấp đây mấy lần cũng đã khô cạn thế mà con suối này vẫn đang chảy ra nước. Thật là một cảnh tượng hiếm có. Đợi đến lúc có nước mưa và mưa đủ con sông dài mảnh bên dưới con suối này chắc chắn sẽ không thiếu nước. Santan, nhà trí giả của bộ lạc nhanh chóng thảo luận với Agula nếu không họ chuyển tới ở lại gần con suối. Tuy bây giờ bọn hắn đang trong thời gian chờ cửa gỗ xuất hiện lần nữa nên không thể cách hoang nguyên quá xa. Nhưng nơi này có nguồn nước lại cách rừng rậm cũng gần, đợi lần sau bọn hắn lấy đủ lương thực do sứ giả thiên thần ban tặng thì có thể xem xét xem có nên chuyển đến sống ở đây hay không. Mỗi ngày một vò nước trong, nếu uống tiết kiệm chút cũng đủ cho cả bộ lạc bọn hắn sinh tồn. Chỉ là hiện tại do khô hạn nên hầu như tất cả các loài động vật trong rừng đều đã biến mất cho nên nếu lần sau có thể đạt được lương thực do sứ giả thiên thần ban tặng vậy chuyện cả bộ lạc bọn hắn có nên tiếp tục di rời xuống phía nam nữa không trở thành một vấn đề lớn. Trong khi đám người Agula đang thăm dò bản đồ mới thì Vân Sơ cũng đang dẫn Trạm Vân Tiêu đi thăm thú khắp nơi ở hiện đại. Cô chưa tìm ra cách xử lý viên ruby mà Agula đưa nên chỉ có thể tạm thời cất nó vào két sắt. Sau lại tiếp tục phong cách làm trưởng quỹ phủi tay của chính mình sau khi giao bàn mọi chuyện trong siêu thị cho Dương Vi liền dẫn theo Trạm Vân Tiêu lái xe đi ngắm hoa anh Đào ở Khánh Thị. Tiếp đó, lại lái xe chờ anh tới các tỉnh thành lân cận để tham quan. Nhưng vì chạm Vân Tiêu không có thẻ căn cước nên có rất nhiều nơi không thể ghé thăm được vì cần có thẻ căn cước để mua vé vào cửa. Bởi vậy, Vân Sơ chỉ có thể đưa anh đi chơi ở một số điểm tham quan nhỏ không cần vé. Thật ra lần này chạm Vân Tiêu ra ngoài chơi cũng không quá vui vẻ cho lắm. Nguyên nhân vì hắn không biết lái xe, nhìn Vân Sơ sáng nào cũng chưa tỉnh ngủ đã phải lái xe chờ hắn đi khắp tỉnh thành dung ngoạn. Chạm Vân Tiêu cảm thấy dù phong cảnh có đẹp đến mấy cũng thấy không dễ nhìn nữa. Liên tiếp chạy ở bên ngoài hai ngày, nhìn Vân Sơ mệt mỏi đến mức có thể ngủ thiếp đi ngay khi vừa chạm vào gối mỗi khi trở về khách sạn, chạm Vân Tiêu nhịn không được lại thúc sụp nàng về nhà thôi. Trong mắt chạm Vân Tiêu thay vì khiến nàng ấy mệt mỏi như vậy vậy còn không bằng đi về nhà. Dù sao chỉ cần hắn và Tiểu Sơ ở chung với nhau là hắn đã thấy vui vẻ rồi. Đối với những danh lam thắng cảnh bên ngoài này, hắn có thể trực tiếp tìm ảnh hoặc video ở trên mạng xem nói chung so với chạy ở bên ngoài này thuận lợi hơn nhiều. dù là mấy ngàn dặm cảnh sắc thì đều có thể thông qua một cái điện thoại để nhìn ngắm, mà cảnh sắc ấy cũng rất thật rất rõ mà. thấy chạm vân tiêu xác thực không mấy hào hứng lắm, vân sơ chỉ có thể quay về thanh thành theo ý anh. vẫn câu nói kia, loại địa phương nhỏ như thanh thành này xác thực chỉ thích hợp để dưỡng lão. Nhưng nhìn chạm Vân Tiêu từ lúc trở về mỗi ngày đều khoanh chân ngồi cùng cô xem TV, đọc tin tức dáng vẻ còn rất thư thái an nhàn cũng khiến Vân Sơ thấy an tâm hơn. Cô không muốn Dương Vi quấy giày hai người bọn họ ở chung. Dù sao công việc kinh doanh trong cửa hàng rất thanh đạm một ngày cũng không bán được mấy thứ nên đã rớt khoát cho Dương Vi nghỉ phép tháng này trước. Tiếp đó, Vân Sơ gọi điện cho người bán buôn tạp hóa đặt hàng 5.000 cân lương thực. Sau đó, nghe theo gợi ý của chạm Vân Tiêu lại lái xe chạy đến mấy huyện thành gần đó mua rất nhiều hạt giống ngũ cốc cho Agula. Cô mua lúa nước bắp ngô, đậu phộng, khoai tây, mỗi loại hạt giống đều mua rất nhiều. Hy vọng sau này Agula có thể dựa vào những hạt giống lương thực này để từ đi săn bắn sinh tồn biến thành làm nông sinh tồn. Bằng cách này cũng không uổng phí những viên bảo thạch mà cô thu được từ anh. Trường 138 Để lần sau dễ dàng hơn, Vân Sơ đã đặt mua một lô mỹ phẩm dưỡng da ở trên mạng chuẩn bị để chạm Vân Tiêu mang về khi anh quay trở về lần này. Lần này họ cũng đã ở hiện đại được vài ngày rồi, đánh giá mức độ hot của việc kinh doanh ở cửa hàng trước đó, số mỹ phẩm dưỡng da cô mua lần trước chắc có lẽ đã bán gần hết. Mấy hôm nay Vân Sơ ngồi nhà cũng không phải ngồi không vội mà cô còn lên mạng đi sâu vào tìm hiểu nguồn khách hàng và nhu cầu của họ. Tuy mỹ phẩm dưỡng da tại cửa hàng hiện nay được mọi người yêu thích nhưng nhiều người vẫn lo lắng về nguồn nước hoa bán ra khi cửa hàng mới khai trương. Dù sao, với lượng khách hàng lớn như vậy, Vân Sơ không sợ mua quá nhiều mà không bán được. Sau khi mua mỹ phẩm dưỡng da, cô lại mua thêm 500 bình nước hoa ở trên mạng. Vân Sơ còn không quên mua một lúc mấy thùng lớn sữa rửa mặt tạo bọt có mùi thơm dịu dịu trở về. Đây là lúc đọc bình luận thấy mọi người tích cực đề cử nên Vân Sơ tính thử nhập ít hàng về tới lúc đó sẽ đặt nó ở cửa hàng bán kèm theo cùng mỹ phẩm dưỡng da. Có ít cô gái mua không nổi bộ mỹ phẩm dưỡng da giá một đến mười mấy lượng vàng, nhưng loại sữa rửa mặt mà Vân Sơ dự định định giá khá thấp này có lẽ sẽ mua được. Đây là loại sữa rửa mặt được thiết kế đặc biệt để rửa mặt hiệu quả làm sạch da mặt tốt hơn nhiều so với sữa bằng nước sạch hoặc nước vo gạo. Chắc chắn rằng chính mình đã mua mọi thứ mình cần ở trên mạng, vừa hay kỳ nghỉ phép hàng tháng của Dương Vi đã kết thúc trong tiệm có cô ấy trông coi vân sơ rướt khoát kéo lấy chạm vân tiêu dựa theo thời gian biểu nông thôn họp chợ mỗi ngày đều dẫn chạm vân tiêu chạy tới các hương chấn chơi khoan hãy nói có một lần đi chơi ngẫu nhiên để họ gặp được đồ tốt đương nhiên đồ tốt này là đối với chạm vân tiêu những đồ dùng thiết yếu hàng ngày như quần áo giày dép ga trải giường mền ở chợ đều được đặt với mức giá cực kỳ rẻ nhằm đáp ứng mức tiêu dùng của các hương dân với một bộ đệm giường bình thường chỉ cần mấy chục tệ đã có thể mua được Điều này khiến chạm vân tiêu thấy thật khó tin làm sao? Mấy chục tệ này chẳng phải tương đương với mấy chục văn tiền sao? Chỉ với mấy chục văn tiền đã có thể mua được một bộ chăn ga gối đệm tốt như vậy. Nếu không phải hiện giờ chính mắt chạm vân tiêu nhìn thấy, vậy dù có nằm mộng đúng là có nghĩ cũng không ra. Giá tiền vài vóc ở cổ đại cao chót vót, đừng nói tới vài tơ lụa mà các vọng tộc quý hộ thường hay dùng, chính là vài bố thô giáp bình dân dùng dù là loại chất lượng kém nhất cũng đã mấy chục văn tiền một thước vải. Hơn nữa, những bộ chăn trải giường giá khá rẻ này trong mắt chạm vân tiêu đều tuyệt vời bất luận về màu sắc hay là hoa văn. Nếu đưa thứ này tới cổ đại và bán với giá rẻ như vậy, đoán chừng những nông phụ kia sẽ vì đoạt những bộ đệm giường này mà tránh không được đánh nhau vỡ đầu. Đây không phải là điều khiến chạm vân tiêu ngạc nhiên nhất, điều đáng kinh ngạc nhất là họ nhìn thấy một gian hàng bán đồ sắt tại một hương trấn nhỏ. Những chiếc liềm quốc diều, dao làm bếp mà người nông dân thường sử dụng không chỉ có phẩm chất tốt mà còn có giá thành rẻ chỉ vài chục tệ một sản phẩm. Thậm chí, những vật nhỏ như liềm kéo còn có thể mua được với giá chỉ có mấy tệ. Với một món đồ sắt rẻ tiền như vậy, chạm Vân Tiêu thật sự không kìm nén được sự kích động trong lòng. Hắn để Vân Sơ trốn trong xe còn chính mình cầm tiền mua hết toàn bộ những thứ được bày bán trên quầy đồ sắt làm chủ quán người ta nhìn hắn không khỏi thắc mắc. Anh chàng trẻ tuổi này nhìn đâu có giống người làm việc nhà nông đâu thế mà một lần mua nhiều đồ như vậy làm gì không biết. Phải biết hôm nay là họp chợ lớn, chủ quán đã mang hầu hết hàng tồn kho ở nhà ra chợ bày quầy cộng hết lại cũng có gần trăm mặt hàng. Vốn ông còn tưởng rằng hôm nay bày nhiều đồ như vậy chỉ sợ bán không hết, nhưng ai biết gian hàng của ông mới mở ra chưa tới 2 tiếng đồng hồ, đồ bày bán trên sạp đã bị người ta một lần mua hết sạch. Về lý do mua nhiều thứ cùng một lúc chạm Vân Tiêu đã nghĩ tới rồi mới đến. Hắn nói với chủ quán rằng mình có mở một cửa hàng bán đồ kim khí ở trong huyện hôm nay là thấy hàng hóa trên sạp có chất lượng tốt nên nghĩ đến mua nhiều chút để bày trong cửa hàng bán. Nghe hắn nói ông chủ quán không hề nghĩ nhiều. Chất lượng đồ sắt của nhà ông nổi tiếng khắp 10 dặm 8 thôn, liền nói như liềm nhà hắn bán thôi, mua về có dùng vài năm cũng vẫn còn rất sắc bén. Cho nên khi chạm vân tiêu nói hắn đến nhập hàng ông chủ quán chỉ thầm đắc ý ở trong lòng. Nhìn đi, nhất định là đồ nhà ông bán chất lượng rất tốt, nếu không ông chủ trong huyện làm sao có thể ưa thích được. Thành công thanh toán khoản làm ăn lớn, chủ quán rất nhiệt tình nói muốn giúp trạm vân tiêu khuôn đồ. Chủ yếu là chủ quán muốn lưu lại một ấn tượng tốt với đối phương, để lần sau nếu anh ta còn cần hàng vậy sẽ tới chỗ ông mua. Còn ông ở nhà cũng làm nghề nông, tới lúc đó có thể bảo con trai giao hàng trực tiếp qua cho cửa hàng. trạm vân tiêu không muốn bại lộ vân sơ mặc dù thế giới này không có hạn chế nghiêm ngặt đối với đồ sắt nhưng ít nhiều gì vẫn có chút nguy hiểm và hắn không muốn kéo vân sơ xuống nước. cuối cùng, trạm vân tiêu kiên trì nói chính mình sẽ tới tự chọn hàng và chờ hàng. tổng cộng truyền đi truyền lại hết ba chuyến mới truyền hết mấy trăm cân đồ sắt chịu nặng đến trên xe. quá nhiều đồ sắt và hầu hết trong số chúng đều là nông cụ trạm vân tiêu chưa từng nghĩ tới một mình hắn sẽ giữ lại tất cả chỗ này. Khánh Quốc kiểm soát đồ sắt rất nghiêm ngặt chủ yếu là sợ người phía dưới giữ lại đồ sắt và cải tạo nó thành binh khí tạo phản. Vậy nên, nếu Trạm Vân Tiêu mang trở về nhiều đồ sắt như vậy, không cẩn thận một cái là có thể bị buộc tội phản quốc. Đây chính là tội danh khám nhà diệt tộc đấy. Một phần lớn trong số đồ sắt này là hắn chuẩn bị cho Agula. Vân Sơ đã mua rất nhiều hạt giống ngũ cốc cho Agula, hắn ta mang về khẳng định sẽ muốn thử trồng lương thực. Nhưng bên chỗ hắn ta đừng nói tới đồ sắt mà đến đồ đồng cũng chưa chắc đã có Nếu muốn làm nông cụ vậy chỉ có thể dùng gỗ và đá để làm thành Nhưng diều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất Thấy chạm vân tiêu mua một đống lớn liềm và diều Sau lại chuyển tầm mắt tới các quầy hàng bày bán chăn gối trong chợ vân sơ vội vàng vươn tay kéo lại người nào đó đang muốn ngo ngoe Mấy chiếc chăn đó chất liệu vải không tốt hơn nữa hoa văn cũng đã lỗi thời rồi Nếu anh muốn mua vậy em sẽ dẫn anh tới cửa hàng rệt may mua, hoặc có thể lên mạng mua cũng được. Nói đến cái này, trong lòng Vân Sơ lại đột nhiên nhớ tới một việc. Lỗ Bằng thiên và tiết xuân đào không phải sắp kết hôn à. Sao cô không đến cửa hàng rệt may mua cho hai người họ một bộ ga giường màu đỏ nhỉ, vợ chồng mới cưới rất thích hợp với kiểu chăn ga gối đệm này. Vân Sơ nói được làm được, vừa trở lại trong huyện cô lập tức dẫn theo Trạm Vân Thiêu tới một cửa hàng rệt ra dụng trong huyện. Nói ra cửa hàng này còn là một thương hiệu dệt gia dụng nổi tiếng trong nước đấy. Người ta thấy hai bạn trẻ Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu đến cửa hàng để chọn đồ màu đỏ còn tưởng rằng hai người mua cho chính mình dùng. Thấy ánh mắt mập mờ của nhân viên cửa hàng, lòng Trạm Vân Tiêu từng trận nước đắng. Hắn dù có muốn mua về cho mình dùng, cũng không kìm được Vân Sơ chưa nói muốn thành thân. Nàng ấy chưa muốn thành thân, nhưng thủ đoạn trêu chọc hắn mỗi đêm đều rất đa dạng đổi mới. Nếu còn tiếp tục như vậy, Chạm Vân Tiêu cũng hoài nghi mình rốt cuộc còn giữ được suy nghĩ ban đầu là muốn chịu đựng cho tới đêm thành thân không? Vân Sơ lúc này lại đang nghĩ tới điều kiện của lỗ bằng thiên và tiết xuân đào không quá tốt nên không mua loại có quá nhiều món. Cuối cùng, hai người chọn một bộ ga giường tám món màu đỏ theo viên ương nghịch nước giá của nó là 2.000 tệ. Ngoài bộ chăn ga gối đệm mua cho lỗ bằng thiên và tiết xuân đào, Chạm Vân Tiêu còn chọn một vài bộ ga trải giường sáng màu phù hợp để dùng trong nhà. Lúc tính tiền, chạm vân tiêu thuận mồm nói ngôn anh sắp xuất giá rồi. Vân sơ thế mới nhớ tới vị kia cùng mình từng có gặp mặt một lần, người nhà ngôn gia đại tiểu thư còn đưa rất nhiều tạ lễ cho cô nữa. Cô kéo chạm vân tiêu đến một bên, nhỏ giọng hỏi em nhớ anh từng nói ngôn anh sẽ gả cho tam hoàng tử cùng nhà các anh có chút quan hệ. Trước đó em thu của người ta nhiều tạ lễ như thế, anh nói em có nên mua một bộ đệm giường để tặng cô ấy làm quà cưới không? Vân sơ không biết gì về lễ nghi của cổ đại, nên không biết liệu có thích hợp để gửi quà cưới cho ngôn anh không. Trạm Vân Tiêu trầm tư một lát rồi nói ở chỗ ta, những nữ tử có quan hệ tốt thường tặng nhau những lễ vật như thế này, nhưng hầu hết đều là tự mình thêu một bộ áo gối làm hạ lễ. Đưa chọn bộ đệm giường thì chưa thấy qua bao giờ. Mấy thứ đó hầu như là người nhà mẹ đẻ vào lúc chuẩn bị đồ cưới sẽ chuẩn bị cho. Nhưng thân phận của nàng ở bên kia lại là một nữ tử dị tộc hành sự tác phong vốn khác với nữ nhân Khánh Quốc nên nếu nàng muốn đưa thì cứ đưa đi. Tiểu thư ngôn gia tóm lại sắp thành hoàng tử phi rồi, nàng cùng nàng ta có giao hảo cũng có chỗ tốt. Không nói cái khác vân sơ và tiểu thư ngôn gia nếu có quan hệ tốt vậy sau này nàng ấy ở kinh thành Trung Quy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tam hoàng tử chính là con trai do hoàng hậu sinh lại có huynh trưởng làm đương kim thái tử. Chỉ cần Khánh Quốc không thay đổi thiên hạ thì tiểu thư môn gia với thân phận tam hoàng tử phi tuyệt đối sẽ là nữ nhân vinh sủng vô cùng ở kinh thành. Chạm Vân Tiêu đã nói thế, Vân Sơ cũng không còn gì để lo lắng nữa. Cô lại mua thêm một bộ chăn cưới theo quả lửu. Giá của bộ chăn cưới này đắt hơn nhiều so với bộ mua cho lỗ bằng thiên và tiết xuân đào, ngoài ra nó còn có thêm một chiếc vali màu đỏ đặc biệt tinh xảo để đựng đến lúc đó cứ trực tiếp đưa hạ lễ này đến môn phủ cũng tiết kiệm việc đi tìm mua cái hòm tinh xảo để đựng. Lúc này tất cả mọi thứ nên mua đều đã xong xuôi. Mấy ngày kế tiếp chạm vân tiêu và vân sơ an phận ở yên trong siêu thị đợi cửa gỗ xuất hiện. Tuy nhiên vân sơ lại cảm thấy an phận không được vì chạm vân tiêu hễ cứ rảnh rỗi là sẽ tự mình mò mẫm học chơi game trên laptop của cô. Nhìn người nào đó chơi game đến mê mụi, vân sơ lắc đầu biểu thị máy tính của cô cũng thật quá đen đủi. Đầu tiên là bị cô vứt trong góc không động tới suốt một năm, bây giờ đến cái hệ thống cũng không cài đặt lại cho nó đã bị chạm Vân Tiêu sách tới lên mạng chơi game trực tuyến hạng nặng. Thật không biết liệu nó bị quá tải như thế còn có thể kiên trì được mấy ngày nữa. Khi chạm Vân Tiêu đang chơi game đến nghiện thì Vân Sơ chợt nói cô lại cảm ứng được cửa gỗ, điều đó khiến trong lòng hắn thật không mấy vui vẻ gì. Hắn sắp lên cấp rồi, cái cửa gỗ này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện lại cứ nhầm vào lúc này thì lại xuất hiện là sao? Cũng may cửa gỗ không có ý thức nếu không sau khi biết được ý nghĩ hiện tại của trạm Vân Tiêu, nó trăm phần trăm sẽ bảo tàu cho mà xem mẹ nó. Cái tên nhân loại kia thế mà dám cảm giảm nó, nó có nên để cửa gỗ bên chỗ tên nhân loại ngu ngốc này biến mất không nhỉ? Vân Sơ tuy không thích chơi game lắm, nhưng cô cũng biết đang chơi game mà bị kẹt tại điểm mấu chốt sẽ khó chịu thế nào. Cô quan tâm mà xua tay nói, một mình cô sẽ tới chợ bán buôn để mua ít hoa quả để anh mang về còn anh cứ tiếp tục chơi đến lúc lên cấp đi. Nghe Vân Sơ nói, chạm Vân Tiêu lập tức đứng dậy khỏi ghế. Sao thế được, một giỏ hoa quả nặng như vậy, ta sao dám để nàng đi một mình được hai chúng ta sẽ cùng đi. Dứt lời, sợ Vân Sơ không yên lòng, chạm Vân Tiêu nhanh chóng tắt máy tính và cũng gập màn hình xuống. Trong lòng hắn tiểu sơ mới là quan trọng nhất, chờ chờ hắn mua hoa quả về sẽ tiếp tục chơi tiếp cũng được nhỉ. Trường 139 Lần này Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu không hề ngủ khi cánh cửa gỗ được mở ra bởi vì họ đang ngồi song song chơi game. Vân Sơ tuyệt đối không ngờ rằng ngón tay của Trạm Vân Tiêu lại linh hoạt đến thế. Sau khi bắt đầu chơi PUBG trên điện thoại anh chỉ mò mẫm nửa tiếng là đã có thể chơi thành thục. Đường lôi chính là một người mê game di động trước đó Vân Sơ từng bị cô ấy lôi kéo cũng thử chơi PUBG rồi. Cô ấy nói đây chính là vương giả của dòng game điện thoại, nhưng cô không mấy hứng thú lắm với những game này nên cũng không chơi nhiều. Hiện tại bị chạm Vân Tiêu cứng rắn muốn Vân Sơ lên mạng chơi với mình, không lay like chuyển được anh nên Vân Sơ chỉ đành cầm điện thoại lên và truy cập vào cái tài khoản bị mình ném xó lâu rồi không dùng. Nhưng theo chân chạm Vân Tiêu chơi game một hồi, Vân Sơ thật xem như đã cảm nhận được một chút thể nghiệm của trò chơi. Bởi vì cô và chạm vân tiêu là ngồi song song nhau, nên tình huống thường là như vậy. Chạm vân tiêu tiểu sơ ta đã hạ gục tên kia rồi, nàng mau tới bắn đi. Vân sơ tới đây, tới đây. Nhắm chuẩn vào kẻ đang nằm sóng xoài trên mặt đất hai phát súng bùm bùm vang lên đã tiễn đối phương chết ngay tại chỗ. Nhìn chiến tích của mình đã nhảy tới năm chữ số, vân sơ không khỏi xoa cằm cảm thán, lúc trước đường lôi nói cô bắn tệ như gà, bây giờ xem ra trình độ của cô cũng đâu đến nỗi cũng còn tạm được mà. Sở dĩ cô bắn tệ như thế đó là do đường lôi không yểm hộ cho cô để cô có được cơ hội bắn súng đó chứ. Vân Sơ, người cuối cùng cũng cảm nhận được chút niềm vui thú khi chơi game cứ vậy ỡm ơ bị chạm Vân Thiêu kéo chơi hết ván này sang ván khác. Khi chuông gió ở tầng dưới vang lên vào lúc 10 giờ tối cả hai ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại và đều không cần nói chuyện. Họ hết sức ăn ý di chuyển nhân vật trong trò chơi của mình tiến vào một căn phòng an toàn sau mới tắt điện thoại rồi đi xuống lầu. Bước xuống lầu thừa dịp chưa có vị khách nào đến, hai người lại ngồi trên bậc thang cầm điện thoại và tiếp tục truyền sự chú ý lên trò chơi. Lúc lỗ bằng thiên và tiết xuân đào tới liền thấy hai người đang chuyên tâm nhìn chằm chằm vào thứ được gọi là điện thoại di động. Ngón tay còn thoát tới thoát lui vuốt qua lại trên mặt màn hình khiến hai người họ nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Vân Sơ đã thấy hai người tới, chỉ là ván này của họ đang rơi vào thời khắc mấu chốt đấu với đội địa phương nên cô chỉ có thể ngẩng đầu vội vàng gật đầu chào hai người, sau đó lại cúi đầu tập trung vào trò chơi. Lỗ bằng thiên và tiết xuân đào không có quấy giày hai người, họ tự mình quen thuộc kéo ghế nhựa tới ngồi trước quầy thu ngân nhìn hai người kia tới phát ngốc. Vân Sơ đi theo đằng sau chạm Vân Tiêu Tiến vào vòng chung kết nhưng cuối cùng lại bị một quả mìn của đối phương thổi bay lên trời. Tới cuối, một mình chạm Vân Tiêu không địch lại ba người của đối thủ cộng thêm một Voldemort tập kích nên đã dừng bước ở tại vị trí thứ ba. Kết thúc trò chơi, Vân Sơ cuối cùng cũng có thể trò chuyện cùng Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào. Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào đã mời tiệc rượu ở trong thôn, bây giờ hai người họ đã chính thức là vợ chồng thực sự. Vân Sơ quay người đi lên lầu lấy chăn bông cưới đã chuẩn bị cho hai người xuống. Lúc đưa chăn cho Tiết Xuân Đào, cô còn có chút tiếc nuối nói, khoảng cách thời gian cửa gỗ xuất hiện lần này quá lâu, nếu không tôi sẽ kịp đưa quà cưới cho hai người trước lúc thành thân rồi. Nếu dùng vào đêm tân hôn thì tốt biết bao. Ở đây chỉ có Vân Sơ là người hiện đại, nên cô có thể nói một cách điềm tĩnh về chuyện động phòng giữa vợ chồng. Nhưng Tiết Xuân Đào và Trạm Vân Tiêu lại là người nội liễn nên căn bản không biết đáp lời ra sao. Còn lỗ bằng thiên thì không có thấy xấu hổ, nhưng một đại nam nhân như hắn nếu đáp lời vân sơ, vậy khó tránh khỏi sẽ có chút lỗ mãng. Không ai nói tiếp vân sơ cũng không thấy bất mãn gì cô nhét cái túi đựng chăn vào trong tay tiết xuân đào và cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Chạm vân tiêu lên tầng 3 và khiêng đống dụng cụ bằng sắt mua ở chợ xuống. Thấy nhiều đồ sắt như thế, tiết xuân đào và lỗ bằng thiên đều khó nén được kích động trong lòng. Hai người mặc dù đã thành thân và trong tay hiện tại có 5 mẫu đất. Nhưng lỗ bằng thiên trước kia là thợ săn, trong nhà chỉ có mỗi công tiễn và đao bổ củi, đến một cái nông cụ da hình ra dáng cũng không có. Tiết xuân đào thì càng không cần nói tới, nàng cái gì cũng không có mang theo đã theo lỗ bằng thiên đi tới thôn hắn đặt chân. Nếu không phải có mẫn nguyễn nhã nhờ vân sơ cho nàng ít bạc, chỉ sợ còn mạng để sống hay không cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến những nông cụ hiếm có này. Cổ đại, bất kể là triều đại nào cũng đều trông coi quảng sát rất nghiêm ngặt, vì vậy giá đồ sắt ở trên thị trường cũng rất đắt. Một gia đình bình thường muốn mua một cái nồi sắt cũng phải dành dụng những 1-2 năm mới đủ tiền mua. Hiện tại, đống đồ sắt mà Trạm Vân Tiêu lấy ra mỗi cái đều có chất lượng không tệ, Mà kể là liềm hai quốc tiết xuân đào cầm ở trong tay đều cảm thấy thích vô cùng. Rốt cuộc đều là người quen đã ở chung với nhau lâu rồi, chạm vân tiêu chỉ vào đống đồ trên đất nói với lỗ bằng thiên, mấy thứ này ta mua nhiều lắm, nếu các ngươi thích vậy cũng chọn mấy cái mang về đi. Cơ hội như vậy thực sự rất hiếm. Lỗ bằng thiên ngay cả lời khách khí cũng nói không ra chỉ kéo lấy tiết xuân đào ngồi sổm xuống chọn hai cái quốc, hai cái liềm, một cái kéo và một con dao phay. Thật ra hắn cũng muốn lấy thêm một cái diều, nhưng thấy chính mình đã lấy rất nhiều đồ rồi nên lúng túng ngại ngùng không lấy thêm diều nữa. Vẫn là vân sơ cẩn thận nhìn ra suy nghĩ của lỗ bằng thiên cô nhanh chóng tiến lên cầm lấy cái rìu nhét vào trong tay hắn. Muốn lấy thì cứ lấy đi tránh cho sau này trở về lúc cần dùng lại không có cái dùng còn phải tốn tiền đi mua cái mới. Phản ứng của trạm vân tiêu càng trực tiếp hơn. Hắn sách năm cái quốc 15 cái liềm và hai cái rìu trở về để kiểm tra xem mấy người lâm nghiêm đã mua cho hắn bao nhiêu lương thực. Còn về 16 cái cuốc, 10 cái liềm, 5 cái kéo, 4 cái rìu và 3 cái dao phay còn lại trên mặt đất không cần nói cũng biết chúng thuộc về Agula. Bọn hắn lấy những nông cụ như liềm hay cuốc này về, lại chặt mấy khúc cây làm thành tay cầm và mài mặt nông cụ trên đá vậy nó sẽ sắc hơn và dễ sử dụng hơn nhiều. Agula không nghĩ tới vừa bước vào cửa gỗ đã gặp phải kinh hỉ lớn như thế. Lần này hắn mang theo 16 viên ngọc tìm được ở trong bộ lạc vốn dĩ chỉ nghĩ đổi một ít lương thực và nước trong rồi về, lại không ngờ rằng Vân Sơ có chuẩn bị thêm hạt giống ngũ cốc và nông cụ cho mình. Những thứ được gọi là nông cụ kia dù Agula chưa từng kiến thức nhưng cũng biết rằng chúng là đồ tốt. Những nông cụ này cứng và sắc hơn nhiều so với những công cụ làm bằng đá mà người trong bộ lạc hắn đang dùng. Đừng nói chúng chỉ để sử dụng đào những chỗ đất tơi xốp mà đây tuyệt đối là vũ khí tuyệt vời để săn bắn. Agula yêu thích không buông tay vuốt ve những nông cụ kia còn Vân Sơ yêu thích không buông tay ngắm nhìn 16 viên ngọc mà Agula mang tới lần này. Vốn Agula có chọn ra một viên ngọc màu lam nhỏ nhất đưa cho lỗ bằng thiên chỉ là lỗ bằng thiên biết rằng vật như vậy mình hắn bảo hộ không được. Vậy nên rất thức thời mà truyền tặng viên ngọc ấy cho Vân Sơ coi như đây là thù lao trả cho những nông cụ mà bọn hắn đã lấy. Viên ngọc lớn nhất trong số 16 viên ngọc này là một viên hồng ngọc nhỏ hơn viên ruby lần trước một chút còn viên nhỏ nhất trong số chúng lớn chừng bằng quả trứng chim cút. Trong đó số lượng của viên ngọc đỏ là nhiều nhất khoảng chừng 10 viên. Đoán chừng phụ nữ thời nguyên thủy không có sức đề kháng với màu đỏ rực rỡ nên khi nhặt đá người ta đa số chọn loại bảo thạch có màu đỏ. Ngoại trừ hồng ngọc 6 viên còn lại đều là ngọc bích. Trong đó có một viên là sapphire có màu xanh đậm như nước biển và có kích thước lớn bằng quả trứng gà. Năm viên còn lại có hai viên ngọc màu vàng nhạt và ba viên màu lam nhưng màu sắc có hơi nhạt chút. Những viên ngọc đó rơi vào mắt Vân Sơ chính là bó lớn rất nhiều nhân dân tệ. Những viên ngọc thuần thiên nhiên có phẩm chất tốt như vậy nếu ngay lập tức được đưa ra thị trường, vậy khẳng định sẽ gây chấn động ngành trang sức. Sau khi Vân Sơ có được viên ruby lần trước cô đã nghiêm túc lên mạng kiểm tra tin tức. Một viên ruby có kích thước và chất lượng như viên trong tay cô đã tầm 10 năm nay chưa xuất hiện rồi, cho nên nếu viên ruby của cô được gửi đến nhà đấu giá, vậy giá đấu thiệt đối sẽ cao tới có thể hù chết người. Hơn nữa, nếu viên ruby đó được làm thành đồ trang sức hay đồ trang trí vậy chắc chắn sẽ trở thành báo vật truyền thế được đưa tới viện bảo tàng để trưng bày. Việc này lớn, nên Vân Sơ đã xoắn suýt rất lâu vẫn không dám đưa viên ruby kia ra đấu giá. Nhưng giờ trong tay cô có nhiều bảo thạch như vậy. Vậy có thể bán viên sapphire nhỏ nhất và có màu lam nhạt nhất trong đống bảo bạch này. Vừa hay cô có tài khoản WeChat của ông chủ Trần, lát nữa có thể hỏi ông ấy xem có quen với nhà đấu giá nào có bậc cửa cao chút hay không. Vân Sơ được bảo thạch trong lòng cô cực kỳ hưng phấn. Cô tính đợi chạm vân tiêu truyền lương thực trở lại đây, rồi sẽ bảo anh cũng chọn mấy viên mang về để thợ công tượng chế nó thành đồ trang sức. Chỉ bằng phẩm chất của bảo thạch này, nói sao giá trị cũng ngang với cây ngọc châm trước đó đã bị cô bán mất. Trước kia đều là chạm vân tiêu đưa cho cô đồ tốt hiện tại cuối cùng trong tay cô cũng có thứ tốt để đưa cho anh rồi. Chuyện để lâm nghiêm đi xử lý đặc biệt đáng tin cậy. Hắn không hề kinh động tới những người khác trong phủ mà vẫn thu mua được 300 thạch lương thực thô và một thạch lương thực tinh trở về cho chạm vân tiêu. Tất cả đều được chất đầy trong thiên phòng ở kình thương viện. Sau hai chuyến khiêng lương thực trở lại chạm vân tiêu gọi theo Agula và lỗ bằng thiên tới cùng giúp khiêng lương thực. Agula biết những lương thực này là đưa cho mình nên mỗi bước đi đều tựa như bay. Khi hai người chạm vân tiêu mới khiêng được một chuyến, thì hắn đã chạy được hai chuyến rồi. Lương thực bên chỗ chạm vân tiêu chuyển xong hết vẫn còn lương thực mà vân sơ mua cho Agula. Nói chung, chuyến này của hắn đã thu được hơn một vạn cân lương thực. Cũng may tộc nhân của Agula rất đông thanh tráng niên cũng không ít nên không cần hai người chạm vân tiêu giúp hắn khiêng lương thực về tới doanh trại. Chỉ cần cứ trực tiếp từ bên này cửa gỗ ném qua là được chuyện sau đó không cần quản. Nhưng dù thế, đợi mấy người chạm vân tiêu chuyển xong hết toàn bộ chỗ lương thực, thời gian cũng đã gần 2 giờ sáng. Hai cô gái như Vân Sơ và Tiết Xuân Đào đương nhiên được yêu đãi vào những lúc như này. Hai người ngồi ở quầy thu ngân hưởng thụ đồ ăn thơm ngon do tiểu ca giao đồ ăn đưa tới, và ngồi nhìn ba người đàn ông đang bận túi bụi đằng kia. Chẳng qua Tiết Xuân Đào đau lòng trượng phu, lúc mình ăn thịt nướng còn thỉnh thoảng cầm xiên nướng đưa tới bên miệng lỗ bằng thiên để hắn cắn một hai miếng. Thê từ Agula không có ở đây nên hắn không cảm thấy có cái gì. Nhưng chạm Vân Tiêu lúc thấy Tiết Xuân Đào ân cần đút đồ ăn cho lỗ bằng thiên cũng liền liếc mắt ám hiệu với Vân Sơ vài lần. Vân Sơ yên lặng liếc trắng mắt ở nơi chạm Vân Tiêu không thấy được vợ chồng người ta làm cái gì anh cũng muốn làm theo, đây là muốn học xấu hả. Nhưng oán thầm thì oán thầm, chứ ánh mắt chạm Vân Tiêu đã ám chỉ rõ như vậy rồi, Vân Sơ cũng không yên lòng nếu còn tiếp tục ngồi hưởng thụ mỹ thực. Cô đành nhận mạnh cầm lấy xiên nướng và trà sữa đi tới đút anh ăn. Ăn thức ăn do chính tay Vân Sơ đút chạm Vân Tiêu trong lòng mừng thầm. Lúc xoay người còn hướng lỗ bằng thiên ném qua một cái ánh mắt đắc ý. Lỗ bằng thiên nhìn theo bóng lưng của chạm Vân Tiêu, đầu đầy dấu chấm hỏi, vừa rồi tại sao chạm lão đệ lại nhìn hắn như vậy? Chẳng lẽ bị cát bay vào mắt à? Nhưng dù có bị cát bay vào mắt cũng là nên nói cho Vân cô nương biết chứ nhỉ? Tại sao lại nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ là muốn hắn giúp chạm lão đệ thổi cát trong mắt à? Trường 140 Đợi mấy người chạm Vân tiêu giúp Agula chuyển xong toàn bộ đồ cần chuyển Vân sơ vội vã căm ống hút vào trà sữa và đẩy tới trước mặt ba người Lỗ bằng thiên không quen uống thứ đầu ngọt như trà sữa Đối với hắn không có thứ đồ uống nào ở chỗ Vân Sơ uống thoải mái bằng rượu cả Nhưng tính tình hắn mặt ngoài nhìn thô ráp nhưng bên trong lại rất tinh tế Thấy nàng dâu rất thích uống thứ gọi là trà sữa này Hắn không có đầy cốc trà sữa ra xa mà ngầm gạt cái cốc sang một bên và để đó Tính toán lát sẽ mang về để tiết xuân đào uống vào ngày mai Trạm Vân Tiêu cũng không thích uống những loại trà sữa béo ngậy này Nên Vân Sơ đã gọi cho anh một cốc trà chanh Khi ăn đồ nướng uống một hai ngụm vừa hay có thể giải tỏa cơn ngấy. Còn về Agula không hề không thích uống đồ ngọt mà ngược lại chính vị ngọt ấy đã chinh phục được vị giác của hắn. Ở thế giới của Agula, đồ ăn ngọt nhất chắc chắn là mật ong. Hầu như tất cả nam nữ lão ấu trong bộ lạc hắn đều thích hương vị của mật ong. Nhưng mật ong tuy ngon nhưng lại vô cùng khó kiếm. Chỉ có gặp được vận khí tốt cộng thêm lớn gan mới có thể đứng vững hứng chịu được vết đốt của một bầy ong để có được chân phẩm. Trước đây, trong bộ lạc hắn cũng có mật ong nhưng phần lớn họ đều không nỡ ăn. Vì họ muốn giữ lại cho nữ nhân mới sinh con và đứa nhỏ trong bộ lạc ăn. Mặc dù hương vị của loại trà sữa này không ngọt như mật ong, nhưng Agula cho rằng nó ngọt hơn hầu hết các loại quả mọng trong rừng vào mùa thu. Chỉ mới uống một bụng, hắn liền quyết định giữ lại cốc trà sữa này mang về đưa cho thê tử Ulan và nữ Nhi Tui A nếm thử. Về phần vua tu Agula, trong lòng lão phụ thân nào đó trực tiếp cho rằng nhi tử mình đã lớn rồi, không cần uống thứ đồ tốt này. Thấy Agula cẩn thận từng ly từng tí đặt trà sữa sang một bên, Vân Sơ mới đột nhiên nhớ tới người nguyên thủy muốn một ít đồ ngọt cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng rồi, Agula, ở chỗ tôi có rất nhiều muối và đường đấy. Anh có thể lấy một ít mang về dùng. muối Agula biết nhưng hắn thực sự không biết đường là cái gì. Trên thực tế có rất nhiều thứ trong cửa hàng của Vân Sơ mà hắn không biết tên gọi và tác dụng của chúng là gì. Cho nên dù trước đó nàng ấy đã nói hắn có thể lấy bất cứ thứ gì ở trong cửa hàng nhưng hắn chỉ dám lấy mỗi lương thực và nước khoáng. Lần này có được nông cụ và hạt giống ngũ cốc cũng là Vân Sơ và chạm vân tiêu chuẩn bị thay cho Agula. Rốt cuộc họ thu của người ta nhiều bảo thầy có giá trị khinh thành như vậy. Lại thấy cuộc sống của các tộc nhân của Agula ở nguyên thủy rất gian khổ, nên họ muốn tận khả năng muốn giúp đỡ anh càng nhiều càng tốt. Trước đó, hai người Vân Sơ chỉ lo nghĩ chuẩn bị cho anh hạt giống ngũ cốc và lương thực để có thể mang lại lợi ích lâu dài cho Agula và các tộc nhân của mình. Ngược lại, họ lại quên đưa cho anh đường muối, những thứ anh cần trong cuộc sống hàng ngày. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Agula, Vân Sơ từ tốn giải thích với anh rằng đường là một loại gia vị ngọt. Chẳng những có thể pha với nước để uống, mà còn có thể dùng để nấu ăn. Nghe được đường này ngọt như mật ong, Agula lập tức nói hắn muốn thứ gọi là đường này. Thương phẩm trong siêu thị của Vân Sơ đã đa dạng hơn nhiều so với khi cô mới tiếp quản siêu thị. Chỉ thí dụ như đường thôi, đã có đủ chủng loại như đường cắt, đường phèn, đường đỏ. Mỗi loại đều chuẩn bị rất nhiều chủ yếu là cho những vị khách ở những thế giới khác nhau này. Đã giao dịch với nhiều khách hàng như vậy, Vân Sơ cũng hiểu ra một điều. Những thứ tư tưởng chừng như nhỏ nhặt như muối và đường lại đều là vật chân quý trong mắt các vị khách đến từ cổ đại, nó so với lương thực còn đáng tiền hơn nhiều. Vậy nên giờ trong siêu thị của Vân Sơ ngoại trừ lương thực ra, thì mặt hàng có nhiều nhất chính là muối và đường. Agula đã nói muốn đường, Vân Sơ tự nhiên không hề hỏi. Cô đưa cho anh khoảng 20 mấy thùng muối và đường hiện có trong cửa hàng, chỉ để lại một vài gói trên kệ để bán cho các khách hàng ngày thường hay ghé thăm siêu thị. Thật ra Vân Sơ có lòng muốn đưa thêm ít xà phòng cho Agula mang về dùng, nhưng sợ anh nghĩ rằng cô chê anh bẩn nên chỉ có thể kìm nén không đề cập tới. Hiện tại tất cả mọi người trong siêu thị đều biết điều kiện bên chỗ Agula rất gian khổ, đến cả nước uống cũng không có, vì vậy họ không quan tâm quá nhiều đến mùi vị khác thường trên người anh ta. Thực tế, tóc của Agula rất dài và dày nhưng vì thiếu nước nên đã hơn mấy tháng rồi hắn chưa tắm Mùi trên cơ thể hắn thực sự rất gây mũi. Không nói cái khác chỉ nói Vân Sơ thôi, khứu giác của cô trước nay tương đối mẫn cảm, hôm nay ngay cả đồ ăn ngon trên bàn cũng không còn hứng ăn nhiều. Mà hết lần này tới lần khác cô còn phải băn khoăn tới lòng tự trọng của Agula, ngoài mặt còn phải khống chế không để chính mình biểu hiện ra kỳ quái. Cuối cùng cứu được Vân Sơ chính là người trước nay luôn tùy tiện vô tư đã quen, lỗ bằng thiên. Hắn cũng cảm thấy mùi trên người của vị lão đệ mới tới này xác thực ảnh hưởng tới khẩu vị của mình, liền đặt xiên nướng trên tay xuống và kéo Agula về nhà mình tắm rửa. Đằng sau căn nhà tranh của lỗ bằng thiên có một con suối nhỏ chảy từ trên núi xuống. Thời tiết bây giờ không tính là quá lạnh sau khi về nhà lấy một cục xà bông, lỗ bằng thiên trực tiếp dẫn Agula tới bên dòng suối nhỏ. Hên là Agula là người nguyên thủy và hắn không có tính cách co quắp của người cổ đại đời sau, do đó khi lỗ bằng Thiên bảo hắn đi tắm rửa hắn không hề thấy xấu hổ chút nào. Lập tức cởi bỏ bộ quần áo da thú đang mặc trên người ra và tung người nhảy vào dòng suối nhỏ. Thấy dòng suối xung quanh Agula đổi màu trong chốc lát lỗ bằng Thiên liền thu lại cánh tay cầm cục xà bông đang vươn ra trở về. Trên người hắn ta bẩn như thế, vẫn nên để hắn ta ngâm trong nước một lúc trước khi lại dùng xà bông tắm rửa đi. Sau khi kết hôn, lỗ bằng thiên dưới sự tận tâm chỉ bảo của tiết xuân đào đã trở nên thích sạch sẽ hơn rất nhiều. Đổi thành trước kia, hắn thực sự sẽ không thấy trên người Agula bẩn như vậy sẽ có vấn đề gì. Bởi vì trước kia mỗi khi mùa đông tới, hắn vì ngại lạnh cũng là hơn mấy tháng cũng không tắm rửa, phải tới đầu xuân khi trời ấm hơn hắn mới sẽ nhảy vào con suối nhỏ này mà qua loa kỳ cọ mấy cái. Nhưng vào lúc này, nhìn dòng suối nhỏ nơi Agula đứng biến thành hai màu sắc khác nhau. Làn nước ở nơi thượng du dưới ánh trăng chiếu xuống nhìn rất trong veo thanh tịnh, nhưng nước chỗ hạ du thì lại biến thành một màu nâu đục ngầu, lòng hắn không khỏi thầm thấy may mắn. Còn may giờ đã đêm khuya nên không có người tới hạ du lấy nước. Bằng không nhìn thấy nước suối đục ngầu như vậy còn không nhảy dựng lên chửi má nó sao? Lỗ bằng thiên đứng bên suối nói, ta nói ngươi đừng chỉ kỳ gọ mỗi bụi đất trên người, mà tóc và râu ria cũng cần gội cả đi. Ở chỗ ngươi không phải không có nước sao? Tranh thủ lúc này tắm rửa sạch sẽ đi ít nhất mấy ngày tới cũng thoải mái hơn nhiều. Agula luôn mồm nói được sau trực tiếp vùi đầu xuống suối mà gãi gãi vò vò. Nước suối vào đêm vẫn là có chút lạnh, lỗ bằng thiên thấy Agula tắm rửa cũng coi sạch hơn rồi liền ném cục xà bông trong tay cho hắn. Agula tiếp nhận cục xà bông bôi từ đầu đến chân một lớp xà phòng đặc rồi nhanh chóng kỳ gọ lại cho sạch sẽ. Sau khi lên bờ Agula cúi xuống nhặt lại tấm da thú vừa cười ra muốn mặc vào, nhưng bị lỗ bằng thiên nhanh tay ngăn lại, đợi đã tấm da thú này của ngươi không biết đã bao lâu rồi chưa được giặt giờ ngươi mặc lại không phải phí công hôm nay ngươi tắm sao. Đi thôi, ngươi cùng ta trở về nhà ta, ta sẽ tìm cho ngươi một bộ quần áo để mặc. Agula trước đó không phải đã nói mùa hè bên chỗ hắn rất nóng bức sao. Thế mà hắn còn mặc áo da thú dày như vậy, chẳng lẽ lúc mặc không thấy nóng à? Thật ra mấy người Agula khi ở thế giới của họ không mặc những bộ da thú dày như vậy mà họ chỉ quấn mỗi một cái váy da thú ở quanh eo. Lần trước lúc hắn tới trên người có mặc áo da thú là vì muốn ra ngoài tìm nước nhưng sợ bị cháy nắng nên đã tìm cái áo da thú mỏng nhất để mặc. Lần này vì không nghĩ ở trước mặt vân sơ thất lễ nên đã tìm cái áo da thú tốt nhất mình có để mặc lúc tới đây. Trở lại nhà tranh lỗ bằng thiên lấy cho Agula một bộ quần áo vải bông mịn để hắn mặc vào. Lỗ bằng thiên thấp hơn Agula nửa cái đầu, nên quần áo của hắn mặc ở trên người Agula có chút ngắn nhỏ. Nhưng với Agula mà nói, bộ quần áo này rất nhẹ nhàng lại thoáng khí có ngắn chút cũng chả sao cả. Đợi hắn trở về lại bảo Ulan đổi cho hắn sang váy da thú là được rồi. Được quần áo mới Agula vô cùng cao hứng, hắn liên tục nói muốn để lại bộ áo da thú mình mặc lúc trước cho hào bằng hữu là lỗ bằng thiên áo da thú của Angola là loại da thú tốt nhất, lỗ bằng thiên tự nhiên là tâm động. Hắn rớt khoát từ trong nhà lật tìm ra một thớt vải bông lúc trước tiết xuân đào mua về muốn cắt quần áo mới cho hắn để đổi lấy da thú. Tuy bộ da thú này giờ đã bị bẩn và cũng hơi nặng mùi, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận giặt sạch nó và chăm sóc cẩn thận thì cũng coi là bộ lông tốt nhất cho mùa đông sau khi tắm xong, mùi cơ thể của Agula đã biến thành mùi xà phòng thơm phức. Vân sơ cuối cùng đã có thể trầm tĩnh lại hưởng thụ mỹ thực được rồi. mấy nam nhân uống chút rượu và ăn đồ khuya xong liền đứng dậy giúp Trạm Vân Tiêu khiêng đồ. chỉ là những mỹ phẩm dưỡng da này khiến mọi người bận rộn rất lâu, vì thứ này không giống như lương thực không thể tùy ý ném hay quăng, mà cần cẩn thận truyền nó và nhẹ nhàng đặt xuống. lần này Vân sơ có mua rất nhiều hoa quả cho Trạm Vân Tiêu. Vừa lúc có lỗ bằng thiên và Agula ở đây, nên cô liền chia cho họ mỗi người một ít. Lỗ bằng thiên là một thùng nho và một thùng táo, còn Agula là hai thùng nho và một thùng táo, một thùng lê. Đây là vì trong bộ lạc của Agula rất đông người, mà lỗ bằng thiên chỉ có hai người có đưa cho họ nhiều hoa quả cũng ăn không hết. Chia hoa quả cho hai người kia xong, chỗ hoa quả của trạm vân tiêu cũng liền ít đi, chỉ còn lại bốn, năm thùng. Nhưng trong lòng hắn cũng không quá để ý, chỉ là chút hoa quả mà thôi, lần sau hắn tới sẽ mua nhiều hơn mang về là được. Đợi chạm vân tiêu truyền xong đồ Agula liền sách chỗ nông cụ và lương thực quay về lấy bình bình lọ lọ tới đây đựng nước. Nhưng vân sơ không nghĩ tới là thứ đầu tiên mà Agula mang tới lại là ba túi gia thú chứa đầy bình nhựa. Nhìn nhiều chai nhựa rỗng đặt trước mặt mình, vân sơ quả thực không nói nên lời. Cuối cùng cô chỉ đành an ủi chính mình, được rồi, nhựa này là rác trắng, đốt đi sẽ không tốt cho môi trường mà trôn trong đất cũng khó phân hủy. Agula xách đám bình nhựa này tới cũng không sai, sau này cô còn có thể bán chỗ chai nhựa này cho tiệm ve chai để tái sử dụng. Phải nói rằng Agula quá là ngay thẳng. Nước khoáng và đồ uống chức năng mà hắn lấy được từ chỗ vân sơ lần trước bây giờ đều biến thành những chiếc chai rỗng và được đóng gói cẩn thận trong túi da thú. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vân Sơ, hắn còn ngượng ngùng cười giải thích ta thấy mấy cái bình này còn rất tốt, nếu đốt đi thì tiếc quá nên giữ lại. Vân Sơ để Agula đốt và chôn những chai nhựa này. Đừng nói Agula, mà những tộc nhân trong bộ lạc hắn cũng không bỏ được. Mấy cái bình này dùng rất tốt, chỉ cần vặn nắp thì nước trong đó sẽ không tràn ra ngoài dù có bị lắc thế nào đi chăng nữa. So với túi nước da thú mà bọn hắn dùng thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Để bọn hắn trà đạp thứ tốt như vậy, bọn hắn thật không sao hạ thủ được. Bởi vậy sau khi mọi người thương lượng với nhau, tư trí giả san tan đánh nhịp quyết định để thủ lĩnh của họ mang số chai nhựa này tới chỗ sứ giả thiên thần, nàng ấy khẳng định sẽ có biện pháp tốt hơn để xử lý chỗ chai nhựa này. Trường 141, chỗ chai nhựa đó vân sơ chỉ có thể tạm thời để chạm vân tiêu sách chúng lên lầu ba cất. Cũng may lương thực trên lầu ba đã bị Agula dọn hết đi rồi, bằng không thì thật sự không có chỗ cho mấy cái chai nhựa này nhét vào. Đặt ở lầu một khẳng định là không được rồi, Vân Sơ lo lắng bị Dương Vi hay khách ghé tiệm thấy được sẽ thưởng rằng việc kinh doanh trong cửa hàng quá tệ, đến nỗi cô phải ra đường nhặt chai nhựa về để phụ cấp gia dụng. Lần này Vân Sơ gọi rất nhiều đồ ăn ngoài nên cô bảo lỗ bằng thiên và Agula mỗi người chi một nửa mang về mà ăn. Lỗ bằng thiên còn tốt vì hắn đã theo chân vân sơ ăn đồ ăn hiện đại mấy lần rồi. Còn Agula đến đây lần trước chỉ là uống nước nên hôm nay là lần đầu tiên được ăn món ngon như vậy. Hắn xếp gọn tôm hùm vào hộp và đóng nắp lại, lại lấy thêm 7-8 cái nồi sắt và rất nhiều gia vị từ cửa hàng. Có những vật này, sau khi trở về, hắn có thể để Ulan cùng mấy nữ nhân trong bộ lạc thử suy nghĩ về cách nấu cơm canh. Có những đồ ăn hắn mang về làm tài liệu tham khảo các nàng Hàn có thể làm ra những món ăn ngon hơn. Đồ cũng đã lấy ăn cũng đã no uống cũng đã đủ nên mọi người đều rất thức thời đứng dậy rời đi. Đối với Vân Sơ, buổi tối hôm nay lại là một lần chia tay. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng trong tâm cô vẫn khó tránh khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Trước đây khi chưa ở cùng trạm Vân Tiêu cô không hề cảm thấy nhàm chán dù cho có ở một mình trong tòa nhà nhỏ này. Nhưng hiện tại cô luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó khi phải ở một mình, mỗi ngày đều chỉ ngóng trông cửa gỗ mau mau xuất hiện sớm hơn. Trong lòng chạm vân tiêu cũng không nỡ, nhưng lần này hắn đã ngây người ở hiện đại nửa tháng rồi. Nói gì thì cũng nên trở về để lộ mặt trước mặt tổ mẫu và mẫu thân, nếu không các nàng chắc chắn sẽ lo lắng có phải hắn ở bên ngoài gặp phải chuyện gì bất chắc không. Thực tế tần thị và vương thị căn bản hoàn toàn không lo lắng cho chạm vân tiêu. Một nguyên nhân đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đột nhiên biến mất không hề thông báo trước. Lần trước hắn cũng biến mất như vậy còn hại các nàng lo lắng không yên suốt cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra, không tới mấy ngày đã toàn vẹn chỉnh tề trở về. Nhiều nhất cũng chỉ có tần thị sẽ đôi khi cảm thán mấy câu ở trong lòng, quả nhiên con trai lớn không gần mẹ nữa. nhi tử vừa có người trong lòng đã học được lá mặt lá trái rồi. Ban đầu rõ ràng chỉ nói đi tiễn nha đầu tiểu sơ thôi, kết quả vừa đi chính là nửa tháng. E rằng lần này rời đi chắc lại lâu hơn trước cho mà xem. Vân Sơ dọn hết sát trong siêu thị rồi lên tầng đi ngủ. Trạm Vân Tiêu cũng theo chân cô lên tầng ngủ đến 5 giờ 50 thì mới dậy để bắt kịp trước lúc cửa gỗ biến mất. Bên này hai người Vân Sơ ôm nhau ngủ thì bên kia lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào cũng đổi sang bộ chăn Vân Sơ đưa cho họ và ngọt ngào mật mật ôm nhau ngủ. Tối nay có tất cả năm người ghé thăm siêu thị trong đó có hai đôi là tình nhân và chỉ có mỗi mình Agula không thể dẫn theo thê tử nên cô đơn lẻ loi một mình. Sau khi từ cửa gỗ trở về Agula cũng không được ngủ thoải mái như mấy người vân sơ. Thực tế là toàn bộ người trong bộ lạc của Agula cũng đều không có ngủ. Kể từ lần trước Agula tiến vào cửa gỗ và mang về rất nhiều lương thực cùng nước sạch từ đó cứ tới nửa đêm đầu mỗi ngày là hắn đều phụ trách gác đêm cho doanh trại. Gác liên tiếp gần nửa tháng cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cửa gỗ lần nữa. Lúc ấy hắn đã kích động đến nhảy dựng lên tại chỗ. Đã hơn 10 ngày rồi mà vẫn không thấy cửa gỗ xuất hiện kỳ thật trong lòng Agula cũng có chút nản lòng. Hắn không khỏi suy ngẫm về những gì Vân Sơ đã nói trước đây. Vân Sơ nói rằng số lần cửa gỗ xuất hiện ở mỗi thế giới là khác nhau cho nên khi đợi lâu như vậy rồi mà vẫn không đợi được cửa gỗ, hắn không khỏi lâm vào hoài nghi bản thân. Chẳng lẽ vận khí của hắn kém tới vậy sao? Cửa gỗ chỗ hắn chỉ xuất hiện đúng một lần rồi biến mất. Agula là thủ lĩnh của một bộ lạc. Sự quan tâm của Agula đã ảnh hưởng đến tinh thần của cả bộ lạc. Mọi người thấy cảm xúc của hắn càng ngày càng xa xuất trong lòng cũng hoài nghi về việc có thể gặp lại sứ giả thiên thần lần nữa không? Nhưng mà tối nay Agula rốt cục đợi được cửa gỗ xuất hiện. Hắn kích động hét lớn hai tiếng cũng không thèm chào hỏi các tộc nhân đã vội vã kéo ra cửa gỗ đi vào. Nếu không phải có người cùng hắn canh gác đêm, vậy mọi người nửa đêm tỉnh lại mà không thấy hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đã bị giã thú tha đi. Nhìn tộc trưởng đột nhiên biến mất tại chỗ, một dũng sĩ đang cùng gác đêm khác hốt hoảng hai giây sau đó nghĩ đến những gì Agula đã nói lần trước trong lòng đại khái liền đoán được tộc trưởng đã đi gặp sứ giả thiên thần. Hắn nói ra suy đoán này cho các tộc nhân bị tiếng gầm thét của Agula đánh thức. Mọi người cũng vì thế mà không ngủ nữa, đều cố gắng giữ vững tinh thần và chống đỡ mí mắt nhìn chằm chằm nơi tộc trưởng của mình biến mất. Agula không có để tộc nhân nơm nớp lo sợ quá lâu. Sau một hồi biến mất hắn liền ném lương thực qua bên này. Mọi người nhìn từng túi lương thực từ hư không xuất hiện và đập xuống đất sự cuồng hỉ lập tức dâng lên cao. Tất cả đều vội vàng tiến lên truyền từng túi lương thực đã xuất hiện qua một bên. Họ không biết chính mình đã truyền đi bao nhiêu túi lương thực nữa. Tóm lại là ai cũng thấy cánh tay tê mỏi vì chuyển đồ. Dù thế, không có một ai mở miệng phàn nàn cả. Nụ cười trên mặt ai cũng dạng dỡ hơn cả lúc đi săn thu hoạch lớn ngày xưa. Đến cả lũ trẻ trong bộ lạc cũng bị cảm xúc của người lớn ảnh hưởng, chúng vung tay vung chân chạy reo hò xung quanh đống lương thực. Món cháo gạo nấu lần trước chúng đã được nếm thử, hương vị kia làm cho chúng đến nằm mơ cũng vẫn còn nghĩ đến. Chỉ là lúc ấy cháo nấu quá ít nên chúng chỉ mới nếm được hương vị. Đám trẻ con trong bộ lạc đều khá cơ trí nghe người lớn trước đó bàn bạc rằng đợi thịt khô mang theo ăn hết đã mới sẽ mang những lương thực kia ra nấu ăn. Cũng từ ngày đó bắt đầu, đám trẻ con háo ăn này lúc nào cũng nhai thịt khô trong miệng. Chúng là muốn nhanh nhanh ăn hết chỗ thịt khô ấy càng sớm càng tốt như vậy thủ lĩnh mới lấy những lương thực kia ra nấu cháo thơm ngào ngạt cho chúng ăn. Hiện giờ trong bộ lạc lại có thêm được nhiều lương thực như vậy, vậy bọn hắn lần này liền càng có thể buông ra mà ăn thỏa thích rồi. Đến lúc đó thủ lĩnh thấy có nhiều như thế hẳn sẽ bỏ được mà nấu hẳn một nồi cháo lớn để mọi người ăn no bụng. Lương thực ngừng xuất hiện đã lâu mà không thấy Agula xuất hiện, mọi người trong bộ lạc đều thầm than trong lòng, lo lắng không biết thủ lĩnh mình ở đó có gặp phải chuyện gì phiền toái không. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy nhiều chiếc thùng có hình dáng kỳ lạ xuất hiện ở nơi thủ lĩnh biến mất tâm mọi người cũng yên tâm hơn chút. Agula vẫn chưa về, mọi người cũng không biết những chiếc thùng này là gì. Bởi vì chưa từng thấy qua bao giờ nên không dám thực tiện mở ra xem xét, chỉ có thể truyền những chiếc thùng kỳ lạ này sang một bên như truyền lương thực ban nãy. Sau đó, Agula giúp Trạm vân tiêu truyền mỹ phẩm dưỡng da rồi lại bị lỗ bằng thiên kéo đi tắm rửa. Đợi lúc hắn từ cửa gỗ đi ra tính trở lại tìm chai đựng nước đã là chuyện hơn một trôi qua. Thấy tộc trưởng từ hư không xuất hiện người của cả bộ lạc đều cảm thấy đây là kỳ tích. Họ không hẹn mà cùng quỳ xuống, cái chán chạm đất trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tộc trưởng nói cửa gỗ này bọn hắn căn bản không thể nhìn thấy. Có thể là sứ giả thiên thần cảm thấy bọn hắn chưa đủ thành kính nên mới không để bọn hắn nhìn thấy cửa gỗ. Lúc này có lẽ sứ giả thiên thần còn chưa rời đi, nếu để sứ giả thấy được sự thành kính và kinh ý của bọn hắn dành cho nàng, nói không chừng bọn hắn cũng có tư cách thông qua cửa gỗ nhìn thấy sứ giả thiên thần. Agula không cảm thấy các tộc nhân không nên quỳ xuống. Chỉ là hắn còn đang bận đi lấy bình đựng nước, giờ tất cả mọi người đều quỳ xuống vậy sẽ không có ai có thể giúp hắn một tay, đây chẳng phải sẽ làm chậm trễ công chuyện sao. Hắn nhanh chóng bảo mọi người mau đứng dậy trở về tìm tất cả những vật dụng có thể chứa nước ở doanh trại mang tới đây. Chẳng hạn như nồi đá, bình gốm hay bồn tắm lớn mà chạm vân tiêu cho trước đó, đến cả túi đựng nước người bộ lạc hay dùng nữa. Tuy trước đó bọn hắn đã tìm thấy một con suối nằm gần đây, và vấn đề nước đã được hóa giải hơn nửa nhưng Agula vẫn muốn tận dụng cơ hội này để tích trữ thêm một chút nước. Sau khi tắm bằng xà bông ở bên chỗ lỗ bằng thiên, hắn xác thực cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Không còn thấy ngứa ngáy như trước nữa nên nghĩ nếu lần này mang nhiều nước về vậy càng tốt cũng để cho người trong bộ lạc được tắm rửa thoải mái mấy chục người cùng được tắm rửa khẳng định là không thực tế nhưng có thể đổ đầy nước vào bên trong bồn tắm kia và để các tộc nhân dùng nước trong thùng lau cơ thể của họ. Tuy trong lòng mọi người đều kính ngưỡng sứ giả thiên thần nhưng hiển nhiên trước tiên phải tìm thứ gì đó đổ đầy nước đã. Agula đã cất tiếng, mọi người đều vội vàng đứng dậy chạy về doanh trại tìm kiếm những vật có thể đựng nước mang tới. Agula lê chiếc bồn tắm lớn vào cánh cửa gỗ còn không quên trịnh trọng để trí giả san tan cất cẩn thận chỗ hạt giống ngũ cốc và nông cụ hắn vừa mang về. Nhất là hạt giống ngũ cốc đây chính là mấu chốt quyết định sau này nếu lỡ bọn hắn không còn được gặp lại sứ giả thiên thần nữa thì bọn hắn còn có thể ăn được cháo gạo hay không nên tuyệt đối không thể để nó bị ẩm ướt được. Hắn cân nhắc đến mọi người đã miễn cưỡng lên tinh thần và chống đỡ đến nửa đêm, nên sau khi thấy Satan dẫn một vài thanh tráng miên xách hạt giống ngũ cốc và nông cụ rời đi liền chỉ vào đống hoa quả mà hắn đã mang về cho thê tử Ulan nhìn và nói, đây là hoa quả do sứ giả thiên thần ban tặng Ngươi chia chỗ táo này ra cho mọi người nếm thử đi. Bây giờ thời tiết nóng bức chỗ hoa quả này dù Agula có không nỡ ăn thì cũng không để được lâu, nên hắn rất khoát chia chúng cho các tộc nhân để họ ngọt miệng. Trong bộ là có tất cả 40, 50 người. Đợi U Lan chia táo cho mọi người xong thì thùng đựng táo đã không còn sót lại cái gì. U Lan không có giác ngộ như trưởng phu, nên khi nàng chia táo đã chọn riêng ra 4 quả táo to nhất và cất riêng cho nhà mình trước khi chia số táo còn lại trong thùng cho mọi người. Hành động của nàng người trong bộ là tất nhiên đều thấy. Chỉ là mọi người đều biết mấy thứ này nếu không dựa vào thủ lĩnh là chắc chắn sẽ không có được nên không ngại chút tâm tư nhỏ này của U Lan. Mọi người được chia táo, đều cầm trong tay trân trọng một lúc. Thứ gọi là táo này trông rất giống quả dại trên núi, chỉ khác là quả dại rất nhỏ, màu cũng xanh, ăn có vị rất chua. Ngoại trừ một vài đứa nhỏ trong bộ lạc thì đa số không ai muốn hái nó ăn. Nhưng bây giờ trái cây là do sứ giả thiên thần ban tặng, vậy hương vị khẳng định sẽ không chua như quả dại. Vì lý do này, sau khi thấy mấy con mèo ham ăn trong bộ lạc cắn một miếng táo, mày cũng không nhăn do nếm phải vị chua mà ngược lại chưa nhai đã trực tiếp nuốt xuống, sao còn vội vã cắn thêm một miếng lớn nữa là đã có thể nhìn ra. Thấy lũ trẻ thích ăn quả này như thế, mấy lão nhân và người lớn trong bộ lạc đều không nỡ ăn quả táo trong tay. Bất kể là người nguyên thủy hay là người hiện đại, suy nghĩ của mọi người đều giống nhau đó là có đồ ăn ngon đều tận khả năng để lại cho đứa nhỏ ăn nhiều thêm chút. Dù những đứa nhỏ này hoàn toàn không có quan hệ máu mủ gì với những lão nhân này, nhưng điều đó không ngăn cản những lão nhân này xem những đứa trẻ nhỏ này quan trọng hơn chính mắt của mình. Cuối cùng, Santa nói rằng quả táo là do sứ giả thiên thần ban cho, không ăn không được. Nếu thật sự đau lòng bọn trẻ, vậy có thể chia sẻ một quả táo cho nhiều người và giữ lại số táo để dành kia cho lũ trẻ trong bộ lạc ăn. Ulan cũng không nỡ ăn quả táo mình được chia, nhưng quả táo của nàng không phải muốn giữ lại để cho lũ trẻ trong bộ lạc ăn mà là muốn giữ lại để dành cho nữ nhi mình là Tuya ăn. Tuya từ lúc sinh ra đến bây giờ đã trải qua 6 cái mùa đông rồi, nói sao vẫn còn là một đứa trẻ nên quả táo của Ulan muốn để dành cho con bé ăn quả thực không có vấn đề gì. Đợi lúc Agula trở về với hộp đựng tôm, nồi sắt và gia vị, những đứa trẻ trong bộ lạc đã tụ tập lại sau khi ăn táo để thảo luận về hương vị nó. Đặt đồ trên tay xuống, việc đầu tiên hắn làm là bảo mọi người đưa hạt táo vừa ăn lại cho hắn. Đây cũng là điều mà Vân Sơ đã nhắc nhở hắn khi đưa hắn quả táo quả lê và nho. Nàng nói hạt của chúng có thể giữ lại và rắc xuống đất nơi gần nguồn nước. Nếu may mắn nói không chừng hạt đó có thể nảy mầm và trưởng thành thành cây ăn quả. Nhưng nghe Agula nói, những người vừa ăn xong táo đều mắt to chừng mắt nhỏ với nhau, bọn hắn làm sao biết được trong quả táo ấy còn có hạt cơ chứ? Bọn hắn thật sự không biết mà, ban nãy lúc ăn táo đều là nhai chung với nhau luôn rồi cứ thế nuốt xuống bụng rồi. Tuy nhiên, vị của quả táo này quả thực hơi đắng khi ăn đến hai miếng cuối cùng. Trường 142, đối với đám người tộc nhân không có tiền đồ này, Agula thực sự đã không biết nói gì nữa rồi. Hạt táo đã nuốt vào bụng giờ cũng không có cách nào móc ra, hắn chỉ đành liên tục nhắc nhở tất cả mọi người sau này có ăn hoa quả thì nhớ chú ý để lại hạt. Nếu những hạt đó thực sự trưởng thành thành cây ăn quả và sinh ra trái cây như Vân Sơ nói, vậy sau này bọn hắn sẽ không thiếu hoa quả để ăn. Tuy nhiên, dù là trồng lương thực hay là cây ăn quả thì nó đều là chuyện rất xa lạ đối với Agula và các tộc nhân của mình. Tổ tông bọn hắn từ trước đến nay vẫn luôn dựa vào việc săn thú trong rừng hay hái lượm rau quả hoang dã để sinh hoạt chứ chưa từng nghĩ tới những vật này còn có thể tự mình trồng ra. Mà Vân Sơ lại nói... Không chỉ có lương thực và cây ăn quả, mà ngay cả những động vật họ thường bắt để lấy thịt ăn cũng có thể dùng nhánh cây dựng thành rào chắn để nuôi nhốt chúng. Chỉ cần mỗi ngày ra ngoài hái ít cỏ dại chúng muốn ăn về là có thể nuôi nấng bọn chúng béo mập trưởng thành. Cứ vậy, sau này bọn hắn không cần lại phải đánh cược sinh mệnh của mình để chạy vào rừng đi săn nữa, mà cứ trực tiếp bắt lấy những con vật đang nuôi nhốt trong chuồng ấy và giết chúng để ăn. Còn có lương thực chỉ cần bọn hắn gieo hạt giống mang về lần này ở khu vực cố định vậy chỉ cần chờ cây trưởng thành là có thể hái về ăn. Cũng không cần như ngày xưa dựa vào vận khí để tìm kiếm rau dại có thể ăn được. Vân Sơ còn sợ Agula chưa từng tiếp xúc qua với việc trồng trọt và chăn nuôi bao giờ nên sẽ không hiểu rõ các bước cụ thể, do đó cô còn đặc biệt giải thích cho hắn nghe. Động vật rất dễ nuôi, chỉ cần những con mồi bắt về còn sống và được nuôi nhốt theo các chủng loại khác nhau, sau đó dựa theo ẩm thực quen thuộc của chúng mà cho ăn là được. Những vấn đề khác vân sơ không nhắc tới nhiều, nói chung loại việc trăng nuôi động vật này còn cần từ từ sờ soạn ra tin rằng khi quen rồi là có thể hiểu được tập tính sinh hoạt của những con vật này. Động vật được nuôi nhốt ở hiện đại cũng là từ tổ tiên thuần hóa và nuôi dưỡng từ từ. So với việc chăn nuôi thì việc trồng cây khó hơn rất nhiều. Ở hiện đại có thể trồng và thu hoạch theo thời gian tiết khí mà cổ nhân lưu lại tuy nhiên bộ quy tắc này không khả thi vì bên chỗ Agula chỉ có 2 mùa trong năm, một lạnh một nóng. Với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, hầu hết lương thực không thích hợp để sinh trưởng ở thế giới này. Nhưng giá cả hạt giống ngũ cốc bây giờ không đắt Vân Sơ đã mua gần như tất cả các loại ngũ cốc có sẵn trên thị trường cho Agula. Cô còn phân loại cẩn thận theo thói quen sinh trưởng của chúng và và chia chúng thành hai loại, một thích hợp để trồng vào mùa hè và một thích hợp trồng vào mùa đông. Tuy nhiên, mặc dù các loại rau củ như củ cải và bắp cải có khả năng chịu lạnh tốt hơn, nhưng là đoán chừng cũng chịu không được cái thời tiết lạnh giá khắc nghiệt ở chỗ Agula. Vậy nên những hạt giống ngũ cốc này Agula cầm về còn phải cố gắng trồng thử từ từ năm này qua năm khác. Hắn đã quyết định sẽ tự mình sắp xếp chỗ hạt giống ngũ cốc này, đợi đến bình minh sẽ cho mọi người đào một mảnh đất gần con suối và trước thử trồng mười mấy hai mươi cụ khoai tây để thử thăm dò sâu cạn ra sao. Vân Sơ cho biết chu kỳ sinh trưởng của khoai tây nếu được trồng ở khu đất phì nhiêu sẽ được rút ngắn hơn. Nếu có thể thành công khiến chúng này mầm và sống vậy có thể thu hoạch kịp vào mùa đông. Agula sợ rằng mình sẽ quên những điều cần lưu ý mà Vân Sơ đã nói hôm nay nên vội vàng tìm gặp trí giả Santan và thuật lại cho ông nghe những điều cần lưu ý khi trồng những loại cây lương thực này. Santan sợ dĩ có thể lên làm trí giả trong bộ lạc là bởi vì ông biết dùng than để vẽ ra rất nhiều đồ án và ký hiệu và chỉ có ông mới hiểu được ý nghĩa của những ký hiệu đồ án đó. Ông thường dùng những ký hiệu có ý nghĩa đặc biệt đó để ghi chép lại một số chuyện lớn, những đồ án và ký hiệu đó đối với ông là một loại mật mã mà chỉ có mình ông biết. Ở thế giới này có rất nhiều bộ lạc, bất kể là bộ lạc này lớn hay nhỏ thì đều sẽ có một vị trí giả tồn tại, họ chẳng những thông hiểu đồ án và ký hiệu mà còn biết rất nhiều loại thảo mộc có thể chữa khỏi bệnh. Họ sẽ trải qua 30 cái mùa đông rồi mới bắt đầu tìm kiếm truyền nhân và truyền dạy lại tất cả bản sự của mình cho người truyền nhân đó. Đợi khi họ qua đời, Vị truyền nhân kia sẽ thay họ trở thành vị trí giả kế tiếp. Santan đã trải qua 38 mùa đông rồi, lúc này đã được coi là một người già. Ông từ nhỏ đã đi theo bên người vị trí giả đời trước học tập tri thức và không cần phải ra ngoài săn bắn hay thu thập đồ ăn như những người khác trong bộ lạc. Truyền nhân của Santan chính là nữ Nhi Tuya của Agula, con bé đã đi theo Santan học tập được 3 năm rồi. Hiện tại Agula đi tìm Santan thương lượng chuyện trồng lương thực Santan sợ mình đã có tuổi không nhớ lâu được nên đợi Agula nói xong liền nhanh chóng quay trở về dùng dao đá ghi lại những điều vừa nghe được lên phiến đá. Đợi khi Tui A có thể quen với cách sử dụng các ký hiệu và đồ án, vậy chỉ cần nhìn vào các ký hiệu trên phiến đá là có thể biết những loại ngũ cốc mà Agula đề cập nên được trồng vào mùa nào và khi nào chúng cần được tưới nhiều nước hơn hay ít nước hơn. Lần này Agula mang về rất nhiều thứ. Đa số đều là thứ họ chưa từng thấy qua bao giờ. Mọi người cao hứng đến không ngủ được nữa, đều muốn nghe thủ lĩnh giải thích công dụng của những thứ này trước rồi mới trở về ngủ tiếp. Lúc này Agula đã quá buồn ngủ rồi, lại nghĩ tới ngày mai có rất nhiều việc mà mọi người cần phải làm. Sới đất trồng khoai tây, vào rừng chặt cây về làm hàng rào còn phải vào rừng tìm kiếm con mồi nữa. Tìm được con mồi còn phải cố gắng không để nó bị thương mà vẫn bắt được nó trở về. Mỗi một chuyện trên đây là điều mà trước đây chưa ai từng làm qua, đây quả thực là một khiêu chiến rất lớn đối với hắn và các tộc nhân của hắn. Agula không có thời gian để nói cho mọi người biết lần này hắn mang về cái gì, chỉ kêu mọi người mau đi ngủ đi. Ngày mai hắn có rất nhiều chuyện muốn an bài cho mọi người đi làm, còn về đồ vật hắn mang về có ích lợi gì đợi tới hừng đông mọi người tự nhiên sẽ biết. Thủ lĩnh đã lên tiếng, mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn ngả lưng trên tấm da thú mà ngủ. Có một số người ngủ không được cũng không dám ồn ào, chỉ có thể mở to mắt nhìn sao trên trời đến ngẩn người. Vào dạng sáng ngày hôm sau, Agula sắp xếp công việc cho mọi người. Đầu tiên hắn cho người vào rừng chặt một bó lớn thân cây có kích thước vừa vặn trở về, sau vót nó thành cán gậy rồi lắp vào cuốc và liềm. Tiếp đó, để lão nhân trong bộ lạc vác hai cái quốc ra chỗ con suối làm cỏ, sới đất. Còn Agula dẫn theo thanh tráng niên trong bộ lạc đi vào trong rừng đào bẫy và chặt cây về làm hàng rào mấy nữ nhân và lũ trẻ dưới sự dẫn đầu của Ulan kiểm kê lại tất cả vật tư còn thừa lại trước mắt của bộ lạc. Vào mùa hè trời sẽ không lạnh nên trong hai tháng này đám người Angola chỉ dùng da thú dựng thành lều để nghỉ ngơi. Nhưng tới mùa đông lều không thể ở được nữa, bọn hắn cần chung tay đào một cái hang ở chân núi phía sau. Angola tính toán đợi khi bọn hắn rảnh tay rồi xuống chỗ con suối tự tay đào mương dẫn nước suối đến chỗ chân núi mà bọn hắn chọn. Trong khoảng thời gian này. Hắn nhìn ra lượng nước của suối này vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ cần không phải khô hạn, nước chảy ra từ suối này nhất định sẽ đủ cho bọn hắn vừa có nước dùng mà vẫn đủ nước để tưới vào ruộng. Biết tài nguyên nước bên chỗ Agula không nhiều, nên hạt giống ngũ cốc Vân Sơ đưa cho hắn chủ yếu là lúa mì. Riêng lúa nước cần nhiều nước nên chỉ chuẩn bị cho hắn có mấy bao, do đó không cần lo lắng sau này nước trong suối không đủ để tưới cho ruộng lúa. Toàn bộ người của bộ lạc bận rộn hơn nửa ngày trong lòng chỉ có một suy nghĩ mấy thứ gọi là công cụ bằng sắt mà thủ lĩnh mang về thực sự dùng rất tốt. Cái rìu kia chặt cây nhanh lắm, dĩ vãng mọi người dùng búa đá đốn cây, một cái cây lớn chừng một người mới ôm hết cần chặt hơn nửa ngày mới có thể chém ngã. Nhưng giờ có chiếc rìu sắt này, cây to như vậy lại chỉ mất một lúc thôi đã chém ngã được nó rồi. Còn các lão nhân đang khai khẩn đất hoang ở chỗ con suối cũng cảm thấy chiếc liềm cái cuốc trên tay dùng tốt vô cùng. Cái liềm rất sắc bén, hầu như không tốn nhiều sức đã cắt phăng đám cỏ dại bền dẻo mọc đầy trên mặt đất. Riêng cái cuốc chỉ bổ mấy cái đã sới lên lớp đất mịn kèm theo rễ cỏ và sỏi đá lẫn bên trong. Ruộng khoai tây cũng cần dùng nhánh cây vây hàng rào vòng chung quanh. Chủ yếu là tránh đám động vật nhỏ trong rừng đến làm hại khoai tây trồng trên ruộng. Mấy nữ nhân như Ulan có được nồi sắt dao phay và kéo cũng cảm thấy tốc độ làm việc tăng lên rất nhiều. Kéo này cắt da thú dễ và nhanh vô cùng, một lớp da thú dày như vậy chỉ cắt soạt soạt mấy cái là xong, đường cắt còn rất mịn và thẳng nữa quả thực khiến mấy nữ nhân trong bộ lạc trân trọng yêu thích khôn kể. dao phay cùng nồi sắt tất nhiên không cần nói nhiều thêm nữa, ngày thường mấy người Ulan luôn đảm nhiệm việc cơm nước cho tất cả mọi người. Họ chỉ nhìn sơ qua cũng biết nồi sắt này dễ sử dụng hơn nhiều so với nồi đất nồi đá. Còn về dao phay, có nó, sau này lúc các nàng xử lý thịt sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải hiện giờ trong bộ lạc không có thịt tươi, vậy Ulan chắc chắn sẽ không nhịn được mà lôi nổi sắt cùng dao phay ra nấu mấy nồi canh thịt lớn cho toàn bộ tộc nhân ăn. Agula muốn chặt cây làm hàng rào nên không cần chặt cây trắng kiện quá, chỉ cần lớn chừng miệng bát là được rồi. Mới bắt đầu tìm tòi cách nuôi nhốt động vật nên ngay từ đầu Agula đã không định làm lớn. Hắn theo kế hoạch nuôi thử một số động vật ăn cỏ như thỏ rừng, gà rừng hay linh dương có tính tình ôn hòa trước. Những con vật nhỏ này thường chạy rất nhanh nên rất khó để bắt sống được chúng. Tuy nhiên, Agula đã được thợ săn chân chính lỗ bằng thiên chỉ dạy qua, dựa theo lối nói của hắn ta mà dẫn theo các hán tử trong bộ lạc đặt một số bẫy và dây leo. Bố trí xong bẫy dập mấy người Agula sau này không cần phải lang thang trong rừng để săn mồi nữa, họ chỉ tập trung chặt cây về là được. Về phần con mồi, đợi đến trạng vạng tối bọn hắn sẽ quay lại trong rừng kiểm tra cái bẫy đã được bố trí lúc trước là xong. Agula tính xây dựng hàng rào ngay trên khoảng đất trống dưới chân núi. Như vậy, sau này khi mọi người chuyển đến hang động ở thì vẫn có thể chăm sóc những con vật này ở gần đó. Ai cũng biết làm hàng rào, doanh trại trước khi bọn hắn ở cũng là dùng hàng rào vây xung quanh chủ yếu là vì phòng ngự giã thú tập kích doanh trại. Các khúc cây được chuyển đến chân núi, đám người Agula đào hố, đẽo các thân cây bị chặt lại cố định các thân cây vây quanh thành vòng tròn rồi dùng dây leo bền dẻo bao quanh hàng rào và cuối cùng là bện chặt vài vòng để gia cố. Một ngày này đối với toàn bộ người trong bộ lạc sát thực mệt vô cùng, ngay cả lũ trẻ cũng phải giúp mấy người Ulan nhặt củi lửa về nấu cơm tối. Chỉ là Agula không làm mọi người thất vọng tối đó trực tiếp bảo Ulan nấu ba nồi cháo gạo to, lại mở một túi bột mì nhào nặn làm bánh mì cho mọi người ăn. Đến cả đường hắn lấy được từ chỗ vân sơ cũng hào phóng lấy ra cho mọi người nếm thử Hắn bảo Ulan lấy nồi gốm lớn đun một nồi nước sôi và rất hào khí đổ ba gói đường trắng vào đó pha cho mọi người uống để bổ sung thể lực Hương vị của nồi nước chè này quả thực ngọt đến tận tâm khảm của mọi người Lũ trẻ trong bộ lạc nhịn không được đều bạo dạn tiến lên quân lấy Agula nói thủ lĩnh Ngày mai chúng ta còn vào rừng nhặt rất nhiều củi lửa trở về Vậy ngài nấu nước ngọt này cho chúng ta nữa có được không? Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương 143, hoạt động xây dựng bên chỗ Agula hừng hực khí thế bắt đầu. Có những vật tư mang về từ chỗ vân sơ làm cơ sở Agula và các tộc nhân của mình trong thời gian ngắn không còn phải vì vấn đề đồ ăn mà cân nhắc nữa. Ngoài ra, những cây bẫy mà Agula theo chân lỗ bằng thiên học thực sự rất hữu dụng. Mặc dù bây giờ trong rừng có ít động vật hơn so với trước khi hạn hán, nhưng những chiếc bẫy bọn hắn đặt trong rừng mỗi ngày đều có thu hoạch. Agula còn linh cơ khẽ động đặt thêm một số bẫy nằm gần con suối, vì hầu như động vật trong rừng hiện tại đều tới đây uống nước. So ra thu hoạch ở đây mỗi ngày còn bắt được nhiều con mồi hơn so với các bẫy đặt ở nơi khác. Mỗi ngày trôi qua bây giờ đối với tộc nhân của Agula cứ phải gọi là những tháng ngày thần tiên. Bọn hắn mỗi ngày chỉ cần làm chút chuyện đã có thể uống cháo đặc và ăn bánh mì thịt nướng. Riêng chỗ đồ ăn nhanh lần trước Agula đã sách về từ chỗ vân sơ do số lượng không nhiều mà trong bộ lạc lại khá đông người cũng không thể để mỗi người cắn một miếng nhỏ nếm thử hương vị đi, do đó hắn rất khoát là giữ lại chỗ đồ ăn đó cho gia đình mình ăn. Tuy rất thích ly trà sữa mà hắn mang về Ulan và Bô tu cũng chiều chuộng cô bé nên mỗi người chỉ nếm một ngụm nhỏ còn đâu để dành hết lại cho nàng uống. Tuy có đồ ngon cũng không ăn lẻ một mình, nàng cầm nửa cốc sữa trà còn lại chạy đi tìm Santan bọn trẻ trong bộ lạc thấy Tuya đang cầm thứ gì đó trong tay mà chúng chưa từng thấy bao giờ nên còn lẻo léo chạy theo sau nàng một đoạn dài. Cuối cùng Tuya bị lũ trẻ cuốn lấy không có cách nào ngoài việc đưa tay che chứa cốc trà sữa trong tay và nói đây là trà sữa Ada ta cố ý mang về cho ta ta muốn đưa nó cho Satan cùng uống. Nếu các người muốn uống vậy thì đi tìm Ada ta đi để hắn lần sau gặp được sứ giả thiên thần thì lại mang mấy cốc trà sữa về cho các người uống. Còn về cốc sữa trà trong tay nàng. Bọn hắn nghĩ cùng đừng nghĩ. Thấy bóng lưng tuy a quay người rời đi không thương tiếc đám trẻ con trong bộ lạc đều bật khóc lên là thèm tới khóc. Agula bận đến mức không có thời gian uống nước nên nào còn thời gian đi dỗ dành bọn trẻ nói lần sau sẽ mang trà sữa về cho chúng. Chính hắn còn không biết mình còn có cơ hội ghé thăm siêu thị của Vân Sơ lần nữa không nên tất nhiên không thể đồng ý hay hứa hẹn sẽ mang trà sữa về cho bọn trẻ. Trà sữa tuy không có nhưng nước đường trắng thì vẫn có. Bởi vì Vân Sơ nói đường đỏ thích hợp để nữ nhân bồi bổ cơ thể sau khi sinh nên Agula đã bảo Ulan dùng da thú bọc lại hai thùng đường đỏ. Năm nay, do thiếu nước nên không có nữ nhân nào trong bộ lạc mang thai sinh con. Tuy nhiên, đường này có để lâu chút cũng không sợ hỏng nên Agula không lo lắng rằng đường đỏ ấy sẽ có ngày không được sử dụng. Mặc dù lần này Vân Sơ cho rất nhiều đường đỏ và đường phèn nhưng Agula không có tùy theo bọn trẻ ngày nào cũng pha nước đường uống. Mà là cách mấy ngày mới để Ulan lấy đường trắng pha cho mọi người một nồi nước đường nếm thử vị. Bất kể thế nào, nó cũng coi là cho mọi người một cái hy vọng. 40 người trưởng thành làm việc đương nhiên hiệu suất rất nhanh chóng và hiệu quả. Chỉ trong 10 ngày, Agula đã dẫn theo tộc nhân của mình dùng cọc gỗ vây ra ba cái hàng rào có kích thước bằng một sân bóng đá nhỏ. Trong mấy ngày qua, số động vật nhỏ không bị thương được mọi người bắt ra từ bẫy dập đều được nuôi nhốt bên trong hàng rào ấy. Hiện tại trong bộ lạc đã có 670 con thỏ rừng, ba mươi mấy con gà rừng và năm con linh dương. Đây chỉ là những con vật mà Agola quyết định muốn bắt trong thời điểm hiện tại để thử nghiệm việc chăn nuôi, chứ những động vật cỡ lớn như bò rừng hay hổ một khi đã rơi vào bẫy sẽ bị bọn hắn giết thịt ngay tại chỗ và chuyển về doanh trại. Có con mồi, trong bộ lạc lại khôi phục thói quen ăn canh thịt trước đây. Bây giờ mỗi ngày Ulan đều dùng bột mì nhào nặn làm một chồng bánh bột ngô cộng thêm một nồi canh thịt nhờ thế ít nhiều gì cũng tiết kiệm được gạo nấu cháo. Ruộng khoai tây nhỏ trước đó cuối cùng đã bị Agula mở rộng gieo thêm 100 củ khoai tây tính ra ước chừng 2 mẫu đất. Trồng xong 2 mẫu đất này, số khoai tây vân sơ đưa chỉ còn lại một nửa. Trước khi thu hoạch mẻ khoai tây đang trồng trong đất chỗ nửa khoai tây còn lại này Agula sẽ không động tới nó mà vẫn như trước dùng túi da thú đóng gói bọc kín lại và đặt ở chỗ san tan. Túi da thú chống ẩm rất tốt hạt giống ngũ cốc đựng ở bên trong không lo sẽ dễ bị nảy mầm. Chỉ cần tới mùa đông chú ý không để xương lạnh đông cứng khoai tây thì hoàn toàn ổn để trồng sang năm. Các loại rau lương thực khác tạm thời không thể trồng được vì vấn đề thiếu nước nên chỉ có thể gói chúng trong túi da thú và đặt riêng qua một bên. Trong 10 ngày qua các lão nhân phụ trách trong coi khoai tây rất ngạc nhiên khi thấy những củ khoai trên ruộng lần lượt bắt đầu nảy mầm. Thoáng một cái, sự chú ý của toàn bộ bộ lạc đều đổ dồn sang đây. Các lão nhân và đám tiểu hài tử chỉ cần rảnh rỗi không có việc gì làm là đều chạy tới ruộng khoai tây ngồi xổm nhìn chồi non của khoai tây trong đất. Nhìn nó, họ dường như đã thấy những ngày tháng không thiếu lương thực sau này. Sau khi hàng rào hoàn thành, mọi người xem như có thể thư giãn một chút. Nhưng công việc hàng ngày thì vẫn phải làm, hang động vẫn phải tiếp tục được đào, mương nước đã đề cập trước đó cũng cần được quy hoạch. Nhưng những chuyện đó so với chặt cây, khiên cây thì nhẹ nhõm hơn nhiều, nhất là đào mương dẫn nước. Bây giờ trong bộ lạc có khá nhiều quốc, bọn hắn chỉ cần vác quốc gia đào một ngày là có thể dẫn nước suối tới dưới chân núi. Ngày này lúc đào được nửa hang động thời tiết đột nhiên trở nên mát mẻ hơn mang theo gió nóng thổi qua hoang nguyên. Santan nhìn mây đen trên bầu trời tụ lại càng ngày càng nhiều, liền nhanh chóng đi tìm Agula nói trời sắp mưa rồi. Agula vừa nghe nào còn tâm tư muốn đào hang động nữa, hắn vội vã gọi mọi người vác cuốc đi tới bên ngoài hang động đào một cái hố lớn. Cũng bởi vì thiếu nước, Agula vẫn một mực không thể gieo trồng những giống cây khác. Hiện tại nghe nói trời muốn mưa thì làm sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Còn không nhanh chân đào thêm một vài cây hố lớn để tích trữ nước nói không chừng sắp tới sẽ có thể trồng nhiều thêm ít giống cây lương thực hay rau quả phù hợp trồng vào mùa hè. Santa nói rằng theo thời tiết hôm nay, rất có thể sẽ có một trận mưa lớn. Mưa lớn có cái gì? Tất cả mọi người đã thiếu nước hơn nửa năm rồi, mỗi ngày họ đều ngóng trông sẽ có một trận mưa thật lớn chút xuống thế gian trong khi Angola dẫn theo mười dũng sĩ thân thể khỏe mạnh vội vàng đào cái hố lớn để trữ nước thì những người khác trong bộ lạc cũng không nhàn rỗi họ bận rộn truyền tất cả lương thực vào trong hang cũng may là mấy ngày nay mọi người đều đào hang động này tuy rằng còn rất lâu mới đào xong thành công nhưng trước mắt dùng để cất trữ lương thực vẫn là ổn lương thực sau khi bỏ vào trong hang những đồ và vật khác của bộ lạc liền không còn chỗ để tuy nhiên nồi như bằng đất sét không sợ bị dầm mưa nên có để ở ngoài cũng không sao cả Các lão nhân trong bộ là còn nhớ mãi ruộng khoai tây, nghe trí giả nói cơn mưa này khả năng sẽ rất lớn nên họ vừa chuyển đồ vào hang động vừa lo lắng nghĩ, mấy củ khoai trong ruộng vừa mới nảy mầm thôi, chớ đừng vì mưa to mà bị hư hỏng mất. Bọn họ chủ nếu lo lắng nước mưa sẽ làm gãy trồi khoai chứ không lo bị nước đỏng. Lúc mới trồng khoai tây, bọn hắn đã cố ý vuôn đất lên cao một chút nên nước mưa có rơi xuống mặt đất cũng sẽ thuận theo rãnh đất mà chảy xuôi đi tuyệt đối sẽ không làm ngập ruộng khoai. Cơn mưa to này đến dữ dội và gấp gáp, đám người Agula mới đào được nửa hố thì bầu trời đã hạ xuống từng hạt mưa lớn đập xuống đầu họ. Trong hang động đã để đầy giấy vật dụng và lương thực, Agula chỉ có thể để các lão nhân thân thể yếu nhược và đám tiểu hài tử chen vào hang trú mưa. Còn hắn và những người khác lấy tạm miếng da thú lớn trùm lên đầu để chắn mưa. Nhìn màn mưa dày đặc tới nỗi nhìn không rõ cảnh tượng trước mắt tâm Agula chợt chẩm xuống. Nguy rồi! ban nãy bọn hắn chỉ lo bảo vệ lương thực lại bỏ quên chỗ hàng rào đang nuôi nhốt đám động vật. Bên chỗ rào chắn kia không có nơi nào có thể tránh mưa được nếu đợi cơn mưa to này kết thúc vậy không biết những con vật khi liệu có còn sống sót hay không. Agula ảo não nện một cái lên đầu mình sao hắn lúc trước không nghĩ tới sẽ có mưa nhỉ. Nếu không dùng da thú hoặc cỏ khô để xây một cái chuồng nhỏ chỗ hàng rào để che mưa cho đám động vật thì đã tốt hơn giờ rồi. Giờ thì hay rồi. Đợi trận mưa này kết thúc chắc bọn hắn phải vào rừng lần nữa để bắt con mồi mới. Bởi vì cơn mưa lớn này, hiếm khi để Agula ngồi lại ngẫm nghĩ một số chuyện. Hắn thấy về sau nên đào thêm mấy cái hang động nhỏ, để mấy động vật nhỏ như gà rừng, thỏ rừng tới đêm sẽ bắt vào hang nhốt còn đến ban ngày thì lại đưa qua hàng rào nhốt. Lỡ hôm nào trời đổ mưa thì có thể nuôi nhốt trong hang, như vậy sau này không cần lo lắng vì một trận mưa mà uổng phí tất cả vất vả cùng công sức trước đó. Tựa như vì đền bù cơn mưa này ào ào rơi suốt một ngày mới chịu dừng lại. Mưa vừa nhỏ lại, Agula lập tức dẫn theo tộc nhân khiêng quốc đi kiểm tra ruộng khoai tây. Mặc dù tâm lý nắm chắc nhưng Agula vẫn lo ruộng khoai tây xảy ra chuyện nên làm sao cũng muốn tận mắt nhìn thấy chúng không có việc gì thì mới có thể yên tâm được. Tình huống của khoai tây quả thực không tệ tuy cơn mưa lớn đã làm gãy không ít chồi non và lớp đất trên khoai tây cũng bị mưa cuốn trôi mất nửa, nhưng chỉ cần đám người Agula đắp đất trở lại ruộng khoai thì những củ khoai tây kia trông quy vẫn có thể mọc lại chồi non. Bởi vì trên một củ khoai tây cũng không chỉ có mỗi một mầm. Sau khi đào xong các rãnh đất trong ruộng khoai tây một lần nữa, đám người Agula mang theo một thân bùn đất quay trở lại hang động tuy đêm nay mọi người đến chỗ ngủ cũng không có, nhưng điều đó cũng không ngăn được mọi người vui mừng vì cơn mưa này. Trận mưa này vừa rơi xuống, khiến tuyến đường con suối nhỏ bọn hắn đã thay đổi lúc trước được rót đầy nước. Đường suối nhỏ ấy được bọn hắn đào cho chạy thẳng tới một cái hồ nước nhỏ nằm cách hang động không xa. Dựa vào chỗ nước này, trong vòng 2 tháng tới bọn hắn không cần lo lắng không có nước để uống nữa. Cũng bởi trận mưa này, rau dại trên cánh đồng hoang lại lần nữa tỏa ra sự sống. Những hạt giống mà sứ giả thiên thần đưa cho lúc trước cũng có thể thử gieo trồng một phần nhỏ trước để thăm dò sâu cạn. Vào ngày thứ hai, phần lớn nước tích tụ trên mặt đất đã thấm xuống đất và lớp đất trên cùng trở nên sền sệt. Agula cùng san thương lượng một chút cả hai cảm thấy nên khai hoang hai khối đất để thử trồng chút đậu nành. Vân Sờ đã mua cho Agula 10 cân hạt giống đậu nành chất lượng tốt hắn như thường chỉ lấy ra một ít hạt giống trồng thử trước chỗ còn lại dùng da thú bọc lại cất đi. Nếu chỗ hạt giống này trồng không thành công, vậy số hạt giống còn lại vẫn đủ cho hắn sang năm thử trồng lần nữa. Trước đó bởi vì thiếu nước, không có cách nào khác nên mới trồng khoai tây ở gần con suối. Giờ hắn mới nhận ra chỗ kia cách hang động quá xa, rất không tiện cho việc quản lý và chăm sóc khoai tây nên lần này trồng đậu nành Agula rút kinh nghiệm sẽ mở hai khối đất ở gần hang động để trồng. Đợi sau khi bọn hắn xới đất trồng khoai tây, đất trên mặt đất cũng khô đi rất nhiều. Một mảnh địa thế rộng lớn nơi đây đều là hoang nguyên, vậy nên đám người Agula không lo lắng không đủ đất dùng. Lúc gieo hạt thì ném hạt đậu nành xuống ô đất, mỗi ô cách nhau chừng một sải tay, sau đó lại dùng cuốc cao và phủ một lớp đất mỏng lên phía trên đậu nành. Đậu nành được trồng xuống đất đám tiểu hài tử và mấy thanh niên choai choai trong bộ lạc liền nhiều thêm một nhiệm vụ đuổi chim. Cũng không biết lũ chim kia làm sao biết được rằng những hạt đậu nành này có thể ăn được. Nói chung, nếu không phải Agula phát hiện sớm và sắp xếp cho bọn trẻ đuổi chim chóc đi thì năm cân đậu nành bọn hắn mới trồng xuống còn chưa kịp nảy mầm đã bị lũ chim kia đào ra ăn hết sạch. Tới lúc đó không thu hoạch được một hạt nào thì quả là quá thê thảng. Trường 144, bán bảo thạch, đêm trước Vân Sơ đã nhận được 16 viên đá quý thô, cô rất hào phóng để chạm Vân Tiêu chọn trước. Trạm Vân Tiêu chỉ chọn bốn viên hồng ngọc đỏ tươi, tính lấy về sẽ tìm thợ thủ công có tay nghề tốt ở kinh thành giúp hắn đánh mấy món đồ trang sức. Vân Sơ biết tính toán của Trạm Vân Tiêu nhưng cô không có phản đối. Với tình huống của cô ở hiện đại quả thực rất khó tìm được con đường để ra công những viên ngọc này thành đồ trang sức. Dù sao Trạm Vân Tiêu cũng đang tìm người làm đồ trang sức nên Vân Sơ rớt khoát chỉ giữ lại 5 viên ngọc. Một viên ruby đỏ có màu đậm nhất và lớn nhất lúc trước Agula đã đưa cho cô, ba viên sapphire màu lam và một viên có màu vàng nhạt. Trong số năm viên đó, có cả viên sapphire màu lam nhỏ nhất là viên ngọc mà cô định gửi đến nhà đấu giá để thử xem. Mặc dù đồ trang sức của cổ đại vì kiểu dáng của nó nên không thích hợp đeo hàng ngày ở hiện đại, nhưng nếu dùng để siêu tập thì chúng chắc chắn rất có giá trị. Vân Sơ coi như trước chuẩn bị của hồi môn cho con trai con gái mình sau này vậy. Nhìn chạm Vân Tiêu cầm 11 viên đá quý trở về rồi, Vân Sơ cố lên tinh thần lật tìm WeChat của ông chủ Trần. Cô nhắn tin qua hỏi xem ông có quen biết nhà đấu giá nào không hiện tại trong tay cô có thứ muốn đưa tới nhà đấu giá để bán. Bây giờ mới 6 giờ sáng, gửi WeChat xong, Vân Sơ không mong đợi ông chủ Trần có thể trả lời tin nhắn của cô ngay. Vì chỉ nhìn vòng bạn bè cũng biết ông ấy là một con cú đêm đấy, 1-2 giờ đêm rồi mà còn thấy ông chủ Trần đang ra sức hùng biện kinh doanh quả đúng là chăm chỉ mà. Ông chủ Trần thức dậy lúc 10 giờ sáng, việc đầu tiên khi mở mắt ra là tìm điện thoại. Không phải là ông có việc quan trọng cần giải quyết chỉ là đã thành thói quen mỗi sáng thức dậy sẽ lấy điện thoại kiểm tra thời gian và thời tiết cùng với các bình luận trong vòng bạn bè gửi tới đêm qua. Lúc thấy tin nhắn Vân Sơ gửi tới, đầu óc ông nhất thời ngây ra một lát. Ông đã thêm WeChat của Vân Sơ được một thời gian rồi. Ban đầu ý nghĩ của ông chủ Trần cũng khá đơn giản. Một là vì Vân Sơ là một cô gái xinh đẹp, nếu cô ấy giống các cô gái khác thường hay đăng ảnh tự sướng của mình lên vòng bạn bè, vậy ông sẽ rất vui vẻ mỗi ngày lên bình luận mấy câu xoát cảm giác tồn tại. Hay là vì trong tay Vân Sơ có chiếc vòng ngọc ông vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, do đó ông chủ Trần nghĩ nếu mình có WeChat của cô vậy theo tần suất hoạt động thường xuyên của mình, người cô ấy nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là ông mỗi khi muốn bán vật gì đó. Thấy Vân Sơ hỏi thăm về nhà đấu giá, trong lòng ông chủ Trần ngay lập tức đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng ông có ngồi đây suy nghĩ nữa cũng vô ích, nên lập tức gửi lại tin nhắn cho Vân Sơ. Vân tiểu thư, nếu cô có đồ tốt sao không hỏi lão Trần tôi này? Mấy lần giao dịch trước của chúng ta không phải rất vui vẻ sao? Ông chủ trần gửi tin này đi, giọng điệu cứ gọi là ủy khuất vô cùng. Lúc Vân Sơ đọc tin nhắn không tự chủ được đưa mình vào góc độ của người phụ tình. Cô lập tức đặt viên sapphire cỡ bằng chứng chim cút lên bàn và chụp ảnh gửi cho đối phương. Theo sau nhắn tin qua, không phải tôi không nghĩ đến ông mà do thấy ông kinh doanh về đồ cổ mà. Không lẽ ông còn thu mua cả đá quý à? Nếu ông cũng thu vậy tôi cũng có thể bán cho ông. Nhìn bức ảnh Vân Sơ gửi qua tay phải cầm điện thoại của ông chủ Trần run lên làm điện thoại suýt nữa rơi xuống. Sapphire một viên sapphire màu lam lớn như vậy. Ông chủ Trần không nghi ngờ tính xác thực của viên sapphire màu lam này. Mặc dù những thứ Vân Sơ bán cho ông ta mấy lần trước không phải là chân Bảo Quý Hiếm nhưng chúng đúng là đồ cổ thật cho nên viên Ngọc Bích mà Vân Sơ lần này lấy ra cũng hẳn là thật. Tuy nhiên, trong đầu ông chủ Trần vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Vốn ông tưởng trong nhà Vân Sơ là có ít đồ cổ do Tổ Tông lưu lại. Nhưng lần này biên Saphir kia đã khiến suy đoán của ông trở nên không được xác định lắm. Một viên ngọc lớn như vậy đâu thể thường thấy như ngọc châm hay thỏi vàng mà cô lấy ra trước đây. Ông chủ trần là thương gia buôn đồ cổ nên tự nhiên sẽ không mua viên Saphir này của Vân Sơ. Nhưng ông đã kinh doanh lĩnh vực này nhiều năm rồi nên trong tay vẫn là có một số nhân mạch. Ông nhớ rõ một trong những khách hàng của ông có một người kinh doanh về đồ trang sức lại còn là một thương hiệu trang sức hàng đầu nổi tiếng thế giới. Chiếc bàn tính nhỏ của ông chủ trần lập tức đánh kêu vang lạch cạch nghĩ rằng nếu có thể thuyết phục được vân sơ không gửi viên sapphire màu lam này đến nhà đấu giá mà bán trực tiếp cho vị khách trong ngành kinh doanh trang sức kia vậy ông đã bán được hai cái nhân tình rồi. Bị thúc đẩy bởi lợi ích ông chủ trần nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Vân Sơ nói rằng có một thương gia về đồ trang sức mà ông ta quen biết rất cảm thấy hứng thú đến viên sapphire trong tay cô. Còn dặn cô đợi ông một lát để ông hỏi lại đối phương. Nếu có thể không đưa tới nhà đấu giá thì tốt nhất đừng đưa, vì nhà đấu giá lúc thu thương phẩm sẽ muốn rút tiền hoa hồng. Giá chia hoa hồng của mỗi sản phẩm khi được đưa tới nhà đấu giá dao động từ 2% đến 5%. Dù là do ông chủ trần giới thiệu thì viên Saphir này nếu đưa tới nhà đấu giá bán, vậy thì ít nhất giá hoa hồng cũng phải là 1,5%. Viên ngọc này của Vân Sơ chỉ nhìn độ lớn và chất lượng cũng đủ biết giá bán chắc chắn sẽ không thấp nên tiền hoa hồng phải bỏ ra cũng là một con số lớn. Với vấn đề này, Vân Sơ ngược lại thấy không quá quan trọng. Dù sao thì viên ngọc này với cô mà nói chính là dùng chút đồ ăn và nước máy để đổi về. Hơn nữa, nó còn là viên nhỏ nhất trong mười mấy viên đá quý. Cho dù là thông qua mối quan hệ của của ông chủ Trần bán cho vị khách kinh doanh về đồ trang sức kia hay là đưa tới nhà đấu giá thì với cô, nó đều chỉ là chuyện hồi máu. Ông chủ Trần bảo Vân Sơ điều chỉnh góc độ và chụp thêm vài tấm ảnh về viên sapphire để ông đưa ảnh đó cho vị khách kinh doanh về đồ trang sức kia. Người bên kia quả nhiên sau khi xem ảnh đã không thể ngồi yên được đối phương vội vã gọi điện hỏi ông chủ Trần ai là người sở hữu viên đá quý đó và ngỏ ý muốn xuất tiền mua nó. Thái độ vội vàng của đối phương rất làm hài lòng ông chủ Trần. Bởi vì vị ông chủ Kim này trước đây ỉ vào bản thân tài đại khí thô mà không ít lần mặt lạnh cho ông nhìn, giờ còn không phải đi cầu cạnh mình sao? Sau một lúc mừng thầm, ông chủ Trần vẫn chưa quên mục đích gửi ảnh cho ông chủ Kim ông lập tức giả vờ nói ông chủ kim à viên sapphire này là khách của tôi nhờ tôi gửi đến nhà đấu giá bán vậy tôi ấy vừa nhìn cái đã nghĩ đến ông chủ kim ngay đều là nhân tình ông chủ kim làm sao không biết ý của ông chủ trần cơ chứ Thầm mắng lão già kia một tiếng sau liền cười nói vẫn là ông chủ trần làm người ngay thẳng ông hãy nói với vị khách kia của ông rằng viên sapphire này tôi muốn mua Giá cả thì đợi tới lúc tôi thấy độ trong và chất lượng của viên sapphire kia đã rồi thương lượng sau. Ông chủ kim cũng rất sốt ruột đấy. Màu sắc của viên sapphire trong bức ảnh trông rất xanh và ông không biết liệu lúc chụp ảnh người bán có sử dụng thêm ánh sáng để làm tăng độ trong và độ sáng của viên ngọc hay không. Nhưng xét về kích thước của nó thì viên sapphire này chính là chân phẩm có thể gặp nhưng không thể cầu. Một viên sapphire lớn như vậy ngoại trừ hoàng gia nước ngoài sẵn sàng khảm trên vương miện hoặc đồ trang sức thì cũng chỉ có một số người giải rác trên thế giới mới có. Nếu ông có thể mua được viên đá sapphire này mang về làm thành trang sức chẳng những có thể một phát lớn tuyên truyền cho thương hiệu trang sức của mình khiến cho nhiều người biết đến nó hơn, mà còn có thể nâng giá thương hiệu trang sức của ông lên. Phải biết bây giờ có rất nhiều thương hiệu trang sức trong và ngoài nước lớn nhỏ khác nhau nhưng không có mấy thương hiệu nào sở hữu một viên sapphire lớn chừng vậy để chấn tỏa. Có ông chủ trần đứng giữa thác hợp mọi chuyện rất nhanh đã được giải quyết. Ngày mai Vân Sơ sẽ mang theo sapphire còn ông chủ kim mang theo dụng cụ kiểm tra cả hai hẹn gặp ở chân bảo các kiểm hàng. Lời nói ban đầu của ông chủ kim là chỉ cần viên sapphire đó không có khuyết điểm rõ ràng thì ông chắc chắn sẽ mua nó. Chỉ khác là giá cả lúc đó sẽ thấp hơn thôi. Vì chuyện này, ông chủ Kim cùng ngày đó đã đáp máy bay đến Khánh Thị. Buổi tối hôm ấy còn hẹn ông chủ Trần đi ăn một bữa cơm ở nhà hàng nổi tiếng nhất Khánh Thị. Ông chủ Trần cũng biết rõ ông chủ Kim mời mình ăn cơm là nghĩ muốn từ chỗ ông tìm hiểu tin tức về Vân Sơ, nhằm đảm bảo rằng giao dịch ngày mai có thể diễn ra suôn sẻ. Chẳng qua ông chủ Trần cũng là người kín miệng. Vân Sơ tin tưởng ông mới có thể nhờ ông tìm giúp nhà đấu giá và người mua, nên sao ông sẽ vì một bữa cơm mà tự tiện nói hết tình huống của cô cho ông chủ Kim biết cơ chứ? Ông chỉ mập mờ nói cho ông chủ Kim biết người bán là một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi, trước đó cũng đã từng bán một vài thứ cho ông ta, còn những chuyện khác một chữ cũng không đề cập tới. Ông chủ Kim trong lòng thầm hận ông chủ trần kín như hũ nút những cũng trả thể làm gì được đối phương. Ông ta không nói vậy ông cũng không thể cậy miệng đối phương để ép hỏi đi. Chỉ là tốt xấu gì cũng đã biết đối phương là một cô gái trẻ tuổi, chỉ tin tức này đã để ông Chù Kim buông lỏng hơn nhiều. Cô gái trẻ rất tốt như vậy chứng tỏ ra đời chưa sâu. Đối phó với một người như vậy nhẹ nhõm hơn nhiều so với mấy lão cáo già lõi đời kia. Ông Chù Kim cũng là một người kinh doanh cẩn thận. Ông ngay lập tức để trợ lý mua giúp một ít lễ vật mà các cô gái thích làm nước cờ đầu cho mình, mong rằng ngày mai người bán sẽ nhìn trên những lễ vật này mà đừng quá tham lam khi cùng hắn thương lượng giá cả. Sáng sớm hôm sau, Vân Sơ đã mang theo viên Saphir đến Khánh Thị. Lúc cô tới thấy ông chủ Trần Khó được một lần dậy sớm đang cùng ông chủ Kim đợi cô trong cửa hàng. Ông chủ Kim có khí chất doanh nhân rất mạnh, Vân Sơ không có nhiều kinh nghiệm và hứng thú cùng ông ta đánh ba đánh bốn nói lời khách khí qua lại. Cô trực tiếp đưa viên Saphir cho đối phương, rồi yên lặng ngồi một bên cầm cốc trà trên tay và uống. Ông chủ Kim hơi xấu hổ, sau so quay người gọi trợ lý tới và đưa những lễ gặp mặt mà mình đã chuẩn bị trước đó cho Vân Sơ. Đây là đi bán đồ chứ không phải đi xem mắt lễ gặp mặt gì đó Vân Sơ không muốn nhận. Cô trực tiếp dục ông chủ Kim mau kiểm tra hàng, bởi vì nhanh bán được viên ngọc thì cô mới càng nhanh và có nhiều thời gian hơn tới trung tâm thương mại để mua sắm dạo chơi. Bán được viên ngọc rồi, túi tiền của cô lập tức sẽ được hồi máu căng tràn. Tới lúc đó thích đồ trang sức hay túi sách kiểu gì chính cô còn mua không được sao, làm gì phải thu những đồ ông chù kim đưa. Nếu thu, lát nữa trả giá cô cũng ngại mở miệng. Ông chù kim cũng không thường xuyên giao du với những cô gái trẻ như Vân Sơ. Thấy cô không ăn bộ này của mình, ông không còn cách nào khác là để trợ lý đưa dụng cụ kiểm tra tới. Kỳ thật không cần tới dụng cụ kiểm tra thì ông Chù Kim cũng biết rõ viên Saphir trong tay mình là viên bảo thạch hiếm có chỉ dựa trên độ trong và chất lượng của nó. Kết quả thẩm định cuối cùng không ngoài dự đoán của ông. Độ trong của viên Saphir này đã đạt đến độ hoàn mỹ và tốt nhất chất lượng cũng thuộc loại D đẳng cấp cao nhất. Viên ngọc bích 128,68 cara không chê vào đâu được bất kể là về màu sắc hay độ trong. Ông Chù Kim nhìn viên ngọc trước mặt cắn răng ra giá 360 triệu. Cái giá này đã là số tiền mặt trước mắt công ty của ông Chù Kim có thể đưa ra. Thấy biểu hiện của Vân Sơ không dao động chút nào sau khi nghe giá thần sắc trước sau vẫn nhàn nhạt, nhạt. Trong lòng ông Chù Kim rất lo lắng, chỉ đợi Vân Sơ mở miệng. Rốt của cô đối với cái giá tiền này có hài lòng hay không cũng nên nói một tiếng đi chứ. Thật ra Vân Sơ đang suy tính chút chuyện. Trước đó, cô đã lên mạng bổ sung thêm một số kiến thức về châu báu, thêm nữa ban nãy ông chủ kim đã xác định sapphire của cô từ độ trong cho đến chất lượng đều thuộc loại tốt nhất. Theo chất lượng này, giá đấu giá của viên sapphire màu xanh lam 128,68 carat này phải lên tới 70 đến 100 triệu triệu đô la Mỹ. Mặc dù mức giá mà ông chủ kim đưa ra không tính thấp nhưng 360 triệu tệ ấy vẫn thấp hơn giá thị trường. Tuy Vân Sơ không tốn mấy đồng tiền để có được viên Saphir này, nhưng cô cũng không sẵn sàng để người ta lợi dụng chiếm đại tiện mi phải không? Nếu ông chủ Kim mua được viên Saphir này về và đưa nó cho thở thủ công có tay nghề tinh xảo đánh bóng và cắt gọt nó, vậy giá bán ra chắc chắn không thể thấp hơn 500 triệu. Nói đến đây, Vân Sơ thực sự cảm thấy mình rất buồn cười. Rõ ràng một năm trước cô còn vì chút tiền thưởng mà tăng ca làm quần quật một tuần không nghỉ, vậy mà bây giờ có mấy trăm triệu đặt trước mặt thế mà cũng không động tâm dù chỉ một chút. Thấy Vân Sơ không hài lòng với cái giá mình đưa ra ông chủ Kim đành phải nhẫn nại tính tình thương lượng giá cả với cô. Sau một hồi co kè mà cả viên Sapphire đã được ông chủ Kim mua với giá 390 triệu. Sau khi gọi điện thoại để tài vụ của công ty gửi tiền cho Vân Sơ, ông chủ Kim mới yêu thích không buông tay cầm viên Saphir bắt đầu tự hỏi nên ra công nó thành cái gì. Tuy giao dịch đã xong xuôi nhưng chút khách khí vẫn nên có. Ông chủ Kim lưu luyến không rời đặt viên Saphir xuống và ngỏ ý muốn mời hai người Vân Sơ và ông chủ Trần có thể nề mặt cùng ăn bữa cơm với ông không. Vân Sơ không hề nghĩ ngợi đã lắc đầu cự tuyệt, nhận được một số tiền lớn như vậy. Giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh tới trung tâm mua sắm thỏa thích vung tiền thôi, nào có tâm tình bồi hai lão nam nhân cùng ăn cơm chưa chứ? Trường 145, mua sắm không mấy dễ chịu. Trong tưởng tượng của Vân Sơ thời gian hôm nay của cô át hẳn sẽ rất vui sướng mới đúng. Cô mới bán được một viên sapphire màu lam và đổi được một khoản tiền khổng lồ đối với hầu hết mọi người. Có số tiền đó, cô có thể bước vào bất kỳ cửa hàng nào trong trung tâm thương mại mà không cần luống cuống hay phải đắn đo gì nhiều. Tuy nhiên, thực tế lại rất khác so với tưởng tượng của cô. Khi cô vừa mới mua ba cái túi sách sáu bảy bộ quần áo ở tầng 1 của trung tâm thương mại thì tâm tình ngay lập tức trở nên hỏng bét cảm giác buồn nôn tựa như bị ăn phải ruồi. Nguyên nhân là do cô đã có cuộc chạm chán tình cờ với bạn trai cũ khi đang muốn lên tầng 2 muốn càn quét chiến lợi phẩm. Lâm trí hòa cũng không phải đến một mình, mà bên cạnh còn có một người phụ nữ nữa. Từ bộ quần áo rộng thùng thình không che được cái bụng đang nhô lên kia cũng đủ nhìn ra cô gái đó đang mang thai. Chuyện Lâm Chí Hòa đã kết hôn Vân Sơ có biết, lúc ấy đường lôi còn đi tham gia hôn lễ của anh ta cơ mà. Lúc trở về còn buôn dưa lên với Vân Sơ, nói rằng cô ấy đã nghe thấy thân thích nhà trai thảo luận rằng hai người kia là cưới chạy bầu. Bây giờ chuyện mang thai khi chưa kết hôn đã không còn gì lạ nữa, và Vân Sơ nghe rồi cũng chỉ để đó. Tuy mối tình của cô và Lâm Chí hòa kết thúc trong lùm xùm, nhưng họ cũng đã chia tay lâu rồi, đối phương kết hôn sinh con cũng là chuyện bình thường. Nhưng Vân Sơ làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay thế mà lại gặp lại bạn trai cũ và vợ hiện tại của anh ta ở trung tâm thương mại. Nói thật đây tuyệt đối là nghiệt duyên. Khánh thị lớn như thế, mấy tháng chưa chắc Vân Sơ đã trở lại Khánh thị một lần. Hơn nữa thành phố này cũng đâu chỉ có mỗi một cái trung tâm thương mại đâu tại sao hết lần này tới lần khác lại để cô đụng phải bọn họ cơ chứ. Vân Sơ muốn giả vờ như không thấy trực tiếp xoay người rời đi. Vốn cô nghĩ Lâm Chí Hòa nói sao chắc cũng sẽ bận tâm tới vợ đang mang thai nên cũng sẽ giả vờ như không thấy cô. Nhưng tên đàn ông kia lại không đi theo lẽ thường. Ngay khi Vân Sơ vừa dơ chân lên, anh ta như sợ người khác không biết mối quan hệ của hai người hay sao ấy mà vội vàng gọi một tiếng tiểu sơ trong sự ngạc nhiên và háo hức. Nói cho phải chăng, lúc nào sự chú ý của Vân Sơ cũng tập trung vào vợ của Lâm Chí Hòa. Thấy cô ấy sụ mặt xuống vì một tiếng chào hỏi trực tiếp của Lâm Chí Hòa cô cũng cảm thấy rất có lỗi. Nếu có thể cô thật sự cũng không muốn đi cách ứng một người phụ nữ mang thai làm gì. Nhưng ai biết mạch não của lâm Chí hòa lại kỳ hoa khác với người thường, tựa như không hề cảm thấy hành vi của mình có gì không đúng. Hơn nữa, vì một tiếng chào hỏi này của anh ta khiến bước chân của Vân Sơ đành phải dừng lại, cô hướng hai người kia hơi gật đầu một cái. Sự chú ý của lâm Chí hòa vẫn luôn rơi vào trên người Vân Sơ, nhưng sự chú ý của vợ anh ta lại đổ dồn vào tay Vân Sơ. Gia cảnh của Vu như tuyết không tệ trước khi kết hôn cũng là người biết hưởng thụ. Chỉ bằng mấy cái túi trong tay Vân Sơ, cô ta đã biết đó là thương hiệu túi sách mà cô ta đã phải dành dụm vài tháng lương mới mua được trước khi kết hôn. Chiếc túi bình dân nhất của thương hiệu này cũng đã có giá hơn một vạn tệ rồi. Từ sau khi kết hôn, vu như thuyết căn bản không nỡ bỏ tiền ra mua. Lương của Lâm Trí Hòa tuy không thấp nhưng trên người anh còn đeo sổ vay mua xe mua nhà, sau khi trả tiền thế chấp hàng tháng, số tiền lương còn lại còn không đủ chi tiêu cho chính bản thân anh nữa. Anh quản cô không cho cô mở miệng hỏi tiền bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ, do đó hai người chỉ đành tiết kiệm tiền lương của cả hai để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Vô như tuyết có biết vân sơ. Vào thời điểm đó, gia đình cô đã sắp xếp cho cô một buổi xem mắt với Lâm Chí Hòa. Chỉ một lần gặp mặt đó, cô đối với đối tượng xem mắt hết sức hài lòng. Lâm Chí Hòa có dáng dấp anh Tuấn Cao lớn, công việc của anh cũng là một ngành rất có triển vọng, lương cũng thuộc hàng tốt nhất so với các bạn cùng lứa. Một người có điều kiện tốt như vậy vô như tuyết thật sự khó để không bị động tâm. Tuy nhiên, trong vòng vài ngày kể từ ngày xem mắt cô mới biết hóa ra Lâm Chí Hòa đã có bạn gái rồi. Bạn gái của anh đã phát hiện ra anh lén cô ấy đi xem mắt còn cùng anh náo muốn chia tay. Lúc đó Lâm Chí Hòa cũng là luống cuống, anh ta lập tức muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cô để đi níu kéo bạn gái mình. Nhưng kết quả cuối cùng là Lâm Chí Hòa muốn níu kéo còn đối phương lại hoàn toàn không cho anh ta cơ hội cô ấy nhanh chóng từ chức và chuyển về quê nhà của mình. chính bởi vậy khiến cho rất nhiều mưu kế nhỏ mà Vu Như Tuyết đã tính trong lòng đều không dùng được và rất nhẹ nhàng có được một đối tượng kết hôn vừa ý. khoảng thời gian đó Lâm Chí Hòa luôn chán nản khi hai người chia tay, lúc ở chung với Vu Như Tuyết cũng rất lạnh nhạt. điều đó khiến Vu Như Tuyết một cô gái được gia đình sủng ái chiều chuộng từ nhỏ đến lớn làm sao chịu được ở ngay lúc cô quyết định từ bỏ Lâm Chí Hòa thì có một ngày anh uống say đến tìm cô, hai người không biết thế nào cứ mơ mơ hồ hồ lăn đến cùng nhau. Tiếp sau đó là cô mang thai, cuối cùng hai người thuận lý thành chương mà kết hôn với nhau. Khi đó, Vu Như Tuyết nghĩ rằng Lâm Chí Hòa dường như đã quyết định yên bề gia thất chuyên tâm cùng cô sống qua ngày với nhau. Nếu không phải có một lần vu như tuyết lấy trộm điện thoại của chồng và nhìn thấy ảnh của anh và Vân Sơ trong album điện thoại thì cô cũng cho rằng chồng mình đã thật sự quên cô bạn gái cũ này rồi. Sự tồn tại của Vân Sơ đã trở thành cái gai trong lòng vu như tuyết, khiến cô hận mỗi khi nghĩ tới. Chỉ là cô biết Vân Sơ đã trở về quê, sau này chồng mình và cô ta sẽ khó gặp được nhau nên cô rất khoát giả vờ như không phát hiện ra bí mật nhỏ trong điện thoại của Lâm Chí Hòa. Đợi sau khi cô sinh con, trái tim của chồng cô sẽ từ từ hướng về gia đình thôi. Dựa vào niềm tin này, Vu như tuyết thật vất vả chống đỡ đến hôm nay. Thế mà cuộc gặp gỡ bất ngờ với Vân Sơ hôm nay đã trực tiếp đánh bại lớp phòng thủ trong tâm Vu như tuyết khi nhìn thấy sự vui vẻ không hề che giấu trên mặt chồng mình. Vân Sơ không muốn cùng hai người này ôn chuyện phiếm cô gật nhẹ đầu biểu thị chào hỏi rồi xoay người rời đi. Nhưng Lâm Chí Hòa lại tựa như không nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn trên mặt cô, anh ta trực tiếp đưa tay ra và ngăn cô lại. Nhìn bạn trai cũ khiến người ta bực mình này, Vân Sơ không nhịn được giơ tay đánh vào cánh tay trước mặt cô có việc à? Lâm Chí Hòa hơi khẩn trương hỏi, cái đó tiểu sơ em sao em tới Khánh Thị thế? Làm sao? Khánh Thị là nhà của anh à? Tôi không thể tới hả? Câu hỏi này của anh ta thật làm Vân Sơ không biết nói sao? Hai người bọn họ giờ đã không còn liên quan gì đến nhau, cô muốn đi đâu còn phải như lúc yêu nhau báo cáo với anh ta hả? Anh anh không không phải ý đó lâm trí hỏa gấp đến trên chán túa ra mồ hôi. Nhưng anh ta càng lo lắng lại càng không nói được rõ ràng, làm cho trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Vân Sơ không muốn biết lâm trí hỏa đang muốn nói cái gì cô mất kiên nhẫn xua tay nói, không phải cái gì mà không phải. Tôi nói này, anh cũng là đàn ông, cứ thế để mặc cho vợ đang mang thai đứng ở chỗ thang cuốn, còn mình thì đứng nói chuyện với bạn gái cũ thế à? Anh không sợ người trên thang cuốn vô tình đụng phải vợ anh sao? Nếu cô ấy có vấn đề gì nguy hiểm tới tính mạng, nói không chừng mẹ anh còn cho rằng tôi có chủ tâm phá hoại gia đình anh ấy chứ? Dứt lời thấy lâm trí hòa vẫn muốn tiến lên kéo mình, vân sơ thô bạo rụt lại cánh tay không để anh đụng phải, nói tôi nghĩ tôi đã nói rõ với anh những gì cần nói khi chúng ta gặp nhau lần trước rồi, và bây giờ tôi không còn gì để nói với anh nữa cả. Một người bạn trai đủ tiêu chuẩn như tôi nói trước đây coi như chết rồi, mong anh hiểu rõ. Hy vọng lần sau nếu chúng ta không may có gặp phải nhau vậy mong anh có thể coi như không nhìn thấy, đừng có đến ngăn cản tôi giống như bây giờ. Có lẽ anh không biết tính tình của tôi bây giờ gắt gỏng hơn trước rất nhiều, có lẽ lần sau tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà đánh anh đấy. Nói xong, Vân Sơ mặc kệ Lâm Chí Hòa sẽ có sắc mặt gì cô trực tiếp nhấc chân bỏ đi. Đoán chừng Lâm Chí Hòa cũng sợ Vân Sơ thật sự sẽ lại đánh mình trong trung tâm thương mại, nên cuối cùng không có tiến lên cản cô lại nữa. Một khúc nhạc đệm này khiến Vân Sơ không còn hứng thú với việc mua sắm nữa. Thấy trước mặt có một cửa hàng đồ dùng trẻ em, cô thế mà quỷ thần xui khiến lại đi vào. Thấy chồng nhìn Vân sơ hồi lâu, vô như tuyết không kìm được sự đau buồn và tức giận trong lòng, gây gắt nói, quần áo và túi sách trong tay Vân tiểu thư đều là hàng hiệu quốc tế có giá trị không nhỏ. Anh không nhớ khi chúng ta kết hôn, đã nghe bạn học cũ nói rằng cô ta về quê để kinh doanh một siêu thị nhỏ do trưởng bối để lại sao. Siêu thị bây giờ kinh doanh đúng là có lãi mà, một cái túi sách mấy vạn tệ nói mua là mua, lại còn mua được mấy cái một lần cơ đấy. Những gì vợ nói khiến lòng lâm Chí hòa bách vị tạp trần, anh biết mở siêu thị chắc chắn sẽ không kiếm được nhiều tiền như thế. Trước đây, anh từng tự mình đi tìm hiểu tình hình của Vân Sơ và biết siêu thị cô ấy đang kinh doanh là một siêu thị nhỏ trong khu dân cư. Hơn nữa, nơi đó chỉ là huyện thành nhỏ, cho dù công việc kinh doanh tốt đến đâu thì không có khả năng sẽ kiếm được một vạn tệ một tháng. Hôm nay nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Vân Sơ, Lâm Chí Hòa không khỏi đi theo ý nghĩ của Vu Như Tuyết, Vân Sơ vốn có dung mạo xinh đẹp, chẳng lẽ cô ấy. Tiểu Sơ không phải là người như vậy Lâm Chí Hòa không biết là đang thuyết phục mình hay là thuyết phục Vu Như Tuyết nói chung vì Vân Sơ không có vẻ mặt tốt với anh nên lúc này tâm trạng của anh rất hỏng bét. vứt lại câu nói này liền tự mình dẫm lên thang cuốn đi xuống tầng, hoàn toàn không để ý đến người vợ vẫn đứng đó. Vô như tuyết rất tức giận, muốn đổi kịp chồng lý luận vài câu nhưng cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Do đó chỉ đành cố nén tức giận dẫm lên thang cuốn xuống lầu đuổi theo Lâm Chí Hòa. Vân Sơ không quan tâm đến kiện cáo giữa hai người kia. Vì những chiếc giày nhỏ, váy nhỏ đáng yêu tinh xảo được trưng bày trong cửa hàng bà bầu và em bé đã hấp dẫn sự chú ý của cô, Vân Sơ nhịn không được ngó cái này một cái nhìn cái kia một cái, cho tới lúc đi ra trên tay đã nhiều thêm một cái túi quần áo và giày trẻ con. Cô nghĩ lúc về nhất định phải nhớ cất kỹ túi đồ này vào tận sâu trong tủ bằng không để chạm Vân Tiêu mà thấy được còn tưởng rằng cô đang nhớ mong được gả cho anh ý chứ. Thật ra, khi nhìn thấy quần áo và giày dép của trẻ con trưng bày trong cửa hàng, lòng vân sơ cũng nhịn không được mà giao động. Nếu cô và chạm vân tiêu sinh con, vậy dựa vào gen của hai người họ chắc chắn tướng mạo của đứa nhỏ sẽ không tệ lắm. Tới lúc đó mà mặc những bộ quần áo dễ thương đáng yêu này vậy chắc chắn sẽ trông rất rất rất, rất đáng yêu. Vừa nghĩ thế cô lại thấy chuyện kết hôn với chạm vân tiêu không tính là rất khó chấp nhận đúng nhỉ? Trạm Vân Tiêu nếu biết Vân Sơ nhà ra muốn kết hôn với mình vì mục đích có con thì không biết hắn sẽ vui hay buồn nữa. Vân Sơ không quên mua đồ cho Trạm Vân Tiêu. Nghĩ tới sau này anh sẽ thường xuyên sinh hoạt ở hiện đại nên cô mua cho anh mấy bộ quần áo mùa hè từ đầu đến chân. Biết anh thích đồng hồ cô cũng mua liền một lúc cho anh mấy chiếc đồng hồ. Đều là loại đồng hồ xa xỉ mấy chục vạn tệ một cái để anh có thể thay đổi. Vân Sơ cũng không quên rằng nhờ có Agula mà mình mới có thể có được nhiều tiền như vậy. Nên dù không mua gì cho anh ở trung tâm thương mại, nhưng vừa rời đi cô đã lập tức chạy sang chợ đầu mối và mua cho anh rất nhiều vải bông kim khâu. Thế giới của Agula dường như còn chưa bắt đầu học kéo sợi gai thành vải bố và biến chúng thành quần áo để mặc. Hai lần Vân Sơ gặp anh đều thấy trên người anh mặc da thú. Vân sơ nghĩ nếu quý hòa vẫn có thể đến cửa hàng thì tốt biết mấy, trong các vị khách chỉ có thời đại sống của cô bé ấy là cách gần Agula nhất nói không chừng còn có thể dạy anh may quần áo từ vài cây đay hoặc cây gai. Cô không nghĩ mua nhiều vải ở chợ đầu mối là đủ, sau khi trở về cô còn lên mạng đặt mua cho Agula ít vải bông kim khâu chăn bông và vỏ chăn. Tuy nói bên chỗ Agula giờ là mùa hè, nhưng chăn bông này coi như là cô chuẩn bị kỹ trước cho Agula, nói chung đến mùa đông ắt sẽ cần dùng đến. Trường 146, mua sắm vật liệu, tất cả các loại vải bông và chăn bông, Vân Sơ lần lượt mua rất nhiều thứ này đến thứ khác ở trên mạng. Sau lại lo lắng Dương Vi sẽ cảm thấy kỳ lạ khi thấy nhiều chuyển phát nhanh được giao đến cửa hàng, nên cô cho cô ấy nghỉ phép 2 ngày đúng vào giờ cao điểm chuyển phát nhanh đưa hàng tới. Tuy nhiên, ngó trái ngó phải hai bên lại thấy có rất nhiều hàng xóm. Bọn họ thấy Vân Sơ nhận mười mấy, hai mươi cái chuyển phát nhanh trong lòng cũng thấy hiếu kỳ vô cùng. Có một chị gái mở cửa hàng chuyên bán đồ cho bà bầu ngay sát vách cũng coi như quen thuộc hơn, ngày thường nếu có gặp Vân Sơ cũng sẽ chủ động cười chào hỏi. Cô ấy tự nhận cùng Vân Sơ coi như là người quen biết nên khi lại thấy nhân viên chuyển phát nhanh tới đưa hàng lần nữa bèn nhịn không được vừa cắn hạt xưa vừa tìm Vân Sơ bắt chuyện ý muốn nghe ngóng xem cô mua mấy thứ này về làm gì. Vân Sơ chỉ có thể nói một cách mơ hồ rằng cô lên mạng mua ít quà tặng cho người nhà bạn trai. Chị gái sát vách đã từng gặp chạm Vân Tiêu và cũng vô cùng thưởng thức người thanh niên tuấn tú này. Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng đều thích nhìn đàn ông có dáng rất đẹp trai. Chỉ là dù có thưởng thức chạm Vân Tiêu thì chị gái sát vách vẫn cảm thấy việc Vân Sơ mua quá nhiều thứ để tặng gia đình chồng tương lai là một hành động tự xuống giá bản thân. Nhưng hết lần này tới lần khác Vân Sơ khi nói mấy lời này vẫn là biểu lộ đây là chuyện đương nhiên, điều đó làm chị gái sát vách không biết nên nói gì hơn. Thật vất vả đuổi được chị gái sát vách rời đi, Vân Sơ lập tức xoay người sắn tay áo làm con kiến cần cù lần lượt chuyển tất cả mấy thứ này lên tầng 3. Tầng 3 nếu không còn chỗ, vậy lại để ở phòng khách tầng 2. Đây đều là tất cả những thứ Vân Sơ có thể nghĩ ra trước mắt để cải thiện tình huống sinh tồn của bộ lạc Agula. Không phải lần nào Agula cũng có thể đụng phải cửa gỗ và ghé thăm siêu thị, nên Vân Sơ dựa trên giá trị vài trăm triệu của những viên đá quý và lên mạng in cho anh rất nhiều tư liệu. Người sống thì không thoát khỏi bốn chuyện ăn, mặc ở, đi lại. Thứ nhất là mặc, mặc dù Vân Sơ đã mua rất nhiều vải bông và đồ may vá cho Agula, nhưng những thứ này được coi là tài nguyên không thể tái tạo. Trong bộ lạc của Agula có tận mấy chục người, hiện tại có lương thực và hạt giống ngũ cốc Vân Sơ đưa, như vậy sau này nhân số của bộ tộc chắc chắn sẽ tăng đều đặn trong tương lai. Với nhiều người như vậy, coi như tiết kiệm lắm thì mỗi người cũng cần có hai bộ quần áo để thay mặc, do đó sẽ cần rất nhiều vải vóc. Hơn nữa quần áo mặc vào mấy năm, hay vài chục năm rốt cuộc cũng sẽ xấu và cũ đi. Vì vậy, Vân Sơ đã ở trên mạng đặt mua cho Agula mấy chục cân hạt giống bông. Có hạt giống bông, Agula có thể dẫn theo các tộc nhân của mình trồng ra cây bông. Cấu tạo và các bộ phận của máy kéo tơ cuồng quay tơ không cười kiều cổ cũng được Vân Sơ cẩn thận tỉ mỉ tìm hình ở trên mạng rồi in ra. Có những bản vẽ này, Agula có thể để các tộc nhân khéo tay thử máy mò một chút xem, nói không chừng sẽ làm ra được những chiếc máy này. Có bông và máy móc, họ còn không thể tự mình sản xuất ra vài bông để làm quần áo sao. Thứ hai là ăn, cái này thì không cần nói nhiều, vì bộ lạc của Agula vốn lấy săn bắn để sinh tồn. Giờ trong tay họ có thêm hạt giống và cũng đã bắt đầu học trồng trọt và chăn nuôi, vậy cuộc sống sau này khẳng định sẽ không thiếu đồ ăn. Thứ ba là ở. Cái này quả là một vấn đề cần cân nhắc kỹ. Lần trước tới anh đã nói bọn họ thường sống trong các hang động hoặc dùng da thú dựng thành lều để ở. lều vải thì không cần nói nhiều thứ này đã không chắn được gió còn chẳng che được mưa. Thêm nữa tới mùa đông mà mấy chục người chen chúc trong hang động cũng chẳng phải là cái thể nghiệm vui sướng gì. Vân Sơ ở trên mạng tìm rất lâu vẫn cảm thấy đám người Agula trước mắt thích hợp nhất vẫn là nên dùng gạch đất xây nhà. Tuy gạch xanh gạch đỏ dễ dùng và cứng rắn hơn, nhưng nung gạch cần rất nhiều củi mà nhân số trong bộ lạc Agula bây giờ không phải quá nhiều. Họ mỗi ngày còn bận rộn trồng trọt đi săn, nên trong thời gian ngắn là không có thời gian để nung gạch. Vân Sơ quyết định tải về phương pháp làm gạch đất. Gạch đất không cần nung, chỉ cần đổ đất sét vào khuôn rồi dùng bốn nện chặt để nén và định hình viên gạch sau cắt ra và đem đi hong khô là được như vậy là có được viên gạch để dùng rồi. Nếu đất sét có độ dẻo tốt vậy viên gạch làm ra sẽ không dễ hỏng trong mấy chục năm. Đây là lựa chọn tốt nhất mà đám người Agula có thể làm mà không cần mất quá nhiều tinh lực. Chỉ là xây nhà cần đặt móng. Đối với cái này Vân Sơ không hiểu nên chỉ dựa theo thuyết pháp trên mạng vẽ đại khái ra mấy cái bản vẽ. Cô thật cẩn thận vẽ rõ để minh họa ra độ sâu của nền móng và cửa sổ mái nhà nên được xây dựng như thế nào. Chuyện cuối cùng là đi lại vấn đề này thì Vân Sơ không giúp được gì rồi. Sau cô nghĩ hẳn trong mấy năm tới đám người Agula sẽ bận rộn xây dựng bộ lạc nên hẳn sẽ không có cơ hội ra ngoài. Chỉ là Vân Sơ vẫn tìm kiếm hình ảnh chi tiết của xe đẩy, xe ngựa và in nó ra, vì nghĩ rằng đám người Agula có thể sẽ sử dụng đến nó trong tương lai. Ngoài ra, Vân Sơ còn lái xe chạy tới các hương trấn tìm mua cho Agula rất nhiều đồ sắt. Mấy thứ này cũng là vật phẩm tiêu hao, dùng lâu ngày sẽ không dùng được nữa không biết sau này đám người Agula liệu có tìm được quặng sắt hay không, nên Vân Sơ cũng cẩn thận tìm hình ảnh về quặng sắt và in ra. đến lúc đó, nếu đám người Agula may mắn tìm được quặng sắt vậy sẽ không còn cần sầu chuyện không có đồ sắt để dùng nữa. lùi một vạn bước mà nói, ngay cả khi họ không tìm thấy quặng sắt thì với những công cụ bằng sắt do Vân Sơ đưa nếu sau này có bị mòn hay xỉn màu thì có thể đưa trở lại lò để nấu lại. Đến tận đây, Vân Sơ cảm thấy những thứ mình có thể cân nhắc đến đều đã chuẩn bị xong. Nói thật mặc dù những viên đá quý mà Agula tặng vô cùng quý giá, nhưng anh cũng là vị khách mà Vân Sơ giúp đỡ tận tâm nhất. Chẳng qua đó cũng là do tình huống bên chỗ anh thật sự quá lạc hậu, mỗi một vấn đề đều có nhu cầu cấp bách cần được thay đổi. Trong lúc Vân Sơ ở trên mạng tra tìm tư liệu, lòng cô cũng thấy kích động vô cùng chỉ cần nghĩ tới sẽ có một bộ lạc nguyên thủy phát triển nhanh chóng vì sự giúp đỡ của cô cảm giác thành tựu trong lòng quả thực dâng cao tràn trề trong khi vân sơ bận thu thập tư liệu cho agula thì chạm vân tiêu cũng đang vì chuyện của agula mà bận rộn sau khi trở về phủ vào buổi sáng hôm đó chạm vân tiêu thậm chí đến ngủ cũng không ngủ mà chạy tới viện tần thị bàn giao lại số mỹ phẩm dưỡng da hắn mang về lần này sau hắn dẫn theo lâm nghiêm và quách diệp cùng ra cửa Là hai người duy nhất biết chuyện, hai người lâm nghiêm cảm thấy rằng họ đã bước lên thuyền tạc của chính công tử mình. Từ lúc biết chuyện của Vân Cô Nương, mỗi lần công tử làm việc đều không hề nghĩ muốn giấu giếm bọn hắn chút nào. Ban đầu còn tốt cũng chỉ ở trước mặt bọn hắn biểu diễn màn hư không biến mất. Sau này thì lại để bọn hắn yểm hộ đằng sau. Đến giờ là cùng kéo bọn hắn theo sau làm việc. Muốn mua lương thực cũng không gọi bọn hắn tới nói một tiếng, chỉ để lại có một tờ giấy nhỏ, bên trên chỉ viết vài chữ đơn giản muốn bọn hắn mua lương thực thay công tử. Có trời mới biết lâm nghiêm và quách diệp vì những lương thực kia đã phí bao nhiêu tinh lực vào đó. Lương thực mua về còn không dám để cho người khác biết, vì bọn hắn nghĩ công tử đi theo vân cô nương nên chắc chắn sẽ không thiếu lương thực ăn. Do đó, để bọn hắn đi mua nhiều lương thực vậy cũng chỉ có một khả năng những lương thực này là vân cô nương muốn dùng. Hai người Lâm Nghiêm đã biết Vân Sơ cô nương không phải là người bình thường, nên công tử muốn bọn hắn đi mua lương thực vậy cuối cùng chỉ có một tình cảnh đó là những lương thực này sẽ giống như những thứ mà Vân Sơ đã lấy đi trước đó, từ trống rỗng biến mất. Vì không làm cho những người khác hoài nghi, những lương thực này đều là Lâm Nghiêm và Quách Diệp Nhân dịp đêm xuống đi chuốc say hai người gác cổng, sau vụng trộm truyền từng túi từng túi lương thực về Kình Thương viện. Vì lý do này, hai đêm liền Lâm nghiêm đã không thể về nhà đi ngủ, khiến cho ánh mắt con có cái nhà hắn nhìn hắn tràn ngập sát khí. Nếu không phải chạm vân tiêu không có ở đây, Lâm nghiêm và Quách Diệp không cần hầu ở bên cạnh hắn nên lo xong chuyện lương thực đều quay về nhà nghỉ tạm mấy ngày thì chuyện hai ngày liên tiếp bọn hắn không có nhà sao có thể dễ gạt như vậy hả? Chờ mãi đến lúc chạm vân tiêu trở lại, hai người Lâm nghiêm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị công tử gọi tên cùng ra ngoài. Chạm Vân Tiêu đầu tiên là đi tới cửa hàng trang sức nổi danh nhất kinh thành, và nói rõ muốn mời người thợ có tay nghề tinh xảo nhất trong cửa hàng đến trong phủ chế tạo đồ trang sức cho hắn. Những viên ngọc mà Chạm Vân Tiêu mang về lần này vô cùng quý giá, hắn nghĩ muốn làm thành mấy món trang sức để tạo niềm vui bất ngờ cho Vân Sơ. Nhưng lại không yên tâm gửi thẳng những viên ngọc quý hiếm đó đến tiệm để bọn hắn mài gọt. Suy đi tính lại, hắn thấy cách tốt nhất là mời người đến trong phủ làm đồ trang sức. Tốt xấu gì đối phương cũng ở ngay dưới mí mắt hắn và thời thời khắc khắc hắn đều có thể biết được tình huống bên này, nếu có chuyện gì cũng có thể lập tức kịp phản ứng. Đồ trang sức chất lượng cao không thể làm trong vài ngày là xong. Chạm Vân Tiêu ước tính rằng hắn sẽ ký khế ước 2 năm với thợ thủ công của cửa hàng trang sức. Trong 2 năm đó, người thợ đó chỉ ở chạm phủ giúp Chạm Vân Tiêu chế tạo đồ trang sức. Như vậy... Hắn chẳng những sẽ phải trả cho đối phương một khoản tiền công tương đương, mà mỗi tháng còn trả thêm một khoản tiền cho cửa hàng trang sức. Thành thật mà nói, những viên ngọc này rất chân quý, nếu có thể chạm vân tiêu càng muốn thợ thủ công của ti chân phòng ở trong cung chế tạo hơn. Vì những thợ thủ công có thể làm việc trong cung đều là những thợ giỏi nhất thiên hạ, nhưng bọn hắn chỉ làm đồ trang sức cho người hoàng thất. Ngẫu nhiên thánh nhân cũng sẽ để ti chân phòng chế tạo ra đồ trang sức để ban thưởng cho các quan viên. Không tìm được thợ giỏi nhất chạm vân tiêu chỉ có thể lấy lui mà cầu tìm kiếm thợ nghề có tay nghề giỏi nhất ở Kinh Thành. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ những viên ngọc quý trong tay mình đều là chân bảo nên trước khi chân chính bắt đầu chế tác hắn đã cùng thợ thủ công ký một khế ước muốn đối phương cam đoan không tiết lộ chi tiết chuyện chế tạo đồ trang sức cho người khác biết. Thỏa đàm xong với thợ thủ công, chạm vân tiêu ngựa không dừng vó chạy tới điền trang. Những cây khoai lang trồng xuống đất trước bây giờ đã bị dây leo bao phủ, một số dây leo không phát triển tốt còn có thể cắt bỏ nấu cho lợn ăn. Lúc đầu chạm vân tiêu nói rằng ngọn khoai lang có thể ngắt xào rau ăn, nên khi chạm quản gia phát hiện ngọn khoai lang đã có thể bắt đầu ngắt liền tự mình động thủ ngắt lấy một rổ lớn rồi vội vã đưa tới trong phủ. Khẩu vị của tần thị trước nay thiên về nhạt nhưng lại rất thích món lá xanh mới lạ này. Nàng phân phó trạm quản gia sáng nào cũng gửi một rổ rau khoai lang như vậy đến trong phủ, coi như thêm món phụ trên bàn ăn. Hơn 200 mẫu khoai lang cộng với 2 mẫu đất vườn ươm vẫn đang không ngừng mọc ra dây leo khoai lang, dù mỗi ngày gửi một rổ rau khoai lang tới trong phủ thì vẫn còn thừa lại rất nhiều. Nông dân chân quý lương thực trạm quản gia cũng không nỡ đi ngắt những ngọn khoai lang mới mọc lên đó ném cho lợn ăn, mà đều để lại cho người trong trang ăn. Các phu nhân trong phủ đều nói rau này ăn ngon, mấy ngày đầu người trong điền trang ăn cũng khen ngon, nhưng ăn trong thời gian dài thì họ lại thấy ừ, nó cũng bình thường. Ngọn khoai lang ăn nhiều thành ngán, nên bọn hắn chỉ có thể băm ra cho lợn ăn. Tới lúc này, người trong trang không còn có gì gánh nặng trong lòng, họ chỉ bên trong đau khổ mà vui nghĩ, rau khoai lang này tuy bọn hắn đã chán ăn, nhưng bên ngoài còn có khá nhiều quan lại quyền quý muốn nếm thử hương vị này đấy. Đúng thế tin tức chạm ra tam tiêu tử lại tung ra một món ăn mới mẻ khác đã truyền ra khắp kinh thành rồi. Cộng thêm nhờ có chính miệng Phạm Phu Nhân giúp đỡ tuyên truyền rau khoai lang sau khi ở trạm phủ nếm thử đã khiến không ít người thực sự quan tâm đến rau khoai lang này. Nhưng củ khoai lang này là thứ mà trạm Vân Tiêu muốn trồng tần thị không chắc rằng việc ngắt nhiều ngọn khoai lang như thế liệu có ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của khoai lang hay không nên ai đến hỏi nàng đều không có nhà ra. Ngay từ đầu chạm ra trồng rau cũng không phải nghĩ muốn dựa vào đó để kiếm bạc. Mà nếu cứ đưa không rau khoai lang cho người khác thì lòng tần thị lại không thoải mái, nhưng nếu thu tiền vậy sẽ không duyên cứ hạ thấp thanh danh chấn quốc tướng quân phủ. Dưới sự cân nhắc hai phía tần thị hạ quyết tâm giả ngu, mặc kệ ai đến hỏi đều giả vờ không biết. Nói chung rau khoai lang chỉ là một món ăn phụ, mọi người lúc này cũng chỉ do hiếu kỳ nên muốn nếm thử thôi, chờ qua một thời gian thì mọi người cũng sẽ quên chuyện này. Lần này chạm vân thiêu ngây người bên chỗ vân sơ hơn 10 ngày, nên thật đúng là chưa nếm thử mùi vị của ngọn khoai lang. Trên đường nghe Lâm nghiêm nói lại chuyện thời gian qua tâm hắn cũng không khỏi hơi tò mò, nghĩ trưa nay cũng bảo Điền Trang hái chút ngọn khoai lang ăn thử xem. Đám người chạm quản gia đã ăn rất nhiều ngọn khoai lang nên biết rõ thứ này sao với tỏi là ăn ngon nhất. Lúc chạm quản gia đến ruộng khoai lang cũng là chọn những ngọn khoai lang lớn lại xanh biếc nhất mà hái, và hái những nửa rổ về để thê từ mình nhanh chóng xào cho chạm vân tiêu ăn. Trường 147, ngoài khoai lang và ngô phát triển rất tốt thì dưa hấu trồng đầu tiên cũng đã ra quả. Vì để những quả dưa hấu trong đất mọc lên đẹp mắt hơn, chạm quản gia còn cẩn thận đặt cỏ khô lót bên dưới từng quả dưa hấu nhỏ. Có đệm lót cỏ khô thì dù trời có mưa to hay ruộng dưa hấu bị đóng nước cũng không làm những quả dưa hấu bé nhỏ ấy bị chết đuối. Lần này Trạm Vân Tiêu chỉ ở lại Điền Trang một buổi sáng, sau khi sắp xếp xong xôi chuyện trồng đậu phộng và khoai tây về sau, hắn liền sách theo một ít hạt giống rau thu được từ Điền Trang trở về phủ. Những hạt giống rau này tất nhiên là Trạm Vân Tiêu chuẩn bị cho Agula, nhưng bất kể là loại rau gì thì nó đều cần có nước. Trước đó Agula nói bên chỗ hắn ta đang cực kỳ thiếu nước, do đó khi ấy Vân Sơ không chuẩn bị quá nhiều hạt giống rau cho hắn ta. Lại thêm, hắn nghĩ rằng hạt giống rau của cổ đại nói không chừng sẽ càng phù hợp với thổ nhưỡng của thời nguyên thủy hơn. Vừa hay năm nay trong trang trồng giống rau mới, nên những hạt giống rau lưu lại năm ngoái này có thể đưa cho Agula trồng. Trở lại phủ trạm Vân Tiêu đương nhiên phải đi cáo tội với mẫu thân cùng tổ mẫu trước, vì trước đó chưa thông báo một tiếng mà đã rời kinh thành suốt hơn 10 ngày liền. Tuy trong lòng Tần thị có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm thấy đứa con trai nhà mình thật sự làm không được việc. Cũng đã đến tình trạng mỗi lúc mỗi nơi đều không thể cùng nha đầu tiểu sơ khó chia khó rời thế mà đến tận bây giờ còn chưa thuyết phục được người ta đáp ứng thành thân. Nhất là khi thấy qua cưới Vân Sơ chuẩn bị cho đại cô nương nhà ngôn gia, sự bất đắc dĩ trong lòng càng là đạt đến đỉnh của chóp. Ngôn gia đại cô nương người ta năm nay mới 16 tuổi thế mà mắt thấy sắp làm đám cưới rồi đấy. Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ thế nhưng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, tần thị thật không hiểu sao hai người họ sao không thấy gấp thế. Lần này tần thị cùng Vương Thị cũng hạ quyết tâm thuyết phục Trạm Vân Tiêu gấp gáp hơn. Thành thân cũng không phải là chuyện một hai ngày là có thể giải quyết xong, tam thư lục lễ là cần phải tuần tự theo từng bước hoàn thành, dù có nhanh lắm thì cũng cần nửa năm để chuẩn bị. Có trời mới biết chạm vân tiêu đã ở chủ viện ngồi bao lâu để nghe mẫu thân và tổ mẫu rót đầy một tai về chuyện thành thân sinh con. Đến lúc hắn trở lại kình thương viện cả người đều thấy không tốt. Chỉ bằng tâm ý của hắn dành cho tiểu sơ, chẳng lẽ hắn không muốn nhanh nhanh thành thân à. Nhưng dù muốn mà người ta lại không thì hắn biết nên làm sao đây. Vân Sơ là một nữ tử hiện đại độc lập nàng có ý nghĩ và chính kiến riêng của mình, hắn không biết khi nhắc tới chuyện thành thân thì liệu nàng có đồng ý không? Rồi hắn lại lo sợ lỡ Vân Sơ không nguyện ý mà hắn cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần vậy không phải không duyên cớ chọc nàng phiền chán sao? Hơn nữa cùng với phương thức ở chung đặc biệt của hai người bọn hắn, chạm Vân Tiêu có thể không lo được lo mất mà cứ thế thành thân được sao? Chính hắn đây còn một bụng ủy khuất không có cách nào nói cùng người khác đây này. Trạm Vân Tiêu nằm bệt trên giường suy nghĩ mông lung, có lẽ lần sau gặp Vân Sơ, hắn có thể thử đề cập đến chuyện thành thân xem sao. Để xem nàng ấy có đồng ý hay không ít nhất có thể thăm dò giọng điệu của nàng ấy trước. Đã quen thuộc với cuộc sống hiện đại đầy phong phú, nên từ lúc trở lại kinh thành do trên người không có chức quan đứng đắn, hắn ngày ngày đành giết thời gian vào việc chơi mặt trược. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ nghĩ tới chuyện chính mình mấy ngày liền không thể truy cập vào game, vậy liệu cấp độ và lực chiến trong trò chơi có bị người khác ném văng ra một khoảng xa không? Vân sơ nếu mà biết người nào đó đang ở cổ đại nhưng tâm trí chỉ một lòng nghĩ về trò chơi, khẳng định sẽ bị làm tức chết. Trạm vân tiêu nhẫn rồi nhẫn, chờ lại chờ cuối cùng đợi được đến lúc cánh cửa gỗ lại xuất hiện. Ngay lúc chuông gió treo trên đầu giường kêu vang, hắn lập tức vươn tay bật đèn lên. Tiếp đó, chỉ thấy hắn cầm lấy sợi dây truyền chuông gió đang treo ở đầu giường đeo lên cổ, sau cuối người kéo túi vải đựng hạt giống rau ở dưới gầm giường ra và đẩy cửa phòng chạy ra ngoài. Lúc hắn tới Vân Sơ còn chưa xuống lầu chẳng qua đã tới đây nhiều lần, chạm Vân Tiêu cũng liền tùy ý. Hắn tiện tay ném túi vải trên tay lên quầy thu ngân, sau đi lên tầng 2 tìm Vân Sơ. Vân Sơ tình cờ gặp anh ở đầu cầu thang. Nếu không phải chạm Vân Tiêu tay mắt linh hoạt cản lại cô thì đoán chừng Vân Sơ đã ngã xuống sàn nhà vì trọng tâm không ổn định khi theo quán tính lùi lại về sau rồi. Vân Sơ thở phì phò dáng cho anh hai quả đấm, anh vội vã như thế làm gì, xém tí nữa là đụng phải em rồi. Chạm Vân Tiêu bây giờ cũng học tinh hơn, hắn thuận theo động tác của Vân Sơ mà ôm lấy nàng, bên miệng cười lấy lòng nói còn không phải do ta nhớ nàng sao. Vội vã muốn đi gặp nàng nên mới vậy, lần sau ta khẳng định sẽ cẩn thận. Vân Sơ nhìn anh đầy hoài nghi trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được anh chừng nào thì trở nên miệng lưỡi trơn chu như vậy rồi. Trong lúc hai người đang ôm nhau cười đùa tình tứ thân mật, tiếng chuông cửa ở tầng dưới chợt vang lên. Trạm Vân Tiêu chỉ đành lưu luyến buông Vân Sơ ra, sau hai người cùng nhau đi xuống lầu. Người đến là Agula, khi thấy Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu cùng xuống lầu, hắn có chút khẩn trương kéo kéo bộ quần áo vải bông đang mặc trên người. Một thân áo váy vải bông trên người Agula là Ulan dùng thớt vải lỗ bằng thiên đưa lâm thời làm ra. Người nguyên thủy không biết làm quần áo, bộ y phục này là Ulan làm dựa trên bộ quần áo bằng vải bông mà lỗ bằng thiên đã đưa cho trưởng phu lúc trước. Thủ nghệ của nàng cùng nữ nhân cổ đại chắc chắn không thể so sánh được công cụ may y phục cũng là dùng xương làm kim và thân cây thu hái từ tự nhiên, do đó thành phẩm còn lâu mới đẹp mắt bằng bộ quần áo lỗ bằng thiên đưa. Nhưng ngay cả y phục như thế cũng đã khiến những người còn lại trong bộ lạc ghen tị chết mất. Agula đưa bộ quần áo hắn mặc chật cho nhi tử bô của mình mặc và bây giờ mỗi khi hai cha con họ đi lại trong bộ lạc quả thực là một phong cảnh thu hút ánh mắt người nhìn. Người nguyên thủy cho tới giờ chưa từng thấy qua loại quần áo mỏng manh như vậy bao giờ, mỗi ngày phải kéo góc áo của bô sờ vài chục lần mới thỏa mãn cắt vài lỗ bằng thiên đưa cho Agula sau khi cắt một bộ quần áo vẫn còn thừa Ulan thấy tiếc nên tính làm cho nữ Nhi Tui một bộ quần áo mới. Tuy nhiên kiểu y phục nam nếu làm cho con bé mặc vậy trông không mấy dễ nhìn Ulan suy nghĩ vài ngày vẫn chưa thể hạ thủ động kéo cắt vải được. Lần này Agula tới đây Ulan đặc biệt nhắc nhở hắn để hắn lưu ý một chút xem nữ hài từ bên chỗ xứ giả thiên thần mặc kiểu dáng quần áo gì. Còn dặn hắn nhất định phải ghi nhớ trong lòng và trở về nói cho nàng nghe, để nàng dựa theo đó mà cắt một bộ cho nữ nhi. Trạm vân tiêu thấy Agula không ngừng nhìn bóng dáng vân sơ ngay khi vừa tới, trong lòng liền thấy không thoải mái. Hắn bước tới chặn lại tầm nhìn của Agula và nhìn chằm chằm vào hắn ta với sắc mặt hết sức khó coi. Agula rất nhạy cảm đã nhận ra sự không thích của Trạm vân tiêu. Hắn biết hai người là một đôi, và cũng hậu chi hậu giác phát hiện việc hắn nhìn chằm chằm vào vân sơ ban nãy đã khiến chạm vân tiêu hiểu lầm. Không phải chạm vân tiêu đang hiểu lầm, mà là trong lòng đang không thoải mái nghĩ, lát nữa hắn sẽ ném túi hạt giống rau kia vào thùng rác Túi hạt giống rau tôi làm nên tội tình gì cơ chứ? Agula không phải loại người không xem không hiểu ánh mắt người khác. Hắn vội vàng giải thích rằng bản thân chỉ muốn xem kiểu dáng quần áo của Vân Sơ, vì vợ hắn muốn cắt cho nữ nhi một bộ quần áo mà không biết nên cắt sao. Đối với hành vi cảnh cáo của trạm Vân Tiêu, Agula thật sự không hề thấy không vui chút nào. Thế giới nguyên thủy luôn lấy thực lực đứng đầu, nữ nhân, hài tử và con mồi là thứ trong lòng các dũng sĩ tuyệt đối không thể ngấp nghé Đừng nói là chạm Vân Tiêu, mà nếu trong bộ là có người nhìn chằm chằm Ulan như hắn vừa nhìn chằm chằm Vân Sơ ban nãy, vậy nắm đấm của Agula sớm đã vung tới trên người đối phương rồi. Biết mình làm sai, hai mắt Agula chuyển sang cắm xuống đất và hoàn toàn không dám nhìn Vân Sơ nữa. Vân Sơ vươn tay kéo chạm Vân Tiêu một cái, người ta chỉ là nhìn kiểu dáng quần áo thôi lại không có ý nghĩ xấu xa gì, đừng có lại nhìn chằm chằm Agula như vậy mãi chứ. Còn về Agula muốn xem kiểu dáng quần áo để quay lại may quần áo cho con gái mình kỳ thật Agula không cần phải làm cho mọi thứ trở nên rắc rối như vậy. Trong tủ quần áo của cô có rất nhiều quần áo mà Vân Sơ không hay mặc hơn nữa trên tầng ba còn chất một đống quần áo lúc trước tần thị chuẩn bị cho cô. Cô chọn một ít đưa cho anh mang về làm quần áo không phải đơn giản hơn sao. Vân Sơ nói một câu bảo anh đợi lát sau liền xoay người lên lầu gói một túi quần áo đưa cho Agula để anh cầm về cho vợ để từ từ nghiên cứu. Lần này Vân Sơ đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho Agula, chỉ riêng vải bông đã có hai đống lớn. Thấy bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ, cô vội vàng gọi Trạm Vân Tiêu và Agula đi khuân đồ. Trạm Vân Tiêu cũng biết mình hiểu lầm, nên không thật sự ném túi hạt giống rau hắn mang qua vào thùng rác mà trực tiếp đưa túi phải đựng hạt giống rau cho Agula. Agula vốn là người thẳng tính, thấy Trạm Vân Tiêu nói chuyện với mình cũng liền cho rằng chuyện vừa rồi đã kết thúc nên trong lòng cũng phần nào thả lòng hơn. Khi lỗ bằng thiên chờ mình trong giấc ngủ tay hắn vô tình đập phải khung cửa mới phát hiện cửa gỗ đã xuất hiện. Đợi lúc hắn cùng tiết xuân đào mặc quần áo tử tế đi qua thì đồ đạc của Agula cũng đã chuyển gần xong rồi, mấy người lại vây quanh quầy thu ngân ăn uống. Nói thật Vân Sơ không biết cánh cửa gỗ sẽ xuất hiện vào lúc nào nên việc gọi đồ ăn ngoài vào ban đêm đã trở thành tiết mục cố định. Dù sao mấy người ngồi tụ tập trong tiệm nếu không ăn chút gì đó thì không khí sẽ không sôi động lắm. Lúc thấy hai người lỗ bằng thiên tới, Agula còn quen cửa quen nẻo lấy cho họ hai cái ghế nhựa ngồi. Đối với lỗ bằng thiên trong lòng Agula cũng rất cảm kích. Nhờ có hắn ta dạy hắn thiết kế bẫy, nên giờ bọn hắn mỗi khi đi săn cũng không còn khổ cực ở trong rừng rậm chạy đuổi theo sau con mồi như trước nữa. Giờ bọn hắn chỉ cần mỗi ngày đi quan sát mấy cái bẫy mình đặt là có thể kịp thời tóm gọn con mồi bị lọt vào bên trong. Lỗ bằng thiên vừa ngồi xuống, Agula đã nhiệt tình đưa cho hắn hai xiên nướng. Lỗ bằng thiên cười vỗ vai Agula một cái, sau truyền tay đưa sâu nướng ấy cho Tiết Xuân Đào đang ngồi bên cạnh. Tuy nhiên, Tiết Xuân Đào vừa mới cầm sâu nướng đã nhịn không được mà quay lưng lại và che miệng nôn khan. Nhìn thấy bộ dạng đó của Tiết Xuân Đào, sâu nướng trên tay vân sơ ngay lập tức rơi xuống bàn. Cô vừa gấp gáp mở lon coca đưa qua vừa quay đầu nhìn lỗ bằng thiên, miệng lẩm bẩm không thể tin được đợi đã. Đợi đã, đây là, tiết xuân đào cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn dâng lên, một tay với lon coca mà Vân Sơ đưa qua tay kia thì dịch cái ghế dưới người ra xa một chút. Đến khi soang mũi không còn người thấy mùi thịt nướng nữa mới đưa tay chạm vào bụng mình và gật đầu cười với Vân Sơ một cách ngượng ngùng. Lỗ bằng thiên là hán từ cầu thả, nên cách biểu đạt cao hứng của hắn càng đơn giản hơn. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu rót nửa chai bia xuống bụng sau mới vui vẻ nói với mọi người, đã gần hai tháng rồi. Có trời mới biết khi lỗ bằng thiên nghe tin Tiết Xuân Đào mang bầu đã có bao nhiêu kích động. Hắn sống một mình đã gần nửa đời người, mãi đến hai mươi mấy tuổi mới thật vất vả được trải nghiệm cảm giác có vợ có con bên mình. Nhìn lỗ bằng thiên cười đến thấy răng không thấy mắt Tiết Xuân Đào lắc đầu, bất lực nói, hắn đã biết mấy ngày rồi. Lúc mới biết phản ứng của hắn còn lớn hơn thế này nhiều, như hôm nay đã là tốt hơn nhiều rồi. Vân Sơ thật sự thay hai người họ thấy cao hứng, nhất là Tiết Xuân Đào. Những ngày tháng trước đây của cô ấy thật sự quá vất vả, nhưng bây giờ cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Agula cũng rất vui mừng cho lỗ bằng thiên miệng liên tục nói chỗ hắn có một miếng da sói tuyết thượng hạng, đợi lát nữa hắn sẽ quay về lấy cho lỗ bằng thiên để hắn ta mang về làm áo khoác cho đứa con tương lai của mình. Bên kia Agula kéo lỗ bằng thiên liên thuyên nói miếng da kia của mình hiếm đến mức nào, còn bên này, vân sơ lôi kéo tiết xuân đào quan tâm đến sức khỏe của cô ấy, bầu không khí trong phòng nhất thời rất tốt. Chỉ có riêng chạm Vân Tiêu ngồi giữa mấy người họ là cười không nổi. Trường 148, Vân Sơ không ngờ Tiết Xuân Đào lại có thanh nhanh như vậy. Lại nghĩ đứa nhỏ còn chưa ra đời này cũng bởi vì mình và cửa gỗ mới có, nội tâm bỗng nhiều thêm một chút cảm giác không thể nói rõ. Nếu không phải cánh cửa gỗ này không có khả năng mở hàng ngày để đi qua chỗ lỗ bằng thiên thì Vân Sơ thật muốn mở miệng xin làm mẹ nuôi của đứa trẻ rồi. Nghĩ đến không chừng lần sau cánh cửa gỗ bên đó sẽ biến mất Vân Sơ nghĩ một chút liền thấy thôi bỏ đi. Nếu cô thật sự nhận đứa con trai hay con gái nuôi này, quay đầu đúng lúc cánh cửa gỗ biến mất vậy cô sẽ khó chịu chết mất. Đã định là không có duyên phận sâu với các vị khách ghé thăm siêu thị, vậy ngay từ đầu đừng nên đưa quá nhiều tình cảm vào đó thì tốt hơn. Ban đầu, Vân Sơ không biết Tiết Xuân Đào mang thai nên không cảm thấy gì, giờ nhìn kỹ lại thấy cô ấy đúng là gầy gò hơn nhiều. Tuy lần đầu tiên gặp Tiết Xuân Đào cũng thấy cô ấy gầy như khúc củi khô, nhưng từ ngày cô ấy sống cùng với Lỗ Bằng Thiên anh đã nuôi cô nở nang hơn rất nhiều. Lỗ Bằng Thiên là một thợ săn, ngay cả khi anh không thường xuyên vào núi đi săn thì với số lượng con mồi đã hong khô mà anh tích lũy được trước đó cũng đủ cho hai vợ chồng ăn trong một năm nửa năm. Hơn nữa, Lỗ Bằng Thiên còn cất giấu rất nhiều đồ tốt nên trong tay cũng không thiếu bạc. Ngày thường cũng chỉ có lên trên trấn mua ít do quả điểm tâm mới mẻ về. Tiết Xuân Đào vốn mới 16 tuổi, trước kia chỉ là do quá gầy, nhưng sau một thời gian ăn ngon uống sướng cũng đã có thịt hơn trước kia, nhưng cũng không thay đổi quá lớn. Vân Sơ rất chắc chắn rằng Tiết Xuân Đào như bây giờ, dù cho nhà chồng cũ của cô có gặp lại cô ấy thì chỉ cần họ không nhìn kỹ là sẽ không bao giờ coi cô ấy và con dâu nuôi từ bé đã bỏ nhà từ lâu là một người. Nói đến nhà chồng cũ của Tiết Xuân Đào chắc chắn họ không biết rằng hiện tại cô đang sống trong một thôn nhỏ chỉ cách họ có trăm dặm. Theo quan điểm của họ, vào thời điểm đó trên người cô không có đồng xu nào và trên người còn có vết thương do trượng phu đánh đập nên rất có thể đã tìm tới cái chết rồi. Trên thực tế, Tiết Xuân Đào mỗi ngày đều lo lắng rằng chính mình sẽ bị chồng trước tìm thấy, nên mỗi khi lỗ bằng thiên đi lên chấn nàng đều không muốn đi theo. Nàng sợ mình sẽ bị người quen biết nhìn thấy khi đi ra ngoài. Vì lý do này, lỗ bằng thiên cũng từng khuyên nàng. Nói giờ nàng đã có hộ tịch trong thôn, ngay cả khi toàn gia nhà chồng nàng đều tìm tới thì cũng không làm được trò chống gì. Lùi một vạn bước mà nói coi như thật sự xui xẻo bị người nhà đó nhận ra vậy cùng lắm thì cho ít bạc rồi đuổi đi là được. Đối phương cũng đã dẫn một nữ nhân về nhà, nữ nhân kia lại dung không được tiết xuân đào. Nếu bọn hắn đưa ra chút bạc vậy đối phương khẳng định sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao lúc bọn hắn mua tiết xuân đào về cũng chỉ tốn có tí lương thực mà thôi, nhiều năm qua nàng còn giúp nhà hắn làm sống mệt chết như vậy nói thế nào cũng nên thấy đủ rồi đi. Tuy nhiên, từ sau khi tiết xuân đào thành thân thì nàng so với trước kia gàng thêm cẩn thận hơn. Sự tổn thương do nhà chồng cũ gây ra quá sâu sắc khiến nàng từ tận trong xương sinh lòng e ngại với bọn hắn. Căn bản không muốn suy nghĩ chuyện sẽ xảy ra sau khi bị người nhà chồng cũ tìm thấy. Tiết Xuân Đào cảm thấy cuộc sống hiện tại là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời này của nàng. Nàng thành thân với lỗ bằng thiên còn được bày tám bàn tiệc rượu mời người trong thôn. Chuyện này đối với nàng mà nói chính là khẳng định lớn nhất. Phải biết nhà chồng cũ của nàng chưa bao giờ từng đề cập tới muốn cho nàng một cái danh phận. Từ sau lúc cập kê và trưởng thành, bọn hắn cũng chưa từng nói muốn bổ sung tiệc rượu cho nàng. Thành ra đây vẫn luôn là một cây gai trong lòng Tiết Xuân Đào, khiến nàng cảm thấy chính mình chỉ như một nô thì mặc người gọi đến sai đi hoặc có thể đánh chửi tùy ý, chứ căn bản không phải là con dâu nhà bọn hắn. Hơn nữa Tiết Xuân Đào cảm thấy lỗ bằng thiên tốt hơn chồng trước gấp một vạn lần. Hắn sẽ không đánh đập nàng, thay vào đó còn đưa cho nàng tất cả tiền bạc và đồ trang sức mà hắn dành dụng được trước đó vào đêm ngày hai người thành thân. Theo lời lỗ bằng thiên, hắn giao tất cả tài sản và trông nom việc nhà cho nàng dâu mình. Sau này Tiết Xuân Đào sẽ phụ trách quản gia, mà hắn sẽ phụ trách chồng trọt đi săn kiếm tiền nuôi gia đình. Lỗ Bằng Thiên là một tục nhân, trước kia lúc tham gia quân ngũ cũng tận lực thu nạp rất nhiều đồ trang sức vàng bạc. Mấy thứ đó có thể chạm Vân Tiêu và Vân Sơ sẽ trứng mắt, nhưng với Tiết Xuân Đào thì đó chính là một bút thiên đại tài phú. Những chiếc châm vàng, vòng tay vàng, hoa tai vàng kia vừa nhìn là biết đó là thứ chỉ có phu nhân tiểu thư nhà giàu mới có thể đeo, mỗi một thứ này lấy ra cái nào cũng đều có thể đổi được vài mẫu đất. Đúng vậy, đối với tiết xuân đào, bất kỳ vật gì giá trị gì đều gắn liền với ruộng đất. Mong ước lớn nhất của nàng là trồng thành công những loại rau mà Vân Sơ đưa cho nàng trước đó, đợi tới sau này kiếm được tiền thì nàng sẽ mua nhiều thêm vài miếng đất nữa. Một mẫu, hai mẫu, mười mẫu, trăm mẫu. Nàng phải dựa vào hai tay của mình để dành cho các con mình mai sau một sản nghiệp phong phú, để bọn hắn có thể bình an vui sướng suốt cả một đời. Nếu vận khí tốt không gặp phải thiên tai, nhân hỏa thì những ruộng đồng đó nói không chừng có thể để hậu nhân mấy đời nối tiếp của nàng được hưởng phúc. Khi lỗ bằng thiên đưa cho Tiết Xuân Đào những đồ trang sức vàng bạc đó cũng từng khuyên nàng thay chiếc châm gỗ trên đầu thành châm vàng châm bạc nhưng Tiết Xuân Đào nói nàng chỉ là một nông gia nữ, nếu đeo mấy thứ này ra ngoài thì trông rất rêu rao và sẽ dễ chiêu dụ trộm tới nhà. Phòng ở mới còn chưa xây xong, căn nhà tranh bọn hắn ở hiện tại nhìn thế nào cũng không thấy có một chút an toàn. Đồ lỗ bằng thiên đưa cho nàng dù đã bị nàng giấu tới chỗ kín nhất trong nhà nhưng vẫn không khiến nàng thấy an tâm nổi, thậm chí còn đã đổi chỗ giấu mấy lần rồi, đến cuối cùng lại đổi về chỗ ban đầu lỗ bằng thiên hay giấu đó là dưới gầm giường. Vân sơ thấy đám người các cô ngồi vây quanh quầy thu ngân ăn uống thả cửa, còn phụ nữ mang thai là tiết xuân đào lại chỉ có thể ủy khuất ngồi núp một góc uống coca, trong lòng thật sự thấy băn khoăn. Biết tiết xuân đào hiện tại chỉ có thể ăn ít đồ có vị chua, nên Vân Sơ lập tức đứng dậy đi tới kệ hàng lấy mấy gói liu liu quả. Liu liu quả không có vị quá chua mà chủ yếu là ngọt nhưng tiết xuân đào cũng có thể ăn được. Một tay nàng cầm coca tay kia cầm gói liu liu quả. Thỉnh thoảng sẽ nhón hai viên cho vào trong miệng, nhìn thế nào cũng không còn cảm giác thật ủy khuất như trước nữa. Ngày mai chị sẽ qua cửa hàng bên cạnh mua cho em một thùng lớn thả trẻ con. Nói ra, đứa nhỏ này của hai người cũng coi như cùng chị có duyên phận. Vân Sơ chỉ có hai người bạn là Đường Lôi và Bành Tĩnh Tình, cả hai đến giờ vẫn còn là cầu độc thân. Nhưng hình như chuyến này về ăn Tết, Bành Tĩnh Tình đã bị ba mẹ cô ấy bắt đi xem mắt hai lần rồi, bây giờ đang cùng với một đối tượng xem mắt trong đó có chút manh mối hẹn hò. Thật vất vả mới có một đối tượng để cô gửi tã lót vào quần áo trẻ con qua, nên Vân Sơ có thể không vui vẻ sao? Nói đến đây, Vân Sơ lại nhớ tới một chuyện khác. Cô quay trở lại tầng 2 lấy túi đồ cho trẻ con mà cô đã mua ở trung tâm thương mại trước đó mang xuống tầng đưa cho lỗ bằng thiên. Nhìn cái túi đồ này Vân Sơ còn cảm thấy buồn cười. Cô giải thích với mấy người, ngày đó tôi có về khánh thị một chuyến dạo phố thấy quần áo và giày dép của trẻ con trông rất đáng yêu nên đã nhịn không được mà mua nhiều lắm. Vốn tôi còn nghĩ mua thì mua rồi, có để đó 2 năm cũng không sợ bị hỏng, sau này còn có thể giữ lại cho con mình mặc. Ai ngờ được trùng hợp Xuân Đào lại có bầu cơ chứ? Nhìn đi, mấy thứ này đã định là nên dành cho đứa nhỏ trong bụng em rồi mà. Vân Sơ không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Cô mua một đống quần áo và giày dép trẻ em trong trung tâm thương mại và Tiết Xuân Đào liền có thai. Cũng không biết đây là trùng hợp hay là ý trời. Nghe Vân Sơ nói, lòng chạm Vân Tiêu càng cảm thấy khó chịu nghe đi. Nghe thử đi, mấy thứ này vốn là tiểu sơ chuẩn bị cho đứa nhỏ của bọn hắn, nhưng bây giờ lại tiện nghi cho cái tên lỗ bằng thiên này. Vân Sơ không chú ý đến sự khác thường của người yêu thấy lỗ bằng thiên tiện tay đặt túi quần áo mà cô đã tỉ mỉ chọn lựa ở bên chân, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Vân Sơ chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng, một đại nam nhân không hiểu phong tình như lỗ bằng thiên căn bản không biết thưởng thức độ đẹp của mấy thứ này. Tự làm tốt công việc chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Vân Sơ đi tới chỗ tiết Xuân Đào vẫy tay nói, Xuân Đào, đến đây đi. Nhìn xem mấy cái váy này có đáng yêu không? Con gái mà mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp mắt, quần áo trẻ con bây giờ trông rất đẹp mắt từ kiểu dáng cho đến chất liệu vải thì không chê vào đâu được. Nhìn mấy cái váy bồng bồng xinh đẹp kia, Vân Sơ hận không thể khiến mình thu nhỏ lại mười mấy tuổi, như vậy cô có thể mặc vừa bộ quần áo trẻ em cỡ lớn nhất rồi. Tuy Tiết Xuân Đào là nữ nhân cổ đại nhưng hầu hết nữ nhân đều có chung một quan niệm về cái đẹp đó là phải có nhiều dây buộc bèo nhún tầng tầng, và viền ren. Vân Sơ còn khá tốt vì mấy năm nay phong cách ăn mặc của cô đã trở nên đơn giản và phóng khoáng hơn nhiều. Nhưng Tiết Xuân Đào, một người cổ đại mới 16 tuổi thì không thế, nàng ngay lập tức bị những chiếc váy bồng bồng bắt lấy toàn bộ tâm thần. Thực ra trong lòng Tiết Xuân Đào vẫn hy vọng đứa bé trong bụng là con trai, dù sao đây cũng là đứa bé đầu tiên của nàng cùng với Thiên Ca. Nếu có thể một lần được nam, vậy lòng nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng lúc nhìn đến chiếc váy xinh đẹp vân sơ tặng, suy nghĩ của Tiết Xuân Đào đã thay đổi, sinh một nữ nhi cũng khá tốt vậy đứa nhỏ có thể mặc chiếc váy xinh đẹp này rồi. Dù sao thì nàng và Thiên Ca lại không chỉ là sinh mỗi một đứa. Tuy nhiên, ở lúc nhìn thấy quần yếm và mấy bộ áo liền quần trông rất đáng yêu dành cho nam hài tử tiết xuân đào lại cảm có chút do dự. Một tay cầm cái váy công chúa bồng bồng xinh đẹp, một tay cầm áo liền quần đáng yêu, nàng không khỏi xoắn suýt mà nghĩ, nếu trong bụng nàng là long phượng thai thì tốt biết mấy, như vậy những bộ quần áo xinh đẹp này có thể phát huy được tác dụng rồi. Vân Sơ nếu biết tiết xuân đào chỉ vì mấy bộ quần áo mà xoắn suýt như vậy, vậy nhất định sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng. Lần này lỗ bằng thiên đi qua cũng không có gì tính mua, nhưng vì không muốn đi một chuyến uổng công nên khi trở về bọn hắn nhân tiện dùng hai lượng bạc mua hai thùng rượu đế. Đây nếu đổi thành phụ nữ hiện đại mà thấy chồng mình mua nhiều rượu như vậy về nhà, vậy nhất định sẽ nổi cơn tam bành cho xem. Nhưng nếu đổi thành tiết xuân đào luôn luôn thấy trưởng phu mình cái gì cũng tốt thì lại khác nàng chẳng những không ngăn cản lỗ bằng thiên mua rượu mà còn khuyến khích hắn mua nhiều thêm chút. Loại rượu cao cấp mẫn nguyễn nhã đưa cho, lỗ bằng thiên không bỏ được lôi ra uống. Nếu là trước kia, hắn còn bỏ được lấy ra 16 văn tiền mua một bình rượu trắng nhà thôn trưởng bán. Nhưng giờ sắp làm cha rồi, hắn thấy mình nên tiết kiệm một chút để dành vốn liếng cho lão bà và đưa nhỏ của mình tiêu dùng. Dù sao, rượu chỗ vân sơ bán một thùng lớn cũng chỉ có mấy chục văn tiền, mà hương vị rượu so với bên ngoài bán còn tốt hơn nhiều. Ăn uống no đủ, lỗ bằng thiên khiêng bốn thùng rượu đế mình mua trở về. Hắn ở chỗ Vân Sơ cũng đã uống không ít lúc rời đi còn lung la lung lay làm tiết xuân đào nhìn không nổi muốn đưa tay đỡ hắn. Nhưng hắn liên tục xua tay nói hắn tự mình đi được, hắn còn chưa có say. Tiễn hai người tiết xuân đào và lỗ bằng thiên rời đi, Vân Sơ vừa quay đầu liền bắt gặp hai mắt tỏa sáng của Agula. Nhìn thấy Agula như vậy, Vân Sơ bất đắc dĩ hỏi anh sao vậy? Agula sốt ruột nói, rượu, loại rượu ban nãy lão lỗ mua đó, tôi cũng muốn mua. Trường 149, nghe Agula nói muốn mua rượu, Vân Sơ một hồi lâu chưa kịp phản ứng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Agula không thích uống rượu. Trước đó, khi lỗ bằng thiên uống rượu, anh chỉ nếm thử đúng một ngụm, sau đó thì chưa từng vươn tay chạm vào ly rượu thêm lần nào nữa. Lúc ấy Vân Sơ còn cảm thấy lạ bởi Agula có vóc người cao lớn, nhìn từ bề ngoài có thể xem là người có tử lượng không tệ. Ngay cả chạm Vân Tiêu cũng có tử lượng tương xứng với lỗ bằng thiên, nên khi thấy Agula không uống rượu còn khiến Vân Sơ kinh ngạc hơn nửa ngày. Thế nhưng người không uống rượu nào đó Agula vậy mà đưa ra yêu cầu muốn mua rượu. Điều này lại một lần nữa khiến Vân Sơ kinh ngạc đến rớt tròng mắt. Thật ra, lần trước Agula chỉ nhấp một ngụm rượu rồi thôi không phải vì hắn không thích uống rượu. Có thể nói hầu hết đàn ông đều mê rượu chỉ là khi đó hắn nghe được mọi người nói những rượu này là dùng lương thực để ủ ra. Lương thực đối với Agula mà nói nó rất quan trọng. Hiện tại, ruộng khoai tây và đậu nành được trồng gần hang động bọn hắn ở chính là mệnh căn của toàn bộ bộ lạc mọi người đều hẳn không thể ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ đều ngay cạnh cánh đồng để tiện thể canh giữ chỉ sợ những con thú ở gần đó sẽ chạy đến trong ruộng làm tai họa đến lương thực của bọn hắn. Rượu này mặc dù uống rất ngon, nhưng nó là cần rất nhiều lương thực mới sản xuất ra được. Agula thân là thủ lĩnh của cả một bộ lạc điều quan trọng nhất trong tâm trí hắn chính là sự phát triển của cả bộ lạc. Do đó, đối với việc mình ăn cái gì uống cái gì cũng không có quá nhiều chấp niệm. Nhưng mà hắn ngày hôm đó chỉ uống một hớp rượu liền cảm thấy thứ gọi là rượu này khác với những thứ khác là thứ mà hắn rất khó có thể cự tuyệt. Hiện tại toàn bộ bộ lạc đều đang vì chuyện sinh tồn sau này mà rất bận rộn. nếu hắn ở chỗ vân sơ nhiễm chứng nghiện rượu vậy lỡ đến lúc cánh cửa gỗ biến mất hắn thật không thể cam đoan chính mình có thể khống chế bản thân không động tới những lương thực chân quý kia. Tuy Vân Sơ có cho hắn rất nhiều gạo và mì, đủ để cả bộ lạc hắn ăn hơn nửa năm nếu ăn uống tiết kiệm chút. Nhưng nếu muốn nấu rượu thì với chừng ấy lương thực thế nào đủ được? Một lần ủ rượu hẳn cần tới mấy trăm cân gạo đi. Có thể nói Agula có thể nhịn không uống rượu cũng là tính tự chủ của hắn đủ mạnh. Ban nãy khi hắn nhìn thấy lỗ bằng thiên mua được loại rượu kia dễ dàng như vậy, mông lập tức không thể ngồi yên được nữa. Vị thủ lĩnh luôn luôn đại công vô tư Agula khi đứng trước mặt rượu Mỹ vị, trong lòng cũng không khỏi có tư tâm. Chỉ cần lần này hắn mua được nhiều rượu từ chỗ vân sơ, nếu uống từ từ tiết kiệm chút vậy cũng uống được chừng 2-3 năm đi. Tới lúc đó, những lương thực do bộ lạc trồng hẳn cũng đã bội thu, nếu lấy ra một chút lương thực cất rượu cho mọi người uống hẳn cũng không quá khó khăn. Còn có hơn 3 tháng nữa là bắt đầu mùa đông, hương vị của rượu này nồng đậm đến mức chỉ uống một ngụm đã có thể làm toàn thân ấm áp lên. Nếu mà ở trong mùa đông rét lạnh có thể trốn trong hang động và uống hai ngụm rượu, vậy nhất định sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa. Lý do Agula nói ra thật khiến Vân Sơ giờ khóc giờ cười. Nhưng cô vẫn chuyển cho anh 6 thùng rượu đế lớn, ngoài ra còn đưa thêm 2 thùng rượu đóng chai khác. Bởi vì Agula dự định cất rượu trong tương lai, nên Vân Sơ còn lên mạng tra giúp anh quá trình cất rượu đầy đủ, rõ ràng. Cất rượu không khó, điều quan trọng nhất đối với Agula để cất rượu đó là làm được men rượu trước. Vân Sơ đừng nói đến việc biết làm ra men rượu mà thấy cũng chưa thấy qua bao giờ. Do đó cô chỉ có thể vẽ đại khái phương pháp chế men rượu ra giấy cho Agula. Agula thận trọng nhận lấy sấp tư liệu dày do Vân Sơ đặc biệt chuẩn bị cho hắn, miệng liên tục nói cảm tạ sau mới trở về thế giới của mình. Đợi tất cả các khách nhân trong tiệm đều đi hết vân sơ cuối cùng cũng có thời gian cùng chạm vân tiêu nói những chuyện thời gian qua phát sinh. Khi biết viên sapphire nhỏ nhất được bán với giá gần 400 triệu nhân dân tệ chạm vân tiêu cũng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng những viên ngọc quý này rất hiếm nhưng trong lòng hắn còn lâu mới đạt tới mức độ quý giá này. Để hắn cao hứng nhất là sau khi có một số tiền như vậy ít nhất vân sơ cũng không cần yêu phiền về tiền bạc trong một thời gian dài trạm Vân Tiêu còn nghĩ, đợi lúc trở về hắn sẽ cất riêng ra hai viên ngọc phòng hờ sau này nếu Vân Sơ có lúc thiếu tiền, vậy có thể cầm nó đi bán. Cái này so với bán thỏi vàng hay ngọc trâm còn lời hơn nhiều. Cùng người yêu chia sẻ tin tức tốt đẹp này, Vân Sơ lại thần thần bí bí lôi kéo anh nói, em có mua quà cho anh đó, để em dẫn anh lên tầng xem. Vân Sơ kiếm được tiền lại mua lễ vật cho mình là chuyện trạm Vân Tiêu không nghĩ đến. Bởi vì lúc này hắn vẫn còn nhớ chuyện hài từ còn chưa ra đời của Lỗ Bằng Thiên nhận được một túi qua quần áo và giày trẻ con. Không thể không nói, chạm Vân Tiêu bây giờ chính là tự mình giúp vào Sừng Châu, trong lòng chỉ nhớ rõ chuyện Vân Sơ đưa quần áo chuẩn bị cho đứa con tương lai của bọn hắn cho Lỗ Bằng Thiên. Hắn cũng không nghĩ xem bây giờ hai người bọn hắn còn chưa thành thân, hành động thân mật nhất hiện tại cũng chỉ là hôn, vậy đang yên đang lành Vân Sơ lại đi mua nhiều quần áo và giày mà chỉ trẻ con mới sử dụng được làm gì. Cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, đổi thành trước kia chạm vân tiêu tuyệt đối có thể nhạy bén phát giác ra sự thay đổi trong suy nghĩ của vân sơ. Chỉ là người nào đó hiện tại đang vì chuyện lỗ bằng thiên sắp được làm cha mà phiền muộn mà ăn dấm Trước lúc này, chạm vân tiêu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹp hòi như vậy. Thành thật mà nói, lỗ bằng thiên đối với hắn rất tốt. Trước đây khi hắn ở chỗ người ta, bởi vì phòng ở không đủ nên hai người bọn hắn chỉ có thể ngủ ở nhà bếp. Lỗ bằng thiên khi đó đã dỡ bọc cửa bếp xuống và để chạm vân tiêu nằm lên đó ngủ, còn chính hắn ta thì ngả người nằm ngủ trên cỏ khô trải trên mặt đất. Chạm vân tiêu cũng biết mình hẳn nên thay lỗ bằng thiên cao hứng mới đúng. Nhưng vừa nghĩ tới lỗ bằng thiên và tiết xuân đào chỉ mới quen biết nhau có hơn 2 tháng, nhưng hai người bọn hắn chẳng những đã thành thân mà đến hài từ cũng sắp được gần 2 tháng rồi. Trong khi đó, hắn và tiểu sơ yêu đương cũng đã nửa năm thế mà ngày thành thân còn cách xa khó vời. Nghĩ đến đây, lòng hắn nhịn không được lên men chua trong phút chốc hóa thành tranh tinh, hận không thể khiến mình chua chết. Vân Sơ lấy ra mấy túi quần áo và đồng hồ mua cho Trạm Vân Tiêu ở trung tâm thương mại trước đó. Nghĩ đến chiếc đồng hồ lúc trước Trạm Vân Tiêu mua được anh nâng Niu coi như bảo bối, vốn cô nghĩ anh sẽ rất vui khi nhìn thấy những chiếc đồng hồ với kiểu dáng càng đẹp mắt hơn này mà cô mua cho anh. Tuy nhiên, phản ứng bình thản của Trạm Vân Tiêu quả thực làm cô thấy hơi buồn. Nhìn chạm Vân Tiêu, Vân Sơ cũng có chút nản lòng, anh sao vậy? Sao nhìn anh không có chút dáng vẻ cao hứng nào thế, anh không thích mấy chiếc đồng hồ này à? Nói xong, Vân Sơ chợt nhận ra đêm nay anh vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn là dáng vẻ không mấy hào hứng lắm, ban nãy lúc ở dưới tầng anh cũng không nói mấy câu. Nghĩ đến điều này, Vân Sơ ảo não vô cùng, cô cảm thấy phản ứng của mình thật sự quá trì đột. Theo ý của Vân Sơ, chắc hẳn hôm nay Trạm Vân Tiêu đã gặp phải chuyện gì đó không vui. Hơn nữa, vừa rồi cô đều đã nói hết những chuyện đã xảy ra ở bên mình, nhưng Trạm Vân Tiêu lại chưa nói gì về chuyện bên chỗ anh. Nghe Vân Sơ hỏi, Trạm Vân Tiêu lắc đầu phủ nhận không phải ta rất thích. Sợ Vân Sơ không tin, hắn còn nhanh chóng chọn một chiếc đồng hồ mình thích và đeo nó lên cổ tay. Lại cẩn thận đặt chiếc mà hắn đã đeo trước đó vào cái hộp chống trước mặt. Vân Sơ nhìn chằm chằm anh với vẻ không tin và hỏi còn muốn gạt em. Có phải bên Điền Trang xảy ra chuyện không? Nếu có chuyện gì đó thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng của Trạm Vân Tiêu, vậy Vân Sơ chỉ có thể nghĩ đến những lương thực và giao quà anh chồng bên chỗ Điền Trang. Trạm Vân Tiêu lại lắc đầu, không phải, bên Điền Trang rất tốt. Dứt lời thấy Vân Sơ vẫn không tin lắm, Trạm Vân Tiêu bất đắc dĩ thở dài rồi tiến lên ôm người vào lòng. Hắn nói ta không phải vì những chuyện vặt kia mà phiền lòng. Mà là hôm nay nghe tin lỗ bằng thiên sắp làm cha trong lòng cảm thấy hơi khó chịu Vừa nói như vậy Vân Sơ trong giây lát đã hiểu ra Cô duỗi ngón tay chọc chọc lồng ngực chạm Vân Tiêu cười trêu ghẹo anh làm sao Anh cũng muốn làm cha Bị Vân Sơ trêu chọc mặt chạm Vân Tiêu ngay lập tức chuyển sang màu đỏ Hắn hơi nhăn nhó thay mình giải thích còn có 2 tháng nữa là ta 23 tuổi rồi Ở chỗ chúng ta tuổi này đa số đã có vài người con rồi Người cổ đại kết hôn đến sớm, lại thêm ban đêm không có hoạt động tiêu khiển gì nên phần lớn thời gian đều được sử dụng vào việc tạo người. Thêm nữa thời cổ đại không có nhiều biện pháp tránh thai, nên sau khi kết hôn phần lớn đều là lần lượt một đứa tiếp một đứa. Tuổi như chạm vân tiêu, bình thường mà nói cũng đã là cha của mấy đứa nhỏ rồi. Vấn đề này trong khoảng thời gian qua vân sơ cũng đã nghiêm túc suy nghĩ. Cô biết chạm vân tiêu lo lắng và gấp không cần nghĩ cũng biết hẳn mẹ và bà nội anh đã thúc sục anh nhiều lần. Chỉ là muốn kết hôn, trong lòng vân sơ không có lo lắng gì. Cô bất đắc dĩ thở dài một cái, miệng mấp máy muốn nói lại thôi, sau cùng nói, không phải em không muốn kết hôn, chỉ là. Thấy nàng muốn nói lại thôi, chạm vân tiêu quả thực lòng nóng như lửa đốt chỉ là gì. Giữa chúng ta còn cách hai thế giới, muốn kết hôn đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Ở bên chỗ anh chúng ta có thể kết hôn xuân sẻ. Nhưng ở chỗ em thì anh không có thân phận hợp lý. Điều đó có nghĩa cả hai chúng sẽ không lấy được giấy hôn thú. Kết hôn rồi, lỡ em mang thai thì trên pháp luật em chính là mẹ đơn thân chưa lập gia đình. Sau này con sinh ra còn cần phải làm giấy khai sinh cho con nữa, đến lúc đi học cũng khá phiền phức. Nghĩ đến những vấn đề đó, vân sơ liền sầu đến đau cả đầu. Nói thật cô thật muốn tìm một vùng núi hẻo lánh nào đó rồi nghĩ biện pháp cho chạm Vân Tiêu một cái thân phận hợp pháp. Nhưng loại chuyện này không phải nói xử lý là có thể xử lý ngay được mà còn cần lên kế hoạch cẩn thận. Nghe Vân Sơ kể ra tất cả đủ loại phiền toái, lòng chạm Vân Tiêu cũng xì hơi. Ở thế giới của hắn, muốn cho Vân Sơ một cái thân phận hợp lý là chuyện hết sức đơn giản, nhưng ở bên này Pháp Quy nghiêm minh, một người cổ đại như hắn muốn có được một thân phận hợp pháp thực sự quá khó. Trạm Vân Tiêu cũng không muốn để Vân Sơ tới cổ đại kết hôn với hắn trước một cách vô trách nhiệm. Mặc dù Trạm gia không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, và nhà bọn hắn chắc chắn có thể mời được đại phu và bà đỡ giỏi nhất tốt nhất. Nhưng điều kiện chữa bệnh của cổ đại lạc hậu hơn nữa, dù là đại phu hay là bà đỡ thì cũng không thể kiểm tra tình hình sinh đẻ, phụ nhân sinh con càng như đang cùng Diêm Vương tranh mệnh. Từ đáy lòng hắn, hắn không muốn để Vân Sơ liều lĩnh phiêu lưu rủi ro này. Trước những lo lắng khác nhau, chạm vân tiêu cũng bỏ đi ý nghĩ thúc giục vân sơ thành thân. Thôi, chưa thành thân thì chưa thành thân đi. Nói chung cơm ngon không sợ muộn. Chờ vấn đề thân phận được giải quyết xong, hắn nhất định sẽ để tiểu sơ nở mày nở mặt được cưới vào cửa. Thấy chạm vân tiêu cứ vậy thỏa hiệp, lòng vân sơ cũng thấy khó chịu. Cô đưa tay vỗ về an ủi anh, anh đừng lo em sẽ nghĩ cách. Cố gắng càng sớm càng tốt giải quyết vấn đề thân phận cho anh. Nhìn anh hãng còn hơi xa suốt Vân Sơ duỗi tay ôm cổ anh, nhét miệng cười xấu xa, nói ngày mai em sẽ tìm cách lấy thẻ căn cước cho anh. Nhưng trước lúc kết hôn anh phải cho em nghiệm hàng trước đã. Trường 150, thấy chạm Vân Tiêu vẻ mặt chấn kinh nhìn mình, Vân Sơ chợt thấy hơi xấu hổ. Cô có chút hầm hực trừng anh, niềm tin không đủ thay mình giải thích cũng không phải do em gấp hay gì. Chẳng qua em nghĩ chúng ta cũng sắp nói chuyện cưới gả rồi, vậy trước đó chẳng lẽ em không được nghiệm hàng trước sao? Bây giờ đang rất lưu hành chuyện sống thử trước khi kết hôn đấy, ừ em cảm thấy điều đó là rất cần thiết. Sống thử trước với nhau để có thể biết hai người có phù hợp nhau hay không. Nếu lỡ anh ừm, vậy sau này em biết tìm ai khóc. Mặc dù chạm vân tiêu hiểu rõ sự lớn mật của vân sơ, nhưng nhìn nàng liên tục mở miệng ngậm miệng nói nghiệm hàng nghiệm hàng, tâm hắn vẫn luống cuống không biết nên làm sao. Lương tâm trời đất chứng giám chạm vân tiêu vì không để người mình yêu lớn bộng cùng mình thành thân mà đã vắt kiệt hết sự nhẫn nại đời này của mình rồi. Khoảng thời gian này chỉ cần hắn ở hiện đại, hai người bọn hắn cũng chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ mà thôi. Chính hắn cũng chẳng phải người thanh tâm quả dục gì cho cam, nhìn người mình yêu nằm trong vòng tay mình không chút phòng bị nào, khí huyết trong lòng hắn cũng là cuồn cuộn đến kịch liệt. Mỗi đêm, hắn đều phải xây dựng tâm lý rất nhiều cho bản thân mình mới có thể ngủ được. Đến cùng chạm vân tiêu vẫn là nam nhân, trước đó khi vân sơ luôn luôn không thành thật trêu chọc hắn, hắn còn coi như có thể miễn cưỡng nhẫn nại Nhưng hiện tại nàng mỗi lời nói ra đều như đang kích thích hắn, đổi thành bất kỳ người nam nhân nào đều không có khả năng nhịn được. Không có một người nam nhân nào muốn bị người mình yêu nghi ngờ về phương diện năng lực kia chạm vân tiêu cũng như thế. Hai mắt đỏ hoe, hắn ôm bồng vân sơ lên và xả bước lớn đi về phòng ngủ. Hắn cảm thấy mình phải đích thân chứng minh cho Vân Sơ thấy hắn không có vấn đề gì về phương diện đó, ngược lại còn rất tốt là đằng khác. Lúc bị chạm Vân Tiêu cười sạch từ đầu đến chân, Vân Sơ vẫn chưa quên vùng vẫy vươn ngón tay từ dưới ngực anh ra chỉ vào tủ đầu giường, nói ươm. Áo mưa nhỏ, đừng quên áo mưa. Mặc dù chuyện phát sinh hiện tại đã sớm nằm trong dự mưu của cô, nhưng cô cũng không nghĩ lớn bụng cùng chạm Vân Tiêu kết hôn. Hưởng lạc là một chuyện, nhưng an toàn lại là một chuyện khác. Tùy lúc cô cùng Lâm Chí hòa nói chuyện yêu đương trước kia cũng chưa làm đến bước này, nhưng là một thanh niên sống dưới thời đại thông tin bùng nổ và mạng Internet phủ sóng toàn cầu thì vẫn biết về các biện pháp tránh thai. Áo mưa nhỏ trong tủ đầu giường này cũng là mấy ngày trước lúc Vân Sơ đi siêu thị mua đồ đã tiện tay ở quầy Thu Ngân mua về. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng thứ này sau khi mua về sẽ có thể cần dùng đến, nhưng cô không nghĩ tới Trạm Vân Tiêu lại không chịu nổi phép khách tướng như thế. Cô chỉ mới mở miệng nói hai câu anh đã không nhịn được thế là ý nghĩ muốn dùng áo mơ nhỏ kích thích anh bị ném ra một xó Vân Sơ không khỏi vì sự cơ trí của bản thân mà âm thầm tán thưởng mình một cái. Khoảng thời gian này chạm Vân Tiêu không hay lứt mạng, lại thêm về phương diện này hắn chưa từng tiếp xúc tới nên với áo mơ nhỏ mà Vân Sơ nói hắn không biết đó là cái gì, nghiên cứu một hồi lâu mới hiểu rõ. Chạm Vân Tiêu tối hôm đó thật sự không nuốt lời, hắn chân chính dùng thực lực của bản thân để Vân Sơ hối hận về thất ngôn ban nãy của chính mình. Vân Sơ nằm lì ở trên giường, khí lực cả người đều đã bị rút sạch. Cô mệt đến mức nhấc ngón tay cũng không có sức, đáng giận nhất là cái tên đầu sỏ nào đó hết lần này tới lần khác lại giống như người vô sự, không mày may nhìn ra chút dáng vẻ mệt mỏi nào. Ngược lại, anh còn vô cùng nhẹ nhõm ôm cô đi vào phòng tắm tắm rửa một phen. Nước nóng quả thực có thể giải tỏa mệt mỏi, Vân Sơ nằm trong bồn tắm mê man suýt nữa thì ngủ quên mất. Cũng may có chạm Vân Tiêu ở bên trong coi. Hắn chỉ để cô ngâm mình hơn 10 phút, sau đó bế người lên rồi choàng khăn tắm bọc kín cô lại và ôm trở lại giường. Chạm Vân Tiêu làm cầu độc thân hai mươi mấy năm, hôm nay vất vả lắm mới được ăn mặn nên tự nhiên là ăn tùy biết vị. Chỉ một quãng đường ngắn từ phòng tắm trở về giường, thế mà va chạm lại suýt chút nữa là rút súng. Cuối cùng vẫn là Vân Sơ giận, vừa bực vừa giận cào hắn hai cái mới khiến hắn trung thực hơn chút. Lúc nằm ở trên giường đang mơ mơ màng màng tìm chu công đánh cờ, Vân Sơ hãng còn tràn đầy hối hận nghĩ, khinh địch. Quá khinh địch, chờ đó, đợi cô nghỉ ngơi đủ xong cô nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời chuyện ngày hôm nay. Vốn lần này chạm Vân tiêu không định ở lại hiện đại, nhưng giờ xảy ra chuyện này, hắn sống chết muốn ở lại bồi Vân Sơ bằng không hắn có khác nào mấy tên nam nhân cặn bã an xong phủi mông chạy lấy người cơ chứ cũng may đây chẳng phải là lần đầu tiên chạm vân tiêu làm thế nên lần này cũng như lần trước hắn chỉ để lại một tờ giấy nhắn trong phòng ngủ của mình chạm vân tiêu chỉ để lại một tờ giấy nhắn nói mình có chút việc muốn ở lại chỗ vân sơ một thời gian còn chuyện còn lại sẽ do mấy người lâm nghiêm giải quyết sau khi thấy tờ giấy nhắn của hắn Rốt cuộc sau chuyện xảy ra lần trước đám người lâm nghiêm đã đoán trước được bọn hắn sẽ còn làm chuyện như này nhiều lần trong tương lai. Nói đến đây có vẻ như hắn cần cùng đám người lâm nghiêm nghĩ nhiều ra mấy cái lý do để sau này cần dùng đến. Sau khi để lại lời nhắn cho đám người lâm nghiêm Trạm vân thiêu thoải mái quay trở lại siêu thị. Trở về phòng hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác xuống sau lại thận trọng trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh vân sơ. Trạm Vân Tiêu chăm chú nhìn nàng dưới ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một cái hôn khẽ. Cánh tay vươn ra rất bá đạo ôm người vào lòng, rồi từ từ khép lại hai mắt. Vân Sơ trong giấc mộng không thoải mái nhíu nhíu mày, cô vẫn nhắm mắt đổi một tư thế thoải mái khác và tiếp tục nằm trong lòng Trạm Vân Tiêu ngủ. Lần này Agula vẫn là thắng lợi trở về. Tuy lần này hắn không mang lương thực về cho bộ lạc nhưng những vải vóc cùng chăn bông vân sơ đưa hiển nhiên là thứ càng quý giá hơn. Những thứ này không thể giải nắng dầm mưa, do đó các tráng lao lực trong bộ lạc chỉ có thể buông công việc trong tay xuống cùng nhau hợp sức đào thêm một cái hang động dưới chân núi. Bây giờ dưới chân núi chỉ có một cái hang động duy nhất lương thực cũng đã chiếm một nửa diện tích nơi đó. Còn những chỗ trống khác thì bị người trong bộ lạc dùng để chất đầy da thú và những công cụ dùng thường ngày. Nhiều người lực lượng lớn, hơn 20 tráng lao lực trong bộ là cùng làm việc nên hiệu suất tất nhiên rất cao. Hơn nữa, lần này Vân Sơ có đưa cho Agula rất nhiều búa và đục sắt nên hang động lấy tốc độ đã nhanh càng thêm nhanh mà hoàn thành. Hơn hai người người bận suốt nửa ngày đã đào được một cái hang động khá lớn. Nghĩ đến những vải vóc kia rất sợ ẩm ướt nên Agula để bọn nhỏ trong bộ lạc chạy đi tìm thật nhiều cỏ khô về và trải một lớp thật dày ngay trên mặt đất. Trong lúc các nam nhân đang bận rộn đục hang động thì những người khác trong bộ lạc cũng không ngồi không. Ulan dẫn theo các nữ nhân ngoài việc chuẩn bị đồ ăn cho mọi người toàn bộ lạc thì thời gian còn lại đều làm quần áo cho mọi người. Có túi quần áo cũ vân sơ đưa đã giúp mấy người Ulan bớt đi rất nhiều chuyện. Họ chỉ cần trải quần áo ra đất sau y dạng vẽ hồ lô cắt ra những mảnh vải phù hợp với hình dáng cơ thể của mọi người theo mẫu cuối cùng là dùng kim với chỉ may ráp chúng lại với nhau. Vân Sơ đã mua cho Agula rất nhiều kim và chỉ, nếu chỉ để may quần áo vậy đủ cho họ dùng được rất nhiều năm. Hơn nữa, những cây kim sắt đó nếu được giữ gìn cẩn thận thì sau này sẽ không sợ bị hoen gì. Vân Sơ đã chuẩn bị cho Agula mấy ngàn cây kim để dùng, chỉ cần Agula giữ chúng đúng cách thì những cây kim này có thể để họ dùng tới mấy chục tới trên trăm năm. Giờ đây, sự phân công lao động trong bộ lạc rất rõ ràng. Ulan dẫn theo các nữ nhân trong bộ lạc gấp rút may quần áo cho mọi người. Botu dẫn theo các lão nhân và trẻ con trong bộ lạc chiếu khán ruộng đồng và động vật trong hàng rào và bẫy trong rừng. Còn Agula là người bận rộn nhất trong bộ lạc. Hắn vừa phải dẫn dắt mọi người đào hang động, sau đến nghỉ ngơi cũng không thèm để ý tới đã vội vàng dẫn theo mọi người đi kiếm đất sét về làm gạch đất. Agula và các dũng sĩ trong bộ lạc đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tìm thấy đất sét thích hợp để làm gạch nung ở phía bên kia của ngọn núi. Chỗ đó cách chân núi nơi họ ở hơi xa, chỉ riêng chuyển đất xét từ nơi đó về chỗ chân núi họ ở đã tiêu tốn rất nhiều công phu. Lúc này, Agula chợt nghĩ đến chiếc xe kéo lỗ bằng thiên cho hắn. Hắn nghĩ nếu họ có thể chế tạo thêm được vài chiếc giống chiếc xe kéo đó, vậy sau này nếu có gặp phải chuyện như vậy lần nữa thì cũng sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Quyreo, người chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí cho mọi người trước đây, chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc chế tạo xe chở hàng. Được thủ lĩnh giao cho công việc quan trọng như vậy Quyreo cũng rất không yên tâm. Tuy rằng trước đây hắn chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí cho mọi người, nhưng chúng đều là giao xương hay cây giáo xương. Mấy thứ đó chế tạo rất đơn giản, và chúng hoàn toàn không thể so sánh với đại công trình chế tạo xe kéo này được. Agula không phải là một thủ lĩnh ngang ngược, hắn đương nhiên biết xe kéo này làm ra rất khó. Chính vì vậy cũng không nói mấy câu như bắt buộc phải làm ra hay gấp rút cần phải làm ra, mà chỉ đưa xe kéo cho Quirrell từ từ nghiên cứu, đợi tới khi đã nắm chắc rồi bắt tay chế tác cũng không muộn. Lúc Vân Sơ mua đồ sắt đã nghĩ đến sau này đám người Agula vẫn cần phải dựa vào chính mình để giải quyết vấn đề công cụ. Dù sao coi như cô có đưa cho anh rất nhiều công cụ đi nữa thì mấy thứ đó sẽ luôn có tội thọ đâu thể cứ dùng mãi mà không mòn. Cho nên, trong số đồ sắt đó chẳng những có cuốc búa, mà cả những công cụ của thợ mộc, thợ đá cũng có. Để có được chúng, Vân Sơ đã bỏ ra rất nhiều công sức chạy khắp các làng quê thị trấn để mua về. Cái đục được đám người Agula sử dụng là công cụ của thợ đá. Mấy thứ này nếu đặt về ngày xưa thì sẽ có thể phát huy được tác dụng, nhưng bây giờ ai cũng xây nhà bằng bê tông cốt thép nên đâu ai cần tốn sức đi đập đá về xây nhà cơ chứ. Cả những công cụ của thợ mộc nữa, nếu đổi về ngày xưa thì chắc chắn chúng sẽ có thể phát huy được tác dụng đấy, nhưng ngày nay có may móc máy cưa thay thế nên chúng cũng cùng chung số phận bị ném ra góc nhà nằm phủ bụi. Một đống lớn công cụ của thợ mộc và thợ đá này, Vân Sơ chỉ bỏ ra chưa đến 1.000 nhân dân tệ để có được chúng. Agula biết chuyện bên Quyreo là cần được ưu tiên hàng đầu nên tất cả các dụng cụ có sẵn trong bộ lạc đều đưa hắn lấy dùng. Chỉ vì muốn hắn ta có thể chuyên tâm nghiên cứu ra xe kéo nhanh hơn, Aguila còn dẫn theo mọi người vào rừng chặt rất nhiều cây to mang về cho hắn ta sử dụng. Lũ nhỏ trong bộ lạc cũng bị người lớn mệnh lệnh không cho phép bọn hắn đi quấy giày Quyreo tránh làm hắn ta bị phân tâm. Chiếc xe kéo duy nhất của bộ lạc đã bị Quyreo lấy đi để nghiên cứu, nên đám người Aguila chỉ có thể dùng túi ra thú chở từng túi đất sét mang về đến chân núi. Chờ như vậy vài ngày, hắn mới phát giác ra hiệu suất này thật sự quá thấp nên rớt khoát chạy tới chỗ Quyreo lấy khuôn gỗ hắn ta mới gấp rút chế tạo ra và chạy tới bên kia núi trực tiếp làm gạch ở đó. Sau khi những viên gạch đất được phơi khô chúng sẽ được đặt lên trên tấm ván dài và được họ khiêng chuyển xuống chỗ chân núi. Bằng cách này có thể giúp bọn hắn tiết kiệm được không ít chuyện Năm nay Agula không tính trồng bông, một là do thời tiết hiện tại không thích hợp để trồng. Hai là, nếu trồng bông vậy hắn sẽ phải phân ra một ít nhân thủ để ngồi nghiên cứu cái máy dệt còn phức tạp hơn cả xe kéo kia. Thật may thay, lần này Vân Sơ có chuẩn bị cho Agula rất nhiều bông và vải bông. Cho tới khi gạch đất được đám người Agula làm ra và xếp chiếm một diện tích lớn, thì bên chỗ quirel cuối cùng đã có thể biết cắt gỗ theo hình vòng cung bằng công cụ. Trường 151 Sau khi cắt được khối gỗ thành hình vòng cung, Quereo lại nghiên cứu thêm hai ngày cuối cùng đã làm được một cái bánh xe khá tròn. Vì bánh xe bằng gỗ không bền, hắn còn linh cơ khẽ động bọc thêm một lớp da lên bánh xe, bằng cách này sẽ giúp giảm đáng kể vấn đề hư hại của bánh xe bằng gỗ. Khi chiếc xe đầy đầu tiên trong bộ lạc được chế tạo ra, đã là ngày thứ 12 sau khi Agula trở về từ chỗ Vân Sơ. Điểm khó khăn nhất để làm ra xe kéo chính là nằm ở hai cái bánh xe. Khi bánh xe được làm ra, Quereo chỉ mất đúng 2 ngày để ghép ván xe và bánh xe lại với nhau. Agula thử kéo hai cái cảm thụ một chút. Tuy chiếc xe này không kéo thông thuận bằng chiếc xe lỗ bằng thiên đưa, nhưng nghĩ thời gian sau này còn dài, lại tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa thêm một chút thì nhất định sẽ làm ra được chiếc xe càng tốt hơn đến lúc tất cả gạch đất đều được phơi khô chắc chắn Quirrell đã làm ra được hai chiếc xe kéo, mặc dù bây giờ hắn đã làm bánh xe nhanh hơn nhiều so với lúc đầu, nhưng vẫn phải mất rất nhiều thời gian để tạo ra một chiếc xe kéo hoàn chỉnh. Cũng may hiện tại hắn không còn cần xe kéo để làm mẫu nữa, nên giờ cả ba chiếc xe kéo trong bộ lạc đều được sử dụng để vận chuyển gạch. Hơn nữa Agula dựa theo xe kéo mẫu chế tạo ra mấy cái xe kéo nhỏ. Nói là xe kéo kỳ thật chính là dùng một tấm ván gỗ lớn có lót tấm tre dày bên dưới. Giữa các nan tre được buộc dây bện bằng da thú, sau lại buộc cố định giữa tấm nan tre và ván gỗ lại với nhau, ngoài ra còn dùng một sợi dây dài buộc cố định hai đầu tấm ván. Lúc di chuyển chỉ cần kéo dây đi về phía trước là cả tấm ván cũng được kéo theo. Loại xe kéo này tuy không dễ sử dụng như xe kéo chở hàng, nhưng tạm sử dụng vẫn là chấp nhận được. Dù sao so với mọi người khiêng ván gỗ đi đường thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Những bản vẽ vân sơ đưa Agula không hề giấu riêng. Hắn đưa bản vẽ xe kéo cho Quyreo, chỉ để lại bản vẽ quảng sắt và luyện sắt cho riêng mình. Còn những cái khác thì giao cho Santan, để hắn ta dùng đao khắc lại tất cả tư liệu trên bản vẽ lên phiến đá. Những tư liệu này rất quan trọng đối với sự phát triển sau này của bộ lạc, nếu chẳng may một trong số chúng bị hư hỏng thì sẽ là một tổn thất vô cùng lớn. Chính vì vậy, để bảo vệ chúng tốt hơn hết vẫn nên khắc một bản sao lên phiến đá thì tốt hơn Mười ngày cũng đủ để người trong bộ lạc thay đổi lớn Ulan dẫn theo các nữ nhân trong bộ lạc gắng sức vội vã hơn mười ngày cuối cùng cũng cho mỗi người trong bộ lạc một thân quần áo phù hợp Lúc được phát quần áo mới, mọi người không mặc ngay mà đều vội vã chạy đến dòng suối nhỏ nhảy ùm vào đó rửa sạch mồ hôi và bụi bẩn trên người Sau mới trịnh trọng khoác lên mình bộ quần áo mới Lần này làm quần áo Ulan đã sắp xếp rõ. Quần áo của nam nhân thống nhất dùng vải bông màu xanh đậm, màu xám đậm. Trong khi nữ nhân và tiểu hài tử thì dùng vải bông có màu sắc tương đối sáng hơn. Đặc biệt là các nữ nhân, họ còn cố ý chọn mấy miếng vải bông in hoa mà họ cảm thấy đẹp mắt may thành y phục cho mình. Mặc quần áo mới ai ai cũng cảm thấy mình và người trong bộ lạc đẹp hơn mọi ngày. Trước đây mùa đông ai cũng chỉ quấn mỗi tấm da thú, còn tới hè thì chỉ mặc mỗi váy da thú. Dù là nam nữ già trẻ thì đều như thế. Trước đây không ai nghĩ rằng điều này có gì không đúng, dù sao đời đời kiếp kiếp tổ tông bọn hắn cũng là như thế. Nhưng từ khi Agula có được một bộ quần áo từ chỗ xứ giả thiên thần, mọi người mới phát hiện hóa ra trên thế giới này còn có thứ đẹp đẽ mỏng manh như vậy, tên của nó là quần áo. Ai cũng nâng như bộ quần áo đang mặc trên người, đến cả mấy con khỉ nhỏ thích lăn lộn trên đất trước kia cũng không dám chạy nhảy nghịch ngợm nữa. Đi đến đâu chúng cũng đứng thẳng người chỉ sợ bùn đất làm bẩn quần áo bảo bối của mình. Mấy nữ nhân còn tốt bởi Agula đã bàn giao để các nàng tiếp tục may thêm quần áo ít nhất phải cho mỗi một tộc nhân thêm một bộ quần áo để thay giặt hàng ngày. Vì vậy, ngoài việc nấu ăn ra thì các nàng chỉ cần ngồi trên những tảng đá sạch và cầm kim khâu may y phục do đó không có khả năng sẽ làm bẩn quần áo đang mặc trên người. Riêng các nam nhân lại không có đãi ngộ tốt như vậy. Hiện tại bọn hắn đang mái miết bận rộn làm gạch đất sét cả ngày đều ngâm mình trong đống đất sét nên dù có cẩn thận thế nào chăng nữa thì quần áo vẫn sẽ bẩn. Cho nên, bọn hắn chỉ mặc bộ quần áo đó có một ngày mà chúng đã bám đầy bụi bẩn và rất cần được giặt sạch sẽ. Điều này quả thực làm bọn hắn đau lòng hỏng rồi nên sang ngày hôm sau đều không hẹn mà cùng mặc lại váy da thú của mình. Thời điểm làm gạch đất không thích hợp mặc quần áo như thế nên bọn hắn vẫn là chấp nhận mặc váy da thú của mình đi. Còn bộ quần áo kia đợi tới lúc không làm gạch đất nữa thì mặc sau cũng được. Bởi vì các nam nhân bên này tạm thời không cần mặc đến quần áo, nên đám người Ulan không còn vội vã để may quần áo mới cho bọn hắn nữa. Các nàng chuyển sang may quần áo cho các lão nhân và bọn trẻ trong bộ lạc trước. Lúc này, đậu tương trồng trước đó đều nảy mầm thuận lợi, đám chim chóc bay trên trời cuối cùng cũng từ bỏ mảnh đất trồng trọt này. Rốt cuộc chúng chỉ ăn đậu tương mà thôi chứ chẳng có mấy hứng thú với giá đỗ. Sau khi không phải đuổi bắt chim hàng ngày, đám trẻ con trong bộ lạc ngay lập tức được khoan khoái hơn. Chúng mỗi ngày kết bạn tốp 5 tốp 3 chạy đến hoang nguyên trước mặt tìm kiếm rau dại có thể ăn. Thời gian trước có đổ một trận mưa to đã cho vùng đất này sinh ra nhiều sinh mệnh mới. Các loại hoa dại cỏ dại không tới mấy ngày đã mọc um tùm cả một vùng bình nguyên. Thời gian trước những hạt cỏ rơi trong đất đã nảy mầm nên các lão nhân trong bộ lạc giờ mỗi ngày lại nhiều thêm một công việc đó là nhổ cỏ. Có quá nhiều cỏ dại trong ruộng đậu tương, chỉ cần mấy ngày không nhổ là chúng mọc lên một mảng lớn. Vì lẽ đó, Agula đã nhiều lần giải thích và dặn dò rằng cỏ dại trên ruộng cần phải được loại bỏ kịp thời, nếu không chúng sẽ tranh mất chất dinh dưỡng của hoa màu, như vậy những cây trồng kia sẽ không thể nào phát triển tốt được. Những hoa màu trong đất hiện là ưu tiên hàng đầu của cả bộ lạc. Vì để những đậu mầm kia được khỏe mạnh trưởng thành, các lão nhân trong bộ lạc hận không thể một ngày ra ruộng tuần tra hai lần, phàm là nhìn thấy một cây cỏ dại nào là lập tức nhổ bỏ nó ngay. Bên chỗ Agula cũng đã làm ra rất nhiều gạch đất, nên có thể phân ra một ít nhân thủ để xây nhà. Đào móng không phải là một công việc dễ dàng và nhẹ nhõm, dù cho trong bộ lạc hiện tại có rất nhiều quốc nhưng mọi người phải mất vài ngày mới đào được móng. Chẳng qua, lúc nhìn thấy ngôi nhà được xây bằng gạch đất trên bản vẽ ai cũng thực sự mong mình được sống trong một ngôi nhà như vậy càng sớm càng tốt. Đến lúc đó, mỗi một gia đình lại có một ngôi nhà riêng của mình, đến mùa đông này cũng không cần chen chúc với nhau trong hang động nữa. Vì để ngôi nhà có thể được xây ra nhanh hơn, các nam nhân trong bộ lạc thật sự là dốc ra toàn bộ lực lượng của mình. Thậm chí các lão nhân hay đám trẻ con mỗi khi có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tiến lên giúp đỡ các nam nhân vận chuyển đất đào lên. Trong khoảng thời gian này mọi người đều mệt mỏi Agula cũng không keo kiệt hắn hào phóng mở năm thùng rượu ra chia cho mọi người nhấm nháp. Một bát rượu vào bụng những người trong bộ lạc chưa từng tiếp xúc với rượu trước đó trở nên say xỉn. Nhìn các tộc nhân say khướt Agula cười lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ lát nữa mình còn có chuyện nên ban nãy không có uống rượu. Mỗi đêm Agula đều sẽ tới chỗ hoang nguyên để canh gác vì hắn sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ thời gian mở cửa gỗ. So với bầu không khí bận đến khí thế ngất trời bên chỗ Agula, thì bên chỗ Vân Sơ cứ phải gọi là Tuế Nguyệt Tĩnh. Sau khi quan hệ giữa hai người tiến triển có tính thực chất, bọn họ càng dính chặt nhau hơn. Nhất là Trạm Vân Tiêu, người nào đó mới nếm được hương vị nên giờ trong đầu chỉ toàn chứa việc kia, hận không thể cả ngày cùng Vân Sơ chơi lan giường. Vân Sơ ngơ ngơ ngác ngác bồi hắn pha trộn hai ngày, cuối cùng cũng nhớ ra bản thân còn rất nhiều việc phải làm. Cô lập tức chạy tới cửa hàng mẹ và bé ngay bên cạnh mua 10 thùng tã các loại, người ra còn mua rất nhiều khăn tắm, chăn và quần áo nhỏ cho trẻ sơ sinh nữa. Chỉ một đơn hàng này của Vân Sơ đã bằng doanh thu trong một tuần của chị gái bán hàng sát vách. Sau khi được Vân Sơ chiếu cố sinh ý làm ăn, chị gái kia cảm thấy quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết hơn. Thậm chí còn lôi kéo Vân Sơ hỏi có phải gần đây có chuyện tốt không? Hai ngày này tuy Vân Sơ dành phần lớn thời gian ở cùng trạm Vân Tiêu trên tầng 2, nhưng giữa trưa và tối bọn họ vẫn phải đi ăn cơm nên mọi người đều biết bạn trai cô đã đến đây ở cùng cô. Lần này thấy Vân Sơ mua nhiều đồ trẻ em như vậy, chị gái sát vách còn tưởng là trong bụng cô đã có nên giờ chuẩn bị trước. Vân Sơ thầm cười lắc đầu, hai ngày nay bọn họ đã dùng hết mấy hộp áo mưa nhỏ rồi, làm sao lại có thai được cơ chứ? Cô giải thích với chị gái rằng mấy thứ này là mua dùm bạn của cô. Chị gái nghe thế thì nghi ngờ nhìn bụng dưới của Vân Sơ. Chẳng qua Vân Sơ đã nói thế rồi, cô ấy cũng ngại lại hỏi tiếp. Nhớ đâu chọc giận Vân Sơ, rồi sau này lại không tới chỗ cô ấy mua đồ nữa thì biết làm sao. Mua đồ cho tiết xuân đào xong, Vân Sơ lại vội vàng lo chuyện chứng thực hộ khẩu cho Trạm Vân Tiêu. Chẳng qua chuyện này thực sự quá khó. Nếu là trẻ con thì còn có rất nhiều cách để bổ sung hộ tịch, nhưng Trạm Vân Tiêu nay đã 23 tuổi rồi. Một người 23 tuổi, nhưng một chút vết tích sinh hoạt cũng không có thì chuyện muốn làm thẻ căn cước thật là khó càng thêm khó. Thứ nhất, anh không có hộ khẩu đàng hoàng. Thứ hai, không có cơ quan chính phủ nào có thể cấp giấy chứng nhận nhân thân cho anh. Thứ ba, không có người bảo lãnh cho anh. Cho nên, vấn đề về thân phận của anh đã làm khó vân sơ. Trạm vân tiêu thấy nàng vì chuyện này mà cả ngày mặt ủ mày trao nên chỉ có thể an ủi nàng đừng lo lắng quá, hai người sẽ từ từ tìm ra cách giải quyết mà. Vân Sơ cũng biết vấn đề này không thể vội vàng giải quyết được. Tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Thời gian ở chung giữa hai người trôi qua rất nhanh, bất trí bất giác hơn nửa tháng đã đi qua, đến áo mưa nhỏ trong tủ đầu giường cũng đã được bổ sung vài lần. Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy Vân Sơ lại cảm ứng được cảm giác quen thuộc. Cô vội vàng kéo chạm Vân Tiêu dậy và ra ngoài mua sắm. Mỹ phẩm dưỡng da trong tiệm chắc chắc vẫn còn, trải qua hai lần tiêu thụ rầm rộ lúc trước, giờ tình hình doanh thu trong tiệm rõ ràng đã ổn định lại. Hiện một ngày cứ trung bình bán được mười mấy bộ, rốt cuộc Mỹ phẩm dưỡng da rất đắt tiền, toàn bộ Khánh Quốc người có thể tiêu phí nổi cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, hiện nay hầu hết các phu nhân tiểu thư đều đã mua được đồ rồi nên tạm thời họ chưa có nhu cầu mua tiếp. Hai người vân sơ đi chợ mua sắm rất lâu, cuối cùng chỉ mua mười mấy thùng hoa quả trở về. Thời cổ đại hoa quả tươi không có nhiều, lại thêm vận chuyển không tiện nên lại càng hiếm. Số hoa quả này chạm Vân Tiêu mang về, mặc kệ là để người trong nhà ăn hay là mang đi tặng lễ đều là chuyện vô cùng rất có mặt mũi. Vân Sơ nghĩ khả năng mấy người lỗ bằng thiên và Agula cũng sẽ tới nên lại mua thêm vài thùng hoa quả nữa và nhờ người bán chuyển thẳng đến nhà cho cô. Cô một lúc mua nhiều hoa quả như vậy tất nhiên cũng khiến những người kinh doanh trên phố ít nhiều có chút hiếu kỳ. Nhưng khi hỏi, Vân Sơ chỉ nói rằng mua về để tặng người ta. Thanh Thành tuy rằng không lớn, nhưng xung quanh quận Lệ lại có rất nhiều đất trồng rau và vườn trái cây. Do đó giá rau quả ở đây luôn rẻ hơn so với những nơi khác, nên lý do Vân Sơ đưa ra người xung quanh vẫn miễn cưỡng tin. Phần 7 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoc.com